hiện tại lại sinh khí, còn trách chúng ta. Ta nói, ngươi đến cùng có nhớ hay không ta kêu gì, chờ ngươi đã nửa ngày sáu. Mập mạp môn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên kinh thanh rít nhọn, bảy nhân các tự phấn khởi thân hình, hướng về bốn mặt tám phương nhanh chóng vô bị đích nhảy tung khai đi. Trong thiên không mánh địa xuất hiện đếm không xuể đích côn ảnh, các tự đã khởi phần phật phong lôi, hung hăng đích lệnh hướng bọn hắn. Ngụy Lao tam sắc mặt so thiết còn lạnh, trong tay đích trưởng côn ảo ảo sinh phong, mang động lên trong không khí đích côn ảnh tiểu giống điêu ngoa địa độc xả, thứ vô số cái phương hướng hướng về địch nhân chen, như ong mà phệ, côn ảnh địa uy lực cực đại, mỗi một kích đều uyển như lôi đỉnh, đem cứng rắn đích đá núi hung hang quanh ra một cái hồ lớn. bảy nhân tại khắp trời côn ảnh trung xuyên thoa tránh né, hảo giống càng lúc càng mất sức, một cái không biết xếp hàng lão kỳ kêu lão kỳ địa mập mạp quái khiếu lên chiêu hô huynh đệ chịu không được, là lượng ra hỏa đánh còn là chạy, ba cái mập mạp tề thanh đoạn quát đánh, cắt ba cái mập mạp đồng thời cao hô chạy được Phật Châu ẩn khởi thân hình địa ôn nhạc dương đánh tâm nhãn trong đồng tình ngụy lao tam tam gia muốn hộc huyết trong tay đích trưởng côn càng múa càng nhanh rầm rầm đích côn thanh dần dần hội tụ thành cửu thiên lôi minh vạn đạo côn ảnh so lên lôi đình không chút kém sắc vốn là tiểu không bình tĩnh đích đêm trăng tại trường côn đích vô tận uy thế hạ run run run, run, run dày hảo giống tùy thời đều sẽ sụp nước đi ra bảy cái thải hồng mập mạp còn tại các tự chạy loạn trong không ngừng đích lớn tiếng tranh biện lên mặt đỏ tía hai địa nhau lên muốn đánh còn là muốn chạy đích vấn đề. Mấy cá nhân trước sau được côn ảnh kích chúng, quái khiếu trong tiếng được lăng không đánh cái góp đầu. Lạc địa sau trong mồm còn tại không ngừng đích vừa nói chuyện. Ôn nhạc dương tổng tính minh bạch, này bảy nhân là thật cách đích nhân đẩn, hai cái thỏ yêu cư nhiên kém điểm chết tại trong tay bọn họ. Tiêu tính thương hảo về sau, dự tính bất nhạc cùng thiện đoán cũng phải khóc lớn ba tiếng. Ngụy lao tam đích ánh mắt đã tử phẫn nộ dần dần biến thành âm lãnh, bảy nhân không trốn không đánh, chỉ là không ngừng đích trôn tránh tranh luận. Tiểu tại hắn đích côn ảnh tuyệt kỵ ở dưới kiên trì thời gian dài thế này, thật muốn buông tay một vô đích lời, hiệu chết tay ai cũng còn chưa biết. Trong tay đích trưởng côn gấp múa, toàn bộ tâm thần đều tan vào vô tận địa côn ý chung đi, phải cầu tại đối phương hoán qua kình ở trước thương nặng mấy cái địch nhân. Tiểu tại trên núi loạn thành một đoàn đích lúc. Đột nhiên một tiếng do nét đích hử lạnh, giống căn châm một dạng đâm vào sở hữu nhân địa lô thai hoàn thủ. Bảy cái mập mạp lập khắp tân khổ đích banh trú mặt, thu liễm vui cười các tự lăng không một trảo lật lên chính mình đích vũ khí ôn nhạc dương kém điểm đem nhãn châu trừng bảo bảy nhân đích vũ khí đều không tương đồng nhưng là đều có một điểm đại đại phủ đại truy đại đao, đại kỹ đại soát đại thàng, đại xuyên mỗi một kiện binh nhận đều so lớn nhất hào đích bản say còn muốn lớn hơn rất nhiều các sát soạn văn chi chi chít chít đích nóng tại binh nhận thượng vừa mới hiện thân lập khắc tạc khởi bảy đạo khắc hẳn đích lượng thải ôn nhạc dương bình sinh lần thứ nhất biết Phát bảo cũng có lớn thế này cái đích. Mập mạp môn tay cầm cự nhận ôm thành một đoàn, đồng thời quát lớn chung đem trong tay đích cự nhận điên cuồng thua múa, tại dưới trăng vạch khởi bảy đạo huyễn sán ma quỷ dị địa lượng thải, một điều thải hồng giống trời giáng đích trường quên sáng láng lướt qua, khắp trời đích côn ảnh cùng bảy sắc trường hồng giao kích, tại phát ra một tiếng nhượng thiên địa biến sắc đích kịch liệt oanh minh ở sau, đồng thời phá diệt tan biến vô tung. Ngụy Lao Tam tấn tốc đích lui ra mấy bước, trường côn hành chấp hộ tại trước thân. Một cái khoác lên lục sắc bảo tử đích lao đầu tử chậm rãi chạy đi ra, chọc lông lốc đích trên đỉnh đầu. Trường lên mấy khối khó coi đích là lị. Sắc mặt so màu gà còn muốn hồng, đối với Ngụy Lao Tam hắc hắc trực cười một chữ cũng là một đời không bằng một đời. Đến trong tay các ngươi, tiểu tính là xong rồi. Ngụy Lao Tam thâm thâm đích hít vào một hơi, đột nhiên thu lại con tử, đôi tay lười dương dương địa cắm tại trong túi, nghiêng quá lên đầu gẻ lở lão đầu, không lý hội hắn đích cười nhạo mà là phản vấn ngươi đến cùng là cái gì nhân vật. Bảy cái mập mạp cười hì hì đích đứng tại đầu ghẻ lở lão đầu thân sau, trong đó một cá nhân mắt tinh, nhìn thấy lao đầu trên thân đích lục bảo tử cũng có chút phá tổn, buồn bực đích hỏi lao cha, ngươi y phục sao. Đầu ghẻ lở lao đầu vốn là đầy mặt âm độc ngon tả, nhưng là đối với bảy cái mập mạp đích lúc lập khắc tiểu đổi lấy đầy mặt đích tư tưởng, cười a a đích hồi đáp vừa mới cùng này điều lao cầu đánh một hùng địa phương này không tốt, không dám buông tay chân ra, kết quả không cẩn thận được hắn quẹt đến mấy cái mụ đáng hận nhất địa là phá thổ mượn cơ hội trốn thoát bảy cái hàm thái khả bút địa mập mạp lập khắc biến được hành mi trước mắt xảo xảo nhượng nhượng đích tiểu muốn lên đi đánh ngụy lao tam tiểu tại lúc này đột nhiên một trận điện thoại di động tiếng chuông từ nơi không xa thông thả dương dương địa phiêu lên đem sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng được phật châu ẩn tại đá núi sau đích tiểu kết ba kinh khiếu một tiếng tay bận cước loạn đích từ trong túi lật ra một trích chính tại hoan khoái vang linh đích điện thoại di động điện thoại di động trên màn hình có tới điện hiển thị Một chữ cung ngụy tam ra. Ôn nhạc dương khí đích trực rũ xuống tay, tự mình hắn đích điện thoại di động sớm tiểu tắt điện thoại, không nghĩ đến tiểu hòa thượng liền cả điểm này giác nộ đều không có, hơi cắn răng, đứng lên cùng tiểu hòa thượng cùng lúc từ đá núi sau đi ra ngoài, kê phi cùng thủy kính phân biệt vác theo hai cái yêu tăng, mặt ủ mày cho đích theo tại ôn nhạc dương thân sau. Ngụy lao tam đầy mặt cổ quái đích nhìn một cái chính rơ lên điện thoại di động trông lên hắn đích tiểu kết ba hy tiếng đưa tay từ trong túi quần lấy ra trong tay cũng nắm chặt cái điện thoại di động, cười khổ lên lắc đầu ta vốn là tưởng tìm sư phụ ngươi cầu viện. Một bên nói lên, một bên ấn xuống quải cơ kiện. Tiểu Kết 3 hiểu rõ đích gật gật đầu sư sáu. Sư phụ đích tay, điện thoại di động, bình thời đều là ta. Ta, ta cầm lấy sáu. Đầu gẻ lở láo giả Tử Tế đích đánh giá lên Tiểu Kết ba mấy cá nhân, ánh mắt từ Ôn Nhạc Dương đích trên mặt một lượt mà qua, sau cùng dừng tại Hôn Mê bất tỉnh đích hai cái yêu tăng đích đầu trọc thượng, hắc hắc một cười có điểm ý tứ. Chương thứ 91 núi lở. Ngụy Lao Tam lúc này cũng nhận ra Thọ Yêu Thiện Đoán, kinh nhạ đích chừng lên tiểu hòa thượng hy thanh chuyện gì vậy? Hắn không nhận thức bất nhạc, còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông đích đại từ bi tự cao tăng. Đại từ bi tự lãnh tụ thiên hạ Phật tông, chủ trì thiện đoán tại ngoại nhân trong mắt không chỉ Phật pháp tình trạng, càng là cái không xuất thế đích cao thủ, hiện tại tại chính mình nhà đích điệu nặng đầu thương hôn mê, mà lại tùy hành đích nhân trong cơ hồ không có đại từ bi trong chùa đích cao thủ, Ngụy Lao Tam đích thần sắc kinh nghi bất định thực tại nghị không rõ ràng trong đó đích đạo lý tiểu kết ba ấp úng nửa ngày không biết làm sao hồi đáp kê phi lão đạo thưởng lấy hồi đáp vừa mới bên kia hai tốt yêu vật hương phong làm lãng đại từ bi tự đích phương trưởng đi trừ yêu kết quả kém điểm bị yêu cấp trừ sáu một bên nói lên một bên chỉ hướng núi hoang đích phương hướng kê phi lão đạo chỉ đích trên phương hướng vừa mới đích sắc trước sau bạo phát ra sung thiên đích yêu diễm ngụy lao tam cũng không nghi ngờ chỉ là nhũ nhĩ mày gật gật đầu hai vị kia thần tăng không việc gì tiểu kết 3 lắc lắc đầu Khang ấp đúng xích đích phí kinh không. Không. Không ngại. Phương, Phương, Phương Sáu. Mắt thấy sau cùng một cái tự tiểu kẹt tại hắn răng cửa mặt sau nói cái gì cũng nhổ không đi ra. Sở hữu nhân đều không do tự chủ đích thế hắn gấp gấp gấp gấp đích lúc. Khi thanh tiểu hòa thượng đột nhiên lẫm nhiên quát lớn ra sau cùng một cái tự sự. Đồng thời đôi tay chi chít nhu hòa mà hồn hậu đích kim sắc Phật quang sát na chung lồng chụp hắn đích toàn thân, toàn tức vừa xông mà lên. Cùng ngay đồng thời ôn nhạc dương cũng động. Tiểu Hoa Thượng bọc tại Phật Quan Trung, ngây thơ đích trên mặt vô cớ vọt thang khởi vô hạn trang nghiêm, kim sắc đích như lưu tinh sông thẳng đầu ghẻ lở lão giả. Ôn Nhạc Dương đã khởi trầm trọng đích thân thể, cự đại đích quán tính trên bạo bên thân đích không khí, bạo lệ phong lôi tạc khởi đích thuần gian. Hắn đem chính mình nện hướng bảy cái cười hì hì đích mật mạc. Cây phi cùng thủy kính tắc vác theo hai cái yêu tăng vung chân tự chạy. Kê phi lão đạo miệng lẩm bẩm, đem hai chương phù đồng thời đánh tại chính mình đích trên đùi, vụ đích một tiếng xa xa bỏ rơi thủy kính Hoa Thượng một làn khói đích chạy đến mặt trước đi, thủy kính tại mặt sau phá miệng mắng to, bước chân lại một điểm cũng không bông lỏng. khi thanh bình thời mơ hồ, chẳng qua hiện tại tâm lý so ai đều minh bạch, không quản nói cái gì hoang lời cũng đừng tưởng lừa qua mắt trước đích địch nhân, bảy cái quái nhân lấy trước là gặp qua thiện đoán cùng bất nhạc. thậm chí ngay trước ngụy lao tam đích mặt, liền cả nói chuyện đích cơ hội đều không thể cấp đối phương. ôn nhạc dương đích tâm tư cũng cùng hắn sai không nhiều, ai cũng không nghĩ đến một cái đáng thương ba ba đích tiểu hòa thượng. Một cái hàm đầu hàm náo đích dưới quê tiểu tử cánh nhiên nói đánh là đánh, mà lại một động lên các tự thanh thế lâm nhiên, so lên tu chân đạo thượng thành danh địa cao thủ cũng không chút kém sát. Đầu ghẻ lở láo giả tuy nhiên ngoài ý nhưng là ứng biến kỳ nhanh. Hắc hắc cười lạnh bắt tay trưởng bạo khởi huyết tươi tiểu địa quan mang. Hai bàn tay vừa lên một cái. Hảo giống hùng nhân mù vô nhân một dạng. Nhìn tựa vụng về nhưng lại nhanh chóng như điện. Trung trùng quăng tại hy thanh trọc lông lốc địa trên đỉnh đầu hai tiếng hảo giống phá la tiểu địa tiếng vang tiểu kết ba hy thanh giống con ruồi nhặng tựa địa tiểu được nhân ra vỗ đi xuống đứng trên mặt địa váng đầu chuyển hướng địa bắt đầu chuyển vòng xèo ghẻ đầu địa thân thể cũng là một chấn đôi tay toàn mà không thôi trong mồm cười lớn tiểu hòa thượng nguyên lai cũng không đơn giản nói lên chính muốn lại nữa quang trưởng mãnh địa giận quát một tiếng thân thể nhất phi sung thiên Ẩm vang cự vang trong một căn hỏa văn trường côn không chút trinh triệu địa rơi tại phiến khắc trước hắn đứng thẳng địa địa phương. Ngụy Lao Tam á a cười nói lao đông tây, khi phụ hài tử tính cái gì bản sự? Nói lên hung hăng một đốn trường côn, ngàn vạn đạo côn ảnh trùng trùng tuân hướng thân tại bán không địa địch nhân. Xèo ghẻ đầu cũng không cam yếu kém, Mở mịt lên huyết khí địa thủ trưởng không ngừng vũ động. Mấy chục đem bén nhọn địa nho nhỏ huyết hồng sắc nguyệt nha nhận chợt địa xuất hiện tại hắn trung quanh. Thế tê, tê địa nước không thanh trong, sở hữu công hướng hắn địa côn ảnh đều bị xoắn vỡ. Khi thanh chuyển mấy vòng ở sau mới khôi phục thanh tỉnh. Đối với ngụy lao tam nói cái tạ Tùy tức tay nhỏ một phen Lấy ra một cái tử sắc địa cá gỗ Đốc đốc đốc địa cá gỗ thanh trong Tiểu hòa thượng giống lên phát điều một dạng Vây lấy địch nhân chạy loạn loạn chuyển Mỗi một bước đều dẫm tại cá gỗ địa điểm tử thượng Cá gỗ càng gõ càng nhanh Thiên không ly phong vân tuôn động Một cái nổ mục kim cương địa pháp thân dần dần tại được trùng trùng mây đen ngưng tụ mà thành Chính chậm rãi túi đầu trông hướng mặt địa Cuối cùng ba đích một tiếng Cá gỗ phát ra một tiếng khàn khan đích tiếng thê, phiến phiến vụn phấn, tiểu hòa thượng sắc mặt tái nhợt, cũng nữa đứng không vững một ngồi trên mặt địa miệng lớn đích xuyên khí. Trong thiên không được gọi tới địa nộ mục kim cương lại triệt để sống qua tới, đôi mắt bạo nổi lửa nóng đích thần mang. Mánh địa ưỡn ngược dài dài hít vào một hơi, không khí mắt nhục khả kiến đích đột nhiên co rút. Xẹo gẻ đầu đích biểu tình hiện rõ hơi ngớ, huyết sắc nguyệt nhận ngăn trở mặt ngoài đích tầng tầng côn ảnh, đây đặn đích thủ trưởng trưởng tâm tương đối, bay nhanh đích xoa lên. Đầy đủ mấy phút ở sau, nộ mục kim cương cuối cùng hấp no rồi khí, đột nhiên quát lớn một tiếng phật. Lật trôm đích sóng khí từ trong mồm hắn tuôn chạy mà ra, toàn tức Phật quang đại tác, hồng đại đích sóng khí độ lên lộng lây địa Phật quang. Hoàng hốt trung biến thành một đầu dương nhanh múa vướt đích nộ long, ngang ngang gầm gào trong hướng về sẹo ghẻ đầu ầm vang nào tới. Sẹo ghẻ đầu đích đôi mắt đều biến thành đầm đầm đích huyết sắc, đôi tay giờ cao suốt ngày. Trong mồm hảo giống gì rầm tự nói tựa, âm thanh nói bốn cái chữa huyết liên tịnh đế. Ba đóa phảng phất đủ để bao dung thiên địa đích huyết sắc hồng liên đột nhiên tràn phóng tại khắp trời gầm gào cùng nước nổ đích trong nổ vang điên cuồng đích xoay tròn lấy vững vàng ngăn trở hộ pháp kim long đích phẫn nộ đem đầu gẻ lở gắt gao hộ tại trung ương trên trời địa kim long cùng huyết liên oanh oanh liệt liệt địa đấu tại một chỗ không khí cùng mặt địa đều tại thỉnh thịch thỉnh thịch đích run rẩy lên ai đều không danh chú ý tiểu tại bọn hắn dưới chân địa vô danh sân phòng tựa hồ cũng không cam đích tranh động một cái ngụy lao tam đánh đích nhìn tựa rung mạnh kỳ thực căn bản không dùng toàn lực. Khả Tại nhìn đến huyết liên toé hiện ở sau đột nhiên kinh khiếu một tiếng, đối với huề vải tại địa đích tiểu kết ba hô lớn huyết tông dương nghiệt, mau mời trong chùa đích cao thủ nói lên đơn thủ nâng côn chỉ xéo thiên không, khỏe mắt tận nước đích ngẩng đầu thuận theo hỏa văn côn đích phương hướng trong hướng đêm không, từng trận lăng lệ đích khí thế từ trong thân thể tuân lên trường côn, côn thân đích hỏa văn dần dần đích bắt đầu nóng động lên. Tiểu Hoa Thượng hưu khí vô lực yếu đất đích lắc lắc đầu, lắc ba lắc bắp đích giải thích sư, sư phụ hạ hạ lệnh sáu bọn hắn xuất phát trước thiện đoán phương trưởng ban bố nghiêm chỉ trong núi có cái gì dị động đều không cho đi điều tra bên này tiểu tính đánh lật tiên đại từ bi trong chùa nên ngủ giấc ngủ giấc nên niệm kinh niệm kinh trừ phi phương trưởng giải trừ pháp chỉ không thì tiểu tính tiểu hòa thượng cầu viện trong chùa cũng sẽ không đáp lý cuối cùng ngụy lao tam tử cắn chặt đích nha sỉ gian chen ra một tiếng gào thét côn trường côn thượng đích hỏa văn đột nhiên tạc vỡ Khắp trời huyết liên cùng kim long đích bắc kích cử vang cũng không thể che lại kia một tiếng từ côn tử trong tóe phát đích cởi gần một điều ngân sắc đích quang hoa từ nước vỡ đích côn tử trong sung thiên mà lên. Bạn tùy theo hộ pháp kim long đích thanh thế, huy động khởi sáng láng sắc ý đối với huyết liên làm thành đích khoanh tử ác hung hăng đích quanh nện. Lục bao đầu ghẻ lở lão giả thi triển thần thông đối phó kim long địa lúc, sắc mặt tuy nhiên trịnh trọng nhưng là còn tính nốc định. Một sĩ ngụy lao tam toàn lực ra tay, thần thái lập khắc biến thành kinh nộ. Thiên Không trong đích ngân liên cũng là đại côn hình trạng, mỗi một lần oanh kích hồng liên, đầu ghẻ lở đích khỏe mồm đều sẽ tuôn ra một ngấn huyết tươi. Ngụy Lao Tam cũng kém không nhiều, côn tử cùng hồng liên mỗi lần giao kích ở sau, sắc mặt đều biến được càng thêm trắng bệnh. Tiểu Hoa thượng dứt khoát nhuyễn miên miên đích nằm tại trên địa, ánh mắt kinh khủng đích nhìn vào giữa không trung đích cái đấu. Lắp ba lấp bắp địa cảm khái lên người. Từ côn ảnh tu, tu thành côn, côn ý. Một chữ cung danh xếp ngũ phúc. Ngụy lao tam là tu chân đạo thượng đỉnh nhọn đích nhân vật, thiên hạ tu sĩ đều cho là hắn tu đích côn ảnh đã đại thành, ai cũng không nghĩ đến hắn tại 5 năm trước tiểu càng hơn tầng lầu, từ côn ảnh tu đến côn ý, như quả không phải trước mắt cái này lục bảo xèo ghẻ đầu lão giả đích thân phần quá đáng sợ, Ngụy lao tam tuyệt sẽ không chủ động bạo lộ chính mình đích thực lực, liều lấy chân nguyên thụ tổn cũng muốn toàn lực ra tay. Bên này trên trời dưới địa đánh được cùng ngoại tinh nhân xâm nhập địa cầu tượng, nơi không xa đích ôn nhạc dương mất sức vô bì. Thải Hồng tổ hợp đích bảy cái mập mạp cái cái ra thô thì dày. Thân thể kết thực đích siêu quá tưởng tượng, tuy nhiên ung thũng bất ham, nhưng là động tác lại linh hoạt điệu đáng sợ. Ôn Nhạc Dương giống đầu giận báo đi về xuyên thoa. Mập mạp môn cũng các tự đều có chính mình đích độc đặc thân pháp, hoặc Ly Miêu mẫn tiệp hoặc Thương Ưng Uy mãnh hoặc Độc xà âm oan, nhưng là đều một dạng đích linh hoạt mao lẹ, đặc biệt là bảy nhân trường được một mô một dạng, tại trên điệu loạn bật nhảy loạn, nhìn được Ôn Nhạc Dương hoa mắt cuốn loạn. Thải hồng bảy mập nhi bắt đầu địa lúc còn là cùng ôn nhạc dương hi hi ha ha đích đã đấu, đến về sau nhìn đến đầu ghẻ lở láo giả chính tại cùng địch nhân liều mạng, toàn đều lộ ra ngoan giống, các tự cơ lên lớn được nhượng mắt nhân ngất đích tự nhận. Giống vô rồi nhặng một dạng một cổ não đích hướng tới ôn nhạc dương ngoan nện, đem hắn đánh đích khổ bất khăng luôn. Ôn nhạc dương hiện tại bính ra mạng nhỏ kéo chặt địch nhân, nói cái gì cũng không thể nhượng bọn hắn đi qua tăng viện. Hai cái chiến trường các tự đánh thành một đoàn. Đột nhiên một cái không biết bài lão kỳ kêu lão kỳ đích mập mạp như mày, hỏi bên thân đích vinh đệ cây không. Một cá nhân ra tiếng lập khắc đẩy ra cái khác sáu cái mập mạp đích lời hạ tử. Có điểm, đêm nay thượng ăn đích gì? Quên rồi, phản chính từ lúc tới lên tứ xuyên ngày ngày đều là cây. Dĩ vạn ngôi đốn cây qua mồm về sau, tiêu chuyển thiên tái cây một lần. Chưa từng giống hôm nay tựa. Toàn thân đều cây. Càng lúc càng cây, tưởng uống nước sáu. Ai yêu bảy? Sau cùng một cái mập mạp dứt khoát tiếp không nổi lời cha, toàn thân đều biến được đỏ bừng vô bỉ, trong mồm hồng hộc hồng hộp đích xuyễn lên thô khí, một ngồi đến tại trên địa. Ngoài ra sau cái cổ quái đích mập mạp huynh đệ tỉnh thâm, toàn đều không tái cùng ôn nhạc dương đánh, thanh thế kinh nhân đích nhảy đến huynh đệ bên thân, tay thuận bận cước loạn đích tưởng muốn cứu hộ, mạnh địa kinh hô không tuyệt. Từng cái từng cái đều thế ngã xuống địa. Phải hay không chúng độc? Nhất định là. Cái gì độc? Này tiêu cây độc chỉ có bốn cái nhân miễn cưỡng đích phân tích một cái nhìn dạng tử những nhân khác còn là rất tưởng tiếp khẩu tiếp tục nói xuống tới khả xuyên thái chính phát huy đến lợi hại nhất đích giai đoạn trong thân thể mỗi một căn trong huyết quản chạy xuôi đích đều giống như là hồng trừng trừng địa lạt tiêu dầu bảy cái mập mạp tay nắm tay trong mồm đích lời nói đi ra đều biến thành ai yêu ai yêu đích tiêu thảm thân mặc lục bào đích đầu ghẻ lở láo giả vô luận trường tướng đã vẫn còn là thần sắc đều lộ ra âm lệ đích tà khí cùng ăn sống qua tiểu bằng hữu tựa nhưng là duy độc đối với hợp xương thải hồng đích bảy cái mập mạp lúc từ tưởng nhân ái tức liền tại kịch chiến chung trong một tia tâm thần cũng đều vướng vĩu tại trên thân bọn hắn. Khác ấy phát hiện trong bọn họ hạ độc được địa toàn thân đỏ bừng, còn tưởng rằng chúng địch nhân đích lợi hại pháp thuật biểu tình sát na biến được nóng nảy của nộ, mấy lần tưởng muốn chỉ huy huyết liên kích vỡ tiểu hòa thượng cùng ngụy lao tam đích công kích, nhưng là thiên không trong địa hộ pháp kim long cùng côn ý thủy trung vững vàng khốn chắc hắn. Bảy cái mập mạp địa thanh âm càng lúc càng nhỏ. Ôn nhạc dương toàn thân đều bọc tại phong lôi chung, do dự lên muốn hay không nhào đi lên, dùng sai quyền oanh một oanh huyết liên thử thử. Sai quyền có thể cách phá, nhưng là này ba trích liền cả hộ pháp kim long cùng tất giết côn ý đều không thể làm sao đích cự đại huyết liên 6. Những ôn nhạc dương tâm lý không can, cảm giác như quả thật nhào đi lên điệu lời, cách phá chưa Toại đích khả năng tính cực đại. Đầu ghẻ lở láo giả mấy lần sung không ra kim long cùng côn ý đích vây công, tương phản chính mình đích huyết liên lại dần dần đích càng đạo. Hảo giống bởi vì chủ nhân tâm thần đại loạn, uy lực dần dần đích bị địch nhân áp chế. Mắt thấy lao quái vật tiểu muốn ngăn cản không nổi đích lúc, ôn nhạc dương đột nhiên phát hiện, địch nhân huyết hồng sắc đích đôi mắt chung, phẫn nộ cùng nóng nảy dần dần biến thành ai thương cùng hóa không mở địa hận ý trong một mất sức đích cuồng hống một câu bội táng. Hoàng tuyên lộ thượng tái cấp ta kia bảy cái hoa hoa báo thủ, toàn tức phát điên đích mánh dơ lên đôi tay, hung hăng nện tại chính mình đích tâm khẩu thượng một búng huyết tiễn kích xả mà ra, vụ đích một tiếng nhọn chìm vào vây nhiều hắn cấp tốc xoay chuyển ý, cờ thờ huyết liên ở trong, ngụy lao tam địa sắp mặt cũng biến, hoàn toàn là hạ ý thức đích giống lớn một câu yêu nhân đồng quy vô tận, cũng nữa không cố được chỉ huy giữa không trung đích cô ảnh, cũng không cố trên mặt địa đích tiểu hòa thượng, một làn khói đích hướng về phương xa nhảy tung mà đi, ôn nhạc dương tái thực tại, trận này cũng không dám sông đi lên, chăm bận ở trong túi thân ôm lấy tiểu hòa thượng quay đầu hướng về đại từ bi tự đích phương hướng cùng chạy, tại tạt qua bảy cái mập mạp bên thân đích lúc. Tâm lý đột nhiên có chút bất nhẫn, mập mạp môn lung tung rối loạn cùng hắn đối địch, nhưng là tâm trí thượng thiên thật sẵn lạ, cùng trong nhà hắn đích hai cái rốt thúc thúc giống cái mười đủ mười. Đều thấu ra mấy phần rốt hổ hồ đích nhượng nhân không thể làm sao. Ôn nhạc dương cũng tới không kịp nghĩ kỹ, tại tạt qua mập mạp môn địa lúc vươn cước liền cả đá, tưởng đem bảy nhân đều tận lực khiêu phải tận lượng xa một chút. Kết quả toàn không nghĩ đến mập mạp môn tuy nhiên cay đích không được. Nhưng là tay chân thượng còn có lực lượng. Tiệu giống chìm nước chi nhân đột nhiên nằm chắc một căn dâm dạ bản năng phản ứng tựa đích lập khắc dùng một chủng khổ quái đến cực điểm phương pháp đem mỗi cá nhân đích thân thể đều bao quanh đến ôn nhạc dương trên thân ôn nhạc dương tâm lý nôn nóng và phần chính muốn kéo xé khai bọn hắn đích lúc đột nhiên một đạo dường rực đích huyết Quang ẩm vang vỡ nát đêm trăng, tinh hồng đích nhan sắc, đầy tràn mỗi một cá nhân đích đôi mắt ba đóa to lớn đích Hồng Liên mánh địa thu xúc một cái tử toàn bộ chen vào lục bảo lão giả đích trong thân thể Lão đầu tử đích thân thể tiểu giống thổi phồng một dạng biến được to lớn vô bì, banh chướng đến làm cho nhân ta không cách nào tin nổi địa địa bước. chuyển mắt chọn cả nhân đều ẩm vàng tạc vỡ, ngàn vạn đạo huyết quang kẹp lên xé nước thiên địa đích huyết dài, kích vỡ kim sắc đích hộ pháp kim long, kích vỡ ngân liên mãnh liệt đích sáng láng quân ý, càng kích vỡ trong thiên không trùng trùng ô vân ngưng tụ mà thành đích nộ mục kim cương. Vạn đạo huyết quang đánh tan hai đại cao thủ đích thần thông, toàn tức ngưng tụ thành hai điều thô hào bạo lệ đích huyết tơi, một trái một phải đột nhiên phân liệt ra. Phân biệt hướng về trốn lẫn xuống núi Đích Ngụy Lao Tàm, cùng mập mạp muồn cổn thành một đoàn Đích Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Hòa Thượng hét giận dữ mà đi. Ôn Nhạc Dương linh thức tại một run ở dưới tận số phá vỡ, trước mắt đều là tinh hồng Đích huyết sắc, trên thân tám chảo cá một dạng không biết cuốn chặt mấy cái mập mạp, thân sau kình phong nào tới, muốn tránh đều không biện pháp, chỉ có thể đem Tiểu Hòa Thượng gắt gao ôm vào trong lòng, vung sức xổm xuống thân thể, toàn thân sai quyền Đích lực lượng đều điều đến sau lưng, cơ nhục cùng then khớp cấp tốc Đích chấn rung tưởng muốn liều mạng đến ngăn trở huyết toï toàn không nghĩ đến khí thế khôi hồng đích huyết toi tại sông tới hắn sau lưng đích lúc đột nhiên dừng lại tựa hồ có thần trí tựa đích do dự một cái giống một đầu thô to đích xâm nghiêm vây lấy hắn cùng một đống mập mạp môn bao quanh lên cái này ôn nhạc dương khả phiền hà, thân thể đã khởi địa sai quyền cũng đuổi theo huyết toi địa phương hướng tùy thời điều chỉnh huyết toi vây lấy hắn chuyển một khuynh ở sau ôn nhạc dương đã đem chính mình điều thành chấn động mô thức kim long côn ảnh huyết liên ba cổ huy lực cự đại đích thần thông đồng thời nước nổ, vô luận là thiên không còn là đại địa, đều kịch liệt địa chấn run lên, phụ cận lũ tùm xanh tươi đích rừng rậm được bọn tu sĩ cự đại đích lực lượng kéo xé thành một vọng vô bờ đích gỗ vụn tàn cảnh. Nơi xa truyền tới một tiếng thê lương đích tiêu thảm, một khắc đạo huyết thôi đã đuổi giết Ngụy lão. Bảy cái mập mạp hừ hừ chít chít, được cây đích khổ bất khăn nôn, liền cả trong mắt đều mở không ra, căn bản không biết đã phát sinh sự tình gì đó. Đầu ghẻ lở lão giả mắt thấy bảy cái mập mạp chúng độc đảo. Hắn đương nhiên không biết ôn nhạc Dương đích xuyên thái cay không chết nhân, còn tưởng rằng bọn hắn đã không trị, tâm thần đại loạn ở dưới, pháp thuật đã khó mà trì tụ, huyết liên một phá hắn chỉ còn lại thân hình câu diện, dứt khoát tại sắp chết ở trước phát động huyết tông đích tà pháp, tự hủy tính mạng tới báo phục địch nhân. Hai đạo huyết thoi chung đều ẩn hàm lấy lao đầu tử đích một đoạn nguyên thần, trong đó một điều huyết thoi không chút lưu tình đích chu sát ngụy lao tam, một khác điều huyết thoi trung tàn tồn đích nửa sợi bản tính cánh nhiên giết không được thương hại bảy cái mập mạp. Tại bao quanh một vòng ở sau cuối cùng bông bỏ ôn nhạc dương, ngẩn đầu mánh sung thiên không. Ôn nhạc dương chính mình cũng không nghĩ đến, đối với bảy cái mập mạp đích một kia thương tiếp sau cùng lại cứu hắn cùng tiểu kết ba đích tính mạng, vừa mới chính mình muốn là trực tiếp chạy trốn, vô luận như, thế, nào cũng chạy chẳng qua ngụy lao tam, hiện tại dự tính cũng sớm biến thành một bãi nhục vụn. Phía khắc ở sau tại bén nhọn đích kêu rít trong, huyết thoi tại không trung điều chuyển thế tử, tiết phấn kiểu hung hăng đích chát hướng nơi không xa đích đá núi. Cùng này đồng thời bọn hắn đích một cái phương hướng khác thượng, chuyển tới một cái tiêm tế phẫn nộ đích thanh âm ủy lao tam người sáu. Thoại âm chưa lạc mánh đích kinh khiếu kinh khiếu một tiếng, một cái hầu tử tựa đích tiểu lao đầu được huyết thoi hoanh vỡ mặt địa đích cự chấn lật tung tại. Tiểu kết ba hy thanh tử nhân trong nhìn ra ngoài, cười khổ lên đối, với, ôn nhạc dương nói ẩn. Ẩn tu. Ôn nhạc dương cười khổ lên lắc lắc đầu, hắn tại đại tử bi trong chùa nghe nói, núi Nga mi trên có không ít tà tu chỉ cần không đánh nhiễu tu hành bọn hắn tiểu sự tình gì đó đều không lý, chính muốn vung sức đích tới ra nhiễu tại chính mình trên thân địa mấy trích mặt tay, đột nhiên dưới chân hung hăng đích khẽ động, gắt gao vướng vỹ lên đích một đám nhân được cự đại đích lực lượng ném đi ra, ầm ầm nhé đích muộn độn cự vang từ bọn hắn đích dưới chân không ngừng địa vọt thăng lên, nhượng nhân tâm kinh đảm chiến, kia toả nho nhỏ đích vô danh lưng núi cuối cùng cũng thừa thụ không nổi nữa đám này đỉnh nhọn tu sĩ dùng tính mạng gọi tới đích kinh thiên thần thông, tại không cam đích gen cùng kêu gào trong mánh địa sụp nứt, tán vỡ. cái kia hầu tử tựa đích gần tu cũng sắc mặt kinh hoàng, hướng về chính mình chui đi ra địa phương may phúc. dưới chân đích đá núi nứt vỡ, tu giả đích bản lĩnh tái lớn tại sơn băng địa liệt đích thiên uy trước mặt cũng cùng dăm chó không nửa điểm khác biệt. ôn nhạc dương liều mạng nhỏ đích đứng lên, kéo theo thêm tại một chỗ sai không nhiều có một tấn trọng địa mập mạp, cắn răng chừng mắt đích đuổi theo ẩn tu chạy đi. chạy mấy bước ở sau thân thể mánh địa một nhẹ mập mạp muôn đích trọng lượng đều giảm nhẹ rất nhiều. tiểu kết ba miệng lẩm bẩm. Trong tay nặn vỡ bình thời treo tại trên cổ tay địa một chuôi phật châu. Kim sắc đích Phật quang ẩn ẩn nâng lên bảy cái mập mạc. Ôn Nhạc Dương đại hỉ, tâm lý mải đua lên lấp bắp cũng có thể niệm chú đích vấn đề, vung ra bước chân gắt gao theo tại ẩn tu thân sau. Một đại đoàn nhân cùng theo một cái hầu tử tựa đích lão đầu lão đầu, bao nhiêu hai nhảy, trong chớp mắt tan biến tại lưng núi thượng. Cự đại đích đá núi tử trong nước gãy, uốn bản đích tú một cả gốc rút lên, kịch liệt đích chấn động một mực trì tụ mấy phút, một tòa núi tích triệt để đích tan biến lớn lớn nhỏ nhỏ đích sơn nham từ bốn mặt tám phương lăn lộn hạ tới vững vàng che lại đại sơn điệu nước khe. cuối cùng trần ai là định giữa núi lại khôi phục ninh tĩnh phản phất cái gì đều không có phát sinh qua một dạng lại qua một trận thiên không đột nhiên được từng đạo phật quang thắp sáng lão tăng hi giấc quăng liếc mắt úi dẫn theo một quần đại từ bi viện đích tăng chúng vội vã đuổi chế nhiễu nhiễu lông mày tại phụ cận bắt đầu tìm tòi lên kê phi cùng thủy kính một trước một sau chạy về đại từ bi tử thỏ nhỏ yêu thiện đoán miễn cưỡng tỉnh lại một cái lập khác mệnh lệnh hạp tự tăng chúng chỉ viện ôn nhạc dương. Chẳng qua cuối cùng còn là muộn hảo mấy chục bước sáu. Tại lưng núi sụp đổ trước, ôn nhạc dương cùng theo cái kia ẩn tu không chạy mấy bước, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, đã chí thân tại một cái rộng rãi đích toại trong động. Chẳng qua xung quanh đích cự trấn như cũ, ôn nhạc dương một điểm cũng không dám đình lưu, cùng theo ẩn tu một đường vùng chân cùng chạy, ẩn tu cũng không cố được quản hắn, toại động tiểu tại lưng núi mặt dưới, tùy thời khả năng sở phương lưng núi thượng đích sập phương trích chỉ tục mấy phút, nhưng toại toại trong động đích chấn đãng lại xa xa không có đình chỉ. đến nơi đều là ầm ầm kịch chấn cùng nhượng nhân tâm huyết ngưng trệ đích cử vang, bảy cái mập mạp tay khoác lấy tay chân nhiêu lên cước, mật mật chát chát đích vây tại ôn nhạc dương trên thân, ôn nhạc dương chạy đích thất tha thất để, ở, váng đầu chuyển hướng trong sớm tiểu phân không rõ phương hướng. trên làn da địa lỗ chân lông kịch liệt mở đóng, linh thức thủy trung vững vàng đình chắc chạy tại mặt trước đích gần tu cũng không biết chạy bao lâu ôn nhạc dương trước mắt mới thông thoáng rộng mở tại hắn trước thân một dãy rộng rãi đến trông không đến bờ biên đích cự đại bậc đá sâu dọc hướng xuống ốn lượn mà đi mỗi một dãy đều có 7-8 thước đích cao thấp mặt trước đích gần tu thân thể linh hoạt men theo bậc đá nhảy tung mà xuống nhanh đích không khả tư nghị ôn nhạc dương nhận chết lý hôm nay tiểu muốn cùng chú hắn cũng gánh lên một quần mập mạp rầm rầm nhưng đích tại trên bậc đá nhảy tung lên hướng về mặt dưới chạy đi trên bậc đá đều chi chi chít chít đích khắc đầy đầu rồi tiểu chuyện đương thoại trong động đích cự chấn truyền đến bậc đá cạnh biên địa lúc, sở hữu địa soạn văn đều mánh địa bạo phát ra lấm liệt đích thất thải qua mang đem chống chân địa bụng núi đều chiếu đích quang quái lục ly lạ lùng cự chấn tiểu giống xâm tập mà tới đích thủy triều mà bậc đá tiểu là hồng hoàng thánh nhân xây khởi đích đê dài sơn thể sập phương đích chấn đãng nguyễn vượt qua một tầng bậc đá tiểu giảm yếu mấy phần chờ đến ôn nhạc dương liễu nhảy xuống mười mấy tầng bậc thềm ở sau thân sau đích chấn động cuối cùng tan biến tại vô hình ôn nhạc dương cùng theo ẩn tu Một mực nhảy đến bậc đá đích thấp nhất đoàn, một tòa ẩn tàng nền trong bụng núi đích cự đại rộng trống đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Mặt trước đích ẩn tu cũng dừng lại bước chân, đầu xanh mắt nhỏ lý chính lấp lánh lên kinh nghi đích ánh mắt, trên dưới đánh giá lên hắn. Chương 92 ẩn tu. Bụng núi rộng rãi mà hùng đại, căn bản tiểu trông không đến bờ biên, từng đống so núi nhỏ cũng không chút kém sắc đích cự thạch lởm trầm dựng đứng, hảo giống tiên cổ cự thú đích răng nanh, tại trong hắc ám mở mịt lên tôi lệ đích khí thế ôn nhạc dương thử lo nghĩ đem trên thân treo lên đích mập mạp môn hái xuống, phí nửa ngày kình cũng không một chút hiệu quả. dứt khoát không quan tâm bọn hắn, hít sâu một ngụm khí đối với trước mắt đối. với, hắn sung mãn địch ý đích nhỏ gầy ẩn tu gật gật đầu. trần khẩn đích nói cửu đỉnh sơn ôn nhạc dương đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân, nếu không phải tiền bối dẫn đường sáu. nhỏ gầy đích gần tu mị khe liếc trong mắt đánh đức hắn đích lời, sung mãn địch ý đích phản vấn ngươi cứu cánh là cái gì yêu quái? ôn nhạc dương hơi sững vãn bối không phải yêu quái sáu đây là bảy cái mập mạp cùng một cái tiểu hòa thượng đều bàn tại trên thân ta nhất thời nửa giờ giải không đi xuống ôn nhạc dương đột nhiên minh bạch vì sao mình bị nhân nhà nhận thành yêu quái ẩn tu vừa nhảy ra mặt địa tiểu phát hiện sơn băng địa liệt vung chân tiểu hướng về chạy từ lúc đó bắt đầu một cái trương chân đích đại cái bốn hỉ hoàng tử tiểu đuổi tại chính mình thân sau căn bản không tới được kịp nhìn kỹ hiện tại mới nhận đi ra cánh nhiên là một đám nhân lung tung rối loạn đích cuốn thành một đoàn mặt ra một hồng rẽ khai thoại để các ngươi đều là nhân nào Tại thiên toán động phủ trước đà đấu, muốn là hỏng ta đích tu hành, ta, ta, ta, cùng các ngươi liều mạng. Ôn nhạc dương hiền hậu đích vui thiên toán. Ẩn tu nhận thật đích gật gật đầu tính thiên, tính, tính thủy tính hỏa tính thảo tính mộc tính tảng đá, tính âm dương tính ngũ hành tính càn khôn tính khí vận, phản chính có cái gì tính cái gì, cái gì đều tính được ra, cái gì đều tính không sai. Ôn nhạc dương cười đến càng hiền hậu tính sáu, tính mệnh, tiền bối làm sao sưng hô. Thần tu nhíu nhíu mày mau làm sao sưng hô sáu. Nga. Sư phụ lấy trước cho ta khởi qua cái danh tự, Tiêu vĩ mạn. Người nói đích cái kia tính mệnh là cái gì? Cái này kêu vĩ mạn đích thần tu, sinh ra không bao lâu tiểu được hắn sư phụ từ thôn nhi trong trống đi, dẫn tới tòa núi này trong bụng tu hành, trong hơn 10 năm chỉ đối với lên một cái sư phụ, đến về sau sư phụ chết rồi, dứt khoát tiểu tại không cùng nhân ngoài đánh qua giao đạo, ngày ngày nghiên cứu thiên toán đích bí thuật, nghiên kỷ tuy nhiên một bó to nhưng là một điểm tâm cơ đều không có. Ôn nhạc Dương mài rú một cái mới đối, với vĩ mạt nói tính mệnh tiểu là suy diễn tám chữ ngũ hành hoặc giả xem trưởng văn gương mặt tính ra về sau phát sinh đích sự vĩ mạt không đáng đích quệ môi kia tính cái gì thiên toán truyền nhân lấy thuật số suy diễn thiên địa cả khôn, lớn đến nhật nguyệt tinh thần dạng núi biển hồ nhỏ đến cỏ thụ trùng chỉ hoa điểu cá trùng chỉ cần nhập ta pháp nhãn đều tính được khí vận âm dương đều trốn không ra ta này một tính. Liên thiên điệu ta đều có thể tính, càng đừng nói tính cái mệnh. Trường ly, bất nhạc nói qua. Ẩn tu trích nhìn chính mình điệu tu hành. Đối, với, thế sự căn bản tiểu không nghe không hỏi. Thực lực cao có thấp sai nhau khác xa. Bọn hắn tu hành địa pháp môn cũng là hiếm lạ cổ quái bao quát và tượng. Trước mắt cái này vĩ mặt tu điệu tiểu là một cái chữ. Tính. Ôn nhạc dương có điểm kỳ quái. Không minh bạch này môn tử tu hành làm sao đắc nói kia tính đến lúc nào đó mới có thể thành tiên đắc đạo. Vĩ mặt nhẹ nhẹ một cười, thiên toán môn nhân lấy thuật số suy diễn thiên đạo. âm dương ngũ hành tận tại trong đó. thiên hạ đại thế không rời tả hữu. Đảng tính đến cực trí, tính tận thiên cơ, tự nhiên thành tiên đắc đạo. ôn nhạc dương lật lên trong mắt. lần nữa biểu diễn một cái rốt khí sung thiên. vĩ mặt cười lên lắc đầu nói ngươi cũng không hiểu. thiên đạo cũng tổng có cái tận đầu. thiên toán môn nhân đại đại tiếp sức. chỉ cầu có một ngày có thể tính ra đến thiên nghèo địa tận địa lúc Một khi tính đến cái này tận đầu, thiên cơ trung cất chứa địa vô tận bí ảo liền tận khả phá giải. Thành tiên đắc đạo dễ như trở bàn tay a. Ôn Nhạc Dương lần này đại khái minh một chút. Tham dò lên hỏi các ngươi tiểu là đem vị lai không ngừng điệu tính ra tới. Một mực tính đến 6. Tính đến vị lai điệu tận đầu. Vĩ Mạt tổng tính thở dài một hơi còn không tính rốt đến nhà, một mực tính đến vị lai đích tận đầu. Sở hữu đích thiên cơ cũng tiểu đều tại năm giữ. Chúng ta sư tổ tại Hán Mạt ngộ ra cái này thông thiên điệu đạo lý bắt đầu ẩn cư tại này tu hành, thế đại tiếp sức thẳng cho đến hiện tại. Một đường tính ra 6. Nói tới chỗ này Vĩ mặt đột nhiên ngậm miệng lại, không chịu lại nói đi xuống. Thiên toán truyền nhân đích tu hành lý luận, Ôn Nhạc Dương lấy trước nghe đều chưa nghe nói qua, cười khổ lo nghĩ lắc đầu mới phát hiện không biết mấy điều cánh tay đều nhiêu tại chính mình đích trên cổ kia ngài tiểu không tính ra tới, hôm nay mặt ngoài muốn sợ, còn chạy đi ra kém điểm bị nệ lên. Vĩ Mạt một điểm cũng không tức giận, Dương Dương tự đắc đích cười nói nhân lực có dùng hết. Giữa trời điệu lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều ít sự, nào có thể từng cái từng cái đều tính qua tới. Nhiều thế này việc lớn ta còn tính không đi quan nghi. Ta suy diễn đích là thiên hạ đại thế. Bởi đại thế mà phát đích việc lớn. Đây mới là tính là thiên cơ, còn về ngựa sinh con là gà hạ chỉ có thể tính số nhỏ, suy diễn lên cũng không có ý nghĩa gì. Ôn nhạc dương cười lên hỏi kia ngài đều tính ra cái gì việc lớn nhi. Vĩ mặt đột nhiên biến sắc mặt. Lệ Thanh Quát mắng phàm nhân thăm dòm thiên cơ vốn chính là nghịch thiên mà đi, tiết lộ thiên cơ càng là không được đích việc lớn, ta tính được ra, nhưng vạn vạn không thể nói ra miệng. Lúc này Tiểu Kết Ba nói chuyện lửa. Tên bị chứ? Vĩ mặt Thái Dương đích gần xanh một cái tử bật lên tới lão cao. Tính thiên toán địa việc này nghe lên quá huyền, chẳng qua Vĩ Mạt đích thần tu thân phần ngược, lại là hàng thật giá thực, Ôn Nhạc Dương tâm nhãn hiển hậu tưởng hòa giải, gấp gáp cười a a nói thiên cơ không thể tiết lộ, đây là tuyên cổ không biến địa đạo lý lớn đến thiên toán, cửa đích thần tiên, nhỏ đến trên giang hồ tính mệnh đích tiên sinh sáu. Vừa biết tính mệnh là chuyện gì vậy địa vĩ mạn, náo môn tử thượng đích gần xanh hận không được nhảy đi ra rút quất hắn, cắn lấy răng giống giận thành phong thí. Tiểu tử, ngươi cho ta nhận thật nghe hảo. Nói lên phảng phất xuống cực đại đích quyết tâm, trên mặt đích thần sắc đều biến được tranh nhanh lên, một chữ một đốn, dùng trầm thấp khàn khàn đích thanh âm trùng trùng đích nói 14 năm họa khởi phẩm dương, Man Di lang tử bao tàng họa tâm không thần loạn gương, ba chấn tặc binh làm họa thiên hạ. Đế quốc thịnh thế như núi mà băng sáu. Ôn nhạc dương ngạc nhiên, tâm lý kinh nghi bất định lần thứ ba thế giới đại chiến. Tiểu thần tăng hy thanh tại ôn nhạc dương trong lòng nhíu nhíu lông mày, qua nửa buổi ở sau, mới dùng thận mà nặng chi đích ngữ khí, lắp ba lắp bắp đích nói nghe. Nghe lên giống sáu. An. An xử chi loạn. Vĩ mặt đột nhiên đại kinh thất sắc, trừng lên tiểu hòa thượng ngươi. Ngươi cũng sẽ tính. Ôn nhạc dương hắc một tiếng thật đích là an xử chi loạn. Vĩ Mặc nhận thật địa gật gật đầu còn chưa nói lời, Ôn Nhạc Dương ha ha cười lớn, đánh tâm nhãn trong đáng tiếc cưa thích nhất náo nhiệt đích tiểu dịch cùng mộ mộ không tại bên nhân. Vĩ mạc đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Ôn Nhạc Dương mắng to vô chi đích tiểu tử, ngươi muốn là không tin chúng ta, tiểu chờ xem, ta liều lấy tao thiên khiển tiết lộ thiên cơ, ngươi còn đương ta nói bậy nói bạn, như ngươi có thể sống đến lớn đường thịnh thế, Huyền Tông Thiên Bảo 14 năm tặc tiêu an lộc sân sáu, Tiểu Kết 3 khó được chi cực đích cũng ha ha cười lớn, khang ấp đúng xích đích kêu to phóng. Yên tâm. Không thiên khiển. Ôn Nhạc Dương gánh lên một tòa núi nhục suy kim thạch đảo trụ ngọc tiểu té ngồi tại trên địa. Một bên cười lên xuyến khí vừa ăn lực đích nói tính đích không sai, thật có thế kia hồi sự. Nói lên ba ngôn hai ngữ đem an xử chi loạn nói một cái, hắn học tập một tiểu, chẳng qua nghe qua bình thư, phản chính dùng mấy chục cái chữ tổng kết đi ra cũng đại sai không sai, sau khi nói xong không chờ đẩy mặt kinh nhạ đích vĩ mạn phát vấn. Tiểu trực tiếp cáo tố hắn đường chiều sớm tiểu đi qua một ngàn năm. Vĩ mặt hai yêu kinh hô một tiếng, trên mặt sung mãn xá dị, sững sờ địa chừng lên ôn nhạc giường, một môi run rẩy lên nói không ra lời tới. Bọn hắn tiên toán truyền nhân địa tu thiên lý luận tiểu là tính vị lai, lúc nào đó đem sở hữu đích vị lai đều tính xong rồi, tự nhiên có thể ngộ ra thiên cơ. Kết quả toàn không nghĩ đến, bọn hắn trong động không nhật nguyệt đích khổ tính, toán thuật suy diễn đích tốc độ, so lên lão bách tính qua ngày còn chậm Mặt ngoài đều hòa hải xã hội, bọn hắn vừa mới tính đến an sự chi loạn Ôn Nhạc Dương miễn cưỡng thu lại tiếng cười, thăm dò lên hỏi ngài không biết mặt ngoài. Vĩ mặt đích sắc mặt rất trắng bệnh. Do dự một xe mới lắc lắc đầu ta vừa ra đời tiểu được sư phụ ôm tới, sư phụ cũng là một dạng, còn không hiểu sự địa lúc tiểu được sư tổ ôm tới sáu. Khẩu khẩu tương truyền tổ sư ra ngộ đạo lúc Hán thất đem huynh, khắc đem hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu sáu. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến a, trong động không nhật nguyện, nhân gian sớm ngàn năm. Ôn Nhạc Dương tại nhục đoàn trong cười đến không tim không phổi vĩ mặt lại như bị sét đánh, si si ngốc ngốc đích ngồi tại trên địa, mặt gây thượng chỉ có trắng bệnh cùng thất hồn lạc phách, bọn hắn cơ hồ bất hòa nhân ngoài tiếp xúc, lấy tính nhập đạo, dùng thuật số suy diễn, đem thiên hạ đại thế từng cái từng cái đích tính đi xuống, một khi suy tính lên tiểu phế tẩm quên thực, hồn nhiên dùng tiến vô tận đích số lý ở trong, không biết nhiều ít thế truyền nhân đều cùng tận tâm lực không ngừng địa suy tính, lớn nhất địa hy vọng tiểu là ngóng trông tính hoàng trước mắt này một kiện sự ở sau, thiên đạo cuối cùng dùng hết. Kết quả đến hiện tại mới biết, chính mình tính đích ngược, lại, là không sai. Vấn đề là thiên đạo sớm tiểu chạy đến bọn hắn mặt trước đi, bọn hắn còn tại si tâm vọng tưởng tính tận số trời. Đối với vĩ mặt tới nói, cái này chơi cười có điểm quá lớn. Ôn nhạc dương ở với tâm bất nhẫn, tưởng khuyên mấy câu lại không biết nên nói như thế nào, cũng không thể nói ngài này đặc dị công năng đối, với, hoàn thiện lịch sử khóa bản biên soạn còn là rất có trợ giúp địa thôi. Qua một hồi, đảng vĩ mặt đích khôi phục một chút ôn nhạc dương mới tiểu tâm rực rực, rẻ dặn địa rẽ khai thoại để ngài nhận thức một chữ cung ngụy lao tam vĩ mặt vừa vặn nhảy lên sơn núi đích lúc trong mồm đã từng giống to ngụy lao tam tùy tức phát hiện sơn băng địa liệt này mới thương hoàng đích đào tẩu vĩ mặt hồn bất thủ xá địa gật gật đầu đúng a ta cùng hắn nước hảo tại trên sườn núi gặp mặt tiểu kết ba hy thanh nhẹ nhẹ niệm câu phật kệ như có sở tư đích gật gật đầu tổng tính minh bạch một chữ cung vì cái gì thế này cấp đại từ bi tự diện tử Tự thân phái ba trưởng môn thượng núi Nga mi giải thích liên nhân đích sự tình, nguyên lai nhân ra trừ này ở ngoài còn có mục đích khác. Ôn nhạc dương hiện tại đối, với, một chữ cung sung man giới bị, lại thêm lên ngụy lao tam then chốt thời khắc không điểm nghĩa khí, không quản tiểu hòa thượng một mình đào mạng, đối, với, bọn hắn một điểm ấn tượng tốt không có, nhữ nhữ lông mày đối, với, vĩ mạc nói một chữ cung tuy nhiên là chính đạo ngũ phúc, chẳng qua hành sự cũng không thế nào dạng, ngài cùng bọn họ đánh giao đạo tốt nhất thêm những này coi chừng. Thiên toán đích chuyên nhân, thế thế đại đại đều lấy tính làm tu hành, tự thân chỉ là tu luyện chút dương khí đích công phu, chân cẳng nhẹ tiện thân hình linh hoạt, nhưng là căn bản tiểu không có cái gì thần thông đang nói. Vĩ mặt vạn niệm câu hôi đích than khẩu khí, tâm thần cự trấn ở dưới, nói chuyện cũng không tái giống bắt đầu lúc thế kia chứa đầy địch ý, một mặt hờ hững đích lắc lắc đầu một chữ cung cho ta tống không ít trọng lễ, vốn là cái khác địa đồ vật ta cũng không để tại tâm thượng, chẳng qua mấy trích vạn năm mai rửa đối, với thuật số suy tính đại có chỗ tốt xấu. Nói lên nửa tiệt lại lắc lắc đầu, hảo giống tại cười nhạo chính mình cư nhiên còn tại làm lấy tính được đạo đức ngọc đẹp, dễ khai thoại để bọn hắn muốn nghe được ta sư thúc, lại không phải cái gì nhìn không được nhân đích bí mật, ta cũng tiểu như thực tương cáo. Ôn Nhạc Dương chính tưởng tiếp lấy hướng xuống hỏi, đột nhiên một cái cực thấp đích thanh âm từ hắn thân sau chuyển tới hắn sao không chạy. Lập khắc một trận quỷ quỷ tú túy đích tiếng nghị luận phụ họa lên vang lên. Đều dừng lại đã nửa ngày. Lại chờ sẽ. Tiểu tử này lười biếng. Đừng nói chuyện. Thải Hồng mập mạp vinh đệ không biết lúc nào đó tỉnh, chẳng qua ai cũng không nói chuyện, đều một mặt hưởng thụ đích ôm tại một chỗ, mặc cho ôn nhạc dương vác theo bọn hắn chạy loạn. Hiện tại ôn nhạc dương dừng lại cùng Vĩ Mạt nói chuyện, Thải Hồng một trong cuối cùng đặng đích không nén phiền, nhỏ giọng hỏi đồng bạn một câu. Ôn nhạc dương giật nhảy dựng, lo sợ mập mạp môn trầm tịch đánh lén, lập khắc trầm giọng quát mắng hạ tới. Đồng thời tâm thần ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. Mập mạp môn, giả, trang ngất bị phát hiện. Hi hi ha ha đích giải khai đây đó khóa chặt đích cánh tay đôi chân. Dồn dập từ ôn nhạc dương trên thân nhảy đi xuống, vây ôm tại hắn bên thân, trên trên dưới dưới tử tế điệu đánh giá lên hắn, nhìn được ôn nhạc dương tâm lý có điểm phát cáo Một cái không biết là lão kỳ đích mập mạp đẩy mặt đắc ý, hoạt động lên cánh tay đối, với ôn nhạc dương mi phi sắc vũ, mặt mày hấn hở, đích cười nói thải hồng huynh đệ đích bảy tử đồng tâm khóa pháp trừ chính chúng ta ở ngoài, ai cũng giải không ra. Vừa mới bảy cái mập mạp các tự đem chính mình bản tại ôn nhạc dương trên thân ôn nhạc dương thử mấy lần đều không thể dễ rửa đi ra hiện tại những này mập mạp chính mình hạ tới nhìn vào căn bản không biện pháp giải khai địa mù mụn nhọt một cái tử tiểu lỏng lẻo ôn nhạc dương lòng đầy cảnh giới có điểm khẩn trương đích gật gật đầu cái này bảy tử đồng tâm khóa pháp đích xác định thần kỳ Vừa nhìn hắn gật đầu mập mạp muôn đều vui một năm miệng mười đích tiếp khẩu bảy tử đồng tâm khóa nói đi lên khả là đại đại đích có danh Huynh đệ chúng ta bảy nhân không một không biết không một không hiểu a. Bình thời chúng ta cùng cha nuôi dễ dàng không thấy được mặt, vừa thấy đến tiểu ôm lấy đi không bỏ được lòng ra. Cha nuôi luôn là không chịu lão lao thực thực được chúng ta ôm lấy. Chúng ta tiểu sáng ra cái này khóa pháp, ha ha. Thường ôm bao lâu tiểu ôm bao lâu sáu. Bảy cái mập mạp một đề đến cha nuôi, lập khắc thần thái phi dương đắc y dương dương, bọn hắn địa phẩm tính đích sắc cực giống ôn chín cùng ôn mười ba. Làm nhân nửa ngốc thiên chân sán lạ. Trong mồm nói đích cha nuôi hẳn nên tiểu là trên sơn núi dẫn pháp tự hủy điệu đầu gẻ lở lão giả. Tiểu kết ba thần tăng nhẹ nhẹ niệm câu Phật kệ. Ôn nhạc dương tâm lý cũng nhiều mấy phần khó qua. Ai đều có thể nhìn đi ra bảy cái mập mạp cùng lục bảo đầu gẻ lở lão giả ở giữa đích cảm tình vô bì thâm hậu, đầu gẻ lở chính mình đối phó ngụy lao tam cùng tiểu kết ba thần tăng, vốn là đánh cái cờ chống tương đương, nhưng là vừa nhìn mập mạp môn chúng chiêu lập khắc tâm thần đại loạn, sau cùng cánh nhiên phát động chí lệ đích bá đạo tà pháp dẫn công tự hủy muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Tranh anh đích huyết thoi cuối cùng lại bởi vì không bỏ đích thương mập mạp môn đích thân thể, mà bỏ qua Ôn Nhạc Dương cùng tiểu hòa thượng. Ôn Nhạc Dương đương thời không biết huyết thoi trích đội tập định nhân, còn tưởng rằng tại trời long địa lở đích thần thông ở dưới ai cũng sống không được. Không nhẫn tâm nhượng mấy cái thiên chân rực rỡ địa mập mạp tiểu thế này chết ở bỏ mạng, tưởng đem bọn họ từ thần thông buộc phát đích trung tâm đa văng, kết quả được trong hôn mê đích mập mạp bản năng lên bảy tử liền cả tâm khóa pháp, nhân tốt có hảo báo ôn nhạc dương cũng tránh qua huyết thoi điệu đổi tễm, mập mạp muôn vốn là hi hi ha ha, trong đó một cá nhân mở miệng đề tỉnh nhóm lớn coi chừng tiểu tử này, thay độc. những nhân khác đích biểu tình đồng thời đại kinh, giống xúc điện một dạng hướng, về, sau nhảy ra, qua một hồi nhìn ôn nhạc dương không có tái động thủ đích gì tứ, lại một cái mập mạp lông mày thâm tỏa tiểu tử này đến cùng là nhân tốt nhân xấu, hắn gây chúng ta, án lý thuyết là nhân xấu, thiên dung địa động, hắn vác theo chúng ta ngoạn mạc chạy, lại giống nhân tốt bảy cái mập mạp cạnh như không nhân đích thương lượng nửa buổi, sau cùng một cái mập mạp chém đinh chặt sắt đích phát ngôn nước nấu cá cũng tay qua chúng ta. cái khác mấy cái mập mạp các tự muốn ngốc, qua một hồi ở sau dồn dập gật đầu hắn là nhân tốt, hắn là nhân tốt sáu, nói lên lại dồn dập đi tới, béo mập đích thủ trưởng lùn bùm lách cách đích vỗ lên ôn nhạc dương đích bả vai sau lưng, mi vũ gian điệu ý cười đôn hậu thuần phát, theo sau bảy nhân lại bắt đầu nghiên cứu ôn nhạc dương trong lòng đích tiểu hòa thượng, ôn nhạc dương đuổi gấp lui ra mấy bước còn chưa nói lời một cái mập mạp tiểu cười hì hì đích mở miệng tiểu hòa thượng tự thảo khổ ăn đi cùng cha nuôi đánh trượng bất tử tiểu tính gặp may những nhân khác cũng đều cùng theo phụ hoạn ngôn ngữ trong một điểm cũng không thế đầu gẻ lão giả bận tâm hảo giống trong thiên hạ căn bản tiểu không có gì lực lượng có thể thương đến bọn hắn cha nuôi một dạng lão giả tự hủy đích lúc bảy cái mập mạp chính hảo được cay đích cơ hồ mất đi ý thức căn bản cũng không biết đã phát sinh cái gì tái tỉnh lại đích lúc ôn nhạc dương chính gánh lên bọn hắn tại đường hầm trong cùng chạy. Tiểu hòa thượng từ ôn nhạc dương trong lòng nhảy đi xuống, gấp gáp từ trong lòng đào ra tay cơ, theo sau đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu 06. Tín hiệu Tuy tức hắn mới loạn trọng lên miễn cưỡng ngồi tại trên địa, chậm rãi đích vận công chữa thương, tiểu hòa thượng đích thiên tư cực hào tròn nên mới được lao thỏ yêu nhìn thượng thu làm thân truyền đệ tử, nhưng là rốt cuộc nghiên ấu, trên tu vị so lên ngụy lao tam, nam đại thiền viện đích cái khác mấy vị thủ tọa còn kém phải xa. Tại trên sườn núi nên địch lúc dùng được tử một cá là Lao Thỏ yêu bất nhạc lưu cho hắn phòng thân địa bảo bối, tiểu kết ba liều toàn thân đích tu vị mới miễn cưỡng gọi. Tới nộ mục kim cương, đồng thời cũng hủy bảo bối nhượng chính mình thân thụ trọng thương. Như quả này trích tử một cá nắm tại bất nhạc yêu tăng đích trong tay, gọi ra đích thần thông uy lực lại không biết sẽ lớn hơn nhiều ít. Ôn nhạc dương tay chân cuối cùng khoan khoái, từ trong túi lấy ra căn củ cả rốt tống tiến trong mồm, theo sau mới hỏi mập mạp môn các ngươi đều là nhân nào câu nói này tính là chọc tổ hong vào vẽ bảy nhân lập khắc bắt đầu xảo xảo nhượng nhượng tự báo tính danh đích có chi tố nói thân thế đích có chi hỏi ôn nhạc dương củ cà rốt ăn ngon không địa nhân cũng có chi nói nửa ngày ôn nhạc dương mới miễn cưỡng lộng minh bạch bọn hắn bảy cái huynh đệ từ nhỏ vô ý vô kháo sinh hoạt tại một tòa không biết tên đích trong sơn cốc suốt ngày cùng dã thú là ngủ sở dĩ mỗi cá nhân đều học biết một chủng động vật đích thân pháp tới sau đầu ghẻ lở không biết là có ý còn là vô ý tiến vào sơn cốc thu phục bọn hắn các bọn hắn tẩy tùy trúc cơ dạy bọn hắn pháp thuật thần thông, còn về lục bào đầu ghẻ lở láo giả đến cùng là nhân nào bọn hắn huynh đệ cũng không biết, lao đầu bình thời không tại trong sơn cốc, nhưng trong một năm tổng hội hồi sơn cốc mấy lần, mang theo bọn hắn xuất cốc đi bắt yêu, thất huynh đệ bản lĩnh không sai lại có lao đầu cấp bọn hắn địa chính khí pháp bảo, mấy năm nay chảo không ít tiểu yêu, lần này bọn hắn tại núi nga mi cũng là vì bắt yêu, mới dẫn ra mặt sau địa sự tình, Mập mạ muôn bắt được đích yêu quái đều là chút không có gì tu hành địa tiểu đồ vật. Lao đầu tử một khái thu đi, còn về bắt những yêu quái này về sau làm cái gì? Đầu ghẻ lở lão giả lại là nhân nào? Bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn xem ra bắt yêu chẳng qua là cái hảo chơi đích du hí, cái khắc đích một khái không quản. Mập mạp muôn mồm năm miệng 10 đích đem sự tình nói xong, cũng nữa không chịu lao lao thực thực ngẩn tại nguyên, vẩy ra đại móng chân tại trong bụng núi tứ xứ chạy loạn. Trong mồm tấm tắc xưng kỳ, đầy mặt hiếu kỳ đích nhìn vào chung quanh đích cảnh tượng. Khi thanh tiểu hòa thượng cũng đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu hắn tu hành đích thời gian còn thiếu cũng không nhận được đầu gẻ lở láo giả đích thần thông chẳng qua ngụy lao tam vừa nhìn đến huyết liên đương thời kinh hô một tiếng huyết tông tuy tức bính toàn lực trợ tiểu hòa thượng ngự địch cái này huyết tông dự tính là một chữ cung hoặc giả ngũ phúc chính đạo đích đại địch tôn nhạc dương cũng đung đưa mấy cái não đại hiện tại tiểu tính tưởng phá đầu còn không bằng đi ra về sau hỏi hỏi lao thọ yêu bất nhạc hoặc giả chính mình địa tổ sư mạnh lại trường ly vĩ mạt hiện tại còn không hồi thần qua tới tứ chi liệt mềm đích ngồi tại trên địa. Trong mồm phản phản phục phục đích niệm thao sư thúc là đúng. Sư phụ sư tổ đều là sai sáu. Ôn nhạc dương biết vừa mới đối, với, hắn đích đã kích thực tại quá lớn, lo sợ hắn đem chính mình cấp bước điên rồi, than khẩu khí tiếp qua thoại đề sư thúc làm sao lại đối, với. Vĩ mặt căn bản tiểu không xem hắn một nhãn, tiểu thất hồn lạc phách đích ngồi tại trong đó, giống cái tường lâm tẩu là đích không ngừng phản phục đích niệm thao lên sư thúc đúng sư tổ sai. Ôn nhạc dương chạy đi qua. Nhẹ nhẹ đem một mặt thanh tâm ổn thần đích dược vật đạn tiến hắn đích cho mũi Vĩ mặt này mới thân thể một chấn Trong trong mắt hơi tí khôi phục một điểm thần thái Trong hướng ôn nhạc dương chẳng lẽ sư thúc nói đích thật là đối Với Ôn nhạc dương tiếp khẩu cười lên hỏi sư thuốc hắn lao nhân ra nói cái gì Sư thúc nói không chỉ thiên là sổ địa là sổ Nhân tình thế cố Bi hoan ly hợp cũng là sổ Không vào thế tắc không biết sổ Không biết sổ mà tính thuần thuộc hồ nháo Vĩ mặt không nói tắc đã Vừa nói tiểu là nhiều khẩu lệnh sư tổ nói thiên đạo đại số, thế tình số nhỏ, lấy số nhỏ suy đại số không khắc kiến càng lây thụ bạch phí khí lực. Thân tại thế ngoại, sổ tại trước mắt, mới có thể không loạn nhân loạn mình. Nga. Ôn nhạc dương nuốt ngụm nước bọt gật gật đầu, qua phiến khắc lại không cam tâm đích hỏi ý tứ gì a Vĩ mà hung hăng đích thở dài một hơi sư thuốc tưởng muốn nhập thế, sư tổ cùng sư phụ chấp ý ẩn tu, sau cùng đại nhau một khung ở sau, sư thuốc phản ra thiên toán môn tông, nhập thế đi nói lên, đình đốn phiến khắc ở sau lại than khẩu khí sư phụ nói qua, sư thúc thiên tư tung hành đối với thế tình việc nhỏ đích thuật số suy diễn tự có một sáu biện pháp, bọn hắn sư huynh đệ lúc nhỏ cũng thường thường lấy suy diễn mệnh lý làm vui, sư phụ rất ít tính đúng sư thúc tắc một lần đều không sai qua. ôn nhạc dương thăm dò đích hỏi thanh hai vị lão nhân nhà lẫn nhau tính mệnh, vĩ mạt gật gật đầu tính, tính là chứ. ôn nhạc dương hắt hắt đích cười, đụng đến vĩ mạt trước mặt hỏi lão thần tiên, ngươi sẽ tính mệnh không? Vĩ mặt trước gật gật đầu, lại lắc lắc đầu sư thúc nói đích thiên là sổ, địa là sổ, ta là minh bạch, cũng sẽ tính được, không lâu trước cùng tận tâm lực cuối cùng suy diễn ra an xử chi loạn bảy. Ôn nhạc dương đuổi gấp đánh đức hắn ngài tiểu đừng tổng nghĩ tới an xử chi loạn rồi. Vĩ mặt hát một tiếng, tiếp tục nói khả là nhân tình thế cố là sổ, bi hoan ly hợp cũng là sổ. Ta chưa từng nhập thế, không hiểu những này, ta một mực đều là lấy đại số suy đại số, số nhỏ tính làm sao chưa từng thử qua, tính mệnh sáu. Có thể tính ngược, lại, là có thể tính, nhưng là chưa hẳn tính được chuẩn. Ôn nhạc dương lập tức báo lên chính mình địa sinh thần 8 chữ ngài liền cả an sử chi loạn đều tính ra tới. Càng khỏi nói điểm này việc nhỏ, ngài cho ta tính tính 6. Vĩ mặt tựa hồ đánh lên một điểm tinh thần, án lấy ôn nhạc dương đích sinh thần 8 chữ tại trên địa vạch kéo mấy cái, đột nhiên hung hăng đích cười khổ một tiếng, vươn cước đem vừa mới vạch đích ngấn tích toàn đều cấp thang, trên mặt đích biểu tình thống khổ tới cực điểm, đôi tay ở trên đầu loạn ôn nhạc dương nhìn hắn đột nhiên phát điên, một thời gian tay chân không thấu, đuổi gấp đệ xuống vĩ mạn. Vĩ mạn rãy rủa mấy cái, lại hảo giống đột nhiên tưởng lên cái gì, mở miệng hỏi ôn nhạc dương nhà ngươi phỏng tử hướng về như thế nào? Ngươi phụ mẫu đích sinh thần tám chữ ngươi khả biết? ôn nhạc dương hơi sững tính mệnh địa không cần hỏi những này chứ. vĩ mạn giận mắng một tiếng lao tử không phải tính mệnh, thuật số suy diễn, muốn đích then chốt cực nhiều mới có thể đẩy ra kết quả ta chưa từng tính qua mệnh lý âm dương đích số nhỏ, một thời gian còn mò không rõ lộ số. ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tựu nói cái gì. tại thiên toán truyền nhân xem ra, trên đời sở hữu địa hết thảy đều có thể thành số, nhưng là suy diễn địa quá trình đều không tương đồng. vừa bắt đầu đích lúc vĩ mặt tuy nhiên ra châu thổi được cầm ẩm, nhưng là hắn trích thiện trường tại thiên toán môn nhân xem ra trọng yếu nhất địa thiên đạo đại số. đối với mệnh lý thế tình những này số nhỏ đích suy diễn, một thời gian còn sở không đến đầu não. ôn nhạc dương vương hắn ra. Lão thực ba giao đem phòng tử đích hướng về, phủ mô đích tám chữ cũng cáo tố vĩ mặt. Vĩ mạt lần này tính một sẽ, tiểu sẽ như mày nghĩ lên một sẽ, bất thời sẽ hỏi ôn nhạc dương các trùng các dạng đích vấn đề, bắt đầu đích lúc còn so khá dựa phổ, tỉ như thuốc bá di mụ mấy nhân, sinh ra ngày đó khí trời như, thế, nào, cửu định sơn dạng núi khí thế đằng đẳng, khả là càng đến về sau hỏi được vấn đề càng nhượng ôn nhạc dương trận mắt há mồm, trong nhà có không có nuôi chó, lân cư nhà mấy ngụ nhân, Sinh hắn ở trước cha mẹ ăn đích cái gì, các chủng các dạng đích vấn đề lung tung rối loạn, Vĩ mặt tại trên mặt địa vạch đích quẩy tử cũng càng lúc càng lớn, các chủng cổ thuật số địa tư thế cùng liệt đồ đầy đủ vạch ra mười mấy thước đích phương viên. Tại suy diễn đích lúc, Vĩ mặt mấy lần bạo khiêu như sấm, trừng lên ôn nhạc dương địa ánh mắt khổ đại cựu thâm, cuối cùng tại qua không biết nhiều ít lúc ở sau, Vĩ mặt đột nhiên ha ha cười lớn. Tâm mạng ý túc, vừa lòng thỏa ý, đích đem trong tay đích thạch điểu hung hăng ném tại trên địa. Tuy ý quỷ tiểu nói số nhỏ Chẳng qua như thế, Ôn Nhạc Dương đột nhiên khẩn trương, thấp thỏm đích hỏi ngài tính ra tới. Vĩ Mạt cười đến tâm mãn ý túc, vừa lòng thỏa ý không phải tính ra tới, mà là cuối cùng tính đối, với Ôn Nhạc Dương có điểm buồn bực đích truy hỏi tính đối, với tính đối, với cái gì? Vĩ Mạt vừa mới suy diễn thuật số đích lúc, chọn cả nhân đích tình tự hoàn toàn đắm chìm tiến vào, tạm thời quên rồi tiên mộng lạc không đích thống khổ, tựu giống thành công thông qua đại khảo đích học sinh một dạng. Chọn cả nhân đều thần thái bay hất lên đương nhiên tính đúng rồi ngươi là cái nam. Về bài tại một bên đích tiểu hòa thượng hy thanh lần nữa cất tiếng cười to, vĩ mạ thung hăng đích thoá mạ các ngươi biết cái gì. Thuật số suy diễn đích quy tắc đều không tương đồng, ta tính quen rồi thiên hạ đại thế sáu. Lần thứ nhất tới tính những việc nhỏ này, đương nhiên muốn trước thử thử, đi lên tiểu tính chút còn không biết đáp án đích sự tình, ai có thể biết tính được đúng hay không. Nói lên lại hướng ôn nhạc dương vẫy tay tới tới tới, chúng ta tái tính tính ngươi đích năm tuổi ôn nhạc dương khóc tăng lên mặt sinh thần tám chữ ngươi đều biết còn dùng tính vĩ mặt hơi sướng gật gật đầu cái này là không thỏa vậy ta tới giúp ngươi tính tính sáu ôn nhạc dương đuổi gấp lắc đầu lão thần tiên ngươi trước mò thuộc tính mệnh lý số nhỏ đích pháp môn tài sáu nói lên ôn nhạc dương đột nhiên tưởng khởi một kiện sự chiếu theo ngài đích thuyết pháp sư thúc hắn lao nhân ra thiện trường suy diễn số nhỏ kia thế sự nhân tình cái sự tình này hắn đều có thể tính vậy hắn há không phải sáu hoặc thân tiên Tính toán một cái này, trương chính văn đích số từ 7163, chiếm nhóm lớn tiện nghi, vui à, đầu tử bốn chân triều thiên địa vui. Đầu tử tại đoạn trương đích lúc cơ bản không thế nào nhìn số từ, nhất luật từ tỉnh tiết đi lên cắt, có tâm đích huynh đệ cùng mở mở môn có thể nhìn xuống ngôi trương đích vây xuống đích đầu lẻ, một hai trăm, năm sáu trăm trăm đích đều có, tóm lại tiểu là một câu nói, số từ cùng tỉnh tiết so sánh, kẻ sau càng trọng yếu. Chẳng qua ba cáp, này trương văn lớn thế này một cái không tử. Cẩn kiệm cầm nhà đích đầu tử tiểu hỷ tư tư đích nhảy đi ra, yên tâm lớn mật đích phía tỉnh, yên tâm lớn mật địa một phiếu, một điểm cũng không bận tâm sẽ siêu số tử. Lại là tân địa một nguyệt, nhóm lớn đích hảo thư, bao quát đầu tử cũng tại đuổi địa mấy bản dồn dập đuổi tại đầu nguyệt lên khung, tỉ như năm năm năm ha ha, sao đều bình tế niết buồn mục chung, kỳ chết đại quái, này ba bản thư thật là tốt nhìn, thật tốt nhìn, thật tốt nhìn sáu. Cái kia, cầu phiếu. Tả tiểu tiên bản thư này, nhượng ta rất lạc, là thật Đơn thuần từ mã tự tới nói, mỗi một cái cười liệu đều là tình tâm an bài, mỗi một cái dở khóc dở cười đích quá trình, ta một mực tại nết lên mồm rất vui, đã từng dẫn lên vây xem. Khả là muốn tả ra cái quá trình này cũng không dễ dàng, chúng ta kinh thường sẽ ngộ đến giảng chuyện cười đích bằng hữu chính mình vui được bốn chân triều thiên, nhân khác lại một đầu vũ thủy, sở dĩ đầu tử tại mã chữ đích lúc sẽ phản phục đích quân quyết, phản phục đích tu sửa, như quả nhìn đến những này đoạn cầu, ngươi có thể hội tâm một cười, đầu tử tiểu không bạch bận rộn như quả ngươi cảm giác một tiểu kia đầu tử về sau tiếp tục nỗ lực. Từ một cái tả tay đích góc độ tới nói, đây không phải khiêm hư, càng không phải kiểu tình, mà là một chủng cùng loại với nghĩa vụ cùng trách nhiệm đích đồ vật, cụ thể là cái gì ta cũng nói không tốt. Đến hiện tại là rừng, đầu tử ấn tâm tự hỏi, có thể đạp đạp thực thực đích đối với tự mình cùng ưa thích Tiểu Tiên, từ trong cốt tử thấu ra thế kia đáng yêu đích bọn huynh đệ tỷ muội nói một câu, ta không chú thủy, ta rất nhận thở. tại khởi điểm Tiểu Tiên không tính nổi một cái thành công đích tác phẩm, chẳng qua chỉ cần các ngươi tại xem sách đích lúc, có thể, cảm, giác được sảng khoái, đầu tư tiểu sảng khoái. Hắc hắc, hiện tại muốn phiếu phải hay không hiện được quái sát phong cảnh lặc, Muốn, còn là không muốn nội. quấn quyết chung. Nguyên phiếu. Các trùng các dạng đích phiếu, Tiểu Tiên đích điểm suy so à, lúc nào mới có thể đến so khá chính thường đích một so mười. Đánh lộn hoàn tất, phi thân xuống đài, ta tức chết cờ cờ tờ vờ chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc. Chương thứ 93 bà Bối Vĩ mặt tựa hồ vừa phát hiện tính thế tình số nhỏ, so lên suy diễn thiên đạo đại số muốn có thú đích nhiều tâm không tại yên đích nói đúng a. sư thúc tối thiện trường suy diễn số nhỏ, trên đời đích phổ thông sự, căn bản trốn không giá hắn đích tinh kế. Ôn nhạc dương hít vào một hơi thật dài, cùng một bên đích tiểu hòa thượng hy thanh liếc mắt nhìn nhau. Cái này minh bạch một chữ cung vì cái gì muốn nghe ngóng cái này thiên toán môn sư thúc đích hạ lạc, cái nhân này như quả thật đích giống vi mặt nói đích dạng kia, cái gì đều có thể tính ra tới, kia thực tại quá đáng sợ, đừng nói một chữ cung, dự tính Trung Nam Hải đều được đến nơi tìm hắn. Ôn nhạc dương tử tế đích đánh giá lên trước mặt đích đôi dài nhìn đi lên đã có 6-70 tuổi đích dạng tử, tham dò lên hỏi ngày năm nay cao thọ. X6. Cái này ta phải tính một tính. Tiểu kết ba hy thanh biết ôn nhạc dương nghĩ cái gì từ bên cạnh nói sư, sư thuốc hẳn nên còn, còn, còn sống sót, luyện khí dài trường thọ. Lúc này bảy cái mập mạp đều trở về, trong bụng núi đến nơi là tảng đá, ngẫu nhiên có mấy bông tuyển nhãn, ở mức đích địa phương trưởng những này khuẩn ấm, trừ này ở ngoài nhất vô sở hữu, không có gì cả, mập mạp môn chơi một xe tiểu, cảm, giác được không kỉnh nhao lên náo lên muốn đi ra. Vĩ mạc tưởng nhìn vào quái vật tựa đích xem bọn hắn đại sơn sập, lối ra đương nhiên phong chết rồi ôn nhạc dương cùng bảy cái mập mạp đều cười, một cái mập mạp đột nhiên vươn tay một chảo, lăng không dơ lên tuyên hoa cự phủ, chật quát một tiếng nện tại trên mặt địa, nham thạch tung toẹt chung một cái hai ba thước đích hố sâu hách nhiên xuất hiện tại trước mắt, vĩ mà không đáng đích trừng mập mạp một nhãn nơi này là núi nga mỹ phúc, mặt ngoài đích đại sơn ngàn dặm và dặm, ngươi nện lên bao nhiêu năm cũng chưa hẳn ra đi đi. ôn nhạc dương a a cười lên lắc đầu này cũng không ngại, đường hầm tuy nhiên được che lại, nhưng là tổng sẽ không quá sâu quá xa. Chúng ta còn trước nay lộ trong đánh đi ra. Này điều dũng đạo vốn là tiền nhân đã thông, hẳn nên tiểu là cự ly mặt ngoài gần nhất đích đường lối. Tiểu kết ba lại lắc lắc đầu vừa. Vừa sập, muốn niệm sáu. Sẽ tái sập. Ôn nhạc dương cũng không phế lời. Từ trước mặt tuyển một khối nặng đầu nhẹ chân địa cự thạch. hít một hơi dài. Đem toàn bộ thân thể đều dán đi lên. Phiến khắc sau. Bao quát bảy cái mập mạp tại nội địa sở hữu nhân. Đều kinh ngạc địa trường lớn trong mắt. Ôn Nhạc Dương toàn thân đãng khởi sai quyền. Sinh tử chi độc tùy ý lan tràn. Một tầng tầng cự thạch được sai quyền hóa thành phấn vụn. Không qua nhiều ít công phu ôn nhạc dương chọn cả nhân đều chìm vào trong cục đá. Ôn nhạc dương toàn thân cao thấp vô số then khớp đồng thời phát lực. Dùng được là âm lực. Cơ hồ không sản sinh nhiều ít chấn động. Cự thạch an ổn địa tọa lạc tại trên mặt địa. Tơ Hào không bị chấn động. Tiểu Hòa thượng cái này lại hỉ. Vỗ tay khai tâm vô đi ra. Đi ra ôn nhạc dương hùng củ củ khí ngang ngang địa nhảy lên bậc thềm đi vào một đường thông đi bụng núi địa đường hầm vừa truyền một cái con tiểu rốt nhãn mắt trước đã được cự thạch vững vàng lấp chết dài dài địa đường hầm trừ kề cận bậc đá địa kia một khúc nhỏ ở ngoài toàn bộ sở phương ôn nhạc dương cười khổ địa thân thủ sở sở trước thân băng lãnh địa cự thạch quay đầu hỏi vĩ mặt trong bụng núi có ăn địa uống địa không có ôn nhạc dương không hấp liễm kịch độc địa lúc còn là muốn ăn cơm chẳng qua so lên nhân bình thường vắt đói hai ba ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không cảm giác được không khí lực, nhưng là muốn thật có nửa nguyệt hai mươi ngày nước gạo không đánh nha cũng là rất có khả năng chết đói. Hắn hiện tại muốn làm đích sự tình, tự là dùng sai quyền lại mới đánh một điều dũng đạo đi ra. Tuy nhiên không biết này điều đường hầm đến cùng có bao dài, nhưng là ôn nhạc dương gánh lên mập mạp môn tiến tới đích lúc khả muộn đầu chạy không ngắn đích thời gian. Hiện tại nếu muốn đánh động đi ra không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đích sự tình. Vĩ mặt gật gật đầu hồi đáp có ăn. Mà Ôn nhạc dương vừa nghe vĩ mặt đích hồi đáp. Toàn thân đều lên một tiếng ra gà mụn nhọn, hát một tiếng không nói hai lời, hít sâu một ngụm khí tiểu muốn hướng trước mặt địa cự thạch thượng sấp. Chót đuôi một bà kéo hắn lại tọa động là đi ra gần nhất đích đường lối không sai, nhưng là tọa động khúc còn chuyển ngoạn, ngươi coi chừng mặt sau đánh sai rồi phương hướng. Vậy làm thế nào? Ôn nhạc dương ngạc nhiên, chuyện này hắn còn thật không tưởng qua, muốn là đánh sai rồi phương hướng, dự tính một đời cũng khỏi muốn đi ra tiểu tại núi nga mi dưới địa đảo khoan thôi, vĩ mặt lộ ra một mồm khét vàng đích nhà sĩ. sung mãn tinh thần chuyên nghiệp địa cười ta sẽ tính a. theo sau tiểu không có ôn nhạc dương bọn hắn sự tình gì đó, vĩ mặt bận đến bất diệt nhạc hồ, mỗi ngày đều nhíu nhíu lông mày, có khi dùng bước tử lượng chắc cự ly, lại là tại cự thạch thượng sổ đỏ tay, thái tập số cư ở sau tiểu liệt đồ suy tính, bận đến bất diệt nhạc hồ. đến ngày thứ 5 đích lúc, ôn nhạc dương cùng tiểu kết ba đích điện thoại toàn đều không điện. Ba vê đốt chấm nét thủ phát thư đạo từ đó về sau ôn nhạc dương tiểu triệt để mất đi thời gian khái niệm tại trong bụng núi an ma cô uống nước suối dưỡng tinh xúc duệ, nghỉ ngơi chờ đợi khai công thẳng đến đột nhiên có một ngày vĩ mạt hương cao thái liệt đích cầm lấy một khối lớn bố đến tìm ôn nhạc dương đánh động đích tuyến đường đồ toàn họa tại bày lên một điều thô to đích hắc tuyến uốn uốn khúc khúc mỗi cái chuyển mặt nơi đều tiêu thượng lấy bước đo đặc đích cử ly ôn nhạc dương đếm đếm lập khắc hai mắt mạo kim tinh Tức liền giấy vẽ một bước không sai, hắn nhất cộng muốn đả thông chỉnh chỉnh hai vạn bước đích cự ly. Ngoài ra còn có một điều tế chút đích hồng tuyến, tại cung hắc tuyến trùng điệp một bộ phận ở sau, queo đến một cái phương hướng khác, độ dài tổng cộng không đến 5000 bước. Vĩ mặt từ bên cạnh giải thích hắc tuyến nhất cộng hai vạn bước, là đả thông đi ra bên ngoài địa lộ tuyến, hồng tuyến mà sáu. Nói lên, vĩ mặt đích biểu tình cũng biến được buồn bực lên cự ly chúng ta trong này 5000 bước đích địa phương, có một tòa thạch thất. Ôn Nhạc Dương khẽ nhíu lông mày ở tu. Vĩ Mặc lắc lắc đầu, đốc định đích hồi đáp sẽ không. Này phụ cận chỉ có chúng ta Thiên Toán môn nhân, mà lại thạch thất không lớn, không giống động vụ. Ôn Nhạc Dương Tử Tế nhìn một chút dây vẽ, lại nhìn ngó Vĩ mạt trong mắt đều là hoài nghi dựa phổ hư. Vĩ mạt đột nhiên đại nộ Thiên Toán truyền nhân lấy thuật số suy diễn thiên địa càn khôn, lớn đến nhật nguyệt tinh thần dạng núi biển hồ, nhỏ đến sáu. Ôn Nhạc Dương đuổi gấp đánh đức hắn, cười a a đích gì dầm tự nói đáng tiếc kê phi không tại, nếu không hai ngươi chuẩn có thể nói một khối đi vĩ mà xứng một cái kề phi là ai hắn cũng sẽ tính sẽ không tính sẽ nói tiểu hòa thượng hi thanh tiểu tại bên cạnh chỉ vào kia căn thô to đích h tuyến đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu không phải hai vạn sáu bước mập mập mạp nói lên chỉ chỉ chính hi hi ha ha hướng tới bọn hắn chạy tới đích thải hồng bảy mập mạp ôn nhạc dương một vỗ chính mình đích nam môn minh bạch tiểu hòa thượng đích dí tứ dùng sai quyền đảo thông vết núi muốn là chỉ chính mình thông qua an chiếu giấy vẽ hai vạn bước tiểu đủ. Nhưng là nếu muốn nhượng mập mạp môn cũng đi ra, tiểu phải đem động tử đào lớn nhìn vào thải hồng bọn huynh đệ địa thân bản. Ít nhất cần phải tịnh liệt đánh hai thang mới lại hy vọng thông qua, hai vạn bước thứ hai, này chính là bốn vạn bước. Bảy cái mập mạp chạy qua tới, nhìn đến ôn nhạc dương không hẹn mà cùng đích sừng sốt ôn nhạc dương, ngươi làm sao mặt mà ủ mày cho. Tiểu hòa thượng kéo kéo ôn nhạc dương đích chéo áo, chỉ vào kia điều thông đi thạch thất đích hồng tuyến trước. Đánh cái này. Xem hắn tính địa chuẩn, chuẩn, chuẩn không chuẩn. Hồng tuyến cùng hắc tuyến đại bộ phận đều là trung điệp, chỉ có tại sau cùng một phần ba nơi mới chia ra, muốn là đánh đi qua ở sau thật có cái thách thất, Kia vĩ mặt tính được lối ra tiểu dựa phổ. Ôn nhạc dương gật gật đầu, trừ này ở ngoài hắn còn có cái cách nghĩ, thách thất sẽ không bằng không xuất hiện tại trong bụng núi, muốn thật là có này tòa thách thất, khẳng định sẽ liên thông lên cái khác đích lối ra, nói không chừng không bị đại sơn đích cự trấn trốn vùi. Ôn nhạc dương bắt đầu đào động, rất nhanh hắn tiểu rốt nhãn, núi Nga mi gian ngàn và năm. Bụng núi nội địa thạch chất cứng rắn đến cực nơi, dùng sai quyền đả thông mấy bước không khó, nhưng là thật muốn một bước một bước lên nơi sâu, trong, đánh vào đi. Tiêu tính khai quáng dùng địa ngối khoan đều sẽ bị đánh phế không biết nhiều ít. Ôn Nhạc Dương thông qua 10 năm đại khảo ở sau, trừ thân bất do kỷ địa mấy lần cơ ngộ, mỗi ngày đều không ngừng địa khổ luyện sai quyền, khả là cùng lần này so sánh lên, lấy trước đích khổ luyện giản trực tiểu thành tiểu hài tử đích bà thức. Tại miêu cương hấp liếm nước địa cấp trong thân thể tới tính sinh kim đích thổ độc ôn nhạc dương độc công đại tiến sinh tử kịch độc vướng vĩu tại một chỗ dung tiến nhục gần cốt cách tiêu tính một khối thiết mụn nhọt cũng có thể đem nó ôm thành địa dẻo cao su khả tức liền như thế đối mặt với kiên dày đích cử xuyên ôn nhạc dương chỉ có thể tính là một trích thân thể so lên đồng loại cường tráng một điểm đích con kiến tại vừa bắt đầu đào động đích lúc nhiều nhất đi lên hai ba mươi bước ôn nhạc dương tiểu kiên chỉ không nổi toàn thân gân cốt đều muốn tán nước hắn thậm chí đều có thể cảm giác đến chính mình mỗi một căn cốt đầu thượng đều tinh mịn đích bỏ đầy vân dạ Hơi hơi một động tiểu khoan tim khắc cốt địa đau đớn hạ tới ở sau nghỉ ngơi đích thời gian muốn xa xa trường ở với đào động đích thời gian ôn nhạc dương lần này tổng tính minh bạch cái gì gọi là không chết được sống chịu tội hắn trời sinh có cẩu ngoan kình không sai nhưng là một mặt là hai vạn bước đem động thân đánh khoan tiểu muốn tái thừa cái hai biến thành bốn vạn bước ngoài ra một mặt là mỗi lần lấy sai quyền đi lên mấy chục bước ở sau tiểu toàn thân gân cốt muốn vỡ đau đến chết đi sống lại ba về sủ ạ thủ phát thư. Đạo tại trong bụng núi An cô uống nước suối cũng có thể sống thượng một đời một thế, này chủng nhìn đi lên khô khan đến cực điểm địa hoạt nhân chết mới có thể nhận thụ đích này, tại lấy sai quyền đào động đích lúc, cánh nhiên biến thành thiên đường tiểu đích dụ hoặc. Chẳng qua ôn nhạc dương chính mình đều không biết. Lần này dùng sai quyền khơi đục đá núi. Đối với, hắn tới nói là bao lớn đích cơ ngộ, ngăn ngắn đích mấy chục bước được tới đích thu hoạch. So lên hắn tại Hồng Diệp trong rừng luyện buổi sáng muốn cường đích nhiều ra không biết bao nhiêu lần tăng đạo tu luyện đều là luyện khí, muốn vượt qua tâm ma, đem chính mình hòa tan thiên địa, trở thành tự nhiên đích một bộ phận, dạng này mới có thể hấp thu tán lạc tại giữa trời địa địa, địa năng lượng hóa làm mình dùng. Tâm ma là cái gì? Án chiếu Phật đạo đích thuyết pháp, tâm ma là cùng thiên địa không hợp đích ma chướng nhưng là đối với nhân phổ thông tới nói, tâm ma tiểu là tự ngã, tiểu là tâm tính, tiểu là tùy tâm sở dục đích tiêu giao cùng tự do. Tăng đạo phi tiên muốn mặt sắt những nhân này chi đại muốn. Ôn thủ ớt lưu lại đích nhục thân thành thánh công pháp căn bản tiểu không quản những này, thiên là thiên địa là, ta tiểu là ta, thiên đạo vĩnh hằng cùng ta không quan hệ, ta thành tiên thành ma làm châu làm ngựa lại cùng thiên địa có cái gì căn nhau. Nhục thân thành thánh căn bản không có tâm pháp, càng không có tâm ma thế kia vừa nói, nhưng là tưởng muốn nhượng thân thể càng tiến một bước, tiểu chỉ có truy luyện. Nhân đích thân thể vốn là tiểu giống một khối thổ mụn nhọn, mềm lòng bất ham đương sinh tử độc trùng tố thân thể ở sau, ôn nhạc dương biến thành một khối ngoan thiết, so lên thổ mụn nhọt muốn cứng rắn thượng không biết bao nhiêu lần, nhưng là cự ly đồng tinh thiết tùy còn kém lên 10 vạn 8.000 ngàn lần giảm, ngoan thiết chỉ có bách luyện mới có thể thành cường, không ngừng đích truy luyện, không ngừng đích thoát thai hoàn cốt, mỗi lần đến đạt cực hạn sắp sửa tan vỡ, đều là một lần rực rỡ trùng sinh, đích cơ hội. trong bụng núi ám không mặt trời, căn bản cũng không biết qua nhiều ít thời gian, mỗi một lần ôn nhạc dương đều là đột nhiên tiểu đến tại thoát lực ở sau tiểu, cảm giác được chính mình hảo giống biến thành một cái mọc đầy vết dạn địa đào dũng, nào sợ nhẹ nhẹ một đụng tiểu sẽ phấn thân thoái cốt, tan xương nát đục, mà lúc này, trong thân thể bản cứ đích sinh tử độc tiểu sẽ khẽ khàng đích chạy xuôi đi ra, từ bốn mặt tám phương hội tụ thành dòng dòng thanh lưu, mang theo thấu vào cốt tủy. Đích mắt lạnh, từ hắn mỗi một tấc da rẻ cốt cách trung hoàn khoái đích trôi qua, lặng không tiếng thở đích vô bằng vết dạng. Bắt đầu lúc ôn nhạc dương thoát lực, đều cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể miễn cưỡng bò đi lên. Khả là tại không biết bao lâu, đại ước đã thông hơn một ngàn bước đích độ sâu ở sau, nghỉ ngơi đích thời gian càng lúc càng ngắn, nghỉ ngơi ở sau đích thần thái cũng càng lúc càng kiện vượng, vô luận là thải hồng mập mạp huynh đệ còn là tiểu hòa thượng đều ngấm ngầm liễu lưới. Vĩ mặt đảo không sao cả, hắn còn là suốt ngày địa tính cái không ngừng, ngẫu nhiên sẽ ôn nắn một cái nguyên lai địa đổ giấy, giúp lấy ôn nhạc dương tìm đến chính xác đích phương hướng. Lại là không biết nhiều ít thời gian ở sau, ôn nhạc dương đã lệch xa hát tuyến bắt đầu hướng về hồng tuyến chỉ dẫn địa phương hướng đào móc đi xuống trong thân thể sinh tử độc hội tụ thành địa thanh lưu tuôn ra đích càng lúc càng dồn dập sớm nhất chỉ là tại hắn toàn thân thoát lực không cách nào động đậy đích lúc mới sẽ lặng không tiếng thở đích chạy xuôi đi ra đánh tan kịch đau khôi phục khí lực đến về sau chỉ cần hơi cảm kiệt sức sinh tử độc liền tại ra rẻ cốt cách ở giữa hoan khoái chạy xuôi này xem ôn nhạc dương mỗi lần đào động kiên trì đích thời gian so lên nguyên lai trường mấy lần đào móc đích tốc độ mức lớn đề cao Ôn Nhạc Dương đến hiện tại đã thể hội đến lấy huyết nục chi khu đối kháng đại sơn, nay chủng chỉ có thể dùng thiên nhân đối kháng tới hình dung sự tình, đối với chính mình sai quyền truy luyện thân thể địa vô cùng chỗ tốt, vốn là tại nguyên định trong kế hoạch, đào móc hồng tuyến bộ phận chỉ cần một chuyến. Trước không thêm khoan sơn động dung mập mạp môn thông qua, chẳng qua hiện tại Ôn Nhạc Dương cũng đều là đi vào mấy bước ở sau tiểu lui trở về, ép chặt trước tiên đào móc đích cạnh biên tái đánh vào đi. Vĩ mạt cùng theo Ôn Nhạc Dương mỗi tiến, về trước một đoạn cự ly Đều sẽ đem đã đả thông đích hồng tuyến lao đi, đến ngày này hồng tuyến chỉ thừa lại một cái nho nhỏ đích điểm đỏ, Cự ly thạch thất chỉ sai vài chục bước, sở hữu nhân đích trong tròng mắt đều nổi lên hưng phấn, ôn nhạc dương lại đột nhiên kinh hô một tiếng, từ trước thân đích trên vách đá nhảy xuống, lôi kéo vĩ mặt cùng tiểu hòa thượng bước nhanh đích lùi, về, sau. Vĩ mặt rất giống hắc tâm làm con đầu, một bên thất tha thất thểu đích hướng, về, sau lui. Khẽ chừng mắt quát nói tiếp lấy đảo A. Thải hồng tổ hợp bình thời đều rốt hồ hồ lúc này phản ứng lại cực nhanh, đồng thời hét lớn lên hỏi một tiếng có địch nhân, nói lên các tự vươn tay một chảo, từ trong không khí trực tiếp đem chính mình địa cự nhận sách đi ra. Cự đại đích binh khí lập khắc ngạnh tại nhỏ hẹp đích đường hầm trong, bảy cái mập mạp lại trên thành một đoàn, dồn dập phá miệng mắng to, cũng không biết tại mắng ai. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười địa quát mắng đem vũ khí thu. Không phải địch nhân, hắn trước thân đích trên vách đá phấn vụn gì rào rơi lạc, trước là vài tia lánh ngân sắc đích quang mang lộ ra. Phía khác sau quang mang càng lúc càng thịnh, thạch phấn lạc tận đích tuấn gian, một đạo hình cung đích ngân sắc quang trướng vững vàng ngăn trở sở hữu nhân đích đường nhìn cùng bộ phạt. Cổ chiết chất pháp đích cự đại phù văn, không ngừng đích tử quang trướng thượng lấp lóe mà qua. Qua một hồi, ôn nhạc dương mới tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích đi lên trước, dùng tay án ăn có như thực chất địa quang mang, sở lên quang trướng hảo giống hy bạc giòn yếu, nhưng là tùy theo trên tay hắn tăng lực, một cổ âm nhu đích kháng lực cũng theo đó mà sinh. Vững vàng đích nâng chắc ôn nhạc dương đi tay ôn nhạc dương quay đầu hỏi thân sau đích nhân đồ vật gì đó chín cái nhân tần suất nhất trí hảo giống siêu thị triển trên đài đích điện quả rõ cùng lúc lắc đầu quang trướng nhìn tựa hy bạc lại không thấu mình bên trong cứu cánh tre lấy đồ vật gì đó căn bản không thấy rõ ràng ôn nhạc dương đích linh thức cũng không cách nào xuyên thấu vĩ mặt mài rũ một sẽ do dự lên nói nếu không sáu ta tính tính ôn nhạc dương bật cười hỏi hắn hảo tính không vĩ mặt đích mặt đều được quang trường ánh thành trắng bệch sắc. Gật gật đầu lại lắc lắc đầu hảo tính ngược, lại, là hảo tính, tiểu là không biết tính ra tới đúng hay không, lấy trước chưa thử qua sáu. Tiểu kết ba hòa thượng lại dùng sức lắc đầu hảo. Lòng hiếu kỳ hại, hại chết miêu. Miêu. Ôn nhạc dương ha ha một cười khái, ngươi sau cùng một cái tự tiểu đứng lắp bắp hai lần. Nói lên hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ thân thể đều sắp tại hình cung quang trứng thượng, mánh địa thấp hống một tiếng, toàn thân sai quyền phát huy đến lâm ly tận trí. Ôn Nhạc Dương khả không phải không làm ngoại vật sở động động thanh nhân, mắt thấy trước mắt đích kỳ cảnh, muốn là không tiến vào xem xem dự tính về sau nửa năm đều ngủ không được giấc. Quang trướng cùng sơn nham không cùng dạng, nó địa kháng lực âm lãnh mà nhu hòa, tùy theo sai quyền lực lượng đích thêm lớn, kháng lực cũng càng phát đích cường đại. Ôn Nhạc Dương đích lực lượng tiểu giống nện vào bị cường lực keo vững vàng dán chú đích đống đống vải, hảo giống căn bản không khởi cái gì tác dụng, chẳng qua sai quyền trong đích cổ quái tiết tấu có thể cách phá vừa bắt đầu đích lúc nhìn không ra cái gì dị thường, một lúc sau ngân sắc đích quang mang tổng tính hiện ra chút ít đích cảm đạo ôn nhạc dương lúc ấy một ngụm khí có thể đả thông sơn nham trăm bước tả hưu nhưng là đối với quang chướng đã đầy đủ nghỉ ngơi tám lần quang trướng mới biến được cảm đạm bất ham nhìn đi lên chỉ thừa lại bạc bạc địa một tầng sở hữu nhân đều không chỉ liễu lưới, ném ra sai quyền cách phá này một tầng không nói nghỉ ngơi tám lần tiểu ý vị lấy tích góp xuống địa lực lượng có thể kích xuyên gần ngàn thước đích sơn nham. Đừng nói lao thỏ yêu, tiêu tính trường ly toàn lực vi, một cái đại thần thông anh hạ tới, cũng không khả năng đánh xuyên ngàn thước địa sơn nham. Như quả không phải ôn nhạc Dương đích sai quyền có thể cách phá, một điểm một điểm con kiến gặm đại tượng, đem quang trướng trong đích pháp thuật chậm rãi thực liệu. Bọn hắn thực hiện nghĩ không ra, có thể có cái gì lực lượng có thể kích phá này đạo chướng ngại. Cuối cùng, lần thứ 9 ôn nhạc Dương xung kích quang trướng đích lúc, ba đích một tiếng vang nhẹ, vương không thể phá đích quang trướng giống một cái giòn yếu địa bóng xà phòng một dạng vỡ thành vô hình ngân sắc quang mang tiểu giống sậu nhiên dập tắt đích lửa đến tại bạo cường vừa hiện ở sau triệt để tan biến một tòa nhà tranh lớn nhỏ đích hình tròn thạch động bạo lộ tại chúng nhân trước mắt ôn nhạc dương tắc ai yêu một tiếng trực tiếp ngã vào trong động tiểu hòa thượng lập khắc hướng về bên trong vẩy ra một bả phật châu vừa muốn niệm chú đột nhiên kinh hô một tiếng phật châu một tiếng hình tròn thạch động lập khắc chấn động lên hí lý hoa lạp đích cổn đi ra tiểu hòa thượng đích thương vốn là tiểu không khỏi hẳn hiện tại sắc mặt càng trắng bệnh trong này cấm cấm pháp ôn nhạc dương thân thể mới vừa chạm địa tiểu đã bật lên toàn thân trên dưới da rẻ trợt địa căng chặt thạch động trong rộng trống an tĩnh chỉ có một ngón tay dài ngắn đích ngọc đao tĩnh tĩnh địa nằm trên mặt địa thượng vĩ mạt cũng xài bước tiến động tử tử tế đích đánh giá lên trung quanh bốn phía đều là dày nặng loang lổ đích vách đá căn bản không có lối ra vĩ mạt này mới hoảng nhiên đại ngộ đây không phải nhân công khơi đục đi ra đích thạch thất mà là mà là trong núi có cái gì đồ vật tại tôi thấu thần lực nhật tích nguyệt lũy tạo ra núi Ôn nhạc dương đã túi đầu bước lên ngọc đao, hỏi vĩ mặt người là cái này. Ngọc đao toàn thân đỏ sống như huyết xúc thủ ôn nhuận, nhìn đi lên không phải phàm phẩm, rất giống đương sơ kê phi tại núi Nga mi tống cấp ôn nhạc dương đích lễ gặp mặt. Ôn nhạc dương hạ ý thức đích xoa mấy cái, cái này không sạch sắc. Vĩ mặt đưa tay xúc tại trong tay áo, Cách lên y phục tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích tiếp qua xích ngọc đao, phản phản phục phục đích quan sát nửa ngày, sau cùng lắc lắc đầu chưa thấy qua. Tiểu Hòa Thượng cùng mặt sau hi hi ha ha hướng thạch động trong chen đích mập mạp muôn cũng cùng lúc bắt đầu, thông thường mà nói tu sĩ sử dụng địa pháp khí pháp bảo, đều sẽ có phụ triện đường vân, thứ nhất có thể cùng chủ nhân đích thần thức tương đồng, hai là cũng có thể tăng thêm pháp bảo đích uy lực. Khả là này chi xích ngọc đao quang nhuận chân mịn, thân đao thượng chỉ có một phiến luyện như tùy thời sẽ nhỏ huyết ra tới địa đỏ sớm. Tiểu Hòa Thượng cắn lấy răng đem một tia thần thức độ tiến vào. Như cũng không có một điểm phản ứng. Tiểu Hòa Thượng có thử lên đem ngọc đao gõ nhẹ vết đá. Vách đá an nhiên vô dạng, ngọc đao đã không sắc bén, càng không nghĩ cái gì phát bảo. Một cái mập mạp đem xích ngọc đao cướp qua tới, quan sát một sẽ ở sau phóng tiến trong mồm tiểu muôn cắn, hù được ôn nhạc dương một bà cướp trở về coi chừng cây lên ngươi. Mập mạp quả nhiên như lâm đại địch, hoàng hoàng trương trương đích hướng, về, sau nhảy một bước, cùng chính mình huynh đệ chen thành một đoàn. Vĩ mặt còn là kia phó không nghĩ thông đích thần khí hẳn nên tiểu là cái này đồ vật tôi thấu thần lực, từ đại sơn trong ngạnh sinh sinh chen ra cái động tử đi ra. Khả là không hẳn nên thế này tử khí trầm trầm a. Trên vách đá đến nơi đều là được gáp lực trên ra đích vân dạng. Cũng nhìn không ra ngọc đao đến cùng phải hay không từ mặt ngoài bắn vào trong động núi. Đến sau cùng vĩ mặt dài dài than khẩu khí, đem sự tình ôm lên thân ta giúp ngươi tính tính thôi chẳng qua thời gian khả dài không phải một sớm một chiều đích công phu. Ôn Nhạc Dương đột nhiên tưởng, muốn là nhuộm vĩ mặt cùng chính mình về nhà, đi giáo hai cái rốt thúc thúc tính toán thuật, không biết sẽ làm sao dạng. Từ ngã dễ thượng nhặt cái chỉ biết là hảo nhưng là không biết hảo tại nơi đâu đích xích ngọc đao một cái khác tin tức tốt tiểu là vĩ mà không tính sai đường lối chí ít hồng tuyến không sai sở hữu nhân đều tin tâm đại tăng ôn nhạc dương lần nữa đem chính mình đương thành xuyên sơn giáp dự tính muốn là phá thổ nhìn đến hắn lập khắc tiểu sẽ cùng hắn dập đầu bái kết tử thoại động càng đánh càng thâm ôn nhạc dương đích sai quyền cùng trong thân thể đích sinh tử độc phối hợp địa cũng càng lúc càng thục luyện hắn thể nội vướng vĩ đích sinh tử độc từ bắt đầu chỉ có thoát lực lúc hội tụ thành thanh lưu chậm rãi chạy xuôi Dần dần đến một cảm, rắc, đến kiệt sức tiêu sẽ tuân ra, tại đánh vào vạn đa bước đích lúc, cuối cùng biến thành chỉ cần sai quyền một phát lực, sinh tử độc liền từ toàn thân bốn mặt tám phương tuôn chạy mà lên, sát na trung hội tụ đến sai quyền. Đánh ra đích kia một điểm, toàn tức lại thiểm điện kiểu đích chuyển rời đến cái tiếp theo của nhãn. Sinh tử độc đích thanh lưu tùy tâm ý lưu chuyển, ôn nhạc dương cũng chân chân thiết thiết đích cảm thụ đến, này cổ tung trào đích độc lực hảo giống sống một dạng, chỉ cần chính mình tưởng chúng nó tiểu sẽ từ các cái then khớp trung lưu chảy mà ra, từ dòng nhỏ hội tụ thành hồng thủy, tại thân thể chúng chạy trồn gầm gạo, tùy theo chính mình đích quyền lực tóa phát mà ra. Sai quyền cũng từ nguyên lai địa trích điều động then khớp thượng đích lực lượng, biến thành toàn thân kinh lực hối tập thành. Một điểm, sinh tử độc lực tiểu giống thủy, chính mình đích thân thể tiểu giống cái tọt lạt tỵ túi, sai quyền đánh ra đích kia một điểm tiểu giống tọt lạt tỵ túi đột nhiên chút nghiêng, thủy đích áp lực lớn nhất đích cái kia cảnh góc, đương hắn làm đến một điểm này ở sau. Sai quyền đích uy lực so lên nguyên trước đã hồng đại không biết bao nhiêu lần, mà mỗi khi độc lưu tùy ý tuôn chạy đích lúc, trong thân thể nguyên trước trầm trọng đích cảm giác cũng dần dần tiêu tán vào vô hình, Ôn Nhạc Dương tái nhảy tung di động địa lúc, không đương sơ cái kia nức nổ uy mãnh địa khí thế, nhưng là tốc độ cùng linh hoạt cơ hồ liền cả tự mình hắn đều không dám tin tưởng, bảy cái mập mạp bồi lên hắn vui được không được, đồng thời mùng năm. Miệng mươi đích chỉ trích Ôn Nhạc Dương địa sai quyền này không được, kia không tốt, phải muốn đem bọn họ cùng đại xả dã mã. Lô công học tới đích thân pháp giao cho Ôn Nhạc Dương. Đáng được một đề đích là Vĩ mặt giữa đường có liên tục tu sửa mấy lần giấy vẽ, hảo tại hắn còn có thể kịp thời phát hiện chính mình tính sai rồi, nếu không Ôn Nhạc Dương dự tính không dùng đánh ra núi Nga Mi tiểu trực tiếp nhục thân thành Thánh Hóa Vũ Phi thang 6. Xích ngọc đao lão thực ba giao đích sắp tại Ôn Nhạc Dương trong túi, không có tơ hào đích động tĩnh, mà đào động đích tốc độ càng lúc càng nhanh, sở hữu nhân đích tình tự đều báo mãn cao trướng, thẳng đến ngày cuối cùng bảy ôn nhạc dương đích biểu tình có điểm khẩn trương, cầm lấy giấy vẽ hỏi vĩ mặt năm bước, vĩ mặt đốc định vô bì đích gật gật đầu năm bước, án chiếu giấy vẽ, cự ly mặt ngoài chỉ thừa lại năm bước, ôn nhạc dương đột nhiên có điểm thất vọng, do dự một cái, đối với mập mạp môn kêu nói lao đại, hai cái mập mạp đồng thời ứng tiếng chen qua tới, ôn nhạc dương lại bổ sung câu dùng phương thiên họa kích đích lao đại, một cái mập mạp lưu lại, một cái khác mập mạp hầm hực đích lui đi về ôn nhạc dương đối với lao đại chỉ chỉ trước mặt đích vách núi sau cùng một cái người đến đi lao đại úng thanh úng khí đích đáp ứng một tiếng hướng tới lòng bàn tay phun hai ngụm nước bọn, mãnh điệu lăng không trảo ra cự đại đích phương thiên hỏa kích hướng tới trước mặt đích vách đá thiểm điện tiểu liền cả trọc không biết nhiều ít hạ mãnh điệu một tiếng sụp nước đích cử vang đậm đặc đích dương quang bắn toẹ tiến tới thân mật đích bọc chặt mỗi một cá nhân chương thứ 94 mươi cơm nhỏ hẹp đích đường hầm trung lập khắc hoan thanh lôi động thải hồng mập bọn huynh đệ tiểu giống một quần phát hiện mật ong lọ từ đích hùng nhân ngủ bước chân ầm ầm cơ hồ là đạp lên ôn nhạc dương đích thân tử tiểu sông đi ra máy điệu một cái quen thuộc đích thanh âm len ken có lực đích tử trong thiên không truyền tới nơi nào tới đích yêu nhân toàn tức kim sắc phật quang đại tác bảy cái mập mạp khả không nghĩ đến vừa sông đi ra tiểu nộ đến được nhân các tử quái khiếu lên nắm lên cự nhận tiểu kết ba lại hoan hô một tiếng lôi kéo ôn nhạc dương chạy đi ra ngăn tại bảy cái mập mạp trước mặt đối với nơi không xa cự thạch thượng đích ngũ đại tam thô đích tráng hòa thượng trừ khoát tay sư sư minh đừng đánh là là ta cự thạch thượng cùng mập mạp môn chính muốn phóng đúng là đại tử bi tự đích vương bài đánh tay mười lực thiền viện thủ tọa hy biết đột nhiên nhìn thấy tiểu kết ba hy thanh chạy đi ra tranh anh đích thần sắc lập khắc biến thành nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích kinh hỉ không tái lý hội bảy cái mập mạp ha ha cười lớn đích từ cự thạch thượng nhào xuống tới một bà đem tiểu kết ba ôm tại trong lòng để khí đủ 10 đích giống to khả tính trở về nhé, ha ha, tốt lắm, tốt lắm, nhanh cùng ta đi gặp phương trượng. nói lên lại hướng ôn nhạc dương cũng gật gật đầu, kéo lên bọn hắn liền muốn đi. đại từ bi tự là tu phật chính tông, mỗi một cái nhập thất đệ tử đều sẽ có một mai bản mạng châu cung tại phật đường, một khi đệ tử bỏ mạng, bản mạng châu cũng sẽ nứt vỡ. tiểu kết ba đích bản mạng châu hoàn hảo vô tổn, tuy nhiên sơn thể sập phương sau sẽ không biết sở tung, nhưng là đại từ bi tự cũng biết hắn mạng nhỏ còn tại chưa từng đỉnh chỉ qua tìm kiếm. Ôn Nhạc Dương hoán một bước, quay đầu trông lên còn đứng tại miệng động Đích Vĩ Mạt. Vĩ Mạt vốn là tiểu khô gầy, đứng tại dưới dương quang càng hiện được đơn bạc cùng thê lương, trên mặt đều là mê mang, chính híp lại trong mắt ngắm nhìn đường không hồng nhận. Bọn hắn đích tu thiên pháp môn, cơ hồ đã bị tuyên phán tử hình, theo sau hắn toàn bộ tâm tư đều đặt tại giúp lấy Ôn Nhạc Dương kế toán đường hầm, đánh động đi ra đích sự tình thượng, hiện tại việc lớn một, tâm lý biến được không lạc rơi đích không biết xoay sở. Ôn Nhạc Dương tâm địa hiền hậu, Nhìn vào vĩ mặt từ tâm lý bất nhẫn, cười a a a nuôi thiên toán chư vị sư tổ đích tính toán có lẽ hơi có sai lầm. Nhưng là ngài có thể thử thử sư thúc đích cách chứ? Vĩ mặt có chút không biết xoay sở đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn, do dự lên hỏi nhân là nói nhập thế. Thế sáu. Làm sao nhập? Từ đâu đi đâu hắn lòng đầy đích mê võng, từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại thâm ám đích trong bụng núi ẩn tu, trừ sư phụ ở ngoài hắn cơ hồ không có cùng nhân khác tiếp xúc qua, mặt ngoài đích thế giới tại hắn xem ra vô bị địa xa lạ càng vô bị đích đáng sợ. Ôn Nhạc Dương ha ha một cười, chém đinh chặt sắt đích nói cùng ta về nhà. Vĩ mặt đột nhiên tuét ra một mép, sung hắn một cười, tiểu chờ ngươi câu nói này. Nói xong chuyển thân luồn hồi trong động, ẩn ẩn ước ước đích lưu lại một câu ta đi thu thập đồ vật, ngươi bận xong trở về tìm ta. Ôn Nhạc Dương nhìn trái nhìn phải, nguyên lai like mỗi cái tu chân địa đều không đơn giản. Trên trời địa dương quang hóa húc, giữa núi thảo trường oanh phi, chính là Dương Xuân Nguyệt Ba mới tốt khí trời ôn nhạc dương thâm thâm địa hấp một ngụm tươi mới không khí. đối với hy biết đại hòa thượng không nhân thi lễ, có chút khẩn trương địa hỏi đại sư, thời gian dài bao lâu? hy biết hắc một tiếng năm rồi trời hè các ngươi thất lạc bụng núi gian. hiện tại là trời xuân, ôn nhạc dương hy thanh cùng theo mười lực thiền viện thủ tọa hương sung sung địa đuổi về đại từ bi tử. thải hồng bảy mập mạp cũng hy hy ha ha địa theo tại ôn nhạc dương thân sau. bọn hắn nhóm nhân này tại ám không mặt trời địa trong bụng núi đãi không biết nhiều ít thiên Ôn nhạc dương rửa sai quyền đào thông bụng núi. Mập mạp môn tiểu cùng theo từ mặt sau đem thanh vận thạch phấn. Cái quá trình này nói đi lên tuy nhiên giản đơn. Nhưng là trong đó điệu tân khổ cùng cực khổ ở dưới nhìn tựa vô liêu điệu tự đắc hắn vui. Tư vị chỉ có đương sự nhân mới có thể lý giải. Tại này bảy cái thải hồng huynh đệ trong mắt. Ôn nhạc dương đã thành trên đời này trừ lão cha ở ngoài thân cận nhất điệu nhân. Ôn nhạc dương cũng từ tâm lý ưa thích này bảy cái mập mạp. Chẳng qua nhàn hạ nghỉ ngơi địa lúc. Hán trộm trộm từ tâm lý đến một cái. Ôn chín ôn 13, không nói không làm, thủy kính cây phi. Hiện tại lại thêm lên này ca 7 cái. Từ lúc chính mình được tuyển làm nội thất đệ tử ở sau. Kết xuống thâm hậu tình nghị địa nhân vật đã đủ khai một tòa không bình thường nhân loại trong nghiên cứu tâm. Nhân còn chưa tới đại từ bi tử. Thiện đoán tiểu vội vàng địa đi nên đón. Nhìn đến ôn nhạc dương cùng tiểu hòa thượng. Không nói hai lời trực tiếp ôm chặt. Một điểm không có Phật môn cao tăng địa căng chỉ đến là sung mãn yêu tộc kia chủng không chút nào che đậy thiên toán cùng tình tự địa hào sảng thống khoái bảy cái mập mạp vừa nhìn thấy thiện đoán lập khắc vây đi lên trên mặt đều là hiếm lạ cổ quái đích thần sắc cùng lúc hỏi ngươi là yêu quái thôi sáu thọ tử ôn nhạc dương đuổi gấp ngăn tại hai tốt nhân ở giữa đối với mập mạp môn giải thích lấy trước có hai yêu quái mạo sung hòa thượng tới sau chết rồi thủ phát v đút v đút vê đút chủ bảy cái mập mạp cùng lúc nghiêng quá lên ôn nhạc dương đầy mặt đích hoài nghi qua một hồi một cái mập mạp qua tới Vô Vụ ôn nhạc Dương đích bả vai, Vô Bỉ thương tiếc đích nói yêu quái muốn là người bằng hữu. Chúng ta tiểuu không đánh. Cái khác đích sau cái mập mạp cũng đều gom qua tới Vô Hạn thương tiếc địa vô lên ôn nhạc Dương đích bả vai. Thế hắn nói lời biệu cảm, rắc, đến doạ nhân. Ôn nhạc Dương đích hoang lời, được bảy cái nửa ngốc đích mập mạp và trần. Mập mạp môn tựa hồ cũng không tính toán hồi chính mình đích sân cốc. Cùng theo hỏa thượng tiến đại từ bi tự, hi hi ha ha đích tứ xứ loạn truyện chỉ vào Phật Tổ, Bồ Tát, Kim Cương La Hán môn đích Kim thân tấm tắc sương kỳ, Ôn Nhạc Dương lo sợ bọn Hàn đối, với Phật Tổ bất kính, đuổi gấp gom đi qua nhỏ giọng nói được dùng ngón tay Phật Tổ, Phật Tổ muốn trách tội, đầu ngón tay tiểu không thể ngừng lên, Thải Hồng bọn huynh đệ lần nữa lắc đầu, đầy mặt thương tiếc đích than thở, lại dồn dập vây đi lên vụ Ôn Nhạc Dương địa bà vai, Ôn Nhạc Dương dở khóc dở cười, đuổi gấp cùng theo thiện đoán luồn vào Phương Trượng đích Thiên phòng. bất nhạc lão hòa thượng đích đầu chọc đều tại đặt liên quang đầy mặt hưng phấn đích ha ha cười lớn, vây lấy ôn nhạc dương không ngừng đích hỏi này hỏi vậy. ôn nhạc dương trước không cố được lý hắn, tâm gấp lửa cháy đích cấp trong nhà gọi điện thoại. điện thoại bên kia đích đại bá vừa nghe đến ôn nhạc dương đích thanh âm, từ đấy lòng đích vui sướng bộc tại hào sảng địa cười lớn chung, chấn được ôn nhạc dương mảng nhị phát run, lập tức tiểu muốn tới núi Nga mi tiếp hắn. ôn nhạc dương gấp gáp ngăn trở, hắn khả đợi không kịp trong nhà tới tiếp, cũng bất nhạc thiện đoán nói xong sự tình ở sau lập tức khải chỉnh hồi cựu đỉnh sơn đánh xong điện thoại, ôn nhạc dương mới đem chính mình tại trong bụng núi địa kinh qua nguyên nguyên bản bản đích cáo tố hai cái yêu tăng thiện đoán nghe nói còn có cái hiệu sừng có thể tính tận thế tình địa thiên toán sư thúc tại nhân gian du đảng hung hăng đích dọa nhảy dựng dạng này đích nhân vật đối với thiên hạ tới nói tiểu tính không phải hòa hại cũng tính được thượng yêu nghiệt bất nhạc lại nhẹ nhàng đích rất cười a a đích nói không ngại nghe ngươi nói đích cái kia vi mạn hắn sư thúc cũng chưa hẳn có thể sẽ tính đến đi đâu này thiên địa hạ không có hoạt thần tiên hắn nhiều nhất chỉ có thể tính cái bùn Bồ Tát. Vô luận thiên đạo còn là thế tỉnh. Chỉ cần là vị lai chi sự tiểu tính là thiên cơ, cái này thiên toán cửa đích sư thúc tiểu tính thật đích thế kia thần thông quảng đại, có thể tính ra vị lai, cũng sẽ không tin miệng nói đi ra, không thì thiên khiển vô tình. Lời tuy nói thế này, nhưng là còn là phân phó thiện đoán đa lưu ý một chữ cung thôi. Bọn hắn khẳng định là tưởng tìm cái này thiên toán kỳ nhân tới tính sự tình gì đó, hắc, muốn là nhượng bọn hắn tìm được, khẳng định không việc tốt Ôn Nhạc Dương tiếp tục hướng xuống nói, nói đến chính mình dùng sai quyền gượng gạo bụng núi, dùng nhanh 10 nguyệt đích thời gian, ngạnh sinh sinh đánh xuyên đại sơn địa lục, hai cái thỏ yêu mồm nhỏ đều trường được lão đại, nhìn Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt cũng từ trường giả đích từ tưởng biến thành phát hiện quái vật đích kinh ngạc. Ôn Nhạc Dương đem sự tình trước sau nói cái đại khái. Sau cùng đem trong túi đích tiểu đao đưa cho lão hòa thượng, bất nhạc lần này đích thần sắc thận trọng rất nhiều, tiếp qua ngọc đao quan sát nửa buổi ở sau. Mới trầm ngâm lên mở miệng này trùng xích ngọc là đạo môn tiền bối cao nhân dùng tới dưỡng thần địa đồ vật, thông linh đích hảo ngọc nuốt nhổ nhật nguyện. Tôi luyện thiên điệu tinh hoa, đạo môn cao thủ mang tại trên thân đích lời, khả trợ chính mình xây luyện nguyên thần. Ôn nhạc dương đem vĩ mạt đích thuyết pháp cũng lập lại một lần. Sau cùng hỏi bất nhạc này, thành xích ngọc đao trong ngẩn hàm đích lực lượng, thật có thể căng ra bụng núi. Lão hòa thượng bất nhạc gật gật đầu hẳn nên sai không nhiều, đương sơ mang đeo này thành ngọc đao, khẳng định là thần tiên dạng đích nhân vật, ngọc đao năm nguyệt trôi qua đích cùng theo hắn cung cấp lấy không ít lực lượng, không biết vì sao bị xạ vào núi trong bụng. Thiên Trường nhật hữu, Ngọc Đao trong đích chân nguyên mở mịt đi ra, cho chính mình tạo ra một phương tiểu thiên địa, cũng tính không được hiếm lạ. Chẳng qua sáu, nói lên, hắn áng lượng áng lượng Ngọc Đao ngươi dùng sai quyền phá đi quang chướng cái bảo bối này trong gần hàm địa chân nguyên cũng được ngươi tiêu hao gần hết, hiện tại chẳng qua là một khối chưa kinh khai quật đích linh ngọc thôi. Lão hỏa thượng nói xong, kéo đức một chuỗi phật châu, dùng hệ phật châu đích tơ thường xuyên qua xích Ngọc Đao mút đuôi địa thế khổng tự tay cấp ôn nhạc dương treo tại trên cổ mang tại trên thân tổng hội có chút chỗ tốt chí ít có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn thiên đoán tại bên cạnh một mực đặng ôn nhạc dương nói xong mới cười lên đem chính mình bên này đích tình huống giảng cấp hắn buổi tối hôm đó bọn hắn về đến trong chùa ở sau đại từ bi tự trên dưới phát động đi tăng viện ôn nhạc dương nhưng là trùng quy tới muộn một bước gờ núi sụp đổ ôn nhạc dương cùng hy thanh đẳng nhân đã tan biến có hòa thượng tìm đến ngụy lao tam đích thi thể chọn cả nhân chết đích khó coi vô bì Thân thể hoàn toàn bị cự lực tối hủy, căn bản tiểu không cách, nào, thu thập, trích biến thành một khối ấn tại sơn thời gian đích hồng sắc cấn ký. Thủ phát www.sua.net Lục bao đầu ghẻ lở láo giả thi triển đích thủ đoạn, là hơn một ngàn năm trước, tà đạo thượng thực lực tối cường đích huyết tông thần thông. Không biết chính đạo thượng nhiều ít tu sĩ đều chết tại trong tay bọn họ, sau cùng đương thời chính đạo trong đích long đầu láo đại chính thiên đạo dốc hết toàn lực, cùng huyết tông liều cái ngọc thạch câu phần, ngũ phúc cũng là kia ở sau mới đắc dĩ Tuy nhiên sự tình đã qua hơn ngàn năm, nhưng là huyết tông di lưu đích hung danh như cũ nhượng chính đạo tu sĩ tâm kinh đảm chiến. Sở dĩ Ngụy lao tam vừa nhìn đến huyết liên, lập khắc bính ra một đời đích tu vị, kết quả còn là đem chính mình cấp góp đi vào. Thiện đoán một bên nói lên, một bên lòng còn sợ hãi đích lắc đầu muốn là chúng ta sư đổ rơi tại trong tay bọn họ, không nghĩ đến huyết tông cư nhiên còn có dư nghiệt sáu. Ôn nhạc dương cùng bọn họ đã vô bì thuộc lạc, nói chuyện đích lúc cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Cười lên cắm lời nào có nhiều thế kia không nghĩ đến, đi ra một cái tà đạo đích nhân vật, các ngươi chính đạo tiểu không nghĩ đến một lần, nhân gia nhập thế tiềm tùng trăm ngàn năm, nếu thật là phát động lên, hát sáu. Bất nhạc lao yêu tăng còn là đầy mặt không sao cả, giữa thần sắc đảo có chút ẩn ẩn đích hương phấn, cùng theo ôn nhạc dương cùng lúc cười phát động nhé phát động nhé ha ha, lại là một trường đại nhiệt não Trường ly từ lúc lần trước ly khai ở sau, tiểu tại không có trở về qua, chẳng qua nàng là khoáng thế đại yêu. Chỉ có nàng khi phụ nhân khác đích phần, các hòa thượng căn bản không bận tâm, tại về đến trong chùa mấy nguyệt ở sau, hai cái thọ yêu đích thương thế tiểu hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng là một chữ cung chết rồi ba trưởng môn, tính là loạn rồi sáo, thừa lại địa hai cái trưởng môn tự thân dẫn theo nhóm lớn đệ tử nhập thế, đuổi theo giết thế tông đích dư nghiệt, cuộn lên không ít gió tanh mưa huyết, khả thế tông trong thủy trùng cũng không có quá xuất sắc đích cao thủ lộ diện, chết đích đều là chút cùng tính bạc yêu nữ sai không nhiều đích tiểu cất xác. Vừa đến ôn nhạc dương hạ lạc bất minh, hay là một chữ cung bận rộn lên báo thủ liên nhân đích sự tình hiện tại cũng không nhân đề ngũ phúc tổng quy là cùng khí liên cảnh ngoài ra ba tòa đạo môn cùng đại từ bi tự cũng sai phái đệ tử xuống núi tỏ rõ lập trường chi viện một chữ cung hiện tại đích tu chân đạo thượng hơi hơi có chút hỗn loạn chẳng qua thế tông đích phản kháng lực lượng tựa hồ bạc nhược đích rất đạo không quận lên quá lớn địa sóng gió kê phi cùng thủy kính sớm tựu ly khai núi Nga mi không biết có hay không hồi ôn gia thôn song phương đều đem sự tình nói xong ôn nhạc dương đột nhiên tưởng lên một kiện sự, có chút do dự địa đối với hai cái thỏ yêu nói kêu bảy cái mật mạc, đều là chút tâm địa thuần khiết sáu. hắn còn chưa nói xong, thiện đoán tiểu a a cười lên đánh đức ha ha, nhân gia đều nhìn tại ngươi diện tử thượng không bắt yêu, chúng ta đương nhiên cũng phải xem ngươi diện tử thượng không đánh mật mạc. cuối cùng đem sự tình nói cái đại khái, đến cùng là ai tại trong tối đối phó yêu môn đích manh mối toàn đoạn, chỉ có chức tìm đến huyết tông địa hậu nhân, hoặc giả đảng trường ly chào hồi đại xuyên sơn giáp ở sau lại nói ôn nhạc dương từ biệt hai cái yêu tăng lại hung hăng ôm ôm tiểu kết ba hy tiếng này trùng đồng sinh cộng tử cộng hoạn nạn đích tình nghị đều phải tới đích so cái khác cảm tình càng thâm hậu một chút thải hồng thất huynh đệ vừa nhìn ôn nhạc dương đi ra toàn đều là một phó cửu biệt trùng phùng địa hớn hở biểu tình phần phật tiểu vây ôm đi lên người đi đâu Nhượng huynh đệ chúng ta hảo đẳng nói hoang về sau không mặt thấy chúng ta không dùng muốn đều giống ngươi ra mặt thế này bạc huynh đệ chúng ta sớm tiêu tàn nhóm. Nói đến nói hoang lửa nhân, cùng mắng phố là một dạng đích nhân, thiên hạ huynh đệ chúng ta tịnh liệt thứ nhất. Ngươi chỉ có thể bài đến thứ hai. Hồ đồ. Không phải thứ hai là đệ đi, đi tiếp vi mạc. Một bên hỏi anh em bảy cái các ngươi không trở về. Bảy cái mập mạp cùng lúc đẩy mặt hiếm lạ cổ quái đích hỏi hắn hồi đi đâu. Nói xong không đợi hắn hồi đáp, một cái mập mạp vọt chúng mà ra, đem mặt lớn đụng đến ôn nhạc dương trước mặt nhà các ngươi, quảng cương không từ lúc ôn nhạc dương cùng vĩ mặt nói muốn dẫn hắn về nhà ở sau này bảy cái huynh đệ tiểu đánh chắc bản tính ôn nhạc dương cũng không sao cả tiểu đỉnh trên núi có đích là đản gà nhục dê toàn tứ xuyên đích mập mạp đi đều không sợ vĩ mặt vác theo cái bọc nhỏ phủ sớm tiểu tại miệng động chờ bọn hắn ôn nhạc dương nhớ nhà tâm cắt không có một điểm đỉnh lưu tiểu trực tiếp xuống núi đại từ bi tự sớm tiểu dự bị hảo xe chờ tại chân núi tài xế sư phó định thích nói lời trên một đường đều tại cảm khái hiện tại nhân xuất ra đái ngộ hảo a Một ngày nửa về sau, Ôn Nhạc Dương đứng tại cựu đỉnh dưới núi, thầm thầm hít vào một hơi, tùy tức nhíu mày. Vĩ mạn tại hắn bên thân nhỏ rộng đích hỏi không nhân tiếp người hư, phải hay không không hoang nền ta a. Hắn tâm tư còn rất trọng. Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu, tỏ ý chúng nhân lưu tại nguyên. Chính mình bước nhanh thoáng lên mấy bước, một sẽ hổ lên mặt nhảy trở về. Đối với tùy hành đích chúng nhân vừa vung tay mặt trên sẻ ra chuyện, một bả kéo lên vĩ mạn, thân hình như điện hướng về lưng núi trong đích ôn gia thôn cấp tốc lướt đi bảy cái mập mạp vừa nghe nhìn thấy sự hai chữ lập khắc thần tình hưng phấn bước ra bước lớn gắt gao theo tại ôn nhạc dương thân sau ôn nhạc dương một bên cấp tốc buôn chạy một bên cấp những nhân khác giải thích trong nhà động phong sơn đích cấm chế nhưng là hiện tại đã được nhân phá nói lên chỉ chỉ sơn biên đích đá địa nguyên bản thanh lẫm đích đá núi tại dương quang đích chiếu dọi xuống chậm rãi thấu ra một cổ nhàn nhạt đích đỏ hửng nhân ngoài không hiểu chuyện gì vậy ôn nhạc dương là nội thất đệ tử đương nhiên có thể nhận ra Đây là thổ độc hoa đỗ quyên bị phá điệu ở sau đích cảnh tượng. Ôn Không Thảo tuy nhiên không phải tu thiên địa gia tộc, nhưng là giữa núi đích cầm chế cũng độc lực kinh nhân. Một tiểu đích tu chân tiểu môn tông, tỷ như đã từng đến báo thù địa đỉnh dương cung, căn bản tiểu không có năng lực công đi lên. Trên một đường đến nơi đều có kịch độc phát động qua đích vấn tích. Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt cũng càng lúc càng khó nhìn. Đến về sau dứt khoát quẳng xuống vĩ mạt vùng ra mà mạp chính mình một làn khói đích xông lên lưng núi, toàn là đích lỗ chân lông đều tấn tốc đích mở đóng, thu xúp. Linh thức tấn tốc đích nghĩ tới bốn phía lan tràn, chợt địa hai cái chính nhận tàng tại thôn khẩu cự thạch hậu thân lên hồng sắc đạo bào đích bóng nhân, rõ rệt đích xuất hiện tại hắn linh thức trong. Ôn Nhạc Dương đích linh thức phạm vi không lớn, so lên mục lực muốn xa xa không bằng, nhưng là là toàn phương vị không góc chết tô quét, tựu tại hắn phát hiện địch nhân đích đồng thời, đối phương phát hiện hắn, hai cái nhân đồng thành quát mắng nhân nào đó, cút đi về. Toàn tức bảy tám đạo tôi lệ đích kiếm quang sung thiên mà lên, mang theo thanh việt đích ông minh thiểm điện tiểu xạ hướng Ôn Nhạc Dương hai cái tuổi trẻ đích đạo sĩ phụng mệnh thủ tại thôn khẩu sư trưởng giao đại hạ tới đích mệnh lệnh là có nhân công thượng tiểu giết không cần luận ôn nhạc dương vừa mới hiện ra thân hình hai cái tiểu lão đạo lập khắc bước lên kiếm quyết mỗi nhân chỉ huy lên ba bốn trôi phi kiếm gấp chấn mà lên mắt thấy phi kiếm tiểu trận đánh xuyên địch nhân đích lúc cái kia tại giữa không trùng tựa hồ không cách nào mượn lực càng không cách nào trốn tránh đích dưới quê tiểu tử đột nhiên mất đi bóng dáng hai cái đạo sĩ trước mắt đồng thời tối sầm Ôn Nhạc Dương đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tùy tức đôi tay địa ngón tay chuyển tới khoan tim đích kịch đau, sinh tử độc lực ở trong thân thể như kích lưu tiểu tôn chạy. Ôn Nhạc Dương hiện tại đích thân pháp đã không có đường sơ đích cương liệt uy mãnh đích khí thế, nhưng là tốc độ cùng linh hoạt có thể đem yến tử khí khóc. Hắn căn bản tiểu không đi đánh rơi phi kiếm, mà là eo bụng dùng sức, dùng sai quyền tại giữa không trung đầu nhiên chuyển hoán phương hướng, vọt đến hai cái đạo sĩ trước mặt, vươn tay như điện, nắm chắc hai cái đạo sĩ đích tay nhẹ nhẹ khẽ nắm, bỏ rơi một câu kém xa. Nhân đã sông tiến thôn tử hai cái tuổi trẻ đạo sĩ đích ngón tay đều hướng móng gà tử một dạng quỷ dị địa quận xúc thành một đoàn chính thống khổ đích đem đôi tay bọc tại trong lòng giữa không trung địa phi kiếm mất đi chủ nhân địa chỉ dẫn lùm bùm lách cách đích lạc tại trên địa ôn nhạc Dương Linh thức do cảm mà phát vào thôn địa sát Na tiểu nhìn rõ ràng sở hữu đích tình thế cư nhiên cùng hắn vừa luyện thành ôn thụ ớt lưu lại đích công pháp về đến cửu đỉnh lần nọ một dạng tại thôn trước đích địa, địa chống thượng một bên là ôn gia già trẻ Một bên kia tắc là một quần đạo sĩ. Tam gia ra chính tại địa chống trung ương cùng một cái thân mặc đại hồng bào đích lao đạo quần quần tương đấu. Đại bá ôn thôn hải trên bả vai huyết đục mơ hồ, mấy cái ôn ra đệ tử tay thuận bận cước loạn đích giúp lấy hắn băng bó miệng, vết, thương, chữ tử hào đích nhân đều không thấy bóng, dáng Chỉ có ôn không làm theo tại tứ lao ra bên thân, chính thấp giọng nói lên cái gì. Bất quá nhượng ôn nhạc dương an tâm đích là ôn ra bên này chỉ có đại bá thụ thường, ngược, lại, là đạo sĩ bên kia minh thất thủ bác, nổ ngang đích nằm xuống không ít nhân các cái sắc mặt sám trắng vừa nhìn tiểu là chúng kịch độc đã không cứu đạo sĩ môn địa đạo bào cũng bất tận tương đồng trong đó một tốp là một sắc đích tàng thành trưởng sam linh đầu đích là một cái vóc nhân khôi ngô diện tướng cương chính địa trung niên đạo sĩ trong lòng ôm lấy một chôi so đản xéo lỗ còn lớn đích cự kiếm chính híp lại liếc trong mắt hướng ôn nhạc dương trông lại một khác nhóm đạo sĩ so lên thanh bảo tử hiện được tán loạn cùng tục khí rất nhiều đều mặc lấy lăn lộn kim ti đích đại hùng bảo trên địa đã chết thấu đích mấy cái lao đạo cũng đều là hồng bảo trường trung chính tại đả đấu đích hồng bảo đạo sĩ niên kỷ gian nua tay niết kiếm quyết nhàn thuộc vô bì đích chỉ huy lên giữa không trung đích hồng sắc trường kiếm trường kiếm tại sai động ở giữa ẩn ẩn sẽ tạc khởi một chùm hỏa diễm hiện được khí thế phi phàm tam gia gia triển khai thân hình quỷ mị tiểu đột nhiên tiến thoái mỗi khi giữa không trung đích phi kiếm như điện xạ tới tổng hội tại kham kham chúng chiêu đích sát na sai khai thân hình nhưng là mấy lần tưởng muốn tới gần lao đạo Đều được phi kiếm ngăn trở về. Ôn nhạc dương là lần thứ nhất chân chính nhìn đến cương thi tiểu địa tam gia gia động thủ. Tâm lý từ đáy lòng đích tán thán một tiếng. Tại đại bá, đại gia gia sử tới uy phong lấm lâm kình đạo sắc bén đích sai quyền. Tại tam gia gia sử tới, biến được âm ngoan điêu ngoa, phiêu hốt bất định, lao đầu tử tiểu giống một phiến lá khô tựa. Tổng hội tùy theo phi kiếm lấm liệt đích khí thế phiêu nhiên tránh ra, mặc cho phi kiếm như điện như sấm. Tổng cung thương không đến hắn. Hồng bào lao đạo đã cùng ôn tam lão ra đấu thượng một đoạn thời gian. Càng đánh tâm lý càng gấp gáp. Hà tại tu chân đạo thượng nhiều ít cũng là cái có đầu có mặt đích nhân vật. Không nghĩ đến lượng ra pháp bảo ở sau, cánh nhiên còn không làm sao được trước mắt một cái phàm nhà đích lao đầu tử, chính muốn thêm gấp thúc động phi kiếm đích lúc, đột nhiên quanh thân linh thức một chấn, một điều bóng nhân từ thôn khẩu trực tiếp hướng về chính mình bổ nhào đi qua. Hồng bào dọa nhảy dựng, không cố được kêu phạm quy, trong tay đích kiếm quyết vừa chuyển. Độ Lửa Trường Kiếm lập khắc đãng khởi chuỗi liền địa liệt diễm hộ về trước thân. Ôn Nhạc Dương đích linh giác tuấn gian đem chung quanh đích tình hình truyền về náo hải, thân thể tơ hào không đình đốn, trực tiếp nhào vào địa trống trong đích chiến đoàn, Dương nhanh múa vướt đích hướng về hồng bào niệm đi, chợt địa trước thân nóng lên, một bả bọc lấy quần quần sóng nhiệt đích trường kiếm xuất hiện tại đối phương trước thân, Ôn Nhạc Dương ngũ chỉ nhập vòng quỷ dị đích run rẩy lên tại trên thân kiếm rất gõ. Trường kiếm vốn là như điện lực gấp, được Ôn Nhạc Dương đích sai quyền một gõ, mấy địa chấn một cái. Hồng bào lao đạo cái này mới đại kinh thất sắc, chính mình bám vào phi kiếm trong đích một sợi nguyên thần đều theo góp lên đối phương địa tiết ấu, thống khổ địa chấn run lên, gấp gáp quát to một tiếng thu liễm tâm thần, trong tay đích kiếm quyết tái chuyển chính muốn triệt hồi phi kiếm, mà ôn nhạc dương đã thừa dịp phi kiếm hơi hơi đình đốn địa sát na lách tiến tới, một cước đạp hướng lao đạo đích bụng. Ôn nhạc dương nhiều lần cùng tu sĩ đối địch, sớm hiểu minh bạch một cái đạo lý, hắn muốn đánh đích là nhân, không phải pháp bảo. Hồng bào lao đạo hừ lạnh một tiếng. Đôi tay tụ lực năng quyền hướng về ôn nhạc dương đích cước hung hang oanh kích mà ra đối phương đích cổ quái chỉ lực có thể cách phá thân hình linh hoạt kinh nhân nhưng là lão đạo như cũ hung hữu thành trước tính trước nào đi lên đích tiểu tử đến cùng là cái phạm nhân chính mình tụy tụ gần trăm năm đích chân nguyên lực tiểu tính là đống gân thép xi măng cũng có thể bị đánh thành hắc cát hắn phản phất đều đã nhìn đến đối phương đích một chân từ cổ chân đầu gối xương hung vỡ thành ba tiệt đích thảm tượng lão đạo treo tại khỏe mồm đích cười lạnh không thể hở ra hắn đích đồng cường ngược, lại là hở ra một cổ kịch liệt đến hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đích lực lượng tựu giống ầm vang vỡ đê đích ngất trời chọc lãng bá đạo không thất đích từ đối phương đích trên chân truyền tới một đường gầm gào chạy trồm lên từ chính mình đích quyền đầu thẳng tắp sông tiến chính mình đích thân thể hắn thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình đích trong thân thể tấn tốc mà kích liệt đích vang lên bạo đầu kiểu đích dứt tiếng từ quyền đầu bắt đầu xương ngón đụng nát trường cốt trường cốt đụng nát xương cổ tay xương cổ tay đụng nát tí cốt hủy cốt, bắp tay thẳng cho đến bả vai thậm chí khóa cốt, kia cổ bạo lệ đích lực lượng mới chợt địa bị đối phương thu liễm trở về. Lao đạo trưởng thanh kêu thảm lên hướng, về, sau trùng trùng té đi. Ôn nhạc dương cũng đem chính mình dọa nhảy dựng, toàn thân sinh tử độc lực ngưng tụ một điểm đích huy lực cánh nhiên bá đạo như ấy. Thân sau đích ôn ra già trẻ chỉ, cảm, giác được trước mắt một hoa, ôn nhạc dương liền từ trời mà giáng một cước nha tử đem vừa mới cuồng vọng vô bị đích hồng bào lao đạo đã bay. Tại Ninh Tĩnh phiến khắc ở sau mãnh địa bạo phát ra một tiếng rừng rực đích hoan hô, trong đó ôn không làm hống đích lớn tiếng nhất. Ôn Nhạc Dương đổi gấp quay thân, đối với thân nhân môn đẩy mặt tươi cười đích làm vái cuốc cung. Ngoài ra một cái thân mặc hồng bào đích đạo sĩ khí đích phá miệng mắng to ôn không thảo xuất sinh không bằng, giảng hảo đích quy củ đơn đả độc đấu sáu. Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên trông hướng chính mình cự ly chính mình gần nhất đích Tam Gia Gia. Tam Gia Gia không lý hắn, bước theo tiểu vỡ bước điên điên đích chạy về đến giả ca môn bên thân ôn nhạc dương hắc hắc một người, chuyển đầu trông hướng quát mắng hắn đích hồng bào đạo sĩ ngươi đánh ta ra ra, ta còn cùng ngươi giảng quy củ. thoại âm chưa lạc, đột nhiên mặt địa mánh địa chấn rung một cái, bảy cái tay cầm sáng loáng loáng cổ điện cự nhận đích đại bản tử từ trời mà giáng, trong đó một cá nhân còn gánh lên cái nhân gậy, làm đầu đích mập mạp đem đại nao túi một ngoáng, khí thế phi phàm đích hỏi ôn nhạc dương ai đánh ngươi ra ra? chương thứ 95 cao nhân, bảy cái mập mạp chữ nhất xếp ra, hoành mi trường mắt đích trường lên đối diện đích đạo sĩ. Lão đạo môn tựa hồ đều được vừa vận phát sinh đích tình hình húm ốc, sắc mặt cổ quái đóng chặt lại một mép, đều đem ánh mắt đầu hướng ôm ấp cự kiếm đích thanh bảo đạo trưởng, kẻ sau so đích trên mặt treo lên đốc định đích mỉm cười, khiếp lại trong mắt, hảo giống ngủ lên đối diện trước đích tình hình vô động vũ trung, thơ ơ. Mập mạp môn trong tay khu múa lên hãi nhân đích cử nhận, ánh mắt không ngừng đích tại trước mặt một quần lao đạo đích trên mặt quét tới quét lui, nhất thời có điểm cầm bất định chú ý nên đánh ai, trong đó một cái mập mạp nhẹ nhẹ hỏi ôn nhạc dương đánh cái nào? ôn nhạc dương giao đại một câu cái nào ra thanh đánh cái nào chuyển thân chạy đến bốn vị ra ra trước mặt vĩ mặt cũng từ một cái mập mạp đích trên bả vai nhảy đi xuống tả hữu xem xem trốn đến ôn gia đích trong đội ngũ ôn nhạc dương còn chưa nói lời đại gia gia trên một khuôn mặt già bày đầy an ủi trước mở miệng cười trở về tự hào không bệnh tự hào nói lên láo đầu nhi do dự một cái vươn tay ra trùng trùng đích vô vô hắn đích bả vai đột nhiên buông ra thanh âm sướng ý vô bị đích ha ha cười lớn lại dùng sức nói một lần trở về tự hào, không bệnh tự hào. nhị gia gia cùng tam gia gia cũng khó được chi cực đích tại trong ánh mắt dung tiến một tiên đoan ý đối với chính mình đắc ý nhất đích tôn tử gật gật đầu. tứ gia gia như cũ mặt không biểu tình, nhàn nhạt đích đối với ôn nhạc dương nói tiểu dịch tại phường tử trong, hào đích rất nói xong dừng một cái, quay đầu phân phối ôn không làm hôm nay buổi tối nhượng trong nhà làm điểm ăn ngon. nói chuyện đích lúc trên mặt đích nếp nhăn tựa hồ núi lỏng một cái, ôn nhạc dương cúp đầu cảm giáp được chính mình cốt đầu đều tô đứng tại nguyên địa một cái tử không biết nên nói điểm cái gì qua phiến khắc mới phản ứng qua tới lại chạy đến đại bá trước mặt ôn thôn hải tê tê hút lấy khí lạnh nhận lấy miệng vết thương đích đau đớn một bên miết lên mồm vừa đau khổ vừa đau nhanh đích đối với ôn nhạc dương cười lớn không việc tiểu thương ta ôn ra lần này không chịu thiệt ta quật ngã sáu cái lao đạo mới thụ điểm tiểu thương sáu người mãi mãi đích điểm nhẹ chính tại cấp hắn băng bó miệng vết thương đích ôn đại nương khẽ trừng mắt không chút kém sắc đích mắng trở về đại lao ra nhận lấy điểm ngươi thụ thương còn không phải lão nương tứ hậu ngươi những kia tiểu hồ ly tinh một cái không thấy sáu đại nương mắng đích tuy nhiên dùng sức trên tay đích động tác lại phóng nhẹ không ít ôn không làm tắt treo lên một mặt tiểu nhân cười dùng đạp lên thi tiến về trước đích hoan khoái bộ phạt đụng đến ôn nhạc dương trước mặt trước vô vua, vua hắn bả vai lao khí hoành thu đích nói câu trở về tự hảo, không bệnh tự hảo a sau đó không chờ mấy vị gia gia đối với hắn quát mắng Lập khắc thấp giọng giải thích Hồng Bảo Tử là đỉnh dương cung địa nhân, Thanh Bảo Tử là bọn hắn đích giúp tay. Không nghĩ đến lúc cách hơn hai năm, một đỉnh dương cung cánh nhiên liền cả đại từ bi tử bi tự đều không để ở trong mắt, lại lên núi tới đảo loạn. Ôn nhạc dương địa nha xỉ lập khắc mài lăng một cái giúp tay là nhân nào? Nói lên, ánh mắt lấp lánh địa trong hướng ôm ấp cự kiếm phảng phất một mực tại trí thân sự ngoại địa Thanh Bảo Tử lão đạo. Ôn không làm lắc lắc đầu không biết, bọn hắn cũng không nói. Thanh Bảo Tử lên núi về sau một câu nói đều không nói qua. Tiêu đứng ở một bên nhìn vào, chẳng qua dưới núi địa cấm chế hẳn nên là bọn hắn phá vỡ. Đỉnh Dương Cung địa núi châu không lớn thế kia bản sự. Ôm ấp cự kiếm một mực hiếp lại trong mắt mỉm cười địa Thanh Bảo Lão đạo. Tại Ôn Nhạc Dương trông hướng hắn địa đồng thời, chợt địa mở mắt, ánh mắt sáng ngời mà tôi lệ, giống một đôi băng lãnh thủy nhận. Thiểm điện tiểu nên hướng Ôn Nhạc Dương địa ánh mắt sáu. Hắn mở mắt ra địa lúc, Ôn Nhạc Dương đã không ngó hắn. Cự Kiếm Lao Đạo một thời gian có điểm thất lạc. Lanh lảnh Địa cười một tiếng. Đột nhiên trước mặt vang lên một phiến trấn thiên giá tiểu địa hoan hô. Bảy thanh đại gia hỏa từ bốn mặt tám phương oanh oanh liệt liệt địa lệnh hướng hắn. Bảy cái mập mạp trừng mắt đẳng đã nửa ngày. Lao Đạo trong cuối cùng có nhân ra tiếng. Mập mạp muôn một động. Cùng theo ôm kiếm Lao Đạo thân sau địa thanh ý đạo sĩ muôn lập khắc ra thanh giận quát. Thương thương long ngâm không tuyệt. Mấy chục đem phi kiếm tại xuyên thành một điều trường luyện. đang lên nhượng nhân căn bản không cách. Nào, nhìn thẳng địa tôi lệ quang mang hung hăng vạch hướng thải hồng thất huynh đệ. Phanh nhiên cử chấn. Bảy trôi cự nhận Liêu đãng lên thải hồng đích cô lệ, dầm dầm nghênh lên giữa không trung địa kiếm hồng, thiên không trong đích phủ vân đều được cự đại đích lực lượng tạc được tứ tán tung bay, sát na trong bích không như tẩy. Mười mấy cái thanh ý đạo sĩ đồng thời một hử, thất tha thất thểu đích hướng, về, sau lui đi. Bảy cái mập mạp như cũ hi hi ha ha, đem trong tay đích cự nhận khua múa đích ào phong vang ý còn chưa hết đích đối với lao đạo môn giống to lại tới lại tới, đương sơ bọn hắn huynh đệ liên thủ cùng một chữ cung ngụy lao tam đích thành giành tuyệt kỹ côn ảnh ảnh bính một chiêu đều không chịu thiệt. Hiện tại đối phó mười mấy cái tu vị còn thấp đích đạo sĩ, tự nhiên dư giả có thừa. Vừa mới tưởng muốn nói chuyện địa cử kiếm lao đạo lúc này sắc mặt mới mánh địa một chấn, bước lên mấy bước ngăn tại bọn đệ tử trước mặt, thanh âm hồng lượng đích quát mắng ta tới. Vừa mới kia một kích là hàng thật giá thực đích tu sĩ thần hồng, đương nhiên chạy không quá hắn đích pháp nhãn cùng nay đồng thời ôn nhạc dương cũng kêu một tiếng trước đường đánh trở về thôi bảy cái mập mạp lớn tiếng đáp ứng lên thủ phát vét vét vét chấm xù ạ chấm nét đem cự nhận hướng thân sau một bối vung chân chạy về đến ôn nhạc dương thân sau trong tay đích cự kiếm vừa vặn muốn một chấn mập mạp muôn đột nhiên chạy sạch sẽ lao đạo ho khan một tiếng lần nữa cảm giác có điểm thất lạc vừa ra thực ba giao đích thanh kiếm ôm về đến trong lòng ôn nhạc dương đi lên mấy bước nhìn vào có lực không nơi xử đích lao nói ngươi là vị nào Lão đạo hơi hơi khẽ cười, không nói chuyện, tiếp tục tự cao tự đại, tại hắn thân sau đích một cái tiểu đạo sĩ tiếp khẩu hồi đáp ta sư phụ là Kê Lung đạo trưởng kiếm chân nhân, đạo hiệu chim xanh. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, Minh Bạch đỉnh Dương cung tìm lên đều là ngũ phúc một trong đích Kê Lung sơn, trường hướng bên cạnh đám kia hồng bảo tử lão đạo, trực tiếp đem không đáng treo tại trên mặt đỉnh Dương cung hiện tại có ngũ phúc Kê Lung đạo chống lưng, tổng tính là dám tìm ôn không thảo đến báo thủ, trưởng môn hỏa dương tử là vị nào? Ôn đại lao ra từ mặt sau đột nhiên hắc hắc một cười đại từ bi tự điệu mặt mũi vốn là nhất định phải cấp, chẳng qua như đã các ngươi đã tìm tới cửa sáu. Hắn còn chưa nói xong, tam lão ra âm chắc chắc đích tiếp qua khẩu đỉnh dương cung mãn môn, cũng đổi không ngớt ôn ra một điều mạng nhân. Đương sơ đỉnh dương cung lên núi báo thủ, ôn không thảo lần thứ nhất đối mặt tu chân môn tông, ăn không nhỏ đích huy, trước trước sau sau được đạo sĩ môn giết bảy tám cái tuổi trẻ đệ tử, dựa lên ôn không thảo hai ngàn năm nay tích lũy đích lệ khí. Tiêu tính chết một mạng đệ tử cũng sẽ diệt môn báo thủ, nhưng là tới sau đại từ bi tự ra mặt, kiện sự này tiểu bất liếu liêu chi, bỏ mặc, hiện tại đỉnh dương cung chủ động lên cửa bảo trì, khả đánh trong cốt tử hợp ôn ra bốn vị lao thái gia đích tâm. Ý Một cái niên cấp không nhẹ đích hồng Bảo tử lao đạo giận dữ đứng đi ra tiểu yêu, ngươi thương trưởng môn còn tại đích tiện nghi bán quai, này bút chướng hôm nay nhất định phải cùng các ngươi ôn không thảo tính một tính. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng Nhượng chính mình một cước đạp phiên đích cánh nhiên là đỉnh dương cung trưởng môn, thành cự cảm tự nhiên mà sinh. Kê Lung đạo trưởng kiếm chân nhân thân sau địa cái kia tiểu đạo sĩ mở miệng lần nữa đỉnh dương cung địa đạo hữu lên núi báo thủ, cùng chúng ta Kê Lung đạo không có cái gì can nhau. Trưởng kiếm chân nhân giá Lâm Cựu đỉnh sơn, lam đích là trang một trang tà môn yêu ma phạm phải địa huyết án. Nói lên, tiểu đạo sĩ dừng một cái, mới tiếp tục sảng rộng mở miệng hơn 2 năm ở trước, mấy vị chính đạo đạo hữu ngộ chúng sơn quan tà thuật được chôn giết tại cửu đỉnh chân núi. Như nay thế tông tà ma ngo ngoe muốn động, thiên hạ yêu nghiệt làm họa tứ phương, kê lung sơn thân là chính đạo ngũ phúc, chu yêu trừ nghiệt nghĩa bất dung từ, cửu đỉnh sơn như đã hiện mà tung. Chúng ta tự nhiên muốn lên núi tra thám. Ôn Nhạc Dương lại mài lăng lên nhà sĩ, trương hướng trưởng kiếm chân nhân chim sánh các ngươi tưởng làm sao cha? đương sơ đỉnh dương cung mấy cái lao đạo được sơn quan tà thuật tại cửu đỉnh dưới núi bị trôn sống. Tới sau Ôn Nhạc Dương tại miêu cương đích lúc sau đã tra ra thật hung là kính bạc dư nghiệt. Đại từ bi tự cũng làm thay truyền lời. Nói gì không nghĩ đến cây lung đạo tìm thế này cái vụng về địa mượn cớ. Tiểu đạo sĩ tiếp lấy để sư phụ hồi đáp sư phụ sớm khai thiên mục, ta đạo yêu nhân đều chạy không qua hắn lao nhân ra pháp nhãn sáng láng. Chỉ cần ôn không thảo sở hữu nhân đều đi ra, nhuộm ta sư phụ nhìn thượng vừa nhìn, tự nhiên minh biện thị phi. Cây lung đạo là thiên hạ chính đạo, tuyệt sẽ không hoan uổng nhân tốt. Ôn ra đích bốn vị lao gia tử đây đó liếc mắt nhìn nhau, mọi nhân đều là lao giang hồ, mượn cớ tiểu là cái màn che Tiểu đạo sĩ đích lời vừa nói xong nhóm lớn tiểu minh bạch, đám nhân này lên núi, là tới tìm nhân. Khả là ôn ra cứu cánh có nhân nào đó sẽ đưa tới thiên hạ ngũ phúc một trong kê lung đạo đích tham dòm, mấy vị ra ra ai cũng không nghĩ thông. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, trưởng kiếm chân nhân đột nhiên tự thân mở miệng, ánh mắt vượt qua hắn, một mực tại hắn thân sau thải hồng bảy cái mập mạp đích trên thân tuần thoi các ngươi là nhân nào. Tại trưởng kiếm chân nhân xem ra, ôn nhạc dương cương mới cầm một quyển tuy nhiên uy lực kinh nhân nhưng là nói đến cùng còn là bởi vì hỏa dương tử học nghệ không tinh, pháp bảo không thể kịp thời hộ về chú chính mình, chân chính nhượng hắn cảm giác nguy hiểm. là bảy cái lây trước căn bản tiểu chưa nghe nói qua đích mập mạp, vừa mới bọn hắn vén lên đích thải hồng rất thế, uy lực trước thực kinh nhân. bảy cái mập mạp nhìn có nhân cùng chính mình nói chuyện, toàn bộ mặt hiện hỉ sắc, hi hi ha ha đích run dậy lên trên thân đích nhục béo đi tới. nguyên lai like ngươi không phải kẻ câm, ngươi thật muốn biết vinh đệ chúng ta đích tính danh, chúng ta đích tính danh dễ nhớ đích rất. Khả khăng khang tiểu không nhân nhớ được chú. Ta xem ngươi cũng đủ sặc có thể nhớ được chú A. Ngươi muốn là có thể nhớ kỹ, chúng ta quỳ xuống cấp ngươi dập đầu. Muốn là không nhớ được, ngươi quỳ xuống cho chúng ta dập đầu dập đầu quy dập đầu, nhưng không cho mang phố. Ôn nhạc dương đuổi gấp tặc nhãn quá quá nhận lấy cười lui ra. Nay bảy vị hoạt bảo đích danh tự hắn sớm tiểu linh giáo qua. Bọn hắn cùng lúc tại trong bụng núi ngốc hơn nửa năm, muốn là bọn hắn không sao ra hỏa. Ôn nhạc dương cũng phân không rõ bọn hắn đến cùng ai cùng ai ai. Trường kiếm chân nhân chim xanh cũng không tức giận, tiên phong đạo cốt địa một cười không ngại nói đến nghe nghe, bản tọa đích ký tính còn không tính quá xấu, bảy cái danh tự tổng quy là nhớ được chú. Thủ phát v-v-v-v-sù-a-ảo.net. Thải hồng huynh đệ đốn thì đại hỉ, xếp thành một dây đứng tại chim xanh đạo nhân trước mặt giống điểm số mở dạng, ta xếp hàng lao đại, gọi là lao tứ. Ta bài lao nhị, gọi là lao thất. Ta bài lao tam, gọi là lao ngũ sáu. Chúng ta còn có cái hợp xương gọi là thải hồng sáu Hống. Sở Hữu Địa Ôn không thảo đều ha ha cười lớn, Đại bá Ôn thôn Hải cười vài tiếng ở sau, khiến động miệng, vết thương lại đau đến nghe răng niết miệng. Thân huynh đệ báo qua danh tự ở sau lập khắc tán loạn đích ngụy ra, lẫn nhau chuyển mấy vòng tử lung tung rối loạn đích bắt đầu đổi vị trí, lại mới bài trong ở sau, một cái mập mạp dương dương đắc ý đích hỏi ta bài lão kỵ, ta kêu lão kỵ. Cái khác đích sáu cái mập mạp lập khắc sắc mặt khẩn trương đích trừng lên trưởng kiếm chân nhân, lo sợ hắn nói đúng, chính mình huynh đệ tiểu muốn quỳ xuống dập đầu. Trường kiếm chân nhân đích sắc mặt, so lên đương sơ Ngụy Lao Tam là một dạng một dạng đích xanh đen, cắn lấy răng giận hiện ra sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên từ đối diện đích Ôn Không Thảo trung truyền tới hai tiếng cười lạnh. Ôn 9 cùng Ôn 13 tay nắm tay, chân trượt đạt đạt địa đi đến thải hồng huynh đệ trước mặt, đem bảy cái mập mạp đều tử tế đích đánh giá một phen, Ôn 9 đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ vào trung gian đích mập mạp đốc định đích nói ngươi bài lão đại, Têu lão tứ. Ôn 13 tắc chỉ vào đội đuôi đích mập mạp ngươi bài lão nhị, tiêu lão thất tuy tức hai cái rốt thúc thúc một ngụm khí đem bảy cái mập mạp đều trích đi ra, ai lên cái đích kêu ra xếp hàng cùng danh tự. bảy cái mập mạp đại kinh thất sắc, trận mắt há mồm đích chừng lên ôn chín cùng ôn 13, qua nửa buổi, bài lao đại kêu láo tứ đích mập mạp xông lên bọn hắn hung hăng hơi ôn quyền không phục cao nhân, có tội. ôn nhạc dương vốn là sợ địch nhân đánh lén chính mình hai vị rốt thúc thúc một mực theo tại bọn hắn bên cạnh, hiện tại trong mắt chừng được so nhưu nhãn còn lớn kéo kéo ôn chín đích tay háo kiệu thúc ca ngài làm sao nhận đi ra? Ôn 9 cao ngạo giống đột nhiên sụp đổ, lại đổi về nguyên trước đích xoa tiếu, nghiêng đầu hỏi ôn 13 tiểu thái dương kêu cửu thúc, kêu ngươi còn là kêu Tani. nghi. Ôn 13 mặt lộ thống khổ, đầy mắt mê mang. Sau việc ôn nhạc dương đối, với, kiện sự này địa giải thích là, siêu tự nhiên hiện tượng. Bảy cái mập mạp lần này cuối cùng ngộ đến cao nhân, đem hai cái rốt thúc thúc vây đến trung gian hi hi ha ha đích lại là bội phục lại là thân nhiệt, chết sống muốn kéo bọn hắn hai cái nhập bọn bái kết tử. Ôn nhạc dương từ bên cạnh không lời tìm lời hống bọn hắn khai tâm các ngươi bảy cái kêu thải hồng, hiện tại chín cá nhân nào có cửu sắc thải hồng. Một cái mập mạp nghĩ một cái, đột nhiên hoảng nhiên đại ngộ vậy tiểu lại thêm hai chữ, về sau chúng ta cửu hình đệ tiểu kêu 6. Gió. Mưa gió thải hồng. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn còn len ken hoa hồng nhi. Cây lung đạo trưởng kiếm chân nhân vốn là nộ khí bằng bột, nhưng là tại nghe 7 cái mập mạp cùng rốt thúc thúc, ôn nhạc dương đích đối thoại ở sau. Đột nhiên Dương Giãn đôi mày cười. Vừa mới hắn cho là bảy cái mập mạp cố ý cho kẹo, hiện tại biết rồi, vô luận là thải hồng còn là mưa gió thải hồng đều là nhân đẩn. Lấy thân phần của hắn đương nhiên sẽ không theo giống như kẻ ngu kiến thức. Tại hắn thân sau đích tiểu đạo sĩ cũng phụ họa lên chính mình sư phụ cười vài tiếng, lại nữa mở miệng ôn không thảo, đem các ngươi đích nhân đều xấu. Lời còn chưa nói xong, chợt điệu trước mắt một hoa, ôn ra bốn vị lao thái gia đồng thời đọc lên đã khởi động tác hoàn toàn tương đồng nhưng là phong cách tiệt nhiên khác hẳn địa thân pháp, bốn cái phương hướng hoặc tấn manh như lòng, hoặc âm nhẫn như xả hướng hắn nhào đi. Bốn vị lao gia tử vừa động thủ, vô luận Thanh Bảo, Hồng Bảo, Trưởng Kiếm còn là Ô Nhạc Dương, thải Hồng huynh đệ đồng loạt quát mắng một tiếng, thuần gian thôn trước địa địa chống thượng đại loạn. Trưởng Kiếm chân nhân chim xanh tâm niệm một động. Trong lòng địa Trưởng Kiếm ông minh tiểu muốn từ thiên mà lên chặn đường ôn gia tứ lao, mấy địa quanh thân trên dưới đều là hơi chặt. Ôn nhạc dương tiểu giống điều tại trong không khí du động đích điện man, lặng không tiếng thở địa tới gần chính mình, chim xanh thổ khí dương tiêng cô không thượng đuổi tập tứ lao, cự kiếm hơi hơi khẽ hoành, đều đã ngăn trở ôn nhạc dương đích thế công, mà cự kiếm ở sau đích chim xanh lao đạo thân tử một loáng. quỷ mị tiểu xuất hiện tại ôn nhạc dương đích sau lưng, khinh phiêu phiêu đích một trường hướng về ôn nhạc dương địa sau nào ấn đi xuống. Mắt thấy kia trích như bạch ngọc đích thủ trưởng tiểu muốn để lại ôn nhạc dương đích sau nào Hòa húc điệu gió xuân trong đột nhiên cuộn lên một trận gọn sóng, Ôn Nhạc Dương đã vượt qua trước mặt đích cự kiếm, xuất hiện tại vừa mới chim xanh lao đạo đích vị trí. Hai cái nhân trong lòng khắc ấy đều sung mãn kinh ngạc, vừa vận điện quang đá lửa kiểu ở giữa, Ôn Nhạc Dương phốc kích, lao đạo hoành kiếm, lao đạo vượt qua trường kiếm xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương thân sau, Ôn Nhạc Dương tránh né lao đạo đích thủ trưởng cũng vượt qua trường kiếm, chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu, hai nhân tiểu đổi cái vị trí. Ai cũng không chiếm đến tiện nghi. Thậm chí cự kiếm còn không tới kịp rơi lạc tại trên địa. Trường kiếm chân nhân chim xanh vươn ra đích thủ trưởng không ngừng, nhẹ nhẹ cầm chú chính mình đích cự kiếm. Trong ánh mắt đã không có đương sơ lấm liệt mà cao ngạo đích khí thế, đổi mà thận trọng cùng kinh ngạc. Bọn hắn thân sau so đích thanh y quần đạo phản ứng so lên trường kiếm trích chậm nửa nhịp, mấy chục trôi trường kiếm lại nữa lăng không mà lên, chi chi chít chít địa chát hướng ôn ra tứ lão. Đồng thời thải hồng đón gió mà lên, mưa gió còn có chút không phản ứng qua tới bảy cái mập mạp trong tay đích cự nhận lại nửa vọt lên tôi lệ đích trường hồng bảy sát hợp nhất hướng về kiếm trận quân chiếu mà đi lại một lần vỡ nát cùng ấm xuân quang bất quá lần này là cơ hồ sở hữu thanh bảo đạo sĩ đồng thời phát động uy lực so lên vừa mới đích phi kiếm trường luyện muốn lớn hơn rất nhiều bảy cái mập mạp đều bị chấn phải sát mặt tái nhận thất tha thất thiểu đích lùi về sau lên cây lung đạo đích nhân cũng tại cự chấn ở dưới dồn dập lui tán sau cùng phản ứng qua tới đích mới là đỉnh dương cung đích đạo sĩ lung tung rối loạn đích vừa hò la chính muốn ra tay, mãnh địa dưới chân mềm lún, độc xà kiểu địa đao quang quật lật chạy trồm, ẩn tại trong địa bùn đích đao tử một cái tử không biết chém xuống nhiều ít trích cước. một mực không xuất hiện đích ba tấp đinh ôn không nói cái thứ nhất nhảy đi ra, tuy tức chữ tử hào đích hảo thủ cũng phá thổ mà ra, mãnh địa đem đỉnh dương cung quần đạo đích trận thế sông đến đại loạn. đỉnh dương cung đích nhân kêu khổ không kịp, nói cái gì cũng không minh bạch địch nhân làm sao sẽ không chốt trinh đích tử trong địa nhảy đi ra bọn hắn đích thần thức sớm tiểu khóa định bốn phía, như quả có nhân từ dưới chân tiềm qua tới nhất định sẽ bị phát hiện. lời nói ôn không làm đứng tại nguyên địa ha ha cười lớn. đối với chính mình huynh đệ lớn tiếng quát thải hảo cái thổ tre. thổ tre là chữ tử hào đích sát kỹ một trong, tại lẩn vào dưới địa ở trước đều trên thân đều bôi đầy đặc thù địa dược phấn, một khi nhập thổ tiểu tính là chuột đồng địa tầng ngộ đến bọn hắn, cũng sẽ đem bọn họ đương thành đồng loại hoặc giả khối đá. bọn tu sĩ linh thức tuy nhiên sắc bén, nhưng là tại bọn hắn xem ra. Trong địa ngẫu nhiên tranh động một cái đích chẳng qua là chút tiểu xuất sinh, căn bản không thể sắt rắc tiềm qua tới địa đều là muốn mạng đích Diêm Vương. Ôn không thảo, miêu không giao, qua đen linh thượng không chết được 2.000 năm địa ác danh há là hành tới. Tu sĩ cũng là nhân, chẳng qua luyện khí tu tập chút thần thông, có cơ hội lên trời vọng đạo. Nhưng là đối mặt ba nhà tinh nghiên 2.000 năm, trùng trùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, đích sắc kỹ, vội không kịp phòng ở dưới cũng chỉ có tay bận cước loạn đích phân. Đến lúc này. Mới cuối cùng chuyển tới liền thành một tiếng đích thanh thúy bạc ai bốn vị lao thái ra cơ hồ không phân trước sau, bốn chích bàn tay đều phiến tại một mực phụ trách kêu lời đích tiểu đạo sĩ mặt địa trên má. Bốn vị lao thái ra một kích đắc thủ, phiêu thân mà lui, đại lao ra hắc hắc cười cười cửu đỉnh trên núi há dung một cái không trường mau đích tiểu đạo sĩ hô to gọi nhỏ. Chữ tử hào thấy chủ nhân đắc thủ, cũng thu liễm đao quang quỷ mị kiểu đích lui trở lại ôn không thảo đích trong đội ngũ, trên mấy cái ở sau. Lại cáo tan biến. Đình dương cung chúng nhân cố không thượng đuổi tập địch nhân, loạn hống hống đích bắt đầu cứu trị đồng bạn, đồng thời lấy ra tịnh thân phủ không ngừng đích đánh tại đây đó trên thân tới khu trừ kịch độc. Chịu đánh đích tiểu đạo sĩ xứng nửa buổi. phảng phất còn không minh bạch chuyện gì vậy, một mặt trên gò má lung tung rối loạn đích đến bắt tay ấn tử, một mặt khác lại kiền kiển tịnh tịnh đích việc gì không có. Ôn ra bốn vị gia trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều có điểm buồn bực địa đây đó hỏi đều phiến một bên. Bọn hắn đích thoại â Cùng trưởng kiếm chân nhân đối chi đích ôn nhạc dương mánh địa lại động lên, thân tử khẽ động mà lên, từng lần mau lẹ địa nhào hướng đối phương, tốc độ nhanh đích cơ hồ khiến nhân thấy không rõ, trước một cái ảnh tử vừa vặn tan biến đích đồng thời. Lần thứ hai, lần thứ ba phốc kích cơ hồ tiệu đồng thời phát động, tại trường đích sở hữu nhân đều, cảm, giác được hoa mắt quấn loạn, dần dần phân không rõ cứu cánh cái nào là ảnh tử mới là chân chính đích ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương hiền hậu, nhưng là một điểm không rốt. Bốn vị ra ra xoay tròn rút quất đích không phải tiểu đạo sĩ, mà là thiên hạ ngũ phúc một trong đích kê lung đạo, chính mình dứt khoát cũng không phế lời, trực tiếp phốc lên tiểu đánh, từ lúc hồng diệp lâm đích mưa báo chi dạ bắt đầu. Bình tĩnh 2.000 năm đích ôn không thảo, lại đột nhiên quấn vào tu giả ở giữa địa tranh đấu, lên tới đại gia trưởng hạ đến ôn nhạc dương đều là một cái tâm tư, như đã tránh không thoát, nên rút quất tiểu rút quất thôi. Tiểu sông lên thắc tà tổ sư ra đích danh tự ôn không thảo cũng không khả năng thật đem sở hữu nhân đều kéo đi ra nhượng nhượng chim xanh láo đạo ngó một lần, còn về bọn hắn đến cùng muốn từ cựu đỉnh sơn tìm nhân nào, ôn nhạc dương hiện tại mới không quản, đây là ôn một nửa đích chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn chỉ phụ trách bắt nhân là tốt rồi. trường kiếm chân nhân chim xanh trong lòng đích cự kiếm cực đại, hơi hơi một hành tiểu triệt để phong chặt ôn nhạc dương đích thế công, ôn nhạc dương bổ nhào mấy lần không thành, mãnh địa quái khiếu một tiếng, lại mới đang khởi lấy trước nhượng nhân quen thuộc đích nước nổ thế tử. Tiểu giống một căn rời dây giận xạ đích trường tiễn hướng về cự kiếm một kích mà tới. Trường kiếm chân nhân trên mặt còn là kia phó mặt cười cầm kiếm đích đôi tay một chấn, trường kiếm thượng ẩn nhiên lưu chuyển qua một tầng thanh hắc sắc đích hàn mang, không chút đình lưu địa nên hướng ôn nhạc dương. Tiêu tại ôn nhạc dương toàn thân đãng khởi sai quyền, kham kham tiểu muốn tiếp xúc trường kiếm đích thuần gian, đột nhiên thân tử vừa chuyển, không chút chinh triệu đích nhào vào đang tập trung tinh thần quan chiến đích đạo sĩ môn trong đó lập khác tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Ai cũng không nghĩ đến cái này nhìn đi lên lao thực ba giao đích tiểu tử cánh nhiên xá đại địch, vây đầu đi đối phó tiểu quỷ. Vừa vặn ôn nhạc dương vọt lên đích thế tử quyết tuyệt mà bảo lệ, lại nói chuyển hướng tiểu chuyển hướng, căn bản tiểu không có nửa phần đỉnh đốn, tại trong mắt nhân ngoài xem ra, thật giống như không gian đột nhiên đánh cái nghiêng chết, vốn là hẳn nên xuất hiện tại trưởng kiếm chân nhân trước mặt đích ôn nhạc dương một cái tử bật tiến đạo sĩ quần. Ôn nhạc dương hiện tại trong thân thể đích độc lực như chiều tôn chạy chỉ cần sai quyền hơi chút chỉ dẫn một cái phương hướng, tự lập khắc sẽ kích đáng mà tới. hắn chỉ cần tùy ba chục lưu, gặp sao hay vậy, nhân thế dẫn dắt tiểu có thể. hiện tại hắn đích tốc độ không có phi kiếm mau lẹ, nhưng là quỷ dị chuyển ngoặt, lại xa xa siêu quá tiểu đạo sĩ môn trong tay địa pháp bảo, một đầu đâm vào địch nhân trong đống ở sau sai quyền liền cả động, giống một đầu linh hoạt địa quái xà đột nhiên xuyên cắm, nháy mắt đích công phu tiểu phong tới hảo mấy cá nhân. nên mười nguyệt đại sơn địa ôn nhạc dương, hiện tại nện khởi nhân tới được tâm ứng tay. Mỗi một cái cùng hắn giao thủ đích đạo sĩ không một ngoại lệ Chỉ, cảm, rác được một cổ chính mình căn bản không cách Nào, để ngự đích cự lực ẩm vàng chuyển tới Tại thân thể còn không tới kịp bị kích bay đích sát na Đã nện đứt chính mình đích cốt đầu Trường kiếm chân nhân phát ra một tiếng cùng chính mình Thân phần tuyệt không tương phối đích quá khiếu Nghe đi lên rất giống xe tải lớn nghiền đùi cho soi đích thanh âm Trong tay đích cự kiếm sung thiên mà lên trùng trung đích ô vân tùy theo cự kiếm bay lên Không biết từ nơi nào một cái tử luân đi ra Một tầng tầng điện xà yêu nghiêu mạn tại Ô Vân Đích khe hở ở trong, tùy kiếm mà múa. Ôn Nhạc Dương gặp qua không ít đại trường diện, nhưng là đầu thứ ngộ đến thế này nhân công mưa xuống Đích thần thông, tâm lý không can, dưới bản chân tăng lực, tại đạo sĩ trong xuyến tới xuyến đi càng không chịu nhảy đi ra. Trường kiếm chân nhân cắn răng nghiến lợi Đích chỉ huy cự kiếm, mấy lần muốn nện đi xuống Đích lúc, Ôn Nhạc Dương đều kịp thời trốn đến tiểu lão đạo thân sau, tiểu lão đạo cũng không phải kẻ ngu, một hống mà tán tứ sứ chạy loạn, tưởng muốn cấp sư phụ đàng không chẳng qua ai cũng không ôn nhạc dương chạy được nhanh trên trời ô vân cuồn cuộn trên địa lao đạo chạy loạn trường kiếm chân nhân một mực không biện pháp đối với ôn nhạc dương hạ thủ đột nhiên giữa thần sắc biến được một điểm cũng không nóng nảy thậm chí còn cười nhẹ một tiếng đối với ôn vui lắc lắc đầu tiểu yêu còn kém phải san y nói lên trong tay kiếm quyết một dẫn giữa không trung một mực tại rượt đuổi lên ôn nhạc dương đích cử kiếm mánh nguyên nhân, nhân kiếm phong trực chỉ một cái phương hướng khác thượng đích đại quần ôn thị tộc nhân đồng thời trưởng kiếm chân nhân lần nữa quát lướt lôi Ôn Nhạc Dương trong não hống đích một cái tử, hắn phạm cái sai lầm lớn, chính mình có thể đánh nhân ra đích đệ tử, nhân ra tiểu có thể giết chính mình đích thân nhân. Nguyên bản linh xả kiểu tại ô vân Gian xuyên thoa đích hồ quang, tùy theo trưởng kiếm chân nhân đích trưởng kiếm chỉ dẫn, chợt địa hối tập đến một nơi, một điều thác nước tiểu đích thiểm điện trưởng liền chuyển mắt lương kết, sắp sửa hướng về ôn gia chúng nhân vung vãi mà đi. Ôn Nhạc Dương cũng nữa cô không thượng cùng tiểu đạo sĩ môn vương hữu, càng không đi lý hội chính sông lên hắn cười lạnh đích trưởng kiếm chân nhân. Trong thân thể đích sinh tử chi độc kích lưu tuôn chạy, điều động khởi lớn nhất đích lực lượng hung hăng hướng về nhân nhà môn nào đi, chỉ cầu có thể tại thiểm điện ở trước ngăn tại nhân nhà đích đỉnh đầu. Tiến tử bay đích tái nhanh, cũng không cách, nào, siêu quá nhìn tựa từ từ đích gió nhẹ. Ôn nhạc dương quỷ mị tiểu đích thân hình, tại thiên uy trước mặt chẳng qua là cái chuyện cười thôi, hắn đích thế tử vừa vạn phốc lên thiên không ngàn vạn trản tử hồ đã hội tụ đến cùng lúc, vạn thành huy hoàng mà khủng bố đích diệt thế thần mang, tại một tiếng phá thiên lôi đình ở trong giống như sáng láng kim long vận động lật chuyển lên bạo lệ đích thân khu hướng về ôn gia đích nam nữ già trẻ gầm gào nhào tới ôn nhạc dương khỏe mắt tận tức hắn căn bản tiểu không kịp, một sát na kia tràn phóng chỉ thuộc về tử vong đích huyễn sản trong mỗi một cái thân nhân đích kinh hoàng biểu tình đều thâm thâm khắc vào hắn đích tâm lý cử đại đích phẫn nộ cùng bi thương một cái tử bộc phát đi ra vợ nát hắn sở hữu đích huyết mạch cùng tư tưởng trong não hải chỉ có không không đãng đãng đích một phiến trong hai mắt chỉ có một điều thô quá núi non đích địa long vạn đạo lôi đỉnh hội tụ thành đích điện long gạo thét chạy trồn, dương nhanh muốn vớt từ trong mây đen ẩm vàng tranh ra tiểu tại nó kham kham kích vỡ sở hữu sinh mạng Ngộng tưởng đích sát na đột nhiên bánh địa một chấn, tại giữa không trung điều chuyển hình bông toàn tức lặng không tiếng thở đích tan biến vô hình trước một nháy trời long địa lợ thần quang phi phong hất thuế sau một nháy cự vang cùng hào quang đột nhiên tan biến biến thành từ từ thanh phong sáu tại cực ngắn đích trong thời gian trước sau cự đại đích sai dị một cái tử nhượng nhân căn bản không cách nào thích đứng thật giống như ẩm vàng sông hướng đôi mắt cùng não hải đích huyết dịch mãnh địa mất đi động lực nhuộm nhân trong lòng không lạc rơi đích khó chịu sở hữu nhân đều tâm thần cự trấn đôi mắt vô thần đích ngưỡng vọng bán không ai cũng không biết đã phát sinh sự tình gì đó trên một kiểu đích tịch tĩnh đem vừa mới còn ồn á náo nhiệt đích cựu đỉnh sơn triệt để chôn diệt thang đến nửa buổi ở sau ôn đại lao ra mới miễn cưỡng hồi phục qua tới có chút vô lực đích ho khan một tiếng vươn ra một căn ngón tay run lẩy bẩy đích chỉ hướng thôn sau mấy năm trước giả Trang đích tránh, cột thu lôi, còn, còn thật còn dùng. Đại gia ra ngón tay đích phương hướng, một căn mấy chục thước trường đích thô to thiết châm ngạo nhiên đứng thẳng, rất có một kiếm sung thiên đích khí thế. Cái kia 6. Được cột thu lôi lôi đến đích bọn huynh đệ tìm mội, dùng các ngươi còn tại bút khói xanh đích tay, cấp tiểu tiên bỏ phiếu bà. Lời nói, gần nhất một đoạn dự tính đã không có, chính là rụt nhỏ điểm suy so đích thời cơ tốt đã thật không tim không phổi B. chương thứ 96 lôi văn. Khoa kỹ thời đại. Nhìn đi lên tu chân đạo thượng đích các cái môn tông đều muốn tại truyền thụ đệ tử công pháp bí kỹ đích lúc, tái phối một bản bản thuyết minh tới đơn độc xiển thuật một cái, đạo pháp thần thông sử dụng đích chú ý sự hạng. Tỷ như trận pháp cầm chế không khốn được điện thoại di động tín hiệu, tỷ như lôi pháp đạo thuật muốn tận lượng tránh miễn tại cột thu lôi phụ cận thi triển. Kinh nghiệm mà, đều là tổng kết đi ra. Ôn Nhạc Dương đứng tại nguyên, vừa kinh vừa hỉ đích nhìn vào an nhiên vô dạng đích thân nhân môn, còn không tới kịp nói chuyện, trước mắt mảnh địa một hoa Hắn vốn là có thể tránh ra, nhưng là đứng lên không dám động. Ba, ba, ba, ba. Tứ lao ra mặt như hàn xương đích đứng tại ôn nhạc dương trước mặt, nhấc tay cấp hắn bốn ký bạt hai toàn tộc họa lớn lâm đầu không thể vãn hồi chi tế. Ngươi không tư giết địch báo thủ, lại giống cái kẻ ngu tựa đích nhảy trở về. Này bốn cái bạc hai, ta thế bốn cái ôn ra lão bất tử cùng lúc đánh ngươi. Muốn là tái có lần tới, ngươi đợi này đều không dùng tái họ ôn. Nói lên. Tứ lao ra dùng một chủng phức tạp đảo cực điểm đích ánh mắt, rất tử tế rất tử tế đích nhìn vào hắn, đỉnh đốn phiến khắc ở sau mới tiếp tục nói vừa mới muốn là ngươi cũng chết rồi, này thiên địa hạ tiểu tại không coi ôn không thảo bà cái chữ sáu. Lời còn chưa nói xong, lão đầu tử đột nhiên chuyển đầu qua đi. Tại tứ lao ra quay đầu đích thuấn gian, ve mắt không dễ sắt rắc đích hơi hơi phiếm hồng, ôn nhạc dương trên mặt hỏa lạt lạt đích đau, tâm lý mà lại nhuyễn lại ngứa, hảo giống nhanh muốn hòa tan tựa, Đối với tứ lao ra đích bóng lưng hung hăng gật đầu. Đột nhiên quay đầu chỉ hướng chính tại lại mới thi pháp đích trưởng kiếm chân nhân, tranh nanh đích cười một cái. Quyền cốt thượng đích thương xẻo tại lao đạo đích trong mắt, manh địa nhảy hơi nhảy. Trưởng kiếm chân nhân hiện tại cũng là một bụng tà hỏa, hảo hảo một cái đại lôi toàn nhượng cột thu lôi cấp dẫn đi, việc này muốn là chuyển đi ra, đầy đủ tu chân đạo vui nửa năm, trước trận tử có chuyển luôn nói một chữ cung đích ma hách thủy tại cửu đỉnh sơn đụng một cái mũi cho, hắn còn không quá tin tưởng, không nghĩ đến chính mình lên núi về sau cùng kẻ ngu vương vĩ không rõ tâm ái đệ tử được vũ bắt hay tòa hạ quần đạo tứ sứ chạy loạn một mực bó tay bó chân giành rành một thân thần thông khăng khăng nơi nơi thủ khí trường kiếm đích trong mắt cũng chừng lên rồi căn bản không tưởng tái phế lời chính muốn chỉ huy phi kiếm lại nữa thi triển kê lung đạo tiên pháp không ngờ thân sau lại chuyển tới một trận kinh hô tiểu lão đạo môn vừa vận tụ lại hồi trường kiếm đích thân sau vừa mới đã được chữ tử hào lật qua một lần đích mặt địa không chút chinh triệu đích lại nữa chấn đắng lên Từng cái từng cái tiểu bao điệu tấn tốc từ bọn hắn dưới chân chắp lên. Phiến khắc công phu tiểu đã biến thành phần bao lớn nhỏ, đạo sĩ muôn không biết chuyện gì vậy, dồn dập sai khai bước chân tránh né lấy càng lúc càng lớn đích thổ mục nhọn. Một cái kê lung đạo đệ tử vừa hò la chỉ huy phi kiếm, Vu đích một tiếng cắm xuống cự ly chính mình xa nhất đích phần bao. Ai nói trốn đời chi nhân tâm điệu đơn thuần, cái này tiểu đạo sĩ tiểu có tâm nhãn, hắn phi kiếm cắm đích phần bao tại một quần hồng bảo tử đỉnh dương cung đạo sĩ Trung gian. Kiếm quang như điện, Một tiếng ba đích vang nhẹ, phần bao tiểu giống một cái bóng xà phòng tựa đích đột nhiên tạc vỡ, toàn tức khủng sợ đích đều thảm tại hồng bào đạo sĩ trung vang thành một phiến. Bạc bạc đích thổ bích ở dưới ẩn tàng lấy lấy vạn mà đếm, chi chi chít chít căn bản phân không rõ nhiều ít phẩm chủng địa các sắc trùng độc. Không phải leo ra, sông ra, tuôn ra, là phun ra. tiểu hướng núi lửa trung địa nham tương, vô số trùng độc cầm vang phun đến giữa không trung. Cơ hồ đồng thời, cái khác mấy chục cái bao địa cũng dồn dập nổ nước. Phô thiên cái địa địa trùng độc hoặc giả vừa nhảy mà lên, hoặc giả vỗ cánh bay cao, tiêu giống một tầng đậm đặc đến cực điểm địa đại vụ. Thuấn gian lồng trụ trưởng kiếm chân nhân thân sau sở hữu địa đạo sĩ, chữ tử hào địa cao thủ toàn đều bó gối ngồi tại ôn không thảo địa trong đám nhân, trong mồm ngậm lấy một cái không thanh địa cái cỏi, chính án chiếu quỷ dị địa vỗ tử không ngừng địa thổi độc lên. Ôn nhạc dương cũng không phế lời, một đốn góp chân, chọn cả nhân tiêu giống trận gió một dạng quyền hướng trưởng kiếm chân nhân. Lão đạo địa cử kiếm khắc ấy tại giữa không trung tụ liễm thiên lôi chính đến then chốt thời khắc. Không cách, nào, rút thân cứu chủ. Trường kiếm chân nhân chim xanh lão đạo một điểm cũng không hoàng hốt. Thân thể một xúc. Nhân đã từ đạo bào trung triệt đi ra. Cùng theo đôi tay hơi run. Thanh sắc địa đạo bào liệt liệt đón gió sung thiên mà lên. Từng hàng cổ pháp địa phù triệt đột nhiên hiện thần. Lấp lánh lên lành lạnh địa quan mang. Chọn cả đạo bào cánh nhiên tiểu là một trương cự đại địa phù. Ba điệu một tiếng đem ôn nhạc dương bao bọc lên, mỗi một cái kê lung đạo đệ tử thân mặc địa thanh bảo, đều là bách luyện địa phụ chú, tích tả, khu độc, hàng yêu, trói ma, vốn là phấn dung gấp sung, giống đầu giận báo địa ôn nhạc dương một cái tử được phụ chú đạo bảo bọc chặt, tại giữa không trung biến thành cái túi lay chim xanh láo đạo hơi hơi khẽ cười, chính muốn về thân đi cứu hộ đệ tử, nơi không xa chính tại trọng lực tăng tốc độ đích túi nay đột nhiên quỷ dị đích run rẩy lên, từng phủ văn càng lúc càng sáng. Cuối cùng Phốc Suy bước lên một chùn khói xanh, vốn là thủy hỏa bất xâm đạo pháp khó hủy địa pháp bảo. Thư đạo thủ phát một cái tử biến thành phiến phiến bố điệp. Ôn Nhạc Dương mãnh địa được bảo tử lật đầu cái mặt đích bao lại. Căn bản tiểu tới không kiểm nghĩ kỹ, toàn thân cao thấp bản năng đích thi triển sai quyền cách phá. Tại sao suốt địa ở trước tiểu đã hủy pháp bảo phá kén mà ra? Tứ chi đại trường, nhai răng nết miệng đích ôm chặt chim xanh lão đạo. Lão đạo đích ra rẻ cùng đôi mắt đầu nhiên biến thành ngân bạch sắc. Vô số điều tế tế lôi văn tiểu giống sống mượn dạng, tại hắn đích dưới làng ra, trong đôi mắt kích liệt đích dù tẩu lên. Kê lung đạo có thể trở thành ngũ phúc một trong, thân là thống lĩnh tu chân chính đạo đích một phương thủ lĩnh, dựa được là hai kiện đồ vật, bọn đệ tử thế đại tu luyện đích chín thượng thiên thái lôi quyết cùng trưởng môn nhân trong tay điệu một kiện gọi là Nhật Nguyệt Bất Động Tiếp Đích sắc bén pháp bảo. Trưởng kiếm chân nhân từ nhỏ tu tập lôi quyết, dẫn lôi vào thể, mỗi một bước đều đi đích hung hiểm dị thường, cuối cùng tại 30 năm trước đại công táo thành Hán đích chân nguyên lực toàn là thiên lôi chi uy, tại ôn nhạc dương nhào vào đích sát na tận số bộc phát. Một ôm ở dưới, ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được toàn thân phát tê đầu tóc căn dựng đứng, hảo giống ôm tại cột điện đỉnh đích máy biến thế thượng, lôi đỉnh chi lực ngoan lạt đích chuyển tới, tại chính mình đích trong thân thể tận số nổ tung, chim xanh lão đạo cũng không dễ qua, đối phương toàn thân cao thấp không một nơi không dập dờn lên khó mà tưởng tượng đích hỏa ngất lên đáng sợ độc tố địa cự lực, hảo giống một vạn căn lôi mục từ bốn mặt tám phương ngoan nện qua tới. Toàn tức hai cái nhân đồng thời giống lớn một tiếng, ai cũng không chịu chịu thiệt địa đem một ngụm huyết tươi phun tại đối phương trên mặt. Ôn Nhạc Dương từ đâu tới đích hồi đi đâu, hoa hoa quái khiếu lên được cự lực đặng về bán không. Chim xanh láo đạo tắc xiên xiên xẻo sẹo địa hướng về thân sau té đi giữa không trung đích cự kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Thương nhưng ngâm giải cuối cùng dẫn lên vài trăm đạo lôi quang, từ đã sôi trào đích trong mây đen thê lương đích tạc lên vạch hướng Ôn Nhạc Dương. Lần này đưa tới đích thiểm điện không tái hội tụ một đoàn, mà là giống ương ương mưa bão. Từ đông nam tây bắc các cái trên phương hướng kích qua tới, trừ cá biệt mấy điều không tranh khí đích được cột thu lôi dẫn đi ở ngoài, thừa lại đích thiểm điện toàn đều nổ vang ôn nhạc dương. Một đóa do trăm điều ngân hồ bính thành đích thiểm điện chi hoa, tại ôn nhạc dương đích trên thân huyện sán nở rộ. Cơ hồ tiểu tại sở hữu đích thiểm điện đều giao hối đến ôn nhạc dương vòm ngược đích lúc, một điều hồng sắc địa ảnh tử cũng tạc lên một điều quỷ dị đích hồ. Ta phục phẫn nộ đích chợt chợt gầm rú, toàn thân đích cương thứ chợt khởi từ ôn nhạc dương trên thân trực đuổi chim xanh lão đạo. Ôn Nhạc Dương đã nhắm mắt chờ chết, không ngờ chính mình đích vỏ ngực mãnh địa một nóng, được bất nhạc hòa thượng treo tại chính mình trước ngực đích xích ngọc đao nhanh trong chấn rung lên, tựu giống một đầu thao thiết chi hồn, tham lam đích đem sở hữu đích thiểm điện đều hấp đến thân đao ở trong. Chân chính đích thiểm điện chi uy, lại toàn được xích ngọc đao hấp liễm, nhưng là tức liền như thế, Ôn Nhạc Dương cũng khó có thể chống đỡ vỏ ngực gian truyền tới đích cử chấn, trong môn huyết tươi liền cả phun, trùng trùng đích tế tại trên địa. Chim xanh lão đạo cùng Ôn Nhạc Dương cứng đối cứng đích đổi một kích, Thủ phải thương so lên Ôn Nhạc Dương cũng kém không nhiều, vưu kỳ đáng sợ đích là sinh tử độc tùy theo quyền lực thấu vào chính mình đích thân thể, lão đạo tới không kịp bổ khí tiểu lập khắc cho chính mình khu độc, lo sợ thời gian hơi chậm nhượng chính mình địa tu vị thủ tổn. Toàn không nghĩ đến trước mắt mánh địa một hồng, một trận khoan tim đích kịch đau từ mắt phải vô bị bá đạo đích truyền tới, tiêu thả một tiếng tại sau lui địa lúc lăng không lật cái ngã nhào. Trung trung đích kế tại trên địa, ta phục cũng thụ đến chân nguyên cắn trả, bị hung hăng đạn đến trên mặt địa. Ôn Nhạc Dương Kê Lung đạo trưởng kiếm chim xanh, cự kiếm, Phật đèn trùng ta phủ, đồng thời là địa. Ôn Nhạc Dương gần một năm không tới được kịp thu thập đích tóc dài căn căn dựng thẳng, hai mắt vô thần, toàn thân trên dưới y sam lam lũ, da rẻ tối đen ngẫu nhiên phiêu ra mấy sợi khói xanh. Chim xanh lão đạo răng khớp run lên, vung sức khu trục lên trong thân thể đích kịch động, mắt trái còn là ngân sắc lôi văn, mắt phải hoàn toàn biến thành yêu dã đích hồng sắc. Từng giọt đậm đặc đích huyết tương từ thượng trong mắt không ngừng đích trên da chạy xuôi. Cự kiếm ảm đạm vô quang, nghiêng cắm tại trong địa. Ta phục tại rút gân, lấy hai giây làm giãn cách đích tấn suất, từ trong bụng ương hướng hai đầu lấy bảy. Tại bọn hắn thân sau đích đạo sĩ môn, hiện tại cũng là một phiến lang tạng, đỉnh dương cung đệ tử phản ứng chậm tu vị sai, tại giữa sát na tiểu được vô tận địa trùng độc bao bọc lên. Trong thân thể khổ khổ tu luyện đích kia một điểm chân nguyên lực được vô cùng vô tận đích độc tố tấn tốc hao hết, sắc mặt sặc sỡ đích té ngã xuống địa một động bất động. Kê Lung đạo đệ tử đạo sĩ trên thân chiếu theo phủ chú trường bảo, từng hàng phụ tiện không cung cấp đích tại đạo bảo thượng lấp lánh lên quan mang, Dương Nhan múa vớt đích trùng độc một nhào tới trên thân bọn hắn, lập khắc thân thể một gương, giống châu cám một dạng ảo ảo đích rơi lạc, một chút cao giai đích đệ tử tạm thời vây thoát trùng độc, nhưng là không ít tu vị kém cõi đích đệ tử trên thân đều bốc lên khói xanh, pháp bảo cuối cùng chống không được vô tận địa kịch độc. thủ phát tại cách phá đích thuấn gian biến thành cho tàn, tùy tức chân nguyên hao hết biến thành một cụ độc thi. Hết thể đều phát sinh tại búng tay ở giữa, ôn ra bốn vị lao thái ra chẳng qua vừa nháy mắt. Tiêu phát hiện ôn nhạc dương sinh tử chưa biết đích bắt đầu bốc khói các tự giống giận lên chỉ vào đối diện đích đạo sĩ nam nhân. Toàn tức giận nhào hướng địch nhân. Sở hưu ôn thị 12 tuổi trở lên đích nam đinh tề thanh uống ứng, theo tại bốn vị gia trưởng thân sau ngao ngao quái khiếu lên sông đi qua, cao thâm như tứ lao ra đích phong độc, nông cạn như ôn tiểu mới đích tiểu bạch xà, lung tung rối loạn ô ô ương ương các độc công bách hoa thể phóng. Dập dần lên từ trong cốt tử sụp nước đích phẫn nộ, công hướng đạo sĩ si trong đích kẻ sống sót Trọng thương địa đại bá ôn thôn Hải cũng chừng lên huyết hồng địa đôi mắt vừa nhảy mà lên vừa vặn băng bó hào đích miệng vết thương ba điệu một tiếng tận số nước vỡ một chùm huyết tươi sông phá vải xa báo bắn mà ra ôn thôn Hải nhìn cũng không nhìn vươn tay một mặt tại giữa không trung đem chính mình đích huyết toàn đều luồn vào trường tâm cùng theo đôi tay vung lên huyết tươi cư nhiên hóa thành một tầng du ly đích hồng vụ phong một dạng quyển hướng địch nhân về vải tại địa đích trưởng kiếm chân nhân căn lấy răng mãnh địa vươn tay móc ra chính mình đã trúng độc không cứu đích mắt phải miên cương cấp khởi chính mình đích cự kiếm hướng về dưới núi chạy đi mắt thấy tiểu đến thôn khẩu đích lúc trận địa thiên không trong bảy đạo lượng lệ đích trưởng hồng quân chiếu mà qua hung hăng đích nện tại hắn đích lưng thâm trưởng kiếm chim xanh hoa đích ngoan nhổ một ngụm huyết chọn cả sau lưng đều biến được một phiến huyết nhục mơ hồ khôi vĩ đích thân thể lại nương theo thải hồng đích cự lực lão đảo đích trốn xuống sơn ôn nhạc dương lúc này tổng tính thở dài một hơi cũng không kiên trì nổi nữa, hai mắt tôi sầm ngất đi qua sáu. mấy ngày ở sau, tu chân đạo thượng lưu nôn tứ khởi, dồn dập truyền thuyết ngũ phúc một trong đích kê lung đạo trưởng kiếm chân nhân chim xanh, xuất lĩnh môn hạ đệ tử giúp đỉnh dương cung thượng cửu đỉnh sơn báo thủ. kết quả trưởng kiếm chim xanh trọng thương mà đột, tòa hạ đệ tử cùng đỉnh dương cửa cung nhân tận tao giết mổ, không một hành miễn. lời đồn càng truyền càng tà, nói đích nhân ngôn chi chuẩn xác, hảo giống tận mắt nhìn thấy, nghe đích nhân không tin đích có chi, kinh dị đích có chi. Hành thai lạc họa đích cũng đại hữu nhân tại, có nhiều nhân, tỉ như một chữ cung đích hai vị trưởng môn, bọn hắn vừa vặn từ mất mát ngụy lao tam đích phẫn nộ trung bình tĩnh hạ tới. Nghe đến cái tin tức này ở sau hai cái lao đầu ha ha cười lớn, lại là nã pháo lại là ăn mì đích khánh trúc một phen sáu. Ơm ấm, ngừa ngứa, hào giống gió xuân bọc lấy bù công anh, nhẹ nhẹ phất qua gò má đích cảm giác. Ôn nhạc dương tỉnh, trong não còn là loạn hống hống, trên thân đích ra rẻ hữu điều bất vặn, gọn gàng, đích mở đóng thu xúc lên. Thủy triều kiều đích linh giác hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn mà đi, trung quanh đích hết thể chính tại phát sinh đích sự tình đều rõ rệt đích phủ hiện tại trong não hải dưới thân nằm lên đích giường cực đại sáu là đại gia gia đích tàng bảo giường một cái thanh tú đích thiếu nữ ngồi tại bên giường phục tại chính mình đích trên ngực ngủ lên khỏe mắt ngẫu nhiên chảy ra một giọt trong suốt đích nước mắt men theo chính mình điệu thân thể khẽ khàng đích uốn lượn chảy xuôi mấy sợi tóc xanh chính tùy theo ngoài cửa thổi vào tới đích gió thiếu bị địa phát động lên chính mình đích gò má. Một căn đại loa kèn nghiêng nghiêng đích dựa tại nơi không xa đích chân bàn cạnh. Ta phục rất cần phấn đích luyện công 6. Chính tại chính mình tâm khẩu thượng luyện tập cá chép đánh đỉnh. Ôn Nhạc Dương đặc địa nhìn một cái chính mình, lần này mặc lấy quần dài. Chỉ là lấy thân trên, tâm lý núi lỏng một bụng khí. Nhà từ ngoại bốn vị lao thái gia chính một bên uống trà, một bên thấp giọng thương lượng lấy cây lung trên đường sơn đến cùng vì cái gì, vì tìm ai, tại trong tay bọn họ, các tự viết lên dài dài đích một quyển ôn thị hoa danh sách. Nơi không xa đích trong nhà, đại nương tại cấp đại bá ôn thôn hải hóa dược, đại bá chính một mặt trịnh trọng đích nói ta sớm cùng những nữ tử kia không liên hệ sáu. Lại nói kia đều là công tác cần phải mà bày. Thôn tử đích điệu chống thượng, thải hồng thất huynh đệ chính vây lấy ôn 9 ôn 13. Thương lượng dập đầu bái kết tử điệu tế tiết, mấy cái mập mạp nói chuyện đích lúc, luôn là không ngừng đích chảy lên huyết mũi. Vĩ mặt chính tại thôn sau đích đá xanh bình thượng tính toán thuật, nhà đại một tòa thạch bình đều được hắn vẽ đầy. Ngẫu Nhiên trong mũi cũng sẽ buồn buồn khúc khúc đích chui ra một điều huyết trùng. Thôn tử trong rất bình tĩnh, đại nhân môn ra ra vào vào, bọn hài tử bắt Ngô Công Lộng hạt tử sáu. Ôn Nhạc Dương dài dài đích hít vào một hơi, nhượng chính mình đích ra bụng phồng lên tới, cùng lên tiểu dịch đích nao đại. Rất tốt chơi. Tiểu dịch mơ mơ hồ hồ đích động một cái, tùy tức cá điệu kêu một tiếng, mánh điệu nhảy đi lên, trong mắt to vừa kinh vừa hỉ đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương ngươi. Tỉnh. Cùng lần trước từ Tú Nhi trong mồn bật đi ra. Nhìn đến tiểu dịch đích cảm giác cơ hồ mở dạng, bị khốn tại núi Nga mi mười nguyệt ở sau, cái này tiểu cô nương lại lớn lên một chút, trong vắt chưa từng hơi giảm, nhưng là vô cơ đích nhiều chút vận đạo. Nhìn đi lên tiểu nhượng nhân khói lạc, nhượng nhân chân tích, ôn nhạc dương tuét ra mồm hắt hắt một cười còn chưa nói lời, mánh địa kịch liệt hò khăn lên. Tiểu dịch nhanh tay lẹ mắt một bà rút quất lên hắn, ôn nhạc dương ngồi dậy về sau tiếp tục túi thấp đầu hò khan ta phục này mới một vạn cái không tình nguyện đích từ trong mồm hắn nhảy đi ra Bắt đầu tại trên lòng bàn tay cấp hắn biểu diễn tân học biết đích cá chép đánh đỉnh. Trong viện tử đích bốn vị ra ra nghe thấy động tĩnh cơ hồ đồng thời nhảy vào phòng, tiến nhà ở sau. Đại gia ra ha ha cười lớn tiểu tử, tỉnh. Thân tử làm sao dạng. Ôn nhạc dương đuổi gấp từ trên giường nhảy đi xuống, tiểu dịch còn lo sợ hắn đứng không vững, từ bên cạnh dùng sức đích đỡ lấy. Ôn nhạc dương cười a a đích vô vô tiểu dịch địa đầu chán, tỏ ý chính mình không việc, tùy tức thâm thâm địa hít vào một hơi. Sinh tử độc như cũ giống hoan khoái đích nước suối, ở trong thân thể không ngừng địa chạy xuôi theo, vòm ngực cũng không có thụ thương lúc kia cổ bực bội khó chịu, đối với đại gia ra lắc đầu cười nói nhờ ngài lao đích phúc, không việc. Ta ngủ mấy ngày. Tiểu dịch từ bên cạnh thanh thúy đích hồi đáp 7 ngày. Ôn nhạc dương thở dài một hơi, tiêu thuộc lần này thời gian ngắn, vô luận là trăm ngày sai quyền, cứ hết bụng, núi Nga mi phúc, mỗi lần đều hảo mấy tháng, muốn là lại tới thế này mấy lần, dự tính tiểu để lỡ hắn kết hôn. Đại lao ra đích trên mặt hiện ra dở khóc dở cười đích biểu tình, tiếp lấy ôn nhạc dương cương tài đích lời nói đi xuống ta khả thắc không ngừng ngươi. Nhiều thế kia đại lôi đại lãnh đích ngươi đều không việc, phải hay không tại núi Nga Mi lại được cái gì chỗ tốt tới lên. Một bên nói lên, lao đầu đích khỏe mắt một bên hướng tới chính mình đích dưới đáy giường tìm kiếm, hảo giống tại mài ruỗi lên chính mình đích tàng bảo dường phải hay không lại nên tiến hàng mới. Ôn nhạc dương ai yêu một tiếng, này mới tưởng lên đương thời chim xanh lao đạo gọi tới đích mấy trăm điều thiểm điện đều được chính mình từ núi Nga Mi phúc nhặt được đích xích ngọc đao hấp liễu một quang, vừa sờ trước ngực, Sích ngọc đao còn tại chính mình trên cổ treo lên, chẳng qua tại huyết sắc đích thân đao thượng, xuất hiện tí ti sợi sợi đích ngân sắc lôi văn. Ôn Nhạc Dương tâm lý nhận nhận thật thật đích niệm thao một câu tổ tiên bảo hộ, lần này thật là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn ngoài ý nhặt được đích bảo bối, thế hắn ngăn một lần đoạt mạng chi thai. Ôn Nhạc Dương đem chính mình tại núi Nga Mi đích kinh qua, nguyên nguyên bản bản đích cấp 4 vị lão thái gia giảng một lần. Tiểu Dịch lại bên cạnh lại bưng trà lại rót nước đích tứ hậu lên, trên mặt nhỏ tràn đầy đơn thuần đích khoái lạc cùng hạnh phúc. Ôn Nhạc Dương chính mình tâm lý cũng sung mãn may mắn. Cái này trưởng kiếm chân nhân chim xanh đích bản sự, so lên Ôn Nhạc Dương lấy trước đánh qua địa kính bạc yêu nữ, hoàn viết đích nhân gầy, căn bản tiểu không tại một cái thứ bự tượng, như quả không phải Ôn Nhạc Dương tại núi Nga Mi đào động đích lúc đem sinh tử độc lực toàn bộ điều động lên, căn bản tiểu luân không đến xích ngọc đao hấp liễm lôi bạo, trực tiếp tiểu phải nhượng chim xanh ôm thành một đoàn bù loãng. Bệnh chữ hiệu trong nuôi dưỡng đích độc vật, tùy tiện đâu một trích đều là kịch độc vô bì, ném vào nhân gian đều có thể thành hoa hại, âm sỉ càng là thiên hạ tà vật, nước điệu cấp so lên âm sỉ cũng không chút kém sắc, nguyên tử hồng hoang đích kia cổ tới tính sinh kim đích thổ độc sao mà mấy liệt, những này độc tố địa lực lượng đáng sợ đến căn bản tiểu không cách, nào, lượng hóa, liền cả tính đều tính không, rõ, toàn bộ đều dung tiến ôn nhạc dương đích trong thân thể. Theo sau núi Nga Mi phúc 10 nguyệt thiên nhân tương kháng đích khổ luyện, Sinh tử chi độc cuối cùng từ cứng bang bang đích độc giáp biến thành tùy tâm ý lưu chuyển đích lực lượng. Ôn nhạc dương đem núi Nga mi đích sự tình nói xong. Đại gia ra nghe được một mặt xá dị, trong mồm tấm tắc có tiếng phe phẩy đầu cười nói lần thứ nhất nghe nói sai quyền là thế này luyện. Cười một sẽ ở sau. Lao đầu nhi đột nhiên rẽ khai thoại đề, nói đích rất khách khí án tộc hơn tới nói, đệ tử làm sao luyện công, chúng ta những lao đầu này tử không nên hỏi quá, nhưng là tiểu tử, có chuyện một mực ta, cảm, giác được đĩnh kỳ quái. Có thể hỏi hỏi người không? Ôn không thảo thế đại như thế, tại đem đệ tử lĩnh tiến môn về sau, đệ tử làm sao tu luyện trưởng bối không được hỏi quá. Sở dĩ ôn ra đích độc mới ngũ hoa bắt môn, đủ mọi chủng loại, các chủng các dạng. Lao thái gia khách khí, ôn nhạc dương cũng không dám khách khí, đuổi gấp đứng vững cung cung kính kính địa nói ngài hỏi. Bất quá lần này đại gia gia không nói chuyện, mở miệng đích là tứ gia gia người thân thể đích sinh tử độc, có thể hấp liếm cái khắc kịch độc vì mình dùng. Khả ngươi từ miêu cương trở về ở sau tiểu bắt đầu luyện phương, vì cái gì không đi hấp liễm độc tố. Ôn nhạc dương khái một tiếng, cười khổ lên lắc lắc đầu không phải tôn tử không muốn hút liễm độc tố. Là ta từ cự hết trong thân thể nhảy đi ra ở sau, tiểu. Tiểu hấp liễm không nớt độc tố. Bốn cái lao đầu tử liếc mắt nhìn nhau, cơ hội là đồng thời mở miệng làm sao nói. Ôn nhạc dương a một tiếng, hắn cũng không biết làm sao nói, mài ruôi về sau mới dày dày đạo đạo địa cười nói lấy trước là vừa có kịch độc dính thân Lập khắc tiểu được ta hấp liếm cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, tại đại từ bi trong chùa tứ ra ra đích nguyệt chướng đại cấp mô trong bụng đích thổ độc đều là như thế. Nói lên, hắn dừng phiến khắc mới tiếp tục nói khả là từ miêu cương sau khi trở về sáu. Vô luận cái gì độc, cũng chỉ là đối, với, ta vô hại mà thôi. Cũng nữa sẽ không được hấp liếm đến trong thân thể. Ôn thủ ớt đích công pháp tiền vô cổ nhân. Không nhân biết này bộ công pháp luyện đến cực trí cứu cánh sẽ là cái gì dạng tử, chẳng qua nói đến đối với độc đích lĩnh ngộ. Tại đương kim trên đời ôn ra bốn vị gia trưởng tự nhận thứ hai còn thật không có nhân dám đương thứ nhất. Bốn cái lao thái gia liếc mắt nhìn nhau, tam lão gia đột nhiên lạnh lành đích nói một câu tiểu tử này trong thân thể đích độc tính, tại hấp thu cự hết đích tới tính thổ độc ở sau, lại biến hóa. Tứ lao gia trầm ngâm lên tiếp xuống lời tra âm xỉ đích thi độc cùng trăm trùng sinh độc vương hữu biến thành có thể hấp liễm độc tố địa quái độc trong thiên hạ độc này một phần. Bốn vị lao thái gia ở chung một đời. Đây đó cơ hồ tâm ý tương thông, tứ Lao Gia mới nói được một nửa, nhị Lao Gia mở miệng tiếp tục nói đi xuống kia đầu cự hết trong thân thể đích thổ độc nguyên tử hồng hoang, cũng là không như bình thường, tuy nhiên được sinh tử độc hấp tiến thân thể, sau cùng vướng ứng viễu tập hợp ở dưới, lại biến độc tính. Đại Lao Gia gật gật đầu, ha ha cười lên tổng kết cái gì hỗn độn tiểu là nhậm hà đồ vật đến bên trong mặt, đều biến thành hôn độn thuần thuộc phong thí. Tại miêu cương đích lúc. Lão hòa thượng bất nhạc đã từng đem ôn nhạc dương thể nội đích sinh tử độc định nghĩa thành hỗn độn chi độc, khả hấp liếm hết thảy, đồng hóa hết thảy kịch độc, nhưng là hiện tại ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử độc đã được hồng hoang thổ độc hơi hơi cải biến, thân thể cũng không thể tái tùy ý hấp liễm độc tố. Đại lão gia đích lời vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận lúng túng vô bị đích tiếng cười thật xảo cáp, chính hảo đuổi lên mang ta. Trong nhà đích mấy vị ôn gia hạch tâm trước là dọa nhảy dựng, tuy tức trên mặt đều vọt thang khởi hỉ sắc. Ôn nhạc dương cái thứ nhất chạy đi ra, đối với đang đứng tại môn khẩu gãi lên đầu chọc cười mịa đích lao thỏ yêu bất nhạc vừa kinh vừa hỉ địa hỏi ngài lao làm sao tới. Đại lao ra cũng dẫn theo bà cái lao huynh đệ đi nền đón hoan nền hoan nền, ha ha ha ha. Một cái lao thỏ yêu, bốn cái lao độc vật, tương đối cười khan, biểu tình đều là lúng túng con bách. Lao thỏ yêu cuối cùng đầu tiên kết thúc nhượng nhân toàn thân phát chặt đích cười khan, đầy mặt khiểm ý đích đối với ôn nhạc dương nói lao hòa thượng nhất thời không xét. Không nghĩ đến đỉnh Dương Cung còn tại cùng ôn ra vướng vĩu không rõ Còn thỉnh kê lung đạo tới chống lương 6 Tứ lao ra âm chắc chắc đích một cười tiếp khẩu đỉnh Dương Cung không Lao thỏ yêu gật gật đầu Thần sắc trong nhiều hơn một phần trịnh trọng bất quá Lần này kê lung đạo ăn lớn thế này đích huy Trưởng kiếm chân nhân đều kém điểm bị các ngươi đánh chết Khẳng định còn sẽ lại tới Hòa thượng được tin tức ở sau liền cả dạ đổi tới Ta nói 6 Các ngươi ôn ra quảng cơm chứ Bốn vị lao thái ra sắc mặt cả một Đối với lao thỏ yêu cùng lúc thi cái lễ, chỉ nói hai chữ đa tạ. Trường kiếm đích bản sự có mục cùng nhìn, lần này kê lung đạo chết rồi không ít đệ tử, tiếp đi xuống đích báo phục nhất định thảm liệt dị thường, ôn ra tuy nhiên hoành hai ngàn năm, nhưng là thật muốn đối thượng sừng sững ngàn năm lãnh tụ tu chân chính đạo đích ngũ phúc một trong, nói đến cùng còn là giữ nhiều lãnh ít, lao thỏ yêu bất nhạc đích gì đến hiện rõ, tự là tới giúp lấy ôn không thảo đánh lột. Ôn nhạc dương theo tại bốn vị gia trưởng thân sau cùng lúc thi lễ. Đứng thẳng về sau mới hỏi lão hòa thượng cái kia trưởng kiếm chân nhân, là cái dạng gì địa nhân vật. Lao thỏ yêu bất nhạc đối với hắn hát hát một vui luận thân phần, hắn là kê lung đạo đích hai hào nhân vật, luận thực quyền, hắn là kê lung đạo chân chính địa thủ lĩnh, luận thanh vọng, thiên hạ tu sĩ có lẽ có nhân không biết kê lung đạo trưởng môn là ai, nhưng là không có không biết trưởng kiếm chân nhân. Ôn nhạc dương này mới dọa nhảy dựng, hắn tưởng đến chim xanh lao đạo thân phần tôn sủng, nhưng là vô luận như, thế, nào không nghĩ đến địa vị sẽ cao thế này. Lão Thỏ yêu bất nhạc nhìn hắn sắc mặt có gì, hít lại trong mắt nhìn hắn một sẽ đem chim xanh mũi châu đánh chạy, chẳng lẽ là ngươi tiểu tử sáu, không phải tiểu nha đầu đích đại loa kèn, ôn nhạc dương rất khiêm hư đi cười. Lão Thỏ yêu sững nửa buổi ở sau, mãnh địa một vô bắp đuổi ha ha cười lớn hảo tiểu tử, ta này tiểu nhượng thiện đoán đem tin tức truyền đi ra, ngươi tiểu tử đánh chạy chim xanh, ngày mai bao ngươi danh dương thiên hạ. Nói lên từ trong lòng đào ra cánh tay cơ bắt hảo, phiến khắc ở sau lại thu lại điện thoại di động thiếu phí quay xong 6 Ngươi điện thoại cho ta dùng dùng. Chương thứ 97 Thiên Kiếp. Ôn Nhạc Dương có điểm rốt nhãn, phản phục đích hồi tưởng lên cùng trưởng kiếm chim xanh lao đạo ôm ấp đích thuần gian. Nguyên lai like cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ ôm ấp, không bị nhân ra ôm chết, còn kém điểm đem đối phương ôm tàn phế đích cảm giác như thế mỹ diệu. Ôn Nhạc Dương mỹ một sẽ ở sau, mới hỏi lao thỏ yêu bất nhạc thần tăng, kê lung đạo là cái gì lai lịch, thủ đoạn làm sao dạng. Lao hòa thượng bất nhạc sắc mặt ít có đích chỉnh trọng lên ngũ phúc môn tông sừng sững ngàn năm. Nhà ai đều không phải ăn chay sao? Ách, đại từ bi tự là ăn chay. Hơn 1000 năm trước, chính đạo Khôi thủ chính thiên đạo cùng huyết tông cơ hồ đồng quy vu tận, chọn cả tu chân đạo thượng đều loạn thành một đoàn chính tà sát phạt không đứt, không biết đều ít cao nhân đều ôm hận cũ tuyển. Ôn Nhạc Dương lấy trước nghe hắn nói qua một đoạn này, cười a a đích tiếp khẩu đại từ bi tự, một chữ cung cùng cái khác ba cái đạo môn thừa thế quật khởi, giết hết tà đạo yêu nhân, thành tựu nhân gian chính đạo ngàn năm đích phồn vinh ổn định sáu. Lão hòa thượng bất nhạc ha ha cười lên mắng câu lắm mồm. Chẳng qua đương thời quật khởi, chỉ có đại từ bi tự, một chữ cung, Côn Luân đạo cùng Nga Dương đạo. Ôn Nhạc Dương hơi sướng kê Lung đạo nhi. Đương thời thiên hạ này căn bản tiểu không có kê Lung đạo. Bất nhạc lão hòa thượng ngoài nhân ý liệu đích cười lên hồi đáp chính tà hai đại khôi thủ ngọc thạch câu phần, thiên hạ tu sĩ si đánh thành một đoàn, đúng vào lúc này, một cái lấy trước danh không thấy kinh truyện đích đạo sĩ hoành không xuất thế, dựa vào một kiện sắc bén đến cực nơi đích pháp bảo, chỉ dựa một nhân chi lực, một nguyệt gian liền cả đãng tà đạo chín cái môn tông. cái này đạo sĩ tự xưng thiên dự tử, tại theo sau đích chăm trong mười năm, đối với nhân trong tà đạo ra tay ngoan lạc, cuối cùng danh dương thiên hạ thu đồ truyền đạo, giữ cửa tông kiến tại nga dương trên núi. thiên dục đạo nhân một tay sáng kiến nga dương đạo, thiên dục đích công pháp tuy nhiên không sai, nhưng là chân chính nhượng hắn danh chấn thiên hạ đích, còn là kiện kiên lợi hại pháp bảo, nhật nguyệt bất động kiếp, nhật kiếp chủ sinh, phòng ngự, nguyệt kiếp chủ chết, công kích. Kiện pháp bảo này cũng thành kê lung đạo đích chân phái chi bảo, đại đại tại trưởng môn gian truyền thừa. Ôn nhạc dương lấy ra căn củ cà rốt, có điểm buồn bực đích gãi gãi nao đại, nhật kiếp nguyệt kiếp trùng thuyết pháp này đối, với, hắn tới nói quá chịu tượng. Lao hòa thượng bất nhạc a cười nói nguyệt kiếp là một chi cao hơn một nhân đích xám xanh sắc đích nguyệt nha nhận. Nhật kiếp là cái quyền đầu lớn nhỏ đích kim sắc viên cầu. Một khi phát động lên, liền cả ta cũng phải coi trường ứng phó. nói lên Bất nhạc đích ngữ khí lại biến được thần bí lên nhưng là chiếu ta nhìn, kiện pháp bảo này hẳn nên không phải thiên dực tự mình luyện chế. Tu sĩ một khi công thành ở sau, đều sẽ tư xứ đi thái tập tài liệu, dùng chính mình địa chân nguyên lực tới luyện chế pháp bảo. Dạng này luyện thành đích pháp bảo mới có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, ngự địch lúc mới có thể phát huy ra lớn nhất đích huy lực. Ôn nhạc dương xứng một cái làm sao ngươi biết xấu. Pháp bảo không phải thiên dược đạo nhân tự mình luyện chế. Bất nhạc lão hỏa thượng ngạo nhiên nữa ngực cái kia thiên dực xuất thế đối với tà môn lệnh đạo đại khai sát giới địa lúc. Ta đã hơn 700 năm địa tu hành. Thiên dực giấu qua được nhân khắc nhưng không lừa gạt được ta. Kiện này sắc bén pháp bảo phát động địa lúc, đều phải so hắn địa tâm rủ chậm hơn phiên khắc. Còn về uy lực, có thể phát huy đi ra một nửa tiểu không sai, một nửa địa uy lực. Tiểu thành tiểu ngũ phúc một trong địa kê lung đạo. Kê lung đạo mỗi một thế địa trưởng môn đều sẽ bế quan rất dài địa thời gian. Lão hòa thượng bất nhạc tuy nhiên không có chuyên trình đi thăm dòn qua. Nhưng lại án chiếu hắn địa dự tính. Trường môn bế quan. Làm địa tiểu là phá giải này một đôi nhật nguyệt bất động kiếp địa vi lực. Cây lung đạo chuyển đến hiện tại. Môn phái ở trong địa việc lớn việc nhỏ toàn đều có trưởng kiếm chân nhân chim xanh làm chủ. Trường môn nhân tử tức chân nhân một mực tại ôm lấy pháp bảo bế quan. Chứ này hai hào nhân vật ở ngoài. Cây lung đạo còn có 5 cái thành danh nhân vật. Là tử tức cùng chim xanh địa sư đệ. Đều có một thân vang đương đương địa tu vị. Lao hòa thượng sau cùng ha ha cười lên kê lung đạo địa muối châu. Sớm muộn sẽ lên núi. Phản chính bọn hắn một ngày không tới. Ta tiểu một ngày không đi. Nói lên hắn lại hò khan một tiếng. Sắc mặt lần nữa biến được lúng túng lên. Đối với bốn vị lao thái gia san san cười lên cái kia. Ôn nhạc dương thân thể độc thành hôn độn địa thí. Lời. Lời là ta nói xấu. Mấy cái lao đầu cùng lúc ha ha cười lớn đem lão thọ yêu tránh qua viện tử đích trên bàn đá, đem kê lung trên đường sơn, ôn không thảo ngự địch cùng ôn nhạc dương hiện tại không thể hấp liễm độc tố đích sự tình trước trước sau sau nói một lần, lão thọ yêu đích thần sắc không chút nào ra ý liệu, một trương mồm nhỏ từ đầu tới đuôi trương lão đại, mài rũ nửa buổi ở sau, mãnh điệu một vỗ bàn bắt đầu ha ha cười lớn, vươn ra một căn đầu ngón tay chỉ vào ôn nhạc dương ngươi tiểu tử có tạo hóa, độc đích sự tình ta không hiểu, chẳng qua đại khái đích quá trình, ta lại là có thể đoán một cái. Ôn Nhạc Dương một dầm chân kia ngài ngược, lại là nhanh đoán a. baveđốnsǔạ.net thủ phát thư. Đạo Lao Thỏ yêu bắt đầu đoán Hồng Hoang Đích thổ độc tới tính sinh kim, cùng sinh tử độc dung hợp ở sau, kích độc tổng hội mang một phần ngũ hành thổ hành, núi Nga Mi 10 nguyệt điệu Đào sơn, kỳ thực tiểu là tại thổ hành cuối cùng đích trong hoàn cảnh khổ luyện. Tại trong địa luyện thổ hành độc lực. Cuối cùng toàn thân độc lực tùy tâm sử dụng, tính ngươi tiểu tử tạo hóa. Muốn là ngươi tại một hành trong hoàn cảnh khổ luyện sợ rằng không quang luyện không ra cái danh đường, ngươi tiểu tử đích một thân thủ hành chi lực đều sẽ bị tiêu ma gần hết. sinh tử độc đối với ôn nhạc dương tới nói chỉ là một cái cơ sở, một cái đủ để chịu tải nhậm hà độc lực đích cơ sở. cự hết đích hồng hoang thổ độc, nhượng hắn trong thân thể đích độc tính cũng thiên hướng thủ hành, cùng theo hắn đương 10 nguyệt đích ngu công, mỗi ngày lấy sai quyền điều vận thân thể tại tới dạy đích thủ hành trong không ngừng luyện tập, này mới đem hắn hiện tại toàn thân đích lực lượng từ từ lực luyện thành sức sống, tùy tâm ý lưu chuyển vận dụng tự như. Ôn Nhạc Dương mài rũa một sẽ thăm dò lên hỏi đoán xong rồi. Lao Thỏ yêu gật gật đầu đoán xong rồi. Ôn Nhạc Dương nga một tiếng, lại cầm lên vòm ngực địa xích ngọc đao kia ngài tái đoán đoán cái này, nó sẽ hấp lôi. Kiện bảo bối này tại không lâu trước Lao Thỏ yêu vừa vặn dám đi qua, nhận làm là tiền bồi kiếm tiên luyện thần dưỡng khí dùng đích bảo bối. Lao Thỏ yêu lần này liền cả nhìn đều không xem, trực tiếp lắc lắc đầu cái này đoán không ra. Qua phiến khắc ở sau lại bổ sung một câu tương lai trưởng ly sư tổ trở về thỉnh nàng lao nhân ra đoán một cái. Trương Ly mười Nguyệt đi trước chảo xuyên sơn giáp, ở sau Tiểu Tái không có một điểm tin tức. Tuy nhiên nhóm lớn đều không thế nào bận tâm, nhưng là nhiều ít cũng có chút kỳ quái. Đại Từ Bi tự đã truyền lệnh thiên hạ tu Phật đích Môn tông, đi lưu ý một đầu xuyên sơn giáp đại yêu. Một khi phát hiện tung tích lập khắc hồi báo trong chùa. Một đám nhân chính có một đáp không một đáp đích nhàn liêu. Thiên Toán truyền nhân vĩ mạn thâm tỏa lên lông mày, đầy mặt tự tang đích tới, nhìn thấy ôn nhạc dương khôi phục như sơ cũng không hiểu phải hỏi hậu kính tự ôm đoán lên nhà ngươi đích làm sao cổ quái thế này? Ôn Nhạc Dương biết hắn tâm nhãn cũng không dài đủ, đương nhiên sẽ không giới ý, cười a a đích phản vấn nơi nào có cổ quái. Vĩ Mạt hầm hư đích hồi đáp nhà ngươi đích sổ, đếm tới đếm lui đều sổ không đúng. Ôn Nhạc Dương nghĩ đều không nghĩ, thất thanh cười nói ngươi ít cùng ta cựu thúc, 13 thúc tại một chỗ, tiểu cái gì đều có thể đếm rõ rồi chứ? Vĩ Mạt hơi sững cái gì cựu thúc 13 thúc. Hắn từ lúc đi tới ôn ra về sau, trừ ăn cơm ngủ giấc, Mỗi ngày tiểu là không ngừng địa tính, ai cũng không đáp lý, đến hiện tại còn không lĩnh giáo ôn chín cùng ôn 13 địa lợi hại ta hiện tại tại nghiên cứu sư thúc đích lộ tử. Suy tính thế tình số nhỏ, những này số nhỏ địa suy diễn, quá trình một dạng lộn xộn phức tạp, ta lấy trước rất ít đụng những đồ vật này, phải từng điểm đích nghiên cứu. Vĩ mà sau khi nói xong, dừng một cái ta mấy ngày này, một mực tưởng tính tính ngày thứ hai trong nhà ăn gì. Ôn nhạc dương đột nhiên ha ha cười lớn này còn không tốt tính. Ngươi thượng dương trong vòng sổ dương tiểu thành tứ lao ra vốn là chính tại uống trà đột nhiên xích đích phun đi ra thâm thâm đích nếp nhăn trong đều là ý cười vĩ mặt mài rũ một xe mới phản ứng qua tới tuy tức đột nhiên đại nộ thiếu một trích dương tiểu ăn nục dê các ngươi ôn ra ngược lại là ngày ngày ăn nục dê thế kia sổ còn tính cái thí ta đương nhiên biết ngày thứ hai ăn nục dê biết rồi đáp án mới có thể biết suy diễn đích quá trình đúng hay không nhưng là nhà các ngươi nhà các ngươi căn bản tiểu không cách nào. Tính. Vĩ mạt nói nửa ngày cũng không nói đến giờ tử thượng, dứt khoát một bà kéo lại ôn nhạc dương chạy ra viện tử, xuất môn đích lúc kém điểm cùng chính đổi tới nhìn ôn nhạc dương địa mưa gió thải hồng đụng lên. Vĩ mạt trước chỉ vào thôn tử chung quanh trùng đích thụ cối thuật số, thuật số, tuy nhiên thuật tại trước, nhưng là cũng phải có số mới được. Mưa gió thải hồng môn không biết chuyện gì vậy, một đầu vụ thủy đích hỏi có thủ A, đều là thủ A. Vĩ mạt căn bản không lý mập mạp tiếp tục đối với ôn nhạc dương nói giữa trời địa vạn sự vạn vật đều có chính mình đích vị trí hai cực tứ tượng bát quái 16 nghi khoảng ngầm giữa trời địa đích hết thể phương vị giả như nói ta muốn thông qua những này thụ tới suy diễn thế tình huyền cơ tự trước muốn án chiếu hai cực tứ tượng bát quái những này phép tính hoạch phân ra khu vực sau đó xác định mỗi một cái khu vực trong có nhiều ít gấp tụ tái thay vào số lý suy diễn mới có thể chuẩn xác không lầm vĩ mặt nói xong chờ một sẽ thẳng đến ôn nhạc dương cảm Giác được tái không gật gật đầu có chút không thích hợp Mới tiếp tục nói khả là ngươi xem xem nhà ngươi đích thụ Vô luận án 2 cực án tứ tượng án bắt quái còn là án 16 nghi Không quản làm sao chia ra khu vực Khẳng định sẽ có mấy gốc thụ vững vàng ép chặt khu vực đích tương giao đích vị trí Ngươi nói đến cùng đem bọn nó tính đến kia một đầu đi Vĩ mặt càng lúc càng khí gấp bại hoại Cũng không quản đảng ôn nhạc dương nói chuyện Tiếp tục ồn nào lên không riêng là thụ Còn có trong thôn đích phòng tử Trên mặt địa đại điểm địa khối đá thư đạo thủ phát mái hiên hạ đích tiến tử ổ phản chính sở hữu đích đồ vật, không quản ta án chiếu cái gì biện pháp hoạch phân khu vực. Khẳng định có cái gì áp tại phân cắt tuyến thượng, vô luận như, thế, nào cũng tránh không thoát. Nói lên, vĩ mặt kiến lên khối tảng đá, tại trên địa bay nhanh địa họa một cái mặt bàn lớn nhỏ đích bắt quái đồ án, phân biệt tiêu chú kiến 1, nói hai ly 3, chấn 4, tố 5, khảm 6, cấn bảy, khôn 08 nhất cộng 8 cái khu vực. Cùng theo lại đi nhặt được lớn lớn nhỏ nhỏ một đống lớn tảng đá, mưa gió thải hồng cũng cùng theo hi hi ha ha đích giúp đỡ, sau cùng vĩ mạt đem hòn đá nhỏ một khỏa một khỏa đích bãi tiến bắt quái đồ trong này chính là các ngươi ôn ra thôn, nhất cộng 217 ngồi phòng tử, không dùng so, vị trí đều không sai được. Lớn nhất đích tảng đá đại biểu các gia gia đích đại Úc, cái khác đích cục đá xếp đặt phải đều đan sen có trí, mục chắc một cái cơ hồ cùng thôn tử trong đích bố cục không chút nào sai, một quần ôn không thảo đích hải tử cũng vây qua tới Hi, hi ha ha địa từ cục đá trong chỉ ra từ mình đích nhà ôn nhạc dương dọa nhảy dựng không nghĩ đến vĩ mặt còn có địa đồ chắc vẽ đích thiên phú trong đó mười mấy khối tảng đá chính áp tại tám cái phân khu đích phân cắt tuyến thượng vĩ mặt tiếp tục bận rộn tiểu tâm rực rực dễ dặt đích dùng cước đem bắt quái đồ xóa đi không động cục đá lại họa cái mười sáu nghi đồ lần này lại có mấy chục khối cục đá áp tại tân đồ đích phân cắt tuyến thượng cùng theo vĩ mặt lại án lấy tứ tượng cùng hai cực phân khu Như cũ không thể toàn bộ tránh ra cục đá. Đến sau cùng, vĩ mạt mới khóc tang lên mặt hỏi ôn nhạc dương ngươi minh bạch. Các ngươi thôn tử trong đích chỉ cần có thể số đích đồ vật, tiểu không cách, nào, chia ra khu vực, ta tiểu không cách, nào, tính. Tiểu dịch từ bên cạnh thầm thì câu tiểu vì bữa cơm chiều, phạm phải lên ư. Ôn nhạc dương nghĩ một lát, đột nhiên cười, lộ ra một dãy chỉnh tề đích nha sĩ sở di quý sư thúc mới muốn nhập thế à, thế tình thiên biến vạn hóa, cái này số nhỏ cũng không phải tốt thế kia tính. Khác đích không nói, tiêu một cái nho nhỏ đích ôn ra thôn, người muốn là không vào thế đều không biết chiếu theo nguyên lai đích biện pháp tiểu tính không thông. Vĩ mặt nhữ nhữ lông mày, còn có chút không cam tâm khả là từ 2 cực đến 16 nghi. Thiên hạ phương vị tận tại trong đó, không đạo lý toàn đều phân không ra 6. Ôn nhạc dương a a cười lên vô vô hắn đích bả vai hơn 1.000 năm trước đích khung khung, chưa hẳn có thể móc được nổi hiện tại đích quý củ. Vĩ mặt do dự lên gật gật đầu. Vươn tay dùng tay háo mạt một cái mới từ trong lỗ mũi thăm dò lên chạy ra ngoài đích huyết trùng cái kia. Hôm nay buổi tối còn ăn hâm nhục dê không? Ôn nhạc dương ha ha cười lớn không sai, bất nhạc thần tăng tới, ta làm sao cũng phải khánh trúc khánh trúc sáu. Cái kia chúng ta khánh trúc. Thần tăng ăn chay chay. Ôn nhạc dương thương lành phục gia, lão thỏ yêu bất nhạc, bảy cái thải hồng mập mạc, vĩ mặt đều tạm trú ôn ra thôn, ngũ phúc một trong địa kê lung đạo tùy thời khả năng trở về báo phủ mà một chữ cung gã cô nương địa sự tình tạm thời cũng không có cái liên lạc, trường liễu không âm tín, ôn nhạc dương địa mở cửa đại đệ tử kê phi cùng đóng cửa tiểu đồ đệ thủy kính cũng không biết hướng đi, ôn nhạc dương cùng bốn vị đại gia trưởng dẫn theo chữ tử hào bận rộn, không ngừng đích tại thôn tử trong bố trí kịch độc cấm chỉ, mà nhượng hắn ngoài ý địa là không lâu ở sau, đã có thể xuống địa tứ sứ lưu đạt đích đại bá ôn thôn hải, đột nhiên cử cái này điện thoại chiều hắn cười hì hì địa chạy qua tới tiểu tử, điện thoại. Ôn Nhạc Dương sững sờ đích tiếp qua điện thoại, vừa mới nói thanh vị nào, đầu kia điện thoại đột nhiên truyền tới một tiếng vừa kinh vừa hỉ đích tiếng kêu. Ôn Nhạc Dương tái dọa nhảy dựng ở sau phản ứng qua tới, là quả đen lĩnh đích lạc vượng phu tiểu thư. Ôn Không Thảo gần nhất bận lên ngự địch, vì không kiên liên cái khác hai nhà, tạm thời không đem Ôn Nhạc Dương hồi sơn đích tin tức truyền đi ra, không thì vô luận là nhị nương còn là chết lạc gia đại gia nhị gia đều sẽ lên núi thăm viếng. Vạn nhất đuổi lên kê lung trên đường sơn phục thủ. Không chuẩn tiểu phải ương cập trí ngư. Mộ mộ tại kinh hỉ qua sau, thanh âm lại biến được câu lo lên ta vốn là tưởng hỏi hỏi trường ly sư tổ trở về không có sáu. Ôn nhạc dương trước là khẽ như mày, tùy tức dơ tay lên hung hăng đích gõ chính mình đích vỏ não một cái, vốn là chính tại bên cạnh hi hi ha ha tán gâu đích mưa gió thải hồng lập khắc vây qua tới. Toàn đều nghiêng não đại nhìn hắn, không minh bạch hắn tại làm gì. Ôn nhạc dương từ núi Nga My về nhà ở sau. Một phó tâm tư toàn đều đặt tại đối phó kê lung đạo đích sự tình thượng, trong vô ý lơ là một kiện việc lớn, A Đản. A Đản lại chết chuyển sinh, thiên khiển sắp tới. Đương thời trường ly nói địa là một năm nửa năm ở giữa, tính một tính ngày, đã một cái tử đi qua mười nguyện. Mộ mộ tại đầu kia điện thoại thanh âm chấm thấp, toàn không ngày xưa đích thần thái phi dương A Đản đích tâm khẩu đã dần dần có thể ôn, sợ rằng không qua được mấy ngày sáu. Ôn nhạc dương không chờ nàng nói xong. Yêu chạy đi ra tìm lao yêu tăng bất nhạc Đem A Đảng địa sự tỉnh từ đầu tới đuôi cấp hắn đem một lần, lao hòa thượng đương trưởng tiểu gấp nhãn, trực tiếp cướp qua điện thoại lập tức mang theo A Đảng tới Cửu Đình Sơn. Ta lập khắc bố trí pháp trận giúp tiểu thỏ tể từ độ kiếp. Mộ mộ đáp ứng một tiếng cúp điện thoại, hơn một canh giờ về sau tiểu lên núi, hủ sở hữu nhân hơi nhảy, này tới đích cũng quá nhanh thôi. Mộ mộ cười khổ lên giải thích ta tại nhà đợi không kịp, mang theo A Đảng đi ra, như quả trường ly sư tổ không tại Cửu Đỉnh Sơn. Ta tiểu trực tiếp đi núi Nga Mi đại từ bi tự tìm hai vị thần tăng. Vừa mới ta tiểu tại Cựu đỉnh dưới núi. A Đản Như cũng đầu đội trên mạo mang theo kính đen, hùng cụ cụ khí ngang ngang đích cưới lên lần trước Ôn Đại lao ra Tống hắn đích lung linh ngựa. Nhìn đến Ôn Nhạc Dương lập khắc lật thân xuống ngựa, sổ tại trên địa vô vô hắn đích cơ mặt. Lao Yêu tăng bất nhạc cũng không phế lời, vươn ra ngón cái cùng ngón trỏ, thiểm điện kiểu đích tại chính mình đôi mắt thượng một nhất, tái vén lên mí mắt đích lúc, trong mắt đã hai vòng thanh thủy. Mắt lạnh đến nhượng nhân không dám nhìn thẳng đích ánh mắt vững vàng đinh chắc A đàn đích trong mắt, tuy tức mặt già thượng địa thần tình hiện rõ hơi ngỡ, Lược Mang khàn khàn đích trầm giọng nói đem hắn kính đen trích. A đàn đích ánh mắt xo so lên nguyên lai linh hoạt rất nhiều, sinh mạng đích thần thái cùng ngoan đồng đích xảo trá quấn quýt tại một chỗ, vừa nhìn tiểu là kia chủng nhượng nhân vừa yêu vừa hận đích nện đàn tiểu tử. Lao thỏ yêu bất nhạc chính tại thi triển thiên nhãn minh đích Phật gia thần thông, tra thám A đích thân thể nửa buổi ở sau mới chậm rãi đích nói hài tử này huyết mạch cùng tâm mạch đã tiếp hợp, sợ rằng không dùng được nhiều ít thời gian, tâm tiệu sẽ nhảy đi lên. Thiên kiếp sắp tới. Nói xong, bất nhạc đối với mộ mộ vừa vung tay, hướng về thôn sau địa đá xanh bình chạy đi. Ôn nhạc dương cũng theo tại bọn hắn thân sau thần tăng, thiên kiếp đến cùng là đồ vật gì đó. Ta là nói xấu, là đánh lôi còn là lửa thiêu tảng đá nện. Bất nhạc một bên đi tới một bên hồi đáp khẳng định là thiên lôi, tiệu là không biết uy lực sẽ co bao lớn. Trường ly sư tổ đích thuyết pháp hẳn nên không sai. Nhân chết sống lại là âm dương điên đảo, này phần kiếp số sẽ không nhẹ. Ôn nhạc dương lại dài ra một bụng khí, chỉ vào nơi không xa đích kia căn đại hào cột thu lôi là lôi tiểu dễ làm sáu. Lời còn chưa nói xong tiểu đem bất nhạc yêu tăng cấp khí vui thiên kiếp là thần lôi. Tiểu tử này nhân chết phục sinh điên đảo âm dương, đối với buộc phát đích lôi kiếp tới nói tiểu là lớn nhất hào đích cột thu lôi, bên thân chảy nhiều ít căn thiết căn tử. Thần lôi chiếu dạng nhận chuẩn a đản mà lại thiên kiếp tất phải bản nhân độ kiếp, muốn là dựa vào đồ vật gì đó đem thiên lôi dẫn đi hoặc giả ngăn trở, lần tới thiên kiếp sẽ càng xa bén. Ôn Nhạc Dương biết cột thu lôi không dùng được, chẳng qua còn là có điểm không cam tâm khả là Trường Ly sư tổ nói qua, muốn giúp A Đản ngăn kiếp. Bất nhạc yêu tăng lắc lắc đầu sư tổ đích ý tứ cùng ta hiện tại muốn làm đích sự tình một dạng, tranh thủ giúp lấy A Đản ngăn trở tuyệt đại bộ phận đích thiên kiếp, nhưng là tổng có một chút muốn tự mình hắn đến cản, muốn là toàn bộ được khắc đích đồ vật dẫn đi. Không chỉ còn sẽ có lần tới thiên kiếp, mà lại uy lực cũng sẽ bạo tăng. Nói lên, lão hòa thượng lấy ra phật châu, cá gỗ, kinh phật, phật âm cùng mấy quả xá lợi kim trung, bắt đầu bận rộn địa bố trí pháp trận. Mà lúc ấy, nguyên bản bình tĩnh địa giữa núi, không chút trinh triệu đích nổi lên do lớn. Sau chưa thời phân vốn là long lanh địa xuân quang. Tại phiến khác sau phảng phất được liệt phong thổi được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, giữa trời địa đều biến được hỗn độn ngất trầm, một chùm dày nặng đích lửa thiêu vân một đường không ngừng biến ảo lên các chủng tranh nhanh đích hình trạng từ thiên biên sung mãn đệ nén địa chậm dài phiêu tới bất nhạc lão hòa thượng hung hăng đích một dậm chân thổ khí mở tiếng giàn mua đích thanh âm dậy nặng mà nghiêm túc nói đến là đến a đàn lưu lại sở hữu nhân tránh lui mộ mộ cùng ôn nhạc dương cơ hồ đồng thời hồi đáp ta lưu lại tiểu dịch cũng tưởng lưu lại khả là tại nặng như sơn nhạc đích trong cuồng phong căn bản tiểu đứng chân không vững được thải hồng huynh đệ gác lên chạy về đến trong nhà đi Bất nhạc yêu tăng đích thân hình hướng quỷ mị một dạng tại rừng rực đích trong gió tấn tốc du dọc, đem bố trí pháp trận đích đồ vật từng cái từng cái thâm thâm quang tiến thạch bình. Liên cả một bản nhìn tựa rách nát đích kinh phật, được hắn tiện tay khẽ phất đều khảm tiến dậy nặng đích bản đá. Ôn nhạc dương giống như một khối quật cường địa đáng ngầm, vững vàng ngăn tại ôm ấp áa đảng đích mộ mộ trước mặt, thiên biên đích hỏa vân càng lúc càng gần. Cùng phong mãnh liệt tới cực điểm, lại không có một tia phong thanh, giữa trời địa một phiến yên lặng địa đẻ nén, nhượng nhân căn bản không cách. Nào hô hấp lao hòa thượng cuối cùng bố trí hoàn pháp khí đôi tay không ngừng đích chi chít lên phức tạp cổ chuyết đích thủ ấn dùng nhìn đi lên thậm chí có chút quỷ dị đích bộ phạt tại trong pháp trận không ngừng đích nhảy tung lên Mỗi đến một nơi pháp khí ở trước đều sẽ hét lớn một tiếng chỉ có hắn mới có thể nghe hiểu đích pháp chú toàn tức thủ ấn phá không một đạo lộng lây đích tự mãnh điện đệm vào đá xanh trong đích pháp khí hòa vân nhìn tựa chậm chạp lại một biết công phu tiểu lặng không tiếng thở đích du giặc đến cửu đỉnh sơn địa đỉnh đầu giống một cái uy nghiêm đích thiên thần Chính tại khinh miệt đích bao quát lên trên mặt địa đích mọi nhân. Nguyên bản ngưng trọng mà chen thành một đoàn đích hỏa vân Tại đối chuẩn cửu đỉnh sơn ở sau phát ra một tiếng bén nhọn phải hảo dấu ngấu lang gào khóc đích teo dít. mảnh địa hơi nhảy rộng dai hướng về bốn phía vươn triển mà đi. Tại giữa sát na tràn lan đầy trọn cả thiên không. Ôn nhạc dương đích trong mắt. Ánh nền một phiến một mực lan tràn đến tận đầu trời đích hỏa hồng. Lao hòa thượng cuối cùng nhảy ra đến ôn nhạc dương bên thân. Dùng tay trái ngón út thượng dài dài đích móng ngón tại chính mình địa mi mì tâm hung hăng một quét. Ngạnh sinh sinh đích móc xuống một khối nhục tới, miệng, vết thương trong huyết tươi tung tóe, toàn tức một mạt kim quang từ mi tâm hiện ra, thẳng tắp bắn vào pháp trận, tựu giống một mạt hỏa trùng, ầm vang thắp sáng trọn cả đá xanh bình. Hôn thiên ám địa trong, đá xanh bình tiểu hướng mưa gió bão trong đích tháp đèn, miệng cương cùng kiêu ngạo đích cháy lên một chùm quang minh. Lao Hỏa thượng trầm giọng quát lệnh đem a đàn ném vào pháp trận. Ngữ khí trong toàn không bình thời đích hòa ái cùng hài hước, sung mãn lên nhượng nhân không cách, nào, kháng cự đích tuy nghiêm. Mộ mộ tại A đản đích trên khuôn mặt rất không hợp thời nghi đích toát một ngụm, nhấc tay đem hắn ném vào đá xanh bình thượng. A đản lật qua góp đầu một ngồi tại trong pháp trận gian, tựa hồ cũng biết muốn phát sinh cái gì, lập khắc tay bận cước loạn đích đem trên mạo cùng kính đen đều tiểu tâm rực rực, rè dạt, địa thủ đau trong lòng, tùy tức ngẩng đầu lên, không tim không phổi địa sông lên trong thiên không đích dị vang lạc lạc tiếu Lão hòa thượng bất nhạc tại pháp trận cạnh biên bó gối mà ngồi, thấp giọng dặn dò một câu đứng tại ta thân sau, vô luận a đản làm sao dạng đều không khả vọng động, không thì tiểu sẽ hại thôn tử trong sở hữu nhân. Bất nhạc là 2.000 năm địa yêu quái, lo sợ một sẽ a đản độ kiếp đích lúc có ngoài ý, mộ mộ hoặc giả ôn nhạc dương sẽ không cố hết thể đích sông đi vào, giúp không thượng bận trích sẽ vọng tống tính mạng, sở dĩ nguy ngôn tùng thính, dè dọa, đích móc một cái toàn thôn nhân đích mũi lớn, quả nhiên ôn nhạc dương cùng mộ mộ sắc mặt đồng thời hơi lạnh. Nguyên bản căng chặt đích thân thể buông lỏng một chút. Một điều ngân sắc đích hồ quang, giống linh xà tựa đích từ thiên không đích chính giữa thắm một cái đầu, tựa hồ tại dòm ngó chính mình đích vật săn. Lao hòa thượng bất nhạc lớn tiếng để tỉnh lên coi chừng, cứu muốn tới. Thẳng đến lúc này ôn nhạc dương mới đột nhiên phát hiện, lao hòa thượng đích giái thai không biết lúc nào đã dài dài, cơ hồ rủ đến hắn đích bả vai. Hảo giống Phật tổ kiểu đích lỗ thai chính tại tấn tốc đích rung động lên. Một kia như có như không đích sướng rủa tiếng từ bất nhạc đích trong mồm chậm rãi đích tưởng lên thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nguy nghiêm, trước thân đích pháp trận cũng một tầng một tầng không ngừng đích tăng thêm lên Phật quang đích độ sáng, càng lúc càng rừng rực càng lúc càng đậm dậy đến về sau pháp chú thanh nguyện như trời long địa lở, Phật quang đã từ vô hình biến thành có chất, hảo giống một tầng. Kim sắc đích trong tử, vướng vàng đích tại gió lốc trung, bó chặt giá đàn. Hỏa vân trung tâm kia điều ngân hồ thật đích giống xa một dạng, chậm rãi đích thám đã xuất thân thể không hề có trực tiếp nện hướng a đản mà là một khoanh một khoanh đích du giặt lên từ hỏa vân đích trung tâm không ngừng hướng về bốn phía xoáy vòng thẳng tắp thiên biên phô thiên cái địa đích hỏa vân tại ngân hồ đích hỏa động hạ cũng bắt đầu kích liệt đích xoay tròn lấy quần cuộn đích muộn lôi đột nhiên đại tác khắp trời hỏa vân tự biến thành một cái cự đại đích vòng nước xoáy hống. hướng hết giật lên hướng về a đản đích đỉnh đầu chậm áp tới sana đủ để sụp nước thiên không đích sấm vang tạc lên một điều so phòng tử còn muốn thô to đích ngân hồ Tư vòng, nước, xoáy chung ngẩng đầu nhổ tín, xoáy vòng nửa chu, manh điệu tạc hướng Cửu đỉnh sơn. Bất Nhạc lão hỏa thượng cũng đồng thời phát ra một tiếng quái khiếu, ngồi khoanh đích thân thể đột nhiên căng ra, trong pháp trận quyến hộ a đản đích Phật quang manh địa hối tập thành một điều kim sắc đích trường luyện, đảo cuốn lấy nên hướng vùng vãi mà tới đích thiên lôi. Ôn nhạc dương cắn răng nắm chặt quyền, trong mắt một nháy không nháy đích đinh chắc hai điều sắp sửa giao bắc đích thần mang, đột nhiên, cảm giác được cước mặt vi trẩn, hảo giống có nhân tại vô hán Ôn nhạc dương trước là hạ ý thức đích nói câu đừng nào xấu. Tùy tức não lực trong mãnh địa chấp qua một đạo khổ qua bài linh quang, thất thanh kêu thảm nói tổ tông, ngươi làm sao chạy đi ra. Phật mang đẳng không nên hướng thiên lôi, A đản lại không biết lúc nào đó từ trong pháp trận chạy đi ra, chính cười hì hì đích sổn tại trên địa vụ ôn nhạc dương đích cất mặt, thục lạc đích cùng hắn đánh lên chiêu hô. chương thứ 98 cờ lớn Thiên kiếp thần lôi mang theo bệ nghệ vạn vật đích uy nghiêm từ trời mà dáng Tiêu muốn cùng sung thiên mà lên đích Phật quang giao kích đích sát na, đột nhiên hoành không vừa chuyển, hơi chút đổi một cái phương hướng, kham kham cùng Phật quang sát vai mà qua, tiếp tục hướng về mặt địa kích hạ. Một kim một ngân lượng đạo thần quang giản hàng giao thác, quý làm trắng quan. Bất nhạc yêu tăng đích mặt già thượng sung mãn không khả tư nghị, nghị không rõ ràng thiên kiếp vì sao quèm ngặt, ngao ngao quái khiếu lên nhảy đi lên. Một bà kéo lên bên thân đích ôn nhạc dương cùng mộ mộ, phát điên tựa đích hướng về bên cạnh chạy đi. Thần lôi minh ngông, như bóng với hình. Lão yêu tăng bất nhạc biết rõ chạy không thoát, nhưng là cũng không thể không chạy, tốt xấu cũng không thể ngửa đầu nhìn vào thần lôi hướng chính mình trên mặt nện không phải. Bất nhạc hòa thượng buồn bực, ôn nhạc dương khả không buồn bực, A đàn hiện tại tiểu giống cái thụ túi hùng tựa đích ôm tại hắn trên chân nhỏ, sắc mặt nôn nóng sáu. Hắn là thế ôn nhạc dương gấp gáp, cường quang, sát na nuốt ngập giữa trời địa sở hữu đích hết thảy. Lao hòa thượng bất nhạc cùng mộ mộ chỉ, cảm. Giác được một cổ cự lực từ bên thân ẩm vàng tạc lên trọn cả nhân tiểu giống trích được cự nhân một cái tắt vỗ bay đích chim nhỏ, hoa nha quái khiếu lên đánh lên toàn tử té hướng một bên. Sắp gần 2.000 năm đích tu vị tại thân, bất nhạc còn là bị té đến váng đầu chuyển hướng, hắn tâm lý nhớ kỹ lên những nhân khác, tấn tốc đích lật thân nhảy lên chính phải có điều động tác, đột nhiên thân thể một cường, sở hữu đích động tác đều bị đóng kết. A đản tay thuận múa túc đạo đích chiều hắn bay tới 6. Đối với bất nhạc yêu tăng tới nói. Ôn ra thôn độ kiếp sự kiện thực tại quá phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, vốn là hẳn nên độ kiếp đích nhân nhào vào chính mình trong lòng, kia hiện tại chính tao lôi phách đích là vị cao nhân nào. Á đản còn là rất có nghĩa khí. bỏ đi lên về sau quăng lên tiểu quyền đầu tiểu muốn hướng cường quang trong sung. kia một đoàn rừng rực đậm đặc địa lôi quang Chính quỷ di địa vọt nhảy lên, di động lên. Lao hòa thượng bất nhạc một bà tiểu đẻ xuống á đản. Tùy tức vươn tay một nghiết đôi mắt. Lại nữa thi triển thiên nhãn minh thần thông dập dờn lên vân nước địa ánh mắt như điện hung hăng đâm vào giống náo quỷ tựa địa thiên kiếp lôi quang trong thiên nhãn minh thần mục tựa thanh tuyển kiệu triển liệt nhưng lại như cũng không trở ngại lao hòa thượng bất nhạc địa đồng khổng hướng về vành mắt ở ngoài không ngừng địa khuếch tán ôn nhạc dương chính tại lôi quang trung ương đầy mặt kinh hoàng tứ xứ chạy loạn đụng loạn phản chính hắn chạy đến đâu từ trời mà dáng địa minh ngông thần mang tiểu chiếu theo hắn cùng đến đâu mặc khế trình độ kham bị hắc ám trên vũ đài địa đèn tu quang cùng vai chính Mà thiên kiếp thần lôi huyền hóa địa ngân giao. chính lật trồm giống giận lên, hướng một đầu cự đại địa thủy điễn liều mạng hướng về ôn nhạc dương địa trong lồng ngực. Một tấc một tấc chậm chạp mà phí sức địa chen vào đi. Mộ Mộ lúc này cũng bỏ đi lên chạy đến lao hòa thượng bên thân. Nhìn đến á đản ở sau dọa nhảy dựng. Qua nửa ngày mới phản ứng qua tới. Chỉ vào còn tại tứ sứ loạn bật nhảy loạn địa cường quang thăm dò địa hỏi ôn sáu. Ôn Nhạc Dương. Bất nhạc hòa thượng ngẩng đầu lên xem xem thiên không. Thiên kiếp thần lôi quán triệt thiên địa rất dài, than khẩu khí hồi đáp mộ mộ nhất thời nửa giờ hoàn không ngất sự, chờ xem. Đầu rồi nhặng chạy loạn sông loạn, dần dần biến thành đầy mặt buồn bực đích đứng tại nguyên. Lại tựa hồ chạm mẹ rồi, sau cùng rứt khoát ngồi tại trên địa, thỉnh thoảng ngẩng đầu đành chịu đích xem xem trên bầu trời thần lôi còn có đa dài. A đảm tựa tại mộ mộ bên thân, mặt nhỏ đảm thượng tả đầy lo lắng, cắn răng nghiến lợi đích chừng lên cường quang. Vừa mới trốn tán đích ôn không thảo môn cũng dồn rập đi ra. Đại gia gia hỏi dò Ôn Nhạc Dương hiện tại đích chẳng huống, lại là lo lắng lại là đành chịu đích hỏi lão hòa thượng bất nhạc thần tăng, có thể cứu hạ tới không. Bất nhạc hòa thượng dài dài đích thở ra một ngụm khí đủ, lắc lắc đầu không biện pháp, chờ xem. Tiểu Dịch nắm chặt đại loa kèn, gấp gáp đích trực dậm chân đến cùng chuyện gì vậy, đến cùng là ai tại độ kiếp. Bất nhạc chỉ chỉ a đảng đương nhiên là tiểu tử này tại độ kiếp, chẳng qua thiên lôi đều được Ôn Nhạc Dương dẫn đi. H6. Kia thanh ngọc đao đến cùng là cái gì ngoạn nghệ? Mộ Mộ đều nhanh khóc, tâm lý lại ấy náy lại lo lắng hắn sẽ hay không nguy hiểm. Bất Nhạc Hòa thượng cười khổ một tiếng, hiện tại hẳn nên còn không việc, hắn tại bên trong rất tốt, còn kém ăn củ cà rốt. Hắn điệu lời còn chưa nói xong, Mộ Mộ cùng Tiểu Dịch đồng thời hoa đích một tiếng khóc đi ra. Lão Hòa thượng bất nhạc dọa nhảy dựng, đuổi gấp rời đi thoại đề lần này thiên kiếp đều nện tại ôn nhạc dương trên thân, 3 năm ở trong tiểu cương thi tùy thời sẽ lại mới ứng kiếp, lần tới thiên kiếp đích uy lực tuyệt đối muốn so lần này lớn được nhiều chỉ sợ cũng toán sư tổ thần đến ba đốt sủ ạng chấm nét thủ phát thư đạo cũng chưa hẳn có thể giúp hắn ngăn mộ mộ miễn cưỡng ngừng tiếng khóc nước mắt còn là lồn bùn lách cách địa hướng xuống điệu vươn tay đem a đản gắt gao đích ôm vào trong lòng nghe thiên do mệnh chứ còn là a đản lúc nào đó sống lại lúc nào đó hướng thiên kiếp hắn là nhân chết chuyển sinh lần thứ nhất thiên kiếp tiểu ứng tại hắn tâm mạch sướng thông biến thành nhân sống đích lúc lao hỏa thượng đích thần sắc có chút mệt nhọc Vô luận là thúc động pháp trận còn là thi triển thiên nhãn minh, đều là cực độ tiêu hao tu vị nhưng là lần thứ nhất thiên kiếp hắn không ứng, tạm thời sẽ duy trì hiện trạng. Chờ đến căng qua lần thứ hai thiên kiếp ở sau mới sẽ xuống lại. Chẳng qua sáu, bất nhạc lão hòa thượng không tiếp tục nói đi xuống, ai đều minh bạch lần thứ hai thiên kiếp. Trên cơ bản không có độ qua đích khả năng, một thời gian ôn ra trong thôn, lại xa vào trầm tĩnh, chỉ có vĩ mặt đang bận bận rộn lục đích kế toán lên xem ra là tưởng tính tính ôn nhạc dương lúc nào đó có thể thoát khôn sáu cuối cùng tại banh đích một tiếng nguồn vang ở sau trải kín thiên không đích lửa thiêu vân đột nhiên vỡ tan cùng thiên kiếp thần lôi đồng thời không chút chinh triệu đích tan biến thiên không chuyển mắt trong sáng xa xôi điệu thiên biên vừa vặn lật lên một tầng ngư đố bạch bất chi bất giác trong một ngày một đêm đã đi qua sở hữu nhân đích thần kinh toàn đều gắt gao đích banh lên đậm đặc đích cường quang dần dần tiêu tán một bóng nhân lung la lung lay đích chạy đi ra Tiểu dịch cùng mộ mộ đồng thời hoan hô lên sông hướng ôn nhạc dương, vừa chạy hai bước bên thân đột nhiên đãng khởi cương liệt đích kình phong. Một trận so tê như còn trầm trọng đích bước chân rầm rầm nhưng từ hai nàng đích bên thân văng lên. Hai cái thiếu nữ còn không tới kịp nên đi lên. Mưa gió thải hồng tổ hợp tiểu đem ôn nhạc dương vây chặt. Một năm miệng mười đích dồn dập nói chuyện. Một thời gian ai nói địa gì đều nghe không rõ ràng. Ôn nhạc dương không cố được đáp lý bọn hắn. Một bà từ trên cổ kéo xuống xích ngọc đao, bước nhanh nhảy đến bất nhạc lao hòa thượng trước mặt thần tăng. Thối này Ngọc sẽ hấp lôi, có, có quỷ chứ?" Nói lên hảo giống Ngọc đao phòng tay tựa, đuổi gấp ném xuống địa. Xích Ngọc đao khắc ấy cơ hồ biến thành ngân sắc, lần trước tại Hấp Liễm Kê Lung đạo trưởng kiếm chim xanh gọi tới đích lôi đỉnh ở sau, là hồng sắc đích thân đao thượng lóe ra ngân sắc đích lôi văn, mà lần này tại ngốn sạch một cái thiên kiếp thần lôi ở sau, là ngân sắc đích thân đao thượng ngẫu nhiên lộ ra huyết văn. Lão hòa thượng bất nhạc trước không quản bên chân đích Xích Ngọc đao, chính xác đối với ôn nhạc dương nói thu liễm tâm thần nín hơi hồn lực nói lên lại đang khởi vân nước sắc đích thiên nhãn minh thần thông giúp lấy hắn tử tế đích cha thám thân thể qua phiến khắc ở sau lão hòa thượng mới yên tâm địa cười lớn một tiếng tiểu tử không việc sở hữu nhân đều núi lòng một ngụ khí ôn nhạc dương chính mình đảo không có gì trong thân thể địa sinh tử độc như cũ vui vẻ lưu động cùng lấy trước một mô một dạng lần này đích thiên kiếp thần lôi vô luận quy mô còn là huy lực đều so lên kê lung đạo địa trưởng kiếm gọi tới đích thích lịch muốn lợi hại đích quá nhiều Nhưng là xích ngọc đao hảo giống cũng cường đại không ít. Tại hấp liếm lôi bạo đích lúc, một tia chấn động cũng không có ngoại tiết, ôn nhạc dương căn bản tiểu không cảm, rắc, đến cái gì lực lượng xâm thở, càng không có như lần trước dạng kia thụ thương. Lao hòa thượng lại nhẹ nhẹ về lên ngọc đao, tử tế địa nhìn nó, a a cười lên lại đem nó quải về đến ôn nhạc dương đích trên cổ cái gì có quỷ, nói bậy nói bạn, đây chính là kiện đồ vật tốt, cả ngày kiếp đích thần lôi đều có thể được nó ngăn điệu. Về sau thiên hạ các cái môn tông đích lôi pháp cái nào có thể làm gì được ngươi. Nói xong lão hòa thượng dừng một cái, Trinh trọng đích thần thái đã biến thành yêu nghiệt đích vui cười tu chân đạo thượng tối xuất danh đích lôi pháp, tựa là kê lung đạo đích chín thượng thiên thái lôi quyết. A đả ứng tiếp động tĩnh náo được cực đại. Sau cùng hắn lại lông tóc không thường, như cô hội cười này quá, lại tìm về lung linh ngựa tại ôn gia trong thôn tứ xứ chạy loạn. Mộ Mộ cùng ôn nhạc dương cựu biệt trùng phùng, vốn là tâm lý vô hạn đích oan hỉ nhưng là bởi vì bận tâm a đản trên mặt luôn là buồn bực bất nhạc, a đản hiện tại căn bản tiểu không có một điểm cương thi đích tính tình trừ tâm tạng không nhảy ở ngoài hoặc thoát thoát đích tiểu là cái ngoan bỉ tiểu tử bình thời tại trong nhà mỗi ngày cùng mộ mộ tất bước không rời cảm tình vô bị thâm hậu ôn nhạc dương biết a đản tại trong 3 năm còn muốn ứng một lần đại kiếp nhiễu nhiễu lông mày hỏi láo hòa thượng bất nhạc lần thứ hai thiên kiếp như quả chịu không được địa lời, đem ngọc đao cấp a đản tái đem thiên lôi hút đi cũng tổng so qua không đi cường thôi bất nhạc nghiêng quá hắn một nhãn hồ đồ chứ muốn là lần thứ hai thiên lôi cũng không đánh tới cương thi hoa hoa ngươi biết sẽ giả gì cũng không đợi ôn nhạc dương tiếp khẩu bất nhạc tiểu trực tiếp hướng xuống nói hai lần thiên kiếp lạc không thuyết minh thiên tượng đã loạn vê đút vê đúc vê thủ phát thư đạo tiểu sẽ dẫn phát đạo ra sở nói đích vô lượng kiếp vô lượng kiếp cùng lúc thiên địa hợp nhất vạn vật câu diệt thế gian về lại hôn độn sáu chẳng qua ta cũng là nghe nói không biết thật đích giả 6 lao hòa thượng chính nói lên Ôn nhạc dương đích điện thoại di động đột nhiên vang. Ôn nhạc dương tiếp khởi điện thoại nói hai câu, sau đó đem điện thoại đưa cho lão hòa thượng bất nhạc đại từ bi tử, tìm ngài. Bất nhạc hơi sướng, lầu bầu một câu làm sao không trực tiếp gọi điện thoại cho ta sáu. Nga, quay xong. Theo sau tiếp qua điện thoại. Tại điện thoại bên kia, tiểu hòa thượng hy thanh lắp ba lắp bắp đích không biết nói cái gì. lão hòa thượng đích thần sắc lại càng lúc càng cổ quái. Đến sau cùng dứt khoát ha ha cười lớn. Nói xong điện thoại lao hòa thượng hưng cao thái liệt địa xoa xoa tay tâm tại thôn tử trong đi tới đi lui, qua một hồi mới đối, với, ôn nhạc dương cùng bốn vị ôn lao thái ra cười nói kê lung đạo lần này quả thật gấp nhãn, trưởng môn tử tức lao đạo tự thân dẫn đội muốn lên núi báo thủ. Ôn nhạc dương nghĩ không ra việc này có cái gì đáng được cao hứng, không hảo khí đích nhìn hòa thượng một nhãn đem điện thoại trả ta. Ách! Đã thói quen! Lao thỏ yêu bất nhạc đỏ mặt lên đem ôn nhạc dương đích điện thoại di động từ chính mình trong túi đào đi ra hoàn cấp hắn tiếp tục cười hì hì đích nói trừ kê lung đạo đích hảo thủ ở ngoài côn luân đạo cùng nga dương đạo cũng đều cùng theo trộn cùng tiến tới này ba cái đạo môn vốn chính là một cái lô mũi ra khí ba đạo trưởng môn cùng lúc đi đại từ bi tự một ngụm hớn định cửu đỉnh sơn chứa chấp yêu nhân ha, ha ha ha ha ha ôn nhạc dương vừa nghe tiểu gấp nhãn một cái kê lung đạo hứng phó lên đều không cần, hiện tại ngũ phúc lý đích ba cái đạo môn muốn cùng lúc tìm lên sơn lần này phiền hà lớn bất nhạc cười một sẽ tổng tính khôi phục chính thường nhưng là trong ánh mắt che đậy không nổi đích hớn hở thiện đoán đã đáp ứng ba gia đại môn cùng bọn họ cùng lúc tới cựu đỉnh sơn phân biện thị phi hắc hắc lần này tổng tính hơi nóng náo coi tiểu dịch đứng tại ôn nhạc dương bên thân cắn răng nghiến lợi đích chừng lên mở lòng cười lớn địa lao hòa thượng bất nhạc hận không được cơ lên đại loa kèn cấp hắn một cái tử tại ngũ phúc lý kê lung nga dương cùng côn luân đạo hướng lai cùng khí liền cảnh cộng tiến thoái Lần này Kê Lung đạo tại Cựu đỉnh sơn cơ hồ toàn quân lật chìm, chết rồi mấy chục cái đệ tử. này tại tà môn bị đuổi tiến thế gian đích trăm ngàn năm trong là căn bản tiểu không phát sinh qua đích sự tình. Ra sau việc không lâu, Nga Dương cùng Côn Luân tiểu đều đứng đi ra lực đỉnh Kê Lung đạo, nhìn giá thế là nhất định phải báo thủ. Tôn ra bốn vị lão gia tử nhìn nhau một dạng, đại gia gia Thản đáng đích một người, thoải mái đích nói thanh chỉ cần giết ra cái uy phong. Toàn tộc diệt hết lại có làm sao? Lão hòa thượng bất nhạc tiểu là yêu thân. Tu nhiều năm thế này, đích Phật tổ như cũ không thể mẫn đi ngoan liệt đích bản tính. Vừa nghe đến lần này, náo nhiệt lớn lập khắc cao hứng đích đắc ý quên hình. Hiện tại nghe đại gia gia thế này vừa nói, mới gấp gáp lắc đầu ba môn lão đạo cho là cậy lên nhân nhiều tiểu có thể khoa tay múa chân. Hắc hắc, ta cùng tiện đoán thêm lên 3.000 năm địa tu hành, tiểu dự bọn hắn mấy cái, còn thật không vào được hòa thượng địa pháp nhãn 6. Muốn thật so lên tu hành tới, lao thọ yêu đích sắc không đem ngũ phúc địa cùng trạch môn quá đương hồi sự. Lao hòa thượng cười lên cười lên. Đột nhiên tưởng lên một kiện sự, hơi tí có chút xoay ngắt đích hỏi Đại bá Ôn thôn Hải trong thôn. Có tóc giả không có. Như đã thiện đoán cũng tới, ta tiểu phân cái Ôn ra lão đầu nhi thôi. Đại bá lắc lắc đầu thần tăng ngươi sẽ không biến ư? Bất nhạc đích biểu tình hiện rõ một ngẽn ngươi Tây Du ký nhìn nhiều thôi sáu. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên trừng khởi trong mắt, đối với dưới núi đích phương hướng quát to một tiếng rừng bước. Hệ luật luật một tiếng ngựa hí. A đảng cưỡi lên lung linh ngựa, cái thứ nhất hướng về thôn khẩu sông đi. Ma Quyển sát trưởng địa đi bắt gian tế. Một cái ôn nhạc dương tái quen thuộc chẳng qua đích thanh âm. Mất sức đích từ thôn ngoài truyền tới đừng đánh đường đánh là hai anh em chúng ta sáu. Tiểu dịch ai yêu kêu một tiếng đối với ôn nhạc dương lạc lạc giòn cười ngươi đổ đệ trở về. Không lâu ở sau bước chân lung tung rối loạn đích vang lên một đại quần kỳ hình quái trạng đích nhân vật đầy đủ hơn trăm nhân hạo hạo đãng đãng đích tiến thu tử thủy kính hòa thượng cùng kê phi lao đạo chính uy phong lấm lấm đích đi tại đội ngũ đích trước nhất liệt. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng. Tử tế vừa nhìn theo tại hai cái nhân xuất ra thần sau đích nhân, chính mình hơn nửa đều nhận thức, đều là lần thứ nhất đi núi Nga mi địa lúc kết thực đích tán tu, Thoáng ngực lộ hoài hộ tâm mau thô hắc đích đại bản tử như lược sĩ, sắt chi mạt phấn đầu đái đại hồng hoa địa hồng cô bà, lưng bản thẳng tóc bất cầu nôn tiêu đích công giã lao ra thứ sáu. Kê phi cùng thủy kính bước nhanh chạy tiến tới, trước cười hì hì đích đối với lao hòa thượng bất nhạc đánh cái bắt chuyện, bất nhạc lập tức khách khách khí khí đích trả lễ, đương sơ hắn cùng thiện đoán thụ thương. Tiểu là này hai cái lao tặc đem bọn họ gánh về đến lớn từ bi tự, làm sao cũng tính là cứu mạng đích tân nhân. Kê Phi chạy đến ôn nhạc dương trước mặt, trước bày ra một mặt kinh hỷ, từ đầu đến chân sử sức đánh lượng hắn một lần không việc tiểu hảo, không bệnh tiểu hảo A. Tiểu dịch từ bên cạnh cười nói sư phụ cũng không kêu một tiếng. Kê Phi toàn đường không nghe thấy, trên mặt đích kinh hỷ lại biến thành phẫn phẫn bất bình hai anh em chúng ta vốn là chính tại thiên hạ du lịch. Đột nhiên nghe nói ngũ phúc lý đích ba cái đạo môn muốn đối phó chúng ta ôn không thảo. Lập khắc ngày đêm kiêm chỉnh, ngựa không dừng vó đích đuổi trở về. Nói lên lại chỉ chỉ kêu một đại phiếu tán tu lần trước thác trường ly tiên tử địa phúc, hai anh em chúng ta kết xuống chút nhân duyên, lần này cựu đỉnh sơn có nạn, chính hảo là dùng nhân đích lúc, ta cũng tiểu không khách khí, nên kêu đích nhân toàn đều kêu tới rồi. Thủy Kính Hòa Thượng tại bên cạnh một cái kình đích gật đầu lần này ngũ phúc động thứ tư, là ngàn năm chưa có đích việc lớn nhì, tu chân đạo thượng sớm tiểu chuyến đích sôi sôi dương dương. Mộ mộ từ bên cạnh nghiêng não đại đánh giá hai cái nhân xuất ra một sẽ, Thằng đến thủy kính mặt đỏ không dám nhìn nữa nàng đích lúc. Mới cười lên nói không thích hợp a, hòa thượng. Nói lời thực chứ. Muốn là tính lên thời gian tới, mộ mộ cùng bọn họ nhận thức đích sớm nhất. Biết này ca hai ngộ đến dạng này đích sự, chạy đều tới không kịp. Hiện tại ba ba địa đuổi trở về khả không hợp bọn hắn đích tính tử. Lao đạo vội vàng cắm lời sư. Cái kia, cái kia môn con ạ, hai anh em chúng ta sáu. Ôn nhạc dương cũng biết lao đạo đích lời không thể nghe, xuất lĩnh lấy tiểu dịch, mộ mộ cùng á đảng, bốn cái nhân cùng lúc ánh mắt lấp lánh đích trừng lên thủy kính hòa thượng 6. Thủy kính hòa thượng đích đầu càng trôn càng thấp, kiên trì nửa ngày ở sau cuối cùng hơi cắn răng cái này. Hai anh em chúng ta vái ngươi vi sư, không biết làm sao lại cấp chuyển đi ra. Ôn nhạc dương sấn nhiệt đà thiết, tranh thủ, á a cười lên hỏi kêu lại dạng gì? Thủy kính đích trong mắt nhỏ hơi trừng lại dạng gì? Tổ tông! Lần này chúng ta ôn ra một cái tử đắc tội ngũ phúc lý đích ba cái đạo môn, lão đạo muốn là tìm chúng ta báo thủ, thiên hạ tái đại chúng ta cũng không địa nhi chạy a. Cựu Đỉnh Sơn hiện tại mặc dù tại phong khẩu lãng tiêm, đầu sóng ngọn gió, thượng, nhưng là còn có trường ly tiên tử tòa chấn, lượng những kia mui châu cũng toát không ra cái gì đại yêu tới. Ôn Nhạc Dương ha ha cười lớn, minh bạch kỳ thực còn là Cựu Đỉnh Sơn an toàn nhất. Thủy Kính Hòa thượng gật gật đầu, đột nhiên cùng phát thần kinh tựa, hào khí ngất trời đích ha ha cười lớn lên. Đem sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng hòa thượng dứt khoát hồi sơn, sẽ một sẽ thiên hạ ngũ phúc địa ba cái đạo môn, đạo cũng thống khoái địa rất đa sáu. Cái kia trường ly tiên tử nhi Sớm cựu hồi sơn chứ. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu, lấy ra một căn củ cà rốt một mực không nàng lão nhân ra đích tin tức. Kê phi cùng thủy kính sắc mặt đồng thời phát bạch, qua một hồi mới miễn cưỡng cười cười không việc, không việc, tiên tử không tại. thân tăng tại cũng thành sáu. Thần tăng không đi chứ Lão hòa thượng bất nhạc cười lớn lắc đầu không đi không đi, lần này ta cùng chư vị cùng lúc, sẽ sẽ đám kia lao đạo. Hai cái nhân xuất ra đồng thời thở dài một hơi. Ôn nhạc dương có chút do dự địa quay đầu, trông hướng bốn vị ra ra, đại lao ra khoát đạt một cười lên núi đích tiểu là hảo bằng hữu. Một quần tán tu trên mặt đều tràn đầy nóng lòng muốn thử đích hương phấn, cùng hắn nói là còn kê phi thủy kính hai cái nhân đương sơ bọn hắn cứu ra đại từ bi tự đích nhân tình. Lại không bằng nói là tới gom náo nhiệt khởi hống. Đánh chẳng qua đại từ bi tử, không đại biểu đánh chẳng qua ba cái đạo môn, phản chính dám lên sơn địa đều là không sợ sự nhi lớn đích chủ. Ôn ra trong thôn một cái tử tiểu náo nhiệt lên, bọn tán tu ngày ngày mà quyền sát trưởng, ba năm thành quần hoặc giả nước miếng bay ngang thảo luận đạo Pháp, hoặc giả dứt khoát phóng ra Pháp bảo huyền diệu một phen, A đản như cá được nước, cưới lên lung linh ngựa tại đại quân đích quái nhân trong xuyên tới truyền đi, tới sau không biết hai đem A đản tùy thời sẽ tao thiên khiển đích sự tiết lộ. A đản đến đâu? Đâu đích tán tu lập khắc một tổ ông đích tán ra 6. 7 ngày ở sau, tảng sáng thời phân. Cuối cùng một tiếng xuân lôi kiểu địa đoạn quát kích vỡ Cửu đỉnh sơn ngắn ngồi đích bình tĩnh kê lung đạo tử tước, xuất môn hạ đệ tử thỉnh thấy ôn gia đích chư vị cao nhân. Tùy tức một cái dậy, nặng đích thanh âm nối gót vang lên Nga Dương đạo ba vị, tức khắc lên núi. Cái thứ ba thanh em tuổi trẻ mà sảng lãng, lư khí cũng muốn khách khí đích đa côn luân đạo lưu chính, bái hội Cửu đỉnh sơn ôn không thảo. Cái thứ tư thanh âm tắc từ trong cốt tử lộ ra một cổ thân thiết đích vị nói đại từ bi tự thiện đoán hòa thượng, câu kiến ôn ra chư vị ra trưởng, á di đà phật, hòa thượng có lễ. Trường ly không tại, ôn ra không có đại cửa họng, Lao thỏ yêu bất nhạc hiện tại không bỏ đích bạo lộ thực lực, biếu biếu ngôi không nói chuyện, một quần tán tu đối mặt nhìn nhau, ai cũng không lớn thế kêu bản sự đem thanh âm đưa đến dưới núi đi. Đột nhiên một trận bén nhọn đích kêu rít vang suốt sân cốc, qua một hồi, Đại gia ra đích thanh âm từ bốn mặt tám phương lồng chụp chú cựu đỉnh Sơn Uy. Uy! Nghe thấy được ư? Đại bá ôn thôn hải lớn tiếng đáp ứng nghe thấy được, không vấn đề. Ôn ra không biết lúc nào đó, tại cựu đỉnh trên núi trên giới hạ đều, giả, trang quảng bắc dùng địa đại loa kèn. Đại gia ra ngồi tại mịp rổ phồn trước, nhất như kỳ vãng, như cũ, đích một điểm không lớn phương. Căn bản không lý ba cái đạo môn, cười a a đích quảng bá lên thiện đoán thần tăng, ta tiểu không xuống núi, thất lễ chớ quái mau mời lên núi. Thiện đoán địa trong thanh âm chính thuần hậu, sung mãn cao tăng khí độ lao đương ra quá khách khí, sự ra hoàng hốt chưa thể đi trước thông báo. Bần tăng tới đích mà muội, còn thỉnh thứ tội. Đại gia gia tiếp tục cười nói cửu đỉnh sơn cùng đại từ bi tự thân như huynh đệ, thần tăng muốn là tái khách khí. Lao đầu từ đích mặt khả tiểu không địa phương bãi. Thiện đoán cũng không nóng nảy. Tiếp lấy khách khí là tiểu hòa thượng đích mặt không địa phương bãi mới là à, ngài muốn là tái khiêm lượng. Hoa thượng chỉ có thể che lấy mặt hồi núi nam Ha ha, ha ha, đại gia gia ha ha, ngươi muốn là trở về ta lập khắc mang theo ôn gia già trẻ đi lên cửa tạ tội sáu. Hai nhân đều khách khách khí khí, nói lên một điểm không dinh dưỡng đích lời, liêu phải đỉnh khai tâm, trực tiếp đem ba cái đạo môn gạt tại một bên. Như lực sĩ gấp đến trực bật, hâm hư đích đối với ôn nhạc dương lớn tiếng nói làm sao nhiều thế kia phế lời a? Ôn nhạc dương ha ha cười lớn phản chính có nhân càng gấp gáp. Cười ngâm nga đích gần nhất thiên can vật hành, thực tại mong một trận mưa thủy sáu. A Di Đà Phật, ba vị trưởng môn xin chờ hòa thượng một bước A6. Lao đương ra, chúng ta đi lên. Ôn đại lao ra hắc hắc một cười, quan ống nói, chân trượt đạt đạt đích đi ra đi ra 6. Ôn gia thôn trước địa địa chống thượng, Ôn không thảo đệ tử cùng tán tu hôn tại một chỗ, hoặc giả 3 năm thành quần, hoặc giả bảy tám nhân một tốt, nhìn tựa tản mạn tạp loạn đích đứng lên, bốn vị lao thái gia bên thân phân biệt là đại bá Ôn thôn Hải, Ôn Nhạc Dương, hai cái thiếu nữ cùng A Đản, lao hòa thượng bất nhạc đã phân thành một cái phổ thông lão hán cười a a đích đứng tại ôn nhạc dương mặt sau chính tại ba tháp ba tháp đích díu thuốc túi. chữ ôn không làm ở ngoài chữ tử hào đích nhân đều chẳng biết đi đâu phật tông đại từ bi tự tục ra một chữ cùng đạo môn cây lùng nga dương côn luân tịnh sương thiên hạ ngũ phúc chấp trưởng tu chân chính đạo hơn một ngàn năm chung chiếm hết thiên hạ đích tuy phong ngũ phúc đích trưởng môn bình thời đều tại đại sơn trong thanh tu cực ít lộ diện ngẫu nhiên có một vị trưởng môn xuống núi tiểu đủ để dẫn lên hiên nhiên đại ba sóng to gió lớn Lần này vì cái danh không thấy kinh chuyện, thậm chí đều không tính nổi tu chân môn tông đích ôn không thảo, ngũ phúc chi bốn trung sở hữu đỉnh nhọn đích nhân vật tề tề tụ đầu. Không nhân biết này cứu cánh tính là tu chân đạo địa thịnh sự, còn là ôn không thảo đích hỏa lớn. Ôn thôn hải thân thể kết thực, trên bả vai đích thương đã hồi phục hơn nửa khai ấy đang đứng tại bốn vị đại gia trưởng thân sau, đột nhiên một trận gấp rút đích điện thoại di động tiếng chung từ hắn trong miệng túi vang lên. Đại bá vừa vặn tiếp khởi điện thoại. Lập khắc một trận giận tiếng mắng liền từ ống nói truyền ra sáu. Cúp điện thoại ở sau, đại bá cười khổ lên trong hướng ôn đại lao ra miều không giao cùng quả đen lĩnh đích nhân chính tại lên núi, lạc đại gia nói muốn cứu chúng ta ôn ra ở với thủy hỏa. Mộ mộ tại bên cạnh phúc suy một tiếng vui. Ôn đại lao ra xứng phiến khắc, trận điệu ha ha cười lớn cũng tốt, chúng ta ba nhà thác tà truyền nhân, thử thử ngũ phúc lý ba cái đạo môn đích thành sắc, có ý tứ. Ôn không làm, đem tổ sư ra đích cờ hiệu cho ta đánh đi ra ôn không làm đáp ứng một tiếng đối với thân sau vừa vung tay mười mấy cái ôn không thảo đệ tử cùng lúc dựng lên một tòa cự đại đích cột cờ, một mặt uy phong lấm lấm đích tạo là cờ lớn đón gió pháp phới thượng thư hai cái vương vương vắn vắn địa chữ lớn tha ta ôn nhạc dương phốc địa một tiếng đem trong mồm đích củ cà rốt đều phun đi ra đại lao ra đắc y dương dương địa trừng lên hắn tiểu tử khí phái không ôn nhạc dương ha ha cười lớn dùng sức gật đầu khí phái đại lao ra đột nhiên đệ thấp thanh âm hai ngày này đổi chế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 thậm chí đều không tính nổi tu chân môn tông đích ôn không thảo ngũ phúc chi bốn trung sở hữu đỉnh nhọn đích nhân vật tề tề tụ đầu chỉ là không nhận biết nay cứu cánh tính là tu chân đạo đích thịnh sự còn là ôn không thảo đích hỏa lớn không lâu ở sau thôn truyền miệng tới rối loạn đích tiếng bước chân thiện đoán mặt mang thuộc lạc đích mỉm cười xuất lĩnh lấy mấy chục giành tăng lữ trước nhất lên núi các hòa thượng các cái bước đi trầm trọng không chỉ không thi triển thần thông thậm chí đều không để khí vận lên khinh thân đích công phu Tự dựa vào cá nhân đích thể lực đi bộ lên núi, cấp đủ ôn không thảo đích diện tử. Tại các hòa thượng ở sau, tự là ô hương ô hương mấy trăm cái lao đạo, phân thành thanh bảo, hạnh hoàng bảo cùng bạch bảo ba bà chủng đã phẫn. Bốn vị lao thái gia liền cùng đại bá ôn thôn hải cùng ôn nhạc dương đều nhanh bước nên đi lên. Đại lao gia lôi kéo phương trưởng thiện đoán đích tay a a cười nói xin phiền thần tăng. Thiện đoán phương trưởng khẽ cười lên không nhân hợp cười, nói chuyện gian không chút nào kiêng dè thân sau đích lao đạo môn lao gia tử nói đích nơi nào lời ôn không thảo cùng đại từ bi tự huyết mạch cộng nguyên cùng khí liên cảnh giữa ngươi và ta đích nguyên nguyên không phải ai đều có thể hiểu thiện đoán sau khi nói xong ngẩng đầu lên đối với hôn tại ôn không thảo trong đích lao thọ yêu bất nhạc hơi hơi xử cái nhãn sắc theo sau năm cái hòa thượng từ trong đội ngũ đạp bước mà ra cùng lúc đối với ôn đại lao ra thi lễ đại từ bi tự năm thiền viện thủ tọa gặp qua ôn lao gia tử năm vị thiền viện thủ tọa trong đã không có tiểu kết ba hí thành ôn gia đích 6 cái hạch tâm nhân vật gấp gáp trả lễ. Ôn Nhạc Dương đứng thẳng về so đối với còn tại hòa thượng trong đội ngũ đích tiểu kết ba cười nói tiểu thần tăng không làm một việc lớn thiền viện thủ tọa. Tiểu kết ba mặt ủ mày cho đích lắc lắc đầu ta. Bụng núi 10, 10 tháng, để lỡ công, công khóa, lại thỉnh Hy Giác Sư Huynh Hồi, trở về. Hy Giác hòa thượng tiểu là đương sơ tại trạm nhạn chót miệng động được trưởng ly cấp đi điện thoại di động địa lao tăng. Hiện tại lại được thiện đoán phương trượng phong về một việc lớn thiền viện thủ tọa. Khác ấy cũng là một phó mặt ủ mày Quẹt mắt một mực quét lên tiểu thay chủ trong địa đại loa kèn. tiểu dịch cười hi hi địa đối với hi giác lẹ lẹ đầu lươi hai địa đỏ đỏ. Hi giác lao tăng vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu hiện tại hòa thượng đổi bước bước cao. Ôn không thảo nhất quán địa hẹn hỏi, mấy vị lao ra tử trích cùng các hòa thượng hàn nguyên trực tiếp đem những nhân khát hong tại một bên không thèm để ý đạo sĩ môn tại vào thôn ở sau cứ dựa theo bảo tử địa nhan sắc phân thành ba chồng. Thanh bào địa kê lung đạo đệ tử các cái sắc mặt âm u trong ánh mắt chứa đầy lý. Hạnh hoàng bảo đạo nhân thần tình vi hờn. Ngược, lại là bạch sắc bảo tử địa lão đạo môn đạo đều là hảo tỷ khí. Cung quân chúng diễn viên tựa mặt địa mang mỉm cười. Ánh mắt nênh lên ôn ra đệ tử địa lúc. Đại đều cười a a địa gật đầu tỏ ý. Một mực qua nửa ngày. Một cái tuổi trẻ địa bạch bảo đạo sĩ cuối cùng cười lên mở miệng thiện đoán thần tăng. Lão đạo môn khả đứng giữa trời. Đều chờ đợi ngài lão cho chúng ta dẫn tiến y. Thiện đoán hòa thượng cười đến một đoàn hòa khí hòa thượng nên đánh. Hoa thượng nên đánh. Nhìn đến cố nhân hớn hở quên hình, nhất thời quên rồi chư vị. Nói lên kéo lại ôn đại lao gia địa cổ tay lao gia tử. Ta cho ngài dẫn tiến mấy vị cao nhân. Đại lao gia tròng mắt hơi híp, cười cười không nói chuyện. Thiện đoàn trước mang theo ôn gia chúng nhân bước nhanh đi đến thanh bảo quần đạo trước mặt, chỉ vào làm đầu một cái đầy mặt khổ tướng, không lưng lưng còn tựa hồ xuyên khí đều mất sức đích lao nói vị này là kê lung đạo tử tức chân nhân, một thân lôi pháp tu vị kinh thiên động. Pháp Bảo nhật Nguyệt bất động kiếp càng là thượng thiên giới có số đích sắc bén bà bối, tử tước lao đạo nào giống cái đắc đạo cao nhân, càng giống cái lão quan phu. Trong mắt Vận Đục phải đều nhanh phân không rõ hắc bạch, run run lẩy bẩy đích ngẩng đầu lên. Đối với Ôn Đại Lao ra mặt không biểu tình đích gật gật đầu, không hàm không đạm đích nói câu Ôn không thảo, hảo dạng. Cùng theo lại dùng Vận Đục đích ánh mắt quét Ôn Nhạc Dương một nhãn. Thiện đoán đích giới thiệu còn không xong tử tước chân nhân, khả là chúng ta này một đời trong địa lao thọ tinh hắn lao nhân già đã nhanh 300 tuổi. Tử tước than khẩu khí, lắc lắc đầu, ngựa khí trong sung mãn đảnh chịu nhưng là không có một tia trách lệ bà nhẽ. Thiện đoán san san đích cười cười là hòa thượng một não đại hồ con sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong. Ôn không làm liền từ mặt sau tiếp khẩu tử tức chân nhân thân sau sắc mặt không quá tốt địa vị tiên trường kia, nhìn vào quen mặt ta. Lời nói ôn không làm bình thời đều tức bước không rời tứ lao ra thân sau. Hiện tại lý sở đương nhiên đích cùng theo ôn ra đích hoạch tâm nhân vật chạy qua tới. Thiện đoán cùng ôn ra nhân nói chuyện đích lúc, căn bản không lấy hòa thượng tự cư, mà là một phó giang hồ giọng điệu vị đại ca này khai chơi cười, vị này là trưởng kiếm chân nhân, chim xanh đạo huynh, trước không lâu vừa tới qua cửu đỉnh Sơn. Ôn không làm biểu tình phong phú đích đại ăn cả kinh ai yêu, thật thật nhận không đi ra. Chim xanh tiên trưởng lần trước tới đích lúc khả tinh thần đích rất, một phó tiên phong đạo cốt toàn không phải hiện tại đích giống a nói xong căn bản tựu không nhìn kê lung đạo bọn đệ tử đích biểu tình kéo lên thiện đoán hòa thượng lại hướng về hạnh hoàng bảo lão đạo chạy đi thánh tăng nhanh cho ta dẫn tiến dẫn tiến bên này địa tiên trưởng môn kê lung đạo được ôn không làm cùng thiện đoán hòa thượng một sướng một họa điều khả nửa ngày sắc mặt biến đích so đau tử còn lãnh chẳng qua ai đều không nói chuyện trưởng môn nhân tử tức như cũ không còn lên thân thể mất sức đích suy lên ôn không làm mới đi khai mấy bước đột nhiên lại đứng lại bước chân hảo giống tưởng lên cái gì tựa quay đầu hướng lên Kê Lung đạo trưởng kiếm chim xanh lão đạo hô lớn đạo trưởng, ngài lão lần này thi triển thần thông đích lúc chậm lại điểm. Chúng ta ôn ra thôn đích cột thu lôi lâu năm thất tụ, sợ rằng tái gánh không nổi mấy cái tử. Trưởng kiếm chân nhân đích vành mắt đều nhanh trưng nước, nhưng là trưởng môn còn là kia một phó không chết không sống đích mô dạng, Kê Lung đạo đẳng cấp sông nghiêm, tử tước không phát lời, cái khác đệ tử nói cũng không dám khai. Thiện đoán cười lên lắc lắc đầu, đi đến hạnh hoàng bào đích đạo sĩ môn trước mặt còn chưa nói lời. Làm đầu địa đạo sĩ chợt địa xài lên một bước, một cái tử vượt qua Thiện Đoán yêu tăng, cơ hồ cùng Ôn Không Làm bốn mắt nhìn nhau, thanh âm hồn hậu uy nghiêm miệng lươi chi lợi, tiểu nhân đắc trí, ngã đầu tới tử thực quả đáng hối thanh ruột cũng là tự tìm. Vừa xải bước ra đích hoàng bào đạo sĩ nhìn đi lên 50 xuất đầu đích dạng tử, trung đẳng cái tử, nhưng là thân thể thô tráng kết thực phải dọa nhân, cánh tay xo so lên nhân bình thường đích còn muốn thô. Ôn Không Làm đích sắc mặt không có tơ hào đích biến hóa, ánh mắt lấp lánh đích hồi chừng lên trung niên hoàng bào đạo sĩ. Vừa cải vừa mới đích mệnh lại điệu tử, ngự khí thanh đạm đích hảo giống đắc đạo cao nhân dạ lang tự đại, tọa tỉnh quan thiên, hết ngồi đáy giếng, không biết rằng di tiếu đại phương, cho hề, dọa nhân hiện thế gần ngay trước mắt. thiên đoán hòa thượng như cũ không tim không phổi địa cười lên, lách mình tách ra hai nhân các ngươi đối câu đối nghi, ha ha. Cái cái đều là đầy bụng kinh luân, tiêu hiển được hòa thượng bất học vô thuật, vị này là Nga Dương đạo trưởng môn ba vị chân nhân. Ôn đại lao ra gật gật đầu đối với ba vị chân nhân lưu lại câu đợi lát đa thân cả thôi cùng theo chân trượt đạt đạt địa chạy hướng bạch bào tử môn nhựa ôn nhạc dương cảm dắt đến ngoài ý đích là bạch bào tử địa thủ lĩnh niên kỳ nhẹ nhẹ vóc nhân văn dài trường đích nghi biểu đường đường nhìn đi lên cũng tiểu hai mươi xuất đầu cùng chính mình năm tuổi tương phảng bạch bào tử tiểu đạo sĩ lần này không chờ ôn nhạc dương nói chuyện đối với ôn không làm cười khổ trực làm vái không có một điểm trưởng môn đích phong độ ta khả không đắc tội các người Ngươi đừng cầm lời sắp xếp ta, ta vừa đương trưởng môn không lâu, hy vọng vốn là còn kém kỉnh, muốn là lại bị ngươi chê cười một thông, Hồi sơn về sau, chư vị sư huynh đệ liền nên tạo ta đi phản, ôn không làm ngạc nhiên. Không nghĩ đến ngộ thượng cái một điểm không cố thân phận địa chủ, bình sinh lần thứ nhất không biết nên nói điểm gì hảo. Thiện đoán hòa thượng ha ha cười lớn trêu đùa côn luân đạo lưu chính đạo huynh khả là một đời kiểu sở, niên kỷ nhẹ nhẹ lại đạo pháp đại thành. Thực tại là chính đạo trăm ngàn năm trong đệ nhất hảo đích thiên tư chắc tuyệt. Lưu chính như cũ cười khổ lên, đổi cái phương hướng đối với thiện đoán tiếp tục làm vái thánh tăng ngài cũng đừng nói thế này, ta những sư huynh kia đệ vốn là tiểu không phục ta, ngươi này một xứng tán, bọn hắn trở về ở sau càng muốn cùng ta tìm việc. Tại hắn thân sau đích bạch bào côn luân đạo môn cái cái sắc mặt đảnh chịu giờ khóc dở cười. Thiện đoán tự hồ cùng hắn quan hệ còn không sai, đặt lên tay cười nói ha ha, tốt nhất có thể bại miễn ngươi cái này suốt ngày hồ nôn loạn ngữ đích trưởng môn nhân. Lưu chính hát hát cười lên đứng thẳng thân thể một đôi tinh mục trong lấp lánh lên sáng ngời đích quang thải một điểm không mất lễ số hướng về ôn gia bốn vị đại gia trưởng theo lượt thi lễ ngự khí trung thủy trung lấy vãn bối tự cư ôn không làm một mép động động cuối cùng còn là không hảo ý tứ lại nói gì không ngờ lưu chính lao đạo thần sắc đại hỉ đối với hắn một cái kình đích gật đầu đa tạ đa tạ đa tạ các hạ cao nhất quý tay sáu trên núi vừa đem ba cái đạo môn dẫn tiến hoàn tất lạc ra hai đại khôi thủ miêu không giao đích nhị nương mang theo tiểu si mau kêu tiểu núi áo mà tới Tại bọn hắn thân sau cùng theo hơn trăm nhân, vô luận là dẫn dắt lên thi sát đích lạc thị hảo thủ. Còn là thanh miêu đích vũ giả, toàn đều sắc mặt tâm lệ, ánh mắt lánh địa có thể đông chết rồi nhạc. Lạc lao đại một vào thôn, tiểu đối với ôn đại lao ra gầm nói lao ôn, người bất nghĩa khí. Nhị nương cũng gật gật đầu chúng ta thác tà truyền nhân huyết mạch cùng căn sáu. Ai yêu, các ngươi này kỳ tử khả đủ vi phong. Đảng trở về về sau chúng ta cũng phải theo một mặt. Ôn không thảo đích mười mấy cái tuổi trẻ đệ tử vững vàng đỡ lấy vừa vạn dựng lên địa cờ lớn, thắc tà hai cái chữ to như lao như kích. Bá đạo đích chọc vào sở hữu nhân đích đường nhìn. Nguyêu, Lạc hai nhà đích khôi thủ đối với đại tử bi tự đích một chúng tăng lữ đánh qua chiêu hô. Dẫn theo Huy hạ đích hảo thủ quy vào Ôn Không thảo đích đội ngũ, lúc này Lạc Lao đại mới hỏi Ôn gia đích bọn tiểu tử. Cấp ta nói nói ai là đích nhân. Ôn không làm đầy mặt hỉ khánh đích chạy qua tới, chỉ chỉ thân mặc thanh bào địa kê lung đạo đệ tử những này là chính điểm tử, nửa nguyệt trước lên núi đảo loạn. Bị đánh đến hoa rơi nước chảy hiện tại dẫn nhân trở về báo thủ. Nói xong lại chỉ vào hạnh hoàng bảo đích Nga Dương nói bọn hắn là thanh bảo tử đích rút tay, dự tính một sẽ cũng phải chịu đánh. Lạc lao đại uy phong lấm lấm đích gật gật đầu, dùng xuống cấp chỉ vào bạch bảo tử đích Côn Luân nói vậy bọn hắn nghi. Ôn không làm ngữ khí có điểm do dự bọn hắn không tốt nói, lên núi về sau rất khách khí, còn không chia đi ra đến cùng là làm tặc đích còn là làm khách, phản chính để phòng điểm không sai. Bạch bào tiểu đạo sĩ Lưu Chính một cái kinh đích đối với ôn không làm cười, lộ ra một mồm chỉnh tề khiết bạch đích nha sĩ. Một cổ nhân tuổi trẻ địa thiên chân cùng dương quang sôi nổi trên mặt, sở hữu nhìn đến hắn đích mặt cười đích nhân, khoe mồm đều nhịn không nổi mân khởi một tia cười văn. Ôn nhạc dương cũng cười đối với Lưu Chính đích ấn tượng không sai. Loạn rồi một trận ở sau, giữa đây đó cuối cùng đều giới thiệu xong rồi, thiện đoán hòa thượng thấp giọng niệm câu a di đà phật về đến đại từ bi tự đích trong đội ngũ lúc này đứng tại kê lung đạo đội thủ một mực giống cái phá ống bê tự đích xuyên cái không ngừng đích tử tức lao đạo cuối cùng bước lên hai bước vận dục đích trong ánh mắt nhìn không ra một tia tình tự trông lên đại từ bi tự đích các hòa thượng đại từ bi tự địa chư vị thần tăng thật muốn bảo lên đám này tà ma ngoại đạo hắn điệu thanh âm khàn khàn hảo giống tại tảng tử nhãn thượng dán lên một ngụm nồng đậm nhượng nhân nghe lên khó chịu vô bì hận không được thế hắn ho khan hai tiếng thanh thanh tảng tử yêu tăng thiện đoán hơi hơi khé lời Lại khôi phục thiên hạ đệ nhất Phật tông chủ chi đích phong phạm, trong thanh âm sung mãn công chính cùng quần quận tử tức tiên trường nói nặng, công đạo nhân tâm, hòa thượng chỉ cầu chư vị đạo hưu có thể tại cửu đỉnh trên núi tả ra một cái chính tự. Nói xong, lại bi thiên mẫn nhân địa một người, không nói gì nữa. Đứng tại tử tức thân sau đích kê lung đạo trưởng kiếm chim xanh lao đạo cũng đi ra đội ngũ, hung hăng đích cười một tiếng hảo một cái chính tự. Kê lung đạo thỉnh động chư vị đạo Hữu cùng đại từ bi tử thần tăng đích pháp thân, thượng này tòa cửu đỉnh sơn Tự là vì đem cái này chính tự tả địa hoành bình dựng thẳng. Chim xanh lão đạo lần trước thụ thương khá nặng, chẳng qua đại đều là gân cốt gia nhục đích ngoại thương. Nửa nguyệt ở sau đã khôi phục hơn nửa hơn hai năm trước. Cựu đỉnh dưới núi có yêu nhân tàn hại ta tu chân chính đạo đệ tử. Bản tọa đái lĩnh đệ tử lên núi tra thám nói lên, ánh mắt như đau hận hận đích trường hướng ôn đại gia ôn không thảo. Ngươi dám hay không cáo tố đại từ bi tử, Bản tọa lên núi ở sau, đối với các ngươi nói chút gì đó. Ôn không làm từ tứ lão gia thân sau đứng đi ra. Nhũ nhĩu lông mày nghĩ một lát, ho khan một tiếng mô phỏng giả chim xanh đích ngữ điệu bản tọa ký tính không sai bảy cái danh tự còn là có thể nhớ được chú, tiểu yêu ngươi còn kém phải xa, lôi. Thanh âm tuy nhiên không giống, nhưng là ngữ khi cầm nắn đích lại duy diệu duy tiếu giống như lúc. Ôn nhạc Dương a a cười, hữu ý vô ý điệu bước lên một bước, từ mặt bên che lại ôn không làm, hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng con tử, lần này ngay trước cái khác mấy cái cửa lớn tông, kê lung đạo cũng đều là có đầu có mặt đích nhân vật. Đánh lén một cái răng miệng bén nhọn đích tiểu nhân trùng sự tình này còn là làm không được. Sở hữu đích đạo sĩ môn toàn bộ một đầu vũ thủy, đều nghe ra tới ôn không làm tại mô phỏng kê lung đạo đích chim xanh lão đạo, khả là lại nghe không minh bạch hắn nói đích là gì. Ôn không làm đắc ý một sẽ ở sau. Mới không hoảng không vội đích giải thích vị này ôm lấy đại bảo kiếm đích đạo ra, lên núi về sau nhất cộng tiểu nói này ba câu nói, cái khác địa lời đều là hắn thân sau đích một cái tiểu đạo sĩ nói. hống 6. Sở hữu đương thời tại trường Địa Ôn không thảo đệ tử toàn đều cười. Ôm lấy cử kiếm đích chim xanh lao đạo vòm ngực phập phồng, xuyên hai ngụm thu khí ở sau miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh chim xanh là nhân nào, há sẽ cùng ngươi một kiểu kiến thức. Lần nọ ta lên núi ở sau, tòa hạ đệ tử tức khắc biểu lộ thân phận cùng ý đến sáu. Chim xanh chính muốn tiếp tục hướng xuống nói, một hướng chỉ hận nói không đủ đích Ôn không làm cánh nhiên rất không nén phiền đích đánh đức hắn không nhân cùng ngươi môn đánh quan ti, Ôn gia càng không đáng cùng ngươi đối chỉ, ngươi những kia phế lời thừa Dịp, sớm thu lại tới. Muốn đánh tự đánh. Không đánh quăng nói, Thừa, dịp, sớm lăn xuống sơn đi đừng ở chỗ này dọa nhân mất mặt. Sau khi nói xong vừa quay đầu, đi. Chim xanh đạo nhân này khẩu khí được nén đến chính mình vòm ngực đều nhanh nổ tung. manh địa quát lớn một tiếng hôn trướng. Không nói, cái nào tới trước tống chết. Trong lòng đích cự kiếm phảng phất cũng cảm thụ đến chủ nhân đích phẫn nộ. manh địa bạo lên một đoàn gai mắt đích lôi quang. Lao đạo đích thoại âm chưa lạc. Thiên không trong trận địa được lưu quang giật thải đầy tràn, hơn 100 cái thanh nhầm cùng lúc từ ôn không thảo địa trong trận doanh lớn tiếng quát ứng lao tử tới trước. Một sát na trong, phi kiếm, thần sa, quỷ nỏ, chấn thiên ấn, la sát thiên lâm lâm tổng tổng, nhiều vô số, không biết nhiều ít kiện pháp bảo cùng lúc xung thiên mà lên. Cơ hồ sở hữu đích tán tu đều phóng ra pháp bảo. Hướng về chim xanh lao đạo tiểu đánh đi qua. Đám này tán tu vốn chính là đánh lộ tới, sơ tiểu phiền thấu song phương khua môi múa mép. Hào dung dịch. Không dễ, chờ đến ôn không làm tại trước mấy vòng đích biện luận chung toàn bộ hoàn thắng, chim xanh láo đạo khí gấp bại hoại đích tiêu đánh, toàn đều nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem chính mình đích bảo bối ném đi ra, theo sau mới phát hiện động thủ đích không quang chính mình một cái, lại bắt đầu tay bận cước loạn đích thu hồi pháp bảo, tán tu cấp cái mắt cao hơn đỉnh, đối phương tiểu một cá nhân đích lời, bọn hắn còn không đáng gây công. Chim xanh lão đạo đâu nghĩ được đến chính mình một tảng tử hống xong cùng theo trên trời tiểu xuống lên pháp bảo mưa, toàn thân điệu ra gà mụn nhọt đều xạ khởi lai. Không phải sợ hãi, la khí, những pháp bảo này tại hắn trong mắt đại đều không nhập lưu, lại nữa quát lớn một tiếng, trong tay đích cự kiếm lăng không mà lên, chấn đãng lên một chồng lại một chồng vang suốt trời mây đích ngâm dài nên hướng bọn tán tu đích pháp bảo, cự kiếm vừa vặn bay đi lên, vừa mới còn vô thiên cái địa đích vô số pháp bảo một cái tử lại đều tan biến vô tung, chim xanh lão đạo lên núi hai lần, dạng này đích sự tình ngộ đến qua hảo mấy hồi, mỗi lần đều là chính mình vừa ra tay địch nhân hãy thu tay, khí đích khỏe mắt tận nước đôi tay một lần, cự kiếm ô ô phong minh, vạch phá thanh thiên thiểm địa, tiểu hướng về thác tà cờ lớn chém đi. Hai cái thanh âm mãnh địa từ ôn gia đệ tử trung vang lên động thủ. Tuy tức bảy đạo côi lệ đích sắc thái sung thiên mà lên, bảy cái đại bản tử các tự tay múa cự nhận, đem bảy đạo dị thải rót thành một điều trường hồng, từ mặt địa cuốn thẳng mà lên nên lên cự kiếm. Âm vang cự vang, thải hồng tạc vỡ cự kiếm đông đưa, bảy cái mập mạp cùng trường kiếm chân nhân các tự hướng về, sau thất tha thất tiểu địa lui lại mấy bước ôn chín cùng ôn 13 quan thiết địa nhìn vào thải hồng bọn huynh đệ hoàn hảo chứ không việc bảy cái mập mạp dị khẩu đồng thanh hai cái rốt thúc thúc cùng lúc buông lòng thần sắc nhấc ngón tay lên còn tự tung bay đích cờ lớn phân phó bảo hộ tốt kỳ tử a vừa mới kêu động thủ địa chính là bọn họ hai bảy cái mập mạp vô bì nghe lời trong tay nâng lên lên cự nhận nên nên ngang ngang đích đi đến lớn kỳ dưới chân sắc mặt túc nhiên đứng vững đại lao ra cái này cũng trở mặt vươn ra ngón tay chỉ chỉ chim xanh lão đạo. Nhàn nhạt đích nói ba cái chữ ngươi phải chết. Nói xong ở sau, thật giống như hắn đã là cái nhân chết một dạng, liền cả nhìn đều lười phải nhìn hắn một nhãn. Thiên Đoán đối với thân sau vừa vung tay, năm đại thiền viện đích thủ tọa lập khắc mang theo tọa hạ đích tăng lữ di động bước chân, đi đến Ôn Không Thảo một bên. Nói rõ lập trường, chỉ có Thiện Đoán cùng Tiểu Kết ba hy tiếng còn lưu tại nguyên. Trường kiếm chim xanh đối với các hòa thượng trợn mắt nhìn, lang lệ địa ngữ khí trung lược mang khản khàn đại từ bi tự thật muốn che chở yêu nhân nữ. Thiện đoán như cũng là kia phó Bi Thiên Mẫn nhân đích Phật Tổ thần tình, chỉ là nhàn nhạt đích hồi đáp thỉnh chim xanh đạo huynh tự trọng, hòa thượng đến hiện tại là rừng, không gặp được yêu nhân, chích nhìn đến ngươi xuất kiếm. Một mực không nói lời nào, chỉ lo lắng xuyến khí đích tử tức chân nhân mở miệng lần nữa, không phải đối với hòa thượng. Mà là trông hướng ngoài ra hai cái đạo gia môn tông ba vị đạo hữu, Lưu Chính đạo hữu, các ngươi làm sao nói? Nga Dương đạo đích trưởng môn. Thô trang kết thực đích ba vị chân nhân long tương hồ bước Cùng Tử Tức Lão đạo sóng vai mà đứng chém yêu hộ đạo, Nga Dương đạo môn hạ đệ tử duy Tử Tức đạo huynh đầu ngựa là chiêm, Côn Luân đạo điệu tiểu hỏa tử trưởng môn lưu chính lại là một mặt không chủ ý đích dạng tử, mặt mà ủ mày cho đích nhìn một chút hai cái đạo môn, lại xem xem một bên đích thiện đoán hòa thượng, sau cùng dứt khoát quay đầu trông lên theo tại thân sau đích Côn Luân bọn đệ tử làm thế nào, Côn Luân trong đệ tử có mấy cái tỷ khí lớn đích sung hắn trừng mắt, có mấy cái da mặt mỏng đích dứt khoát cúi thấp đầu, thừa lại đích đều là một mặt đành chịu. Nga dương đạo ba vị chân nhân sung mãn bất nhạc đích hừ một tiếng lưu chính chân nhân, côn luân đạo ngàn năm vi phong. Trừ ma vô số 6. Lưu chính tiểu đạo sĩ lung túng địa xoa xoa lòng bàn tay, có chút do dự đích đánh đức ba vị chân nhân cái này, chẳng yêu trừ ma côn luân đạo tự nhiên là nghĩa bất dung tử, nhưng là bọn hắn rảnh rảnh tiểu là một quần tán tu cùng nhân phổ thông mà, không có tà đạo yêu ma. Thiện đoán khẽ cười lên, đối với lưu chính tiểu đạo sĩ hợp 10 thi lệ chân nhân từ bi chi tâm, đương thụ phải đại từ bi tự hạ tự tăng lữ này một lễ đứng tại ôn không thảo trong trận doanh đích một chủng đại từ bi tự địa cao tăng cũng đều tùy theo trưởng môn hướng lưu chính chân nhân hợp 10 không nhân khẩu tuyên phật hiệu lưu chính tiểu đạo sĩ cái này càng lúng túng khẩn trương đích tay đều không có chỗ để vẫn không kịp đích trả lễ thần tăng nói nặng nói nặng còn thỉnh thần tăng cùng ôn ra mấy vị lao thái gia hảo hảo nói nói mọi nhân tâm bình khí hòa đích phân biệt một cái thị phi công thẳng công đạo tự biết Cây lung đạo trưởng môn ba vị chân nhân vươn tay một chỉ ôn không thảo chúng nhân tiểu dựa vào những phàm nhân này cùng tán tu, há có thể thường đến chim xanh đạo huynh. Yêu tả như đã không chịu hiện thân, chúng ta tiểu bức hắn đi ra, lưu chính đạo hưu người niên kỷ còn thấp. Không biết tà đạo yêu nhân đích giác độc thủ đoạn. Ngàn vạn không thể một niệm chi nhân làm ngày sau lưu lại vô số hòa đoan. Lưu chính biểu tình lung túng, nói chuyện khả không xấu hổ đa tạ ba vị chân nhân. Lưu chính tụ giáo, chẳng qua sáu. Lưu chính niên ấu tu vị thiện. Phân biện không ra yêu nhân, nhưng là thiện đoán thần tăng pháp nhãn như đuốc, hắn lao nhân ra tổng sẽ không nhìn lầm đích thôi. Tiểu kết ba hy thanh ngẩng đầu nhìn một nhãn thiện đoán phương trượng, lắp ba lắp bắp đích hỏi hắn là khen. Khen? Khen ngại không? Yêu tăng thiện đoán than khẩu khí, dùng cực thấp đích thanh em hồi đáp hy thành ta cũng chính mài giữa ni 6. Thiện đoán thoại âm chưa lạc, đột nhiên một trận hào mại sảng khoái đích tiếng cười to, từ chân núi len ken có lực địa chuyển tới lưu chính chân nhân nói đích hảo. Thiện Đoán thần tăng pháp nhãn như nước há có thể chính tả không phân. Kê Lung cùng Nga Dương đích đạo hữu thực tại là tự làm phiền mình a. Thiện Đoán hơi hơi khẽ lăng, tùy tức khẽ cười lên lắc đầu, vận lên Phật môn đích thần thông, hướng về dưới núi Hoan Thanh cười nói không nghĩ đến, một chữ cung hạ lao tiên nhân thân đến cựu đỉnh sơn, hòa thượng hợp mười bữa thủ. Ôn ra sáu cái hạch tâm nhân vật lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, phen này náo nhiệt, hiện tại nhìn là càng lúc càng lớn. Tiểu Dịch cùng Mộ Mộ cũng liếc mắt nhìn nhau. Kẻ trước nắm chặt đại loa kèn đích tay chặt hơi chặt. Hạ lao đại đích thanh âm lại nữa cuồn cuộn chuyển tới thần tăng tái khách khí thế này, tiểu là không cầm lao hạ đương huynh đệ. Ngũ phúc đến thứ tư, nào có thể khuyết một chữ cung, lại nói ôn ra cùng chúng ta một chữ cung vốn là tiểu thân cận, muốn là có nhân không hỏi thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai. Khi phụ lên cửa, một chữ cung khả không thể ngồi xem không lý. Nói lên, hạ lao đại đích thanh âm hơi hơi dừng một cái, biến được khách khí lên la hải hồ một chữ cung. Hạ khó thôi lên núi cầu kiến ôn ra mấy vị lao đừng ra, ha ha, ta này tiểu đi lên. Ôn nhạc dương tại hay không, ngươi khả muốn đánh lên tinh thần tới, ha ha. Hạ lao đại đích ngữ khí cùng lấy trước sắt vũ mà đi đích ma hách thủy khác hẳn đem dị, không chỉ đã không có ma hách thủy địa cuồng vọng ngạo nhiên, tương phản sung mãn thân thiết, đối, với, ôn nhạc dương nói đích lời càng giống là một cái từ tường đích trưởng bối lại cùng vãn bối khai chơi cười. Đương nhiên, nay trùng ngữ khí, đối, với... Thể trí báo thù đích Kê Lung đạo tới nói vô bị đích chói tai. Côn Luân đạo tuổi trẻ trưởng môn nhân đích Lưu Chính chân nhân thích thượng chân mày, khai tâm vô bị đích cởi lớn cái này, ngũ phúc tính là chân chính tế tiểu, ta xuống núi tiếp hạ lao thần tiên đi. Một điểm cũng không lấy chính mình đương nhân ngoài, nói xong chuyển thân tiểu hướng về thôn khẩu chạy đi, vừa chạy hai bước, đột nhiên đứng lại bước chân, trợn mắt há mồm đích trông lên thôn khẩu các ngươi làm sao tới. Năm cái nhân khí thở hồn hển đích từ thôn khẩu đi tới, làm đầu địa một cái bất nhạc địa hừ một tiếng. Thung hăng liệt lưu chính chân nhân một nhãn làm sao, chúng ta không thể tới. Lưu chính chân nhân trên mặt lại là đành chịu lại là cười khổ có thể tới, có thể tới. Đại bà ôn thôn hải lúc này cũng ai yêu một tiếng, gấp gáp cười a a đích nên đi lên lưu sở, việc gì đó còn lao động ngươi lao đại giá, gọi điện thoại không tự được. Vừa vào thôn điệu năm cái ân đều là một thân bút đỉnh đích hôi sắc chế phục đỉnh đầu đích đại hiền trên mũ, quốc huy chính đón lấy dương quang loẹt loẹt phát sáng. So lên một quần tu chân đích hòa thượng lao đạo đều ủy phong nhiều. Lưu sở đối, với, trước huyện trường rất khách khí, trước nhượng can nhiên, mới cười khổ lên ôn ca, chúng ta cũng không muốn tới, người đương này sơn là tốt thế này leo, này không tiếp đến báo cáo, nói là hòa thượng lao đạo một đám nhân vào thôn tử, chúng ta sợ ra sự đuổi gấp qua tới xem xem. Tại hắn thân sau đích một cái tiểu cảnh sát cũng cười đến đỉnh hẹp hỏi uống, nay mặt kỳ tử còn thật uy phong, các ngươi khai hóa trang dạ vũ nghi ôn thôn hải ha ha cười lớn trong thôn lão nhân thỉnh chút nhân xuất ra làm pháp sự trả lúc tuổi còn trẻ đích tâm nguyện thiên hạ ngũ phúc chi bốn đích xuất gia tu sĩ đều đầy mặt đành chịu tâm nhãn thực tại đích còn tại mài ruo lên chính mình làm sao lại thành làm pháp sự đích sư phó lưu sở gật gật đầu tuấn lệ đích ánh mắt từ một quần hòa thượng lao đạo trên mặt quét qua trên cơ bản không nhân hòa hà đối với chừng do dự một cái ở sau sau cùng dặn dò câu cầu phúc hoàn nguyện là việc tốt nhưng là phong kiến mê tín muốn không được a khả không thể làm nói lên trộm trộm đích hướng ôn thôn hải trong tay nhét trương danh phiến lại sung hắn chớp mắt chớp mắt nhãn dẫn đội xuống núi đi lưu sở ra thôn đích lúc hạ lao đại chính ngẩng đầu xoải bước đích vào thôn tại hắn thân sau trích cùng theo năm sáu cá nhân trong đó còn có cái ểu điệu đích nữ hải tử nữ hải tử cũng tiểu 20 tuổi trên dưới nói không nổi quá tốt nhìn chẳng qua một khi nhìn lâu rồi tiểu nhượng nhân không bỏ được chuyển ra ánh mắt trong mắt không tính lớn cái mũi không tính vẹn khả tiểu là có chút bình đạm đích ngũ quan tổ hợp tại một chỗ Lại nói không ra đích tinh xảo thích hợp, nhuộm nhân tâm tình thư sướng. chương thứ 100 cực đấu Một chữ cung là ngũ phúc lý duy nhất một nhà tục gia tu sĩ, không vái thiên tôn không tin Phật, môn hạ tử đệ đều là lấy võ nhập đạo, hạ, ma, ngụy tam vị trưởng môn các hoài tuyệt kỹ, nhưng là ngụy lao tam tại gần một năm ở trước chết tại núi Nga My. Lần này chỉ có hạ lao đại lên núi, ma nhị trưởng môn không có tới. Hạ lao đại thanh âm hồng lượng, nhân mà lại cao vừa gầy, nhanh hai thước đích cái tử. Mục chắc cũng tiểu đến 80 cân, rất giống cái đại gà giá đỡ. Vào thôn về sau trước cùng cái khắc bốn vị trưởng môn sơ sơ gật đầu chiêu hô một cái. Tiểu bước nhanh đi đến ôn ra mấy vị đại gia trưởng trước mặt, cười a a hảo một thông hàn huyên. Lại cáo cái tội lần trước chúng ta mấy cá nhân đều ngộ đến chút chuyện khẩn cấp, sở dĩ nhượng ma gia lão nhị lên núi. Kết quả cái này hồ đồ đàn đem việc tốt làm xong. Việc xấu, mấy vị lao đương ra đích cũng đừng kiến quái. Nói xong, lại đi đến ôn nhạc dương trước mặt. Trên trên dưới dưới vây lấy hắn hảo một thông đánh giá, sau cùng ha ha cởi lớn vươn tay hung hăng vô vô hắn bả vai tiểu tử không sai. Quả nhiên không sai. 19. Qua tới gặp gặp ôn nhạc dương, đều là nhân tuổi trẻ về sau muốn đa thân cận. Tại hạ lao đại thân sau đích nữ hải tử đi tới đối với ôn nhạc dương thoải mái đích khẽ gật đầu, theo sau tiểu chạy hướng tiểu dịch cùng mộ mộ, khỏe mắt chân mày đều sung mãn nhượng nhân tâm tình thư sướng đích ý cởi ma thúc thúc khả nói với ta cái này. Nói lên chỉ chỉ tiểu thay chủ trong đích đại loa kèn cùng theo cởi khổ lên lắc đầu, đem tần thủ đụng đến tiểu dịch cùng mộ mộ đích bên thai, thanh âm cực thấp nhưng là ngựa khí sung mãn kiên quyết muốn là thật có thế kia một ngày, ngươi tái huynh ta cũng không chậm. Tiểu dịch hơi sướng, nhíu nhíu lông mày hỏi nàng cái ý tứ gì. Mộ mộ cũng nhíu nhíu lông mày, nhưng là không nói chuyện. 19 đích thần thái lại khôi phục vừa mới đích dạng tử, cười lên lắc lắc đầu về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi kêu cái gì. Ôn tiểu dịch 19 đích trong mắt cư nhiên chấp qua một kia không dễ sắt rắc đích hâm mộ, gật gật đầu thật dễ nghe đích danh tự, ngươi kêu ta 19 là tốt rồi. Lại trông hướng mộ mộ ngươi nghi. 6. Mộ mộ tiếu khí đích mồm môi động một cái, không ra tiếng. Tiểu dịch băng điêu ngọc trác kiểu thanh thuần đích trên mặt nhỏ bảy đầy nghi vấn ngươi đại danh tiểu kêu 19. Hạ. Hạ 19. Trừ hạ lão đại, ôn nhạc dương đẳng có số địa mấy cá nhân ở ngoài. Tại trường địa sở hữu nhân đều đầy mặt đành chịu. Bọn hắn đều là đại có thân phần địa vị địa nhân. Ai cũng không hảo ý tứ đánh đứt hai cái tiểu nha đầu địa tâm sự. Mười chín là điển hình địa đệ nhị nhãn mỹ nữ. Vừa vặn chạm đến tiểu dịch cùng mộ mộ bên thân địa lúc. Lập khắc tiểu được so đi xuống. Nhưng là thời gian hơi trường lại đoạt về không ít nhân địa ánh mắt không phải danh tự. Chúng ta một chữ cung địa nữ nhi đều không có danh tự. Càng không có họ. Ta xếp hàng mười chín. Sở dĩ mọi nhân đều kêu ta mười chín. Cái này. Về sau tái cấp các ngươi giảng sáu. Nha. Đây là nhà ai địa bảo bảo? Nói lên 19 một bà ôm lấy cưới tại lung linh trên lưng ngựa địa A Đản. A Đản lạc lạc cười vui. Thân tử loạn vạn. Theo sau hướng về 19 trắng nón địa ngu bàn tay một ngụm tan xuống. Hạ lão đại đối với mấy cái ván bối tử tưởng hối, lại lặp lại một lần các ngươi nhân tuổi trẻ. Về sau đa thân cận. 19 rũ xuống bắt tay đuổi gấp đem A Đản thả về đến trên lưng ngựa. Chợt địa rít nhọn một tiếng. Hai cánh tay đồng thời nắm chắc mộ mộ cùng tiểu dịch địa cánh tay. Trong mắt trường được trật tròn. Dùng cơ hồ là nói mê địa khẩu khí là. Là. Hạ Lao Đại không tái lý hội bà cái thiếu nữ. Đối với ôn đại Lao ra cười nói ôn không thảo cùng chúng ta một chữ cung địa sự tình. Hiện tại trước không gấp lên nói. Lao Hạ lần này lên núi. Là cấp đại từ bi tự địa chư vị thần tăng trạm cước trợ đi tới. Ôn đại ra gật gật đầu không lại nói cái gì. Hạ Lao đầu nói đích minh bạch. Không phải tới giúp ôn không thảo là tới giúp đại từ bi tự, tiêu tính ôn gia nhân tại chấp ảo cô tích cũng nói không ra cái gì. yêu tăng thiện đoán lại nữa hợp mười thi lễ, nhân ra thế này cấp diện tử hắn nào có thể không tiếp lên tạ quá hạ lao thần tiên. hạ lão đại trên mặt đích ý cười liên nắng thu liễm, đổi mà mãn mục chính nghĩa, không e rẻ địa trường lên kê lung đạo cùng nga dương nói tu vị tái cao cũng cao chẳng qua tiền bản sự tái đại càng lớn chẳng qua một cái chữa lý, lao hạ tự nhận cũng có mấy phần tu vị, lên núi về sau tả môn lệnh đạo không thấy lên. Không việc tìm việc đích đảo có không ít. Ngũ phúc tề tụ cựu đỉnh sơn, kê lung đạo là tới báo thủ, nga dương đạo theo sát hắn sau, côn luân đạo địa trưởng môn có điểm lung tung rối loạn đong đưa bất định. Đại từ bi tự giúp định ôn không thảo, một chữ cung lại đem muốn gà đích cô nương mang lên sơn. Kê lung đạo trưởng môn tử tức chân nhân, cuối cùng lại nữa mở miệng tà ma ngoại đạo muốn bắt, kê lung đạo 42 điều tính mạng đích thủ, cũng là muốn báo. Hắn thân sau đích trưởng kiếm chân nhân chim xanh không chờ những nhân khác nói chuyện. Lập khắc tiếp lây chính mình trưởng môn đích lời nói đi xuống cây lung đạo cùng ôn không thảo đích tư sự, còn thỉnh chư vị tiên gia đạo hữu làm cái công chứng. Cây lung đạo tại liên hợp ngoài ra hai nhà đạo môn ở sau, lại mời đại từ bi tự lên núi, vốn là tưởng cấp lại lượng đạo tử, lại cấp diện tử. Tốt xấu ngũ phúc đều là chính đạo đại phái, hiện tại sẽ pha ra mặt còn sớm điểm. Không nghĩ đến vừa đến đại từ bi tự thái độ cường ngạnh, hay là vốn là đáp ứng được hảo hảo đích côn luân đạo chạy đi kỵ tường càng không tưởng đến một chữ cung cũng ba ba đích chạy tới nước đủ. Đuổi giết tà phái yêu nhân, là chính đạo môn tông tiểu có thể nói chuyện, muốn tại nơi này vướng víu không rõ, đuổi đến qua năm cũng nói không ra cái điều gì như tới, dứt khoát trước đem việc này ném đến một bên, cây lung đạo muốn báo thủ, nếu ai tài giúp lấy ôn không thảo, vậy tiểu thật cách trở mặt. Yêu tăng thiện đoán vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy hôn tại ôn ra trong đệ tử địa lao thỏ yêu bất nhạc sung hắn chớp chớp mắt, hơi hơi khẽ cười lui tại một bên, không nói chuyện nữa. Hạ lao đại sung mãn ngoài ý, không nghĩ đến một mực lực đỉnh ôn không thảo đích đại từ bi tự đột nhiên đánh chống nuôi đường, nhất thời cũng không tốt nói cái gì, chính mình vừa mới đem đại từ bi tự đích cờ hiệu đánh đích lao cao, chỉ có thể cười khổ lên lui ra hai bước. Nga dương đạo ba vị chân nhân đương nhiên sẽ không phản đối, mặt hàm cười lạnh đích về đến chính mình đích đội ngũ cựu đỉnh sơn chẳng qua một mâu ba phần, lượng những kia yêu nhân cũng phi không thượng thiên đi, đái kê lung đạo hưu trước báo thủ cũng không mượn Ngược, lại là Côn Luân đạo đích tiểu trưởng môn Lưu Chính, nhíu nhíu lông mày Trần Trư Đích nói khả sấu. Ôn ra đều là chút phàm nhân sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tiểu được Nga Dương đạo ba vị trưởng môn bất nhạc địa đánh đứt phàm nhân. Bọn hắn muốn là phàm nhân, há có thể thương kê lung 42 vị đệ tử đích tính mạng, còn kém điểm trọng thương chim xanh đạo hữu. Tiểu trưởng môn Lưu Chính biểu tình có chút hoang khủng, chẳng qua còn là mở miệng phản bác chân nhân mình dám, chúng ta đích tu thiên chi thuật, cũng chẳng qua là nhượng thân thể biến được cường chút. Có cơ hội phải thiên vọng đạo, khả không phải tiểu này thiên hạ vô địch, càng không phải kim cương bất hoại chi thân, tuy nói cùng phạm nhân đối địch không dễ thụ thương, nhưng cũng không phải xấu. Hán đích trưởng thiên đại luận lần thứ hai lại bị đánh gãy, lần này là kê lung đạo đích trưởng môn tử tước, một mực nhàn nhạt đích khẩu khí đột nhiên biến được xâm nhìn lên, đối với Lưu Chính lệ thành quát hỏi Lưu Chính chân nhân tuổi còn nhỏ quá, lúc ấy không nói chuyện cũng thôi. Lưu Chính cười khổ, tại hắn thân sau đích côn luân đệ tử khả không làm đứng tại côn luân đạo trước nhất bài đích một cái trung niên đạo nhân không chút khách khí đích mở miệng dám hỏi từ tức đạo huynh nhà ta trưởng môn câu nào lời nói địa không đúng dám hỏi ba vị đạo huynh ta côn luân đạo đệ tử lúc nào đánh đứt qua các ngươi địa nói chuyện hôm nay hai vị trưởng môn chân nhân muốn là không thể cho ta côn luân đạo một cái đáp lại hắc nhà ta trưởng môn đích niên kỷ tuy nhiên không thể cùng các ngươi so sánh nhưng là luận đến tu vị chỉ sợ cũng muốn lật chuyển qua tới lưu chính lại ai yêu một tiếng ngựa khí hoàng khủng địa rất Nhưng là lời nói đích lại rất không đến điều, một điểm không có một phái trưởng môn đích huy phong sư hình. Ngươi muốn đánh lộn chỉ quản đi đánh, phản chính ta niên kỳ tiểu uy vọng thấp các ngươi cũng không cần tới hỏi ta, khả ngươi không thể xối dục lên nhân ra tới đánh ta. Nói chuyện đích côn luân đạo đệ tử tựa hồ sớm liền biết chính mình địa trưởng môn là cái 200 năm. Không hề có sinh khí, chỉ là đầy mặt giờ khóc dở cười, đành chịu đích trực dẫm chân. Ôn đại lao ra cuối cùng mở miệng. Trước đối với côn luân đạo đích tuổi trẻ trưởng môn gật gật đầu nhường đường trường nhọc lòng, như đã là tư sự, chư vị tiểu thỉnh làm cái công chứng thôi. Nói xong, lại trông hướng tử tức lao nói không chào tà ma ngoại đạo, trước báo thủ. Đại lao ra thoại âm chưa lạc, mánh điệu từ hắn thân sau chuyển tới một tiếng cười lớn ôn không làm bất tài. Trước lĩnh giáo kê lung đạo chư vị thần tiên đích thủ đoạn. Nói lên, ôn không làm tiểu bước chân nhanh nhẹ đích nhảy đi ra. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng. Kinh nhạ trình độ không kém hơn hổ lao quan trước trường phi cùng lữ bố đối, với, mắng nửa buổi nên động thủ đích lúc, liên quân bên này đột nhiên xông đi lên cái tướng thanh diễn viên cùng lữ bố đối, với, đánh. Cây lung đạo trưởng kiếm chim xanh từ lúc lần thứ hai lên núi ở sau tiểu một mực được ôn không làm trên đổi, mấy lần đều kém điểm khí khắc huyết, lần này nhìn hắn lại đi tới riêu võ dương oai, bạo kêu một tiếng vô lượng thọ phúc. Cất bước tiểu nên đi lên, không ngờ trên bả vai mảnh địa một trầm. Trưởng môn nhân tử tức chân nhân đã vững vàng đè xuống hắn đích bả vai, một bên phí sức đích xuyến hơi lên, một bên lắc lắc đầu thu liễm tâm thần, chẳng qua là cái nhảy nhót tiểu xấu xí. Hắn nói chuyện đích lúc, một cái cây lung đạo đệ tử đột nhiên phát giác dưới chân địa thổ địa trong có cái gì đồ vật hơi hơi khẽ động. trưởng trên kiếm thứ tại cửu đỉnh sơn đích kinh lịch bọn hắn đều đã hiểu biết, lo sợ địch nhân lại nữa từ dưới địa đánh lén, cây lung đệ tử tay hơi run mấy đạo ngân quang chìm vào mặt địa, chi đích một tiếng kêu thảm đi ra một trích béo mập địa địa chuột đã được ngân tòi chém đầu, chuột dòng huyết chảy, tuổi trẻ đích đệ tử dài ra khẩu khí, tự dễ đích cười cười, khả là kê lung đạo trưởng môn tử tức lại đột nhiên muộn thanh hét giận dữ tạc tử, nói lên giàn mua đích thân thể mãnh địa lôi kéo chim xanh bạo lui, tấn tốc đích phân phó môn hạ đệ tử lui ta thân sau, ôn không làm đứng tại nguyên địa cười hì hì đích than khẩu khí đây là chuột tiên, thương không được à, thoại âm chưa lạc kê lung đạo đệ tử sở tại đích địa phương, không khí kịch liệt đích co rút lên từng điều hắc sắc đích kẽ nước nhanh chóng xuất hiện tan biến không khí mắt nhục khả kiến đích càng lúc càng hi bạc toàn tức gió bao trơ khởi. hắc sắc đích do xoáy tại giữa sát na tiểu đem kê lung đệ tử chỗ đứng chi nơi gắt gao bao vây sở hữu nhân đều không nghĩ đến ôn gia đột nhiên không chút trinh triệu đích phát động kỳ tập càng không nghĩ thông này chủ loại tựa phong lôi chi thuật đích thần thông đến cùng là như thế nào thi triển trung quanh đích không khí tại dương quang đích chiếu xuống thấu bắn ra sặc sỡ quỷ dị đích yêu lam sắc chữ tử hào địa hào thủ u linh tiểu đích hiện thân chính tùy ý đích gieo rắc lên phong độc phong độc một xi si tan vào không khí lập khắc được hát sắc đích gió xoáy cuốn vào phong nhãn không chút lưu tình đích hướng về kê lung đệ tử công tới ôn không làm lúc này cao cao hưng hưng đích nhảy về đến ôn nhạc dương trước mặt đây là chúng ta chữ tử hào đích long toàn tiểu dịch đã rất lâu không có cấp ôn nhạc dương giảng khóa không cố được tái cùng 19 phơi bảy tọa dạ đã đi đến ôn nhạc dương bên thân dứt tiếng giải thích chúng ta ôn ra thứ hai đại tiên tổ Tại luyện chế hỏa độc đích lúc, ngoài ý luyện ra một vị kỳ dược, vị này dược ngộ quang tức hóa không độc vô hại, nhưng một khi ngộ đến huyết khí, lập khắc tiểu sẽ đem chung quanh không khí ăn mòn điệu hơn nữa. Vị này kỳ dược tới sau được lên cái danh tự, gọi là phong nhãn. Bên này đích không khí đột nhiên khuyết mất, khi áp thấp hơn một nửa, chung quanh địa không khí tiểu sẽ lập khắc chen, như, ong mà tới, cùng long quyển phong là một cái đạo lý. Phong nhãn được nghiên chế ra ở sau, lại kinh qua ôn ra hảo thủ mấy trăm năm địa cải lương sử dụng lên đã đắc tâm ứng thủ, muốn sao được vậy? cuối cùng được chữ tử hào chế thành cùng thổ che, chúng tuôn một dạng đích lăng lệ thủ đoạn, phong nhãn dẫn phát do sướng ấy, tuy tức dùng độc cao thủ tùy ý phong thích bạo lệ phong độc, nga dương đạo cùng kê lung đạo một hướng quan hệ cực hảo, trưởng môn ba vị căn bản không liệu đến chẳng qua vừa nháy mắt ở giữa, minh hữu tiểu đã trúng chiêu, hét lớn một tiếng vừa muốn ra tay, chợt địa trước mắt dương quang một đám, cần chúc gầy tựa địa hạ lao đại xuất hiện tại trước mặt hắn chân nhân. Báo thủ chỉ là hai nhà bọn họ gian đích tư sự, người ta giữ nghiêm công đạo tự hào. Hắc xác đích gió xoáy đã được bạo lệ đích phong độc nhuộm thành sinh thảm, tại dưới dương quang gầm gào tứ ngược. Lại thủy trung không thể cuối cùng khép lại, ôn ra bốn vị lao thái gia liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày. Một tiếng đạo hiệu bản tùy theo nùng trọng đích xuyến hơi, từ cuồng bạo địa trong gió lốc chậm rãi vang lên vô lượng thọ phúc. Toàn tức mấy chục cái thanh âm như hổ gầm tiểu tề thanh ứng cùng vô lượng thọ phúc. Đạo hiệu tuyên niệm như sớm. Từ cựu đỉnh lưng núi lăng không nổ bùng, phẫn nộ đích thanh âm tùy theo phong viễn xa phiêu tán khai đi, phiến khác sau tại trùng điệp đích núi non gian ứng ra tiếng vọng. Một tiếng một tiếng vô lượng thọ phúc, không chỉ không có tiêu tán, phản mà càng lúc càng vang càng lúc càng nặng. Hào giống sóng biển đích xâm tập, từng đợt từng đợt không chút ngừng nghỉ nối thành một mảnh, dần dần từ bốn mặt tám phương lần nữa tụ lại trở về. Đạo hiệu vang vọng ở sau. Đã bao gần lấy thanh sơn vạn vật đích lẫm nhiên sinh cơ, nhiên biến thành giữa trời địa đích giống trận. Vô lượng Thọ Phúc điệu tiếng vọng dần dần biến được trầm mượn, biến được khả khàn, biến được cuồng tính đủ 10, tiểu tại uy nghiêm đích đạo hiệu vang vọng trùng, một mặt trong trẻo phải nhượng xương nhân huyết ngưng trệ đích quang hoa sung thiên mà lên, giống một bà điên cuồng đích liêm đao, không ngừng đích xuyên thoa tại yêu lam đích gió xoáy ở trong. Lao Thọ yêu bất nhạc hắc đích cười một tiếng, đứng tại ôn nhạc dương thân sau thấp giọng nói này, tiểu là Kê Lung đạo trưởng môn đích pháp bảo. Nhật nguyệt bất động kiếp trong đích nguyệt kiếp. Ôn nhạc dương ngưng thần quan khán, quả nhiên là một thanh thanh sắc điệu cự đại nguyệt nhận tiểu giống phóng đại đích thiên biên trang tàn như quả bính thành mãn viên đích lời, đường kính đại ước tại ba thước ở ngoài chẳng qua sáu lao thỏ yêu địa ngữ khí trong có chút bất hoặc hảo giống tử tức cái tiểu tử kia có chút hàng không ngừng cái pháp bảo này không thì cũng sẽ trước không đáng bố xuống đạo gia đích vô lượng thần chú tái thi triển pháp bảo nhật nguyệt bất động kiếp ta lấy trước cũng gặp qua mấy lần nguyệt kiếp hẳn nên là chạm thanh nhan sắc lần này lại ẩn ẩn thấu ra chút ngân lượng Hắc hắc, có ý tứ lao hỏa thượng nói chuyện đích không Nguyệt Kiếp lia liệu chấp động, đã xoắn vỡ chữ Tử Hào phát động đích Long toàn độc giết, chỉ một quyền đầu lớn nhỏ đích kim sắc viên cầu chính vững vàng đích nổi tại Tử Tức Chân Nhân đích trước mặt, tán phát lên nhu hòa đích quang mang, đem Kê Lung đạo mấy chục cái đệ tử đều vững vàng đích hộ chặt. Lao Thỏ yêu bất nhạc tiếp tục nói không sai, nhập nhận hiện tại cũng hôn lên đen thủi, loang lổ địa rất. Thanh sắc đích Nguyệt Kiếp xua tan độc toàn, phát ra một tiếng muộn độn đích ông minh, lại chậm rãi vây lấy Tử Tức Chân Nhân thân bờ chuyển mấy vòng cùng nhật kiếp cùng lúc tan biến tại trong không khí. Vừa mới hiện thân đích chữ tử hào cao thủ cũng ẩn vào ôn gia đệ tử chung không thấy tung tích. Vừa mới long toàn phát động đích lúc, trong ngoại khí áp sai nhau, tiêu tính là cường như kê lung đạo dạng này, đích tu chân đại phái đích đệ tử, cũng khó có thể xông ra phong nhãn, nếu không phải trưởng môn nhân dùng pháp bảo hộ chặt nhóm lớn, trừ trưởng kiếm đẳng mấy cái tu vị cao thâm đích tiền bối, lần này lên núi đích đại bộ phận đệ tử đều phải đem mạng nhỏ giao đại. Trưởng kiếm chân nhân chim xanh sắc mặt xanh đen, Căn bản cũng không tưởng nhiều lời nữa, trong lòng điệu cử kiếm vung lên, tòa hạ đệ tử dồn dập lấy ra pháp bảo, chính muốn thi triển đích lúc, đại từ bi tự chủ trì yêu tăng thiện đoán khẽ cười lên chạm đến trường chung như đã hòa thượng làm công chứng, còn thỉnh song phương nghe ta một câu. Chim xanh lão đạo hiện tại hận không được liền cả hòa thượng cùng lúc đánh, trứng mắt vừa muốn giận mắng, trưởng môn nhân tử tức đã ngăn tại hắn trước thân, mặt không biểu tình đích nhàn nhạt nói câu thần tăng thỉnh rằng thôi. Thiện đoán hòa thượng cười lên gật gật đầu dựa lên hòa thượng tới nhìn. Thế này như ong vỡ tổ loạn đánh, tổng không giống cái dạng tử, không bằng các khiển cao thủ, định xuống đánh cược một trường quyết thắng. Nói lên, ánh mắt hưu ý vô ý đích quét qua đứng tại ôn nhạc dương thân sau đích lao thỏ yêu bất nhạc. Thiện đoán đích lời nghe đi lên đối, với, cây lung đạo vô bị có lợi, rốt cuộc ôn không thảo bên kia hiện tại tụ tập hơn ngàn nhân, tiêu tính là báo thù một cái chính đạo môn tông cũng không thể một cái tử giết hơn một ngàn cái nhân phổ thông. Mà lại nói ra đại thiên tới, ôn không thảo chỉ là phạm nhân cường tộc. Tiêu tính có chút thủ đoạn, thật muốn một đối một đích so đỏ, chung quy lực có chứa bát. Tại ôn không thảo đích trong mắt, giết nhân tiểu là giết nhân, báo thù tiểu là báo thù. Trước nay đều không giảng cứu qua cái gì quy củ phương viên, nhưng là đại từ bi tự địa mặt mũi luôn là muốn cấp, càng hướng hồ thiện đoán hiện tại đã thiên hướng đích còn kém chính mình tự thân lên trường. Tử tước chân nhân có chút hồ nghi địa nhìn thiện đoán một nhãn, do dự một sẽ, trực tiếp vén lên mí mắt trong hướng ôn đại lao ra, phí sức đích vươn ra ba cái ngón tay ba trường ôn gia thắng kê lung đạo võ tiểu đi vinh thế không tái bước lên cựu đỉnh sơn một bước ôn gia thua trả ta 42 điều tính mạng tử tước chân nhân nhân lão thành tinh lo sợ ôn gia trong còn ẩn tàng lấy cái gì cao thủ hoặc giả sắc bén thủ đoạn đem đánh cược biến thành ba trưởng cơ hồ đang nắm phần thắng tiểu yêu tăng thiện đoán kẽ như mày vừa muốn nói chuyện ôn đại lao ra tiểu cười lên gật gật đầu ba trưởng tiểu ba trưởng chẳng qua đổ chú còn muốn thêm lên một điều Nói lên một chỉ trưởng kiếm chân nhân chim xanh ta dùng chính mình đích một đôi cánh tay, cực lên này đôi ôm thương ta tôn tử đích cánh tay. Tử tước nhìn chim xanh một nhãn, kẻ so hôn không đương hồi sự đích gật gật đầu. Ôn đại lao ra cùng tử tước lao đạo đều hướng về đối phương cười, chẳng qua hai lao đầu tại nhìn vào đối phương hung hữu thành trúc, tính trước, đích ý cười, tâm lý đều có điểm không can. Thiện đoán vốn là có chút không minh bạch ôn không thảo vì cái gì sẽ đáp ứng ba trường định thắng thua, bắt đầu còn tưởng rằng ôn nhạc dương muốn đánh một trường. Chẳng qua hy Giác lao hòa thượng đụng đến hắn trước mặt, nhẹ nhẹ chỉ chỉ tiểu dịch địa đại loa kèn, thiện đoán hoảng nhiên đại ngộ. Lao thỏ yêu một trường. Đại loa kèn một trường, trận thứ ba căn bản cũng không cần đánh. Phiến khác ở sau, cây lung đạo đệ tử trong. Tử tước, chim xanh cùng ngoài ra 5 cái trung niên đạo sĩ, cùng lúc đi đến bên sân. Trường kiếm chim xanh đi lên mấy bước đệ nhất trường do Hoàng Hạc Sư đệ ra tay, trận thứ 2 bản tỏa tới đánh. Thiện đoán gật gật đầu trận thứ 3 tiểu là tử tức chân nhân. Chim xanh a a một cười, tính là đồng ý đích gật gật đầu không có trận thứ ba. Ôn không thảo bên kia nhân tiểu ít được nhiều, tiểu đi tới ba cá nhân lão thỏ yêu đệ nhất trường. Ôn không làm trận thứ hai, hắn đem tiểu dịch đích đại loa kèn một tới, ôn nhạc dương trận thứ ba. Ôn không làm một mặt tiểu nhân cười. Trên giới đánh giá lên một xe chính mình đích đối thủ, quay đầu hướng lên ôn đại lao ra kêu nói cánh tay không cách, nào, cho ngài thừa lại. Kê phi cùng thủy kính tại mặt dưới đấm ngực dầm chân. Bọn hắn vừa mới đem tiểu dịch đích đại loa kèn này cha quên phải nhất kiền nhị tịnh, sách sẽ, một cái kinh đích hướng nhân mặt sau trốn, lỡ qua một cái danh dương thiên hạ địa đại hảo cơ hội. Kê lung đạo Lý Trung, thành danh đích cao thủ nhất cộng bảy nhân, trừ trưởng môn tử tước, trưởng kiếm chim xanh ở ngoài, hoàng hạc chân nhân đích tu vị cao nhất, cũng là tu chân đạo thượng đỉnh nhọn đích hảo thủ. Hoàng hạc đích tâm lý không có một tia đích khinh địch. Cùng trưởng môn nhân gật đầu tỏ ý ở sau, thân tử hơi hơi khẽ tỏa phiêu nhiên xuất Toàn tức một tầng như ẩn như hiện đích lôi quang, từ đạm thanh sắc đích đạo bảo thượng tránh gấp mà qua, cái ngón, tay, ở giữa móc lên bốn chi thanh lam sắc đích tiểu kiếm. Đối với một phó sơn dân đã phấn địa lao thỏ yêu bất nhạc khẽ cười lên gật gật đầu, tuyên một tiếng vô lượng thỏ phúc. Lao thỏ yêu kém điểm tự hồi một câu A-di-đà-phật, lời đến bên mồm tổng tính nhân chú, nước ra mồm mép hát hát một cười. Vung chân hướng về Hoàng Hạc chân nhân xông đi. Hoàng Hạc hơi hơi không nhân như lâm đại địch. Uôn không thảo trước là tại không lâu trước ngoan tỏa chim xanh sư huynh đích nhuệ khí vừa vặn vừa kém điểm dùng một trận cổ quái đích gió xoáy hủy bọn hắn. Hoàng Hạc tâm lý sớm tiểu không đem đối phương đương làm nhân phổ thông trong mồm nhẹ nhẹ quát một tiếng tật trong tay địa phi kiếm đồng thời phóng đi ra trong không khí lập khắc lôi văn toại hiện bốn chi phi kiếm ở giữa xuyến lên từng điều tử hồ tổ thành một chương lôi quang lấp lóe đích lưới lớn gió bay điện chớp đích hỏa hướng lao thọ yêu bất nhạc. lôi điện vong kham kham tiểu muốn thương địch đích sát na. Lão Thỏ yêu bất nhạc chợt địa thêm nhanh tốc độ, so lên vừa vặn muốn nhanh ra ngàn bội vạn bội. Cơ hồ là tại tan biến đích đồng thời, Tiêu xuất hiện tại hoàng hạc trước mặt, vốn là một mực tại hiếp lại trong mắt quan chiến đích tử tức đột nhiên nhảy đi lên giống lớn một tiếng nhận thua. Lao Thỏ yêu bất nhạc so thiểm điện còn nhanh đích thế tử mãnh địa ngừng lại, cơ hồ là cùng hoàng hạc cái mũi đối với cái mũi, lại cười cười, khôi phục lao đầu tử đích thần thái, run run lẩy bẩy đích đi xuống đài. Hoàng hạc đầy mặt địa không phục khí, Tiêu tính địch nhân cẩn thân. Hắn khổ tu đích lôi quyết pháp lực cũng có một bính trí lực, quay đầu trong hướng trường môn, một mép động động tưởng muốn nói cái gì. Tử tước căn bản không xem hắn, mà là trường lên lão thọ yêu bất nhạc đích bóng lưng, trầm giọng hỏi các hạ đến cùng là nhân nào. lão thỏ yêu bất nhạc cũng không quay đầu lại đích đáp nói ôn bất nhạc. Ôn không làm ha ha cười lớn, trong tay đích đại loa kèn một chỉ chim xanh đến ngươi, hai ta làm sao đánh. Chim xanh khả tính đem hắn mong lên trường, ôm lấy cử kiếm bước chậm nhập trường, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên một tiếng bạo lệ đích cự vang hùng hăng đích nện vào chính mình đích mảng nhĩ vân ra, ngàn vạn điều tử hồ yêu nhiêu lấp lánh, rừng rực đích cường quang nhượng hắn triệt để mất đi mục lực. Ôn không làm nào dám đặng chim xanh phóng thích phá bảo, nói một câu nói ở sau trực tiếp khai hỏa, lôi tâm sa phun vãi mà ra, tại giữa không trung hóa thành sáng láng thiên lôi, hùng hăng nện hướng hảo giống bùn thai một tiểu, căn bản không biết đã phát sinh sự tình gì đó địa chim xanh lão đạo. Lần này tử tức liền cả nhận thua đều tới không kịp đều, trước mắt kinh lôi tứ xạ Tâm khẩu khí huyết lật tuân, một cổ mùi huyết canh từ trong lồng ngực lật tuân lên sông thẳng chính mình đích tiết hầu, mắt thấy đã nội định làm nhiệm tiếp theo trường môn, chính mình tối thưởng thức, yêu thích nhất đích sư đệ tiểu muốn được lôi quang căn nước tử tước chân nhân dùng 300 năm tu hành đích kiên như bản thạch đích tâm thần tại thuấn gian sụ đổ, ngẩng đầu ai hống một tiếng, phun ra một mạt đậm đặc. Đích huyết tươi. Chương thứ 101 quyền thuật. Cây lung đạo truyền nhân một đời đều tại tu hành lôi quyết, tử tước tự nhiên là biết hàng chi nhân trước mắt Tạc Khởi Đích lôi quang cũng không phải pháp thuật, mà là thiên tài địa bảo kinh qua ngàn vạn năm đích truy luyện ở sau chán phóng ra đích linh nguyên, sư đệ chim xanh tuy nhiên tu vị không sai, nhưng là tuyệt ngăn không nổi này tuyệt luân đích uy lực. Lôi tâm sa vạch khởi Đích đoạt mạng lôi tuyến tuôn phún mà ra ở sau, mắt thấy tiểu trận đánh trung kê lung đạo chim xanh chân nhân. Ôn Nhạc Dương đứng tại bên sân, sắc mặt hơi có bất nhẫn đích nhìn vào chim xanh lão đạo, không ngờ vạn đạo lôi quang quỷ dị Đích một chấn, đột nhiên túi chuyển cái khoanh tử tệ xoắn xoạt Đích xông lên chính mình tới. Hù được toàn thân lông mang dựng đứng, liền cả chuyển thân đào mạng đích cơ hội đều không có. Trước mắt tiểu Ngân Quang đại tác chỉ còn kịp quái khiếu một tiếng, một chùm lôi tâm sa huyền hóa đích thiên lôi, toàn bộ chìm vào chính mình trước ngực đích xích ngọc đào. Vạn đạo lôi quang hơi loé tức diện, đột nhiên tiêu tán. Ôn Nhạc Dương không thụ thương, nhưng là kém điểm đem chính mình hụ chết, Sứ một sẽ mới trông hướng Ôn không làm. Một môi run dậy lên nói câu hào: Hào Thương pháp, chẳng qua hắn hiện tại tổng tính minh bạch. Chính mình cổ dưới địa này thanh sích ngọc đao không phải cái gì chống đỡ lôi quyết đích pháp bảo, mà là hấp liễm lôi điện đích quái vật. Được lôi tâm xa hù rốt, không biết ôn nhạc dương một cá nhân. Trường kiếm chân nhân chim xanh sắc mặt ô thanh mồm môi trắng bệnh, danh danh đã khôi phục thị lực, nhưng là nhãn thần tán loạn căn bản tiểu cái gì đều không chú ý, chỉ là tại tâm lý một cái kình đích tự hỏi mình, ta đã chết rồi sao, ta đã chết rồi sao. Vừa mới là thiên kiếp ư. Ta tu vị đến. Tử Tước tại trường hạ đều không cố được lau sạch khỏe mồm đích vết huyết, kinh hãi vô bị đích chừng lên ôn nhạc dương, nếu không phải ôn nhạc dương hiện tại cũng là một phó thất hồn lạc phách đích dạng tử, tử Tước nhất định cho rằng là hắn tại then chốt thời khắc thành tâm dẫn ra lôi tâm sa, cứu chim xanh một mạng. Ôn không làm cũng không minh bạch đến cùng chuyện gì vậy, chẳng qua hắn phản ứng cực nhanh, đem đại loa kèn gánh tại trên bả vai, vươn tay một mực còn tại phát ngốc đích chim xanh láo nói mui châu, vừa mới ra ra tha ngươi một mạng, ngươi còn không đuổi nhanh nhận thua. Chim xanh láo đạo này mới cả kinh mà tỉnh, ngao đích phát ra một tiếng phân không rõ là giống giận còn là kêu gào đích quay khiếu. Đem trong lòng đích cự kiếm lăng không một khoảng đầy mặt tranh nanh đích kêu nói ta cùng ngươi liều. Vậy ta nhận thua. Ôn không làm quay đầu chạy, lôi tâm xa cùng hỏa dược toàn tại tiểu thay chủ trong, muốn bằng thật bản sự ôn không làm tại chim xanh thủ hạ cả gốc dưa leo đều không bằng. Ôn không thảo trong trận doanh sở hữu nhân địa sắc mặt đều che lên một tầng hàn xương ai cũng không nghĩ đến vạn vô nhất thất địa lôi tâm xà cánh nhiên đánh không vốn là hẳn nên nhẹ nhàng hoàn thắng địa hai trường biến thành một thắng một phụ thừa lại một trường ôn nhạc dương đối thượng thiên hạ chính đạo năm trong phúc công nhận lớn tuổi nhất pháp bảo sắc bén nhất địa tử tức chân nhân lao yêu tăng bất nhạc đã về đến ôn không thảo địa trong đội ngũ đối với ôn đại lao gia thấp giọng nói câu ôn nhạc dương sẽ không có việc đại lao gia cũng không khách khí đối với hắn gật gật đầu xin phiền sau khi nói xong. Quay đầu hướng lên đại bá ôn thôn hải phân phó nói đợi lát ôn nhạc dương nếu bị thua. Tiểu cấp bọn hắn 42 điều tính mạng. Chẳng qua đám này đạo sĩ một cái cũng không thể lì khai cửu đỉnh sơn. Bọn hắn báo qua thủ. liền nên chúng ta báo thủ. Cây lung đạo trưởng kiếm chân nhân lên trường về sau hiện tại quỷ môn quan môn khẩu chuyển một khoanh. Cùng theo địch nhân nhận thua chạy trốn. Một trận thắng được chính mình can đảm đều nứt cộng thêm mạc danh kỳ diệu. Hạ tới về sau qua một hồi mới đứng vững Đối với tự gia trưởng môn nhân nói sư hình Cái tiểu tử kia có cổ quái Lần trước ta gọi địa chín thượng thiên lôi Quyết tiểu được hắn hấp liếm chống giống Lần này lại 6 Ngài nhiều thêm coi chừng Cây lung đạo tử tức gật gật đầu Không còn lên thân thể chậm rãi đi vào địa trống. Một lời không phát địa nhìn vào ôn nhạc dương thọ nhỏ yêu thiện đoán cùng một chữ cung hạ lao đại Đều nhìn tựa không để ý địa hướng Về trước di động mấy bước Bọn hắn cùng lao thỏ yêu bất nhạc địa tâm tư một dạng ôn nhạc dương thâu có thể, nhưng là tuyệt không thể chết. Toàn thân địa chân nguyên đều lưu chuyển lên, chuẩn bị lên một sẽ so đấu trong. Một sĩ ôn nhạc dương ngộ hiểm tiểu ra tay cứu rút. Cùng Kê Lung đạo tử tức tương giao chớ nghịch đích Nga Dương ba vị chân nhân cũng từ trong núi phát ra trùng trùng đích hư lạnh, chụp lấy đôi tay đi đến bên sân. Ánh mắt lấp lánh đích đinh lên thiện đoán cùng hạ lão đại. Côn Luân đạo đích tiểu trưởng môn lưu chính mặt mà ủ mày cho. Tả xem xem hữu xem xem, tựa hồ không biết nên làm thế nào. Qua phiến khắc ở sau đột nhiên hoảng nhiên đại ngộ, lại đổi thành một mặt nhẹ nhàng. Quay đầu hướng lên chính mình đích môn nhân cười nói không ta việc gì đó, không dùng cùng theo gấp gáp. Thôn tử trong đích khí phân sậu nhiên khẩn trưng lên. Ôn nhạc dương lại không gấp gáp lên trường, trước đối với tử tức chân nhân làm vái cười khổ chân nhân, ngài chờ ta phiến khắc, một hai phút ta đi đi tự hồi. Một cái tử sở hữu đích kê lung đạo nhân đều hô hào lên, tử tước lại gật gật đầu hơi hơi khẽ cười đi nhanh về nhanh. Ôn nhạc dương đáp ứng một tiếng. Chuyển thân kéo lên lão thỏ yêu bất nhạc luồn vào cự ly gần nhất địa một kiện nhà tử, cùng theo đem ngọc đao hái xuống, sắc mặt cổ quái vô bì, còn giống như có điểm sợ hãi thần tăng. Ngài giúp ta xem xem nhé cái này đồ vật náo quỷ. Sớm nhất ôn nhạc dương nhặt đến ngọc đao đích lúc là xích huyết hồng. Lần thứ nhất hấp liễm chim xanh gọi tới đích lôi quyết ở sau, leo lên một tầng cản cạn địa lôi văn. Lần thứ hai hấp liễm nệ a đản đích thiên kiếp thần lôi ở sau, tiêu biến thành đại thể ngân bạch nhưng là còn loang lộ lên tí ti huyết văn đích mô dạng lần này có nón sạch lôi tâm sa đánh ra đích lôi hỏa, chỉ để biến thành ngân bạch sắc. Ôn Nhạc Dương nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói ta hảo giống. nghe, nghe, nghe thấy sáu. bất nhạc lao thỏ yêu không nén phiền đích nhũ lại lông mảy nếu không nhượng hy giác tiểu kết bà cùng ngươi nói. hai đứa ngươi hiện tại rất hợp thích. Ôn Nhạc Dương cười khổ lên khoát tay, hít sâu ngụm khí đem đầu lưỡi luật thuận nó nón sạch lôi tâm sa ở sau. ta nghe thấy ngọc đao trong có động tĩnh. lao thỏ yêu bất nhạc dọa nhảy dựng, không dám đai chậm. Lại nữa thi triển thiên nhãn mình, đem ngọc đao tử tế nhìn một bên, qua phiến khắc mới cười nói biệt nghi thần nghi quỷ, ngọc trong cái gì đều không có, ngươi hảo sinh mang theo, chí ít có thể phòng chú tử tức đích lôi pháp, coi chừng hắn đích nhật nguyệt bất động kiếp, không cần quá lo lắng, vạn sự có ta. Nói lên lại đem ngọc đao quải về đến hắn đích trên cổ. Ôn nhạc dương có điểm hoài nghi đích nhìn một chút lao thỏ yêu thật không việc. Lấy trước một việc lớn tiền viện địa hy giác lao hòa thượng còn tự xưng sẽ thiên nhắn thông cũng không xem đi ra trưởng ly sư tổ đích yêu thân. lao thọ yêu bất nhạc khẽ chừng mắt tiểu tử kia là thiên nhãn thông ta là thiên nhãn minh một chữ chi sai trên trời dưới địa nhanh ra chứ ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi rốt cuộc bắt quỷ cùng lao thọ yêu bất nhạc tính là nghiêm cách đích chuyên nghiệp đối với khẩu hắn nói không việc hẳn nên tiểu sẽ không có việc đem ngọc đao coi chừng đích thủ tại trong ý phục toàn thân cao thấp ra rẻ mở đóng thu súc, sinh tử độc lực tại thể nội vui vẻ chạy xiết Lại kiểm tra một chút trên tự thân mình đích bảo bối độc dược Này mới bước lớn chạy về đến địa chống thượng Ôn nhạc dương đối với lao phải liền cả khí đều nhanh xuyến không lên nổi đích tử tức thi một cái van bối lễ Không để cái gì khách khí đích phế lời Chỉ nói một câu việc Liên, quan ôn ra 42 điều mạng nhân van bối liều mạng nhỏ cũng phải thắng hạ này một trường Tử tức ngẩng đầu lên Nheo lại đích trong trong mắt như cũng là một phiến vận đục đích ánh mắt bính không liều mạng cùng thua thắng Cũng không có gì quan hệ Nói xong đỉnh đốn phiên khắc, phản phất lại nghĩ tới cái gì người kia trích trùng tử, tựu đừng thả đi ra, những này gì chúng nuôi dưỡng không dễ thương không đến ta còn sẽ vọng tống tính mạng. Nói xong ở sau, đột nhiên hướng về ôn nhạc dương cười một cái, tùy tức thân thể một động, đột nhiên tan biến tại trong không khí. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng, đâm tay chắc cước điệu hành lên nhảy đi ra vài thước, đôi chân vừa vặn rời địa. Trên mặt điệu tiểu phát ra bành đích một tiếng bạ minh, tử tước một quyền kích không, tử tước lại trở lại nguyên. Hảo giống chưa từng động qua một dạng, biểu tình tự tiếu phi tiếu phản ứng rất nhanh. Ôn ra thôn trước địa địa chống là do hoàng thổ dày dày đệm lót mà thành, mềm lỏng dị thường, tự là cái hài tử đích tiểu quyền đầu cũng có thể đệnh ra cái khanh, khả là tử tức một quyền ở sau. Hoàng thổ trên địa bình bình chính chỉnh, liền cả ôn nhạc dương cương mới lưu lại đích dấu chân đều một điểm không loạn. Tử tức nói xong, không còn già mua đích thân thể lần nữa độc lên, liền một chuỗi đích bạo minh thanh. Từ hoàng thổ gián tiếp vang lên. Ôn Nhạc Dương giống chịu phong địa cấp mô quái khiếu không ngừng, tấn tốc vô bị địa bật tới bật đi, hai cái nhân đều nhanh địa căn bản tiểu không cách, nào, dùng ánh mắt bắt tóm. Bởi vì Ôn Nhạc Dương cổ lý cổ quái đích có thể hấp liễm lôi quang, tử tức không có dẫn động lôi quyết, mà là dựa vào 300 năm trong tích góp địa chân nguyên thần lực, thiểm điện, kiểu xuyên thoa, một quyền một quyền liền thành kinh đào sóng biển hướng về Ôn Nhạc Dương đánh đi qua. Giống tử tức cái này cấp bậc đích cao thủ, tại ngự địch đích lúc một không rửa công pháp hay không thả pháp bảo mà là cận thân kỹ kích, dạng này đích trưởng diện cơ hồ khiến sở hữu nhân đều đầy mặt buồn bực, chỉ có Lao Yêu Tăng bất nhạc hơi hơi khẽ cười, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe đến đích thanh niên thầm thì câu Nhật Nguyệt bất động kiếp thật không hảo sự. Ôn gia đệ tử từ sẽ đi đường bắt đầu tiểu học tập võ kỹ, đặc biệt là bốn vị lao thái gia, Ôn thôn Hải mấy cá nhân, không một không phải phẩm thế trung địa tuyệt đỉnh hảo thủ, nhưng là tại bọn hắn trông hướng tử tức đích trong ánh mắt, đều sung mãn từ đáy lòng đích bội phục. Vô Kiên bất tội duy nhanh không phá Tử tước điệu tốc độ xa xa đã siêu việt tưởng tượng. Thời gian hơi trường ở sau. Cơ hội là mấy chục cái tử tước đồng thời tại trường trung nhảy tung vung quyền. Nhanh đến cái này phần thượng cái gì tâm tĩnh thân chính lấy nhu thắng cương. Cái gì trọng kiếm vô phong đại xảo không công toàn đều thành phế lời. Tử tước đích quyền pháp cũng cổ quái quỷ dị. Vô luận hắn từ cái gì địa phương công kích, đến sau cùng quyền đầu nhất định là từ trên mà xuống đích doanh kích. Một sĩ kích không quyền đầu khẳng định là nền tại hoàng thổ trên địa từ hơn 1.000 năm trước thiên dực chân nhân sáng kiến kê lung đạo ở sau lịch đại trưởng môn đều lấy lôi quyết cùng nhật nguyệt kiếp lự địch phát bảo vừa ra không hướng bất lợi ai cũng không nghĩ đến liền cả xuyên khi đều phí kình đích tử tức tại võ kỹ thượng cánh nhiên có cao như vậy đích tạo nghệ lấy võ nhập đạo đích hạ lão đại cũng không tự giác đích nắm chặt hai quyền như quả là hắn đối mặt dạng này tật như điện may như sấm đích địch nhân cũng chỉ có thể cứng đối cứng lấy nhanh vỗ nhanh tranh thủ cấp công mà càng nhượng sở hữu quan chiến chi nhân chừng lớn mắt không đích là không ngừng chạy tới nhảy xuống địa ôn nhạc dương kiên trì rất lâu, cư nhiên một quyển đều không chịu lên. đứng tại vòng ngoài đích nga dương đạo trưởng môn vóc nhân kết thực vô bị đích ba vị chân nhân hắc hắc cười hai tiếng. đối với sát góp tại hắn thân sau đích đệ tử nói tiểu tử này tâm thần đã loạn, tái không căng được nhất thời ba khác. vô luận là tu sĩ còn là phổ thông đích nhân tập võ, ngự địch càng mạnh tâm thần tiểu muốn thủ phải càng ổn, không thì tâm thần vừa loạn chỉ có lạc bại đích càng nhanh. ôn nhạc dương chạy đích đích sắc không chậm nhưng là trên mặt một sẽ kinh hoàng thất thố một sẽ cắn răng nghiến lợi nhìn dạng tử không dùng được bao lâu liền nên khóc đi ra ba vị chân nhân vừa nói xong toàn không nghĩ đến ôn nhạc dương chăm bận ở trong còn chuyển đầu trông hướng hắn khóc tang lên mặt về câu ngươi đừng nói mò sáu ôn nhạc dương đích công pháp đi địa là điển hình đích ngoại gia lộ tử cơ hồ tiểu không có tâm thần thế kia vừa nói tại sao gió bão mưa rào còn muốn càng thêm mãnh liệt trên ngàn vạn bội đích quyền lực chung ôn nhạc dương hắn đích ra rẻ mở đóng sinh tử độc cấp tốc lưu chuyển Hoàn toàn là bản năng tại chỉ huy hành tranh né, Na tử chỉ có thể làm gấp gáp, căn bản tiểu giúp không thượng bận. Hơn 10 phút chuyển mắt mà trôi mất, hai cái nhân như cũ tại hoàng thổ trên địa nhảy tung bụi chỉ, tử tước đích quyền không có tơ hào đích đình đốn, phản mà dần dần cùng chung quanh đích thiên địa dung làm một thể, tốc độ càng thêm mau lẹ, quyền lực đích tiếng xé gió dần dần luyện thành một phiến, biến thành rầm rầm mênh mông đích phong lôi lan động. Ôn Nhạc Dương lại càng chạy càng đuổi về, có mấy lần đều được phập phòng địa quyền phong mang chung thân thể, đau hô lên kế hướng một bên. Theo sau nét nhắc vô bị địa tái nhảy đi lên. Lúc này một chữ cung hạ lão đại đột nhiên nói câu tử tức lao huynh đích quyền lực, không được à? Ngữ khí trong sung mãn tán thán cùng bội phục. Ôn ra thôn trước địa địa chống so lên nửa cái túc cầu trường còn muốn lớn, trải sắt lên dày dày địa hoàng thổ, so chung quanh đích mặt địa hơi hơi cao hơn mấy tấc, khả la hiện tại tử tước đích nhanh quyền ở dưới, cánh nhiên càng trầm càng thấp, so lên chung quanh hắc hạ sắc đích thổ địa, còn muốn thấp kém nửa xích đích giả tử. Nhân tu chân dùng pháp bảo tại trên mặt địa quanh ra một cái hố lớn không tính việc khó, nhưng là giống tử tức dạng này đơn thuần dựa vào quyền lực, ngạnh sinh sinh đem nhạ lớn đích một phiến hoàng thổ địa lệnh đến chúng, hoàng thổ cùng địa đen tiếp bác chi nơi kinh vị phân minh không chút nào sai, thậm chí liền cả hoàng thổ trên địa chi chi chít chít địa dấu chân đều không có bị chấn động mơ hồ, đủ để kỳ kinh toàn trường. Ôn gia đích mấy vị lao thái gia liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều bày đầy âm ai, đánh tới hiện tại, Ôn Nhạc Dương căn vốn tiểu liền cả hoàng thủ đích cơ hội đều không có. Mặc ai đều minh bạch được tử tức dạng này kinh thiên động địa đích quyền lực kích chúng, sẽ là cái gì hậu quả? Phiến khắc sau, mấy cái lao đầu tử cùng lúc gật gật đầu. Đại gia gia ho khan một tiếng, chính muốn nói chuyện, ôn nhạc dương đột nhiên hét to một tiếng không nhận thua. Nói lên thân thể tại giữa không chung mánh địa đích một túi tại nhìn đi lên tuyệt không khả năng đích góc độ trong rộng rãi chuyển thân, toàn thân đều gấp rút đích run rẩy lên nhào hướng tử tước. Tử tước phát ra một tiếng giống như là cười, lại càng giống than thở kiểu đích xuyến hơi toàn tức hai điều bóng nhân trùng điệp tại một chỗ, một độn đích không khí bạo mình thành chớp mắt đại tác. Dầm dầm độn vang một cái tử che phủ đại gia ra điệu thanh âm. Hai cái nhân giao kích đích sát na trong, ôn nhạc dương một liền đãng khởi đích trên trăm nhớ làm quyền, từ trên mà xuống, như mưa mảnh tiểu đối với địch nhân quân chiếu mà đi, vô luận là quyền đều còn là bả vai khuỷu tay đầu gối, mỗi một kích đều đãng khởi toàn thân địa sinh tử kịch động. Mà tử tức chỉ là vươn ra một cánh tay, tại chính mình trước thân một mạt. Chính một mạt Tiêu mạt Bình giống kinh đảo vỗ bờ kiểu đích công kích, chích một mạn. Tiêu mạt Bình ôn nhạc dương trên trăm ký đủ để phân kim nứt đá liên kích. Đồng thời, Tử Tước đích thiểm điện kiểu hai quyền, cơ hồ đồng thời kích chúng ôn nhạc dương đích vòm ngực cùng sau lưng. Ôn nhạc dương đích thân thể vừa vận được đệ nhất quyền đích cự lực của lên, tiêu được đệ nhị quyền kích chúng hậu tâm, chọn cả nhân đều hung hăng đầm tiến mềm lòng đích hoàng thổ địa. Ôn nhạc dương từ lúc trở thành nhập thất đệ tử ở sau, bị rắn cắn qua được trùng tử chập qua được cấp mô thôn qua cũng được lao đạo ôm qua, khả là chưa bao giờ như hiện tại đau thế này khổ. Tử tước bá đạo đích quyền lực tiểu giống hai căn bị tước tiêm đích mười ôm cự một, từ chính mình địa trước sau tâm không chút lưu tình đích đâm vào thân thể, men theo dòng huyết đích phương hướng hướng về bốn mặt tám phương một đường lật trồm gầm gạo, căng nước xé nát, phá hủy. Hắn hiện tại mới hiểu được, trước mắt lao đích phản phất tùy thời sẽ đứt khí đích tử tước. So lên hắn sư đệ trưởng kiếm chân nhân chim xanh, cường hắn không biết bao nhiêu lần đều là tu chân đạo thượng đỉnh nhọn đích hảo thủ, tu vị đích sai cự sao tiểu lớn thế này niết. Tử tước cuối cùng dừng lại thân thể, gia thế thượng lại không chút nào bương lỏng, đôi chân một trước một sau đầu gối vi khúc, tả quyền hộ tâm hữu quyền trình đối, với ôn nhạc dương đích đỉnh đầu, nhàn nhạt đích nói nhận thua bất tử. Ôn nhạc dương miễn cưỡng lật nhân lại, mở miệng muốn nói chuyện lại trước phun ra một ngụm ngưng kết thành vô số khối vụn địa huyết tươi qua nửa buổi mới lắc lắc đầu 42 điều mạng nhân sáu. Nói lên, tay đôi chân nhuyễn đích leo mấy lần, Cuối cùng lắc lắc lư lư đích đứng đi lên, trong thân thể cự một chi lực tùy ý phá hoại, tại sớm nhất đích bá đạo uy manh ở sau, vừa vặn được tứ tán kích vỡ đích sinh tử độc lại hội tụ thành thanh lưu, bắt đầu lưu động chậm rãi đích lưu động lên, chính tại mất sức đích hóa giải sở trong đích quyền lực, nhìn ôn nhạc dương lại đứng lên, tử tước vẫn đục đích trong ánh mắt trôi qua một tia kinh ngạc còn có thể đánh, ôn nhạc dương lại lắc lắc đầu, xuyến mấy ngụm khí ở sau, tinh thần phảng phất so lên vừa mới tiểu khôi phục một điểm. Tử Tước phảng phất căn bản tiểu lười nhát phế lời, vung lên quyền tiểu muốn lại lên, ôn nhạc dương quay khiếu một tiếng chuyển thân lão đảo địa tiểu chạy. Chẳng qua hắn hiện tại địa tốc độ, đừng nói Tử Tước, tiểu là hỏa kê đều có thể đuổi đích thượng hắn. Tử Tước vừa vặn nhảy lên, đột nhiên thân thể tại giữa không trung không tự nhiên địa một cường, loạn loạn lên nhảy hồi mặt địa, một trương mặt già đều có rút lên chen thành một đoàn, từ cắn chặt đích nha xỉ trùng chen ra mấy cái chữ độc. Cái gì độc? Lần này không chỉ là hai cái đạo môn đích đệ tử. Mà là tại trường sở hữu đích tu sĩ cơ hồ đều không dám tin tưởng chính mình đích lỗ thai, giống từ tức này chúng tu vị chúng độc đích cơ xuất so cá được nước ngập chết rồi còn nhỏ. Chỉ có bảy cái thải hồng mập mạp, từ thác tà cờ lớn hạ hi hi ha ha đích hồi đáp cây độc. Từ cốt tủy trong cây đi ra đích tư vị, nhộm tử tức để không nổi một tia đích khí lực, tâm lý vừa sợ vừa giận, trong thân thể đích nguyên lực sôi trào loạn thành một phiến, lại căn bản tìm không ra độc tố cứu cánh tại nơi đâu. Ôn Nhạc Dương biết chính mình đích hoa chiêu không kiên trì được bao dài thời gian, một sẽ nhân ra liền nên tiến bổ hoàn tất, tưởng nhảy lên đi hiện tại lại lực có chưa bắt, tâm kinh đảm chiến đích bắt đầu lửa nhân kịch độc vô tình, ngươi nhận thua ta giải độc. Kia hai điều cánh tay ta nhìn tiểu tinh sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tử tước lao đạo chợt địa giận quát một tiếng là ngọng. Nói chuyện đích lúc, Thống khổ điệu biểu tình trong cuốn quýt lên do dự đích thần sắc, phiến khác ở sau hảo giống cuối cùng hạ định quyết tâm, do dự biến thành quyết tuyệt. Bạn tùy theo nùng trọng đích xuyến hơi. Từ tim phổi nơi sâu, trong toé phát ra một tiếng hùng hồn đích tiếng hống trảm. Lao Yêu Tăng bất nhạc đột nhiên sắc mặt bỉ biến, quát lớn thanh ngật trướng. Thân tử hơi lóe tiểu xuất hiện tại tử tức trước thân, nhấc tay một trường hướng về hắn đích đỉnh đầu không chút lưu tình đích vấn xuống. Ai cũng không nghĩ đến Lao Thỏ Yêu đột thi là thủ, càng không có ai có thể phản ứng qua tới đã phát sinh sự tình gì đó, thậm chí liền cả kinh hô đều tới không kịp phát ra. Âm vang cự vang, kim quang bạo hiện chỉ một quyền đầu lớn nhỏ địa kim cầu không chút trình triệu đích từ từ tức trước thân nhảy đi ra tại khắc bất dung hoãn khẩn cấp chi cực vững vàng ngăn trở bất nhạc như kim như thiết đích thủ trưởng nhật kiếp hiện thân đích đồng thời ôn nhạc dương chỉ cảm giác được một cổ hàn khí trực thúc thiên linh nguyệt kiếp cũng từ trời mà giáng mang theo ố ô, ô khinh minh từ trên mà xuống như thiểm điện hướng chính mình bổ tới nguyệt kiếp chưa đến sở gọi ra đích kỳ hàn chi khí dĩ nhiên giống như một trôi đao nhọn hung hăng đâm vào hắn đích đỉnh đầu Vô luận là huyết dịch còn dần dần lưu truyền đích sinh tử độc, đều bị kịch liệt đích rét lạnh đông kết. Tử tước chúng xuyên thái ở sau, căn bản tìm không được độc tố cứu cánh nó thân nơi đâu. Trong thân thể đích độc lực phát tác địa bá đạo sắp bén, lấy tử tước đích thân phận, vô luận là nhận thua còn là là bại, đều là căn bản không cách. Nào, tiếp thụ đích sự tình, chỉ có đồng quy vu tận còn có thể liều cái bình cục. Một thời gian tới không kịp nghỉ kỹ, tự phát động một mực không chịu động dùng địa thiên tâm nhật nguyệt tiếp, lao thỏ yêu bất nhạc phản ứng nhanh nhất vừa nhìn tử tước phát động pháp bảo lập khắc nương thân mà lên cái gì quy củ quy tắc đều cố không lên tâm tư trong trích nhớ kỹ lên ôn nhạc dương đích mạng nhỏ nhưng là cuối cùng còn là muộn nửa phần mắt thấy tiểu chặn đánh giết tử tước cuối cùng được nhật kiếp ngăn trở một tiếng kim ngọc tương kích đích giòn vang nhật nguyệt bất động kiếp là tu chân giới công nhận đích sắc bén pháp bảo tức liền hắn 2.000 năm đích tu vị cũng khó có thể tấn tốc công phá tử tước chưa chết ôn nhạc dương bên kia cũng rốt cuộc không kịp thi cứu lao thọ yêu bất nhạc một kích vô công. Tại hắn tâm lý ôn nhạc dương đã biến thành cái nhân chết, cùng nộ đích trên mặt vọt thăng tinh miệng đích sát văn, không tái lý hội còn tự ông ông chấn dung đích nhật kiếp, đôi tay một lật làm thế suốt ngày, Phật môn đích đại từ bi chi lực cùng khoang thế địa yêu diễm vướng vĩu lên sung thiên mà lên, mỗi cái tự đều xuất từ hắn đích trong miệng, nhưng là kim thạch ma sát đích thanh nhầm cuộn quẩn như sấm từ bốn mặt tám phương cùng lúc dồn ép đến này tòa nho nhỏ đích sơn thôn chung đều phải cho ta. Chết sáu Gì Lao thọ yêu bất nhạc bạo phát ra đích khí diễm đủ để khiến nhậm hà tu giả đại ăn cả kinh. Chẳng qua dưới mắt căn bản tiểu không nhân kia chính mắt thấy hắn sở hữu nhân đích trong mắt đều trực ngắc ngắc đích đinh chắc ôn nhạc dương. Một nháy không nháy, Nguyệt Kiếp lăng lệ âm oan. Mắt thấy tiểu tiểu muốn đem ôn nhạc dương vừa bổ hai nửa đích lúc lại đột nhiên ngừng trệ, tùy tức chậm rãi đích hành chuyển bắt đầu vây lấy ôn nhạc dương lượn vòng, ngẫu nhiên tham tiến một điểm, toàn tức lại cảnh dịch địa lui ra, tiểu giống một điều ngộ đến con nhím đích cự mãng một dạng chính tại mài rũa lên con nhím có thể ăn được hay không, lại hoặc giả nên làm sao ăn. Con nhím ôn nhạc dương tâm kinh đảm chiến đích nhìn vào nguyệt tiếp, đứng tại nguyên địa một động cũng không dám động. Nguyệt kiếp đích nội nhận cùng ngoại nhận đều lấp lánh lên bén nhọn đích quan mang, kẻ ngu đều sẽ không hoài nghi nó cương khẩu cực hảo. Nhật kiếp tại ngăn trở bất nhạc một trường ở sau tiểu không quan tâm chủ nhân đích canh huy, giống trích đại giáp sắc trùng tựa đích vụng về bay đến nguyệt kiếp bên cạnh, cùng nó cùng lúc thăm dòm đích ôn nhạc dương. Lao thỏ yêu bất nhạc thử lo nghĩ muốn bước lên một bước không ngờ nhật kiếp mánh địa nhảy đi lên phát ra ông ông đích chấn minh nguyệt kiếp cũng vây lấy ôn nhạc dương thiểm điện tiểu địa đánh cái toàn tử hù được bất nhạc lập khắc đứng lại bước chân tử tước lao đạo địa tu vị tinh trạng thân thể đối với tư bộ dược vật hấp thu cực nhanh sở dĩ xuyên thái buộc phát đích càng là mãnh liệt nhượng hắn còn tưởng rằng chính mình chúng độc không cứu nhưng là đồng dạng xuyên thái địa dược tính tán phát đích cũng muốn so lên bình thời nhanh đích nhiều khắc ấy hắn đã ngồi ngay ngắn lại căn bản không lý hội tùy thời có thể chí hắn vào chỗ chết đích lao thỏ yêu bất nhạc vẫn đục đích ánh mắt tinh thần chăm chú đích đinh chắc nhật nguyệt song kiếp mặt da thượng chi chi chít chít đích nếp nhăn toàn là như lâm đại địch đích ngưng trọng tại thâm thâm đích hít vào một hơi ở sau dùng mát lạnh đến làm cho nhân ta không cách nào tin nổi đích tàng âm rõ rệt vô bì đích độ xuất bốn cái chữ vô lượng thọ phúc tại mặt ngoài đích kê lung đạo đệ tử thân thể một chấn được trưởng môn nhân đích đạo ra vô lượng rủa kinh về thần lập khắc bó gối ngồi đến năm tâm hướng thiền, nín hơi ngưng thần đích tùy theo tử tức chân nhân cùng lúc một lần lại một lần đích bắt đầu lớn tiếng sưng rủa cùng không lâu trước một dạng vô lượng thọ phúc đích chú âm lần nữa kinh qua núi non vang vọng biến thành giữa trời địa đích cử vang thọ nhỏ yêu thiện đoán nhăn lại lông mày vừa muốn nói chuyện tiểu được hắn sư phó bất nhạc đích nhãn thần ngăn lại bất nhạc đứng tại nguyên địa không dám hơi động lo sợ kinh động nhật nguyệt tiếp mà kê lung đạo đích khắc ấy chính đại thanh vịnh niệm đích vô lượng rủa cũng không phải tại thôi phát xong tiếp động thủ giết nhân mà là tại vùng sức đích tưởng đem này một đôi pháp bảo gọi về tới bất nhạc đã minh bạch sự tình thật cùng chính mình vừa mới nói qua đích một dạng này đôi đối chính đạo nằm trong phúc sắc bén nhất đích pháp bảo đang dần dần đích mất đi không chế hiện tại nhật nguyệt bất động kiếp tựa hồi nhìn thượng ôn nhạc dương chương thứ 102 trăm đoạn bảo nhật nguyệt song kiếp tại kê lung đạo đệ tử sướng vang thiên tế đích vô lượng đại rủa trùng không chút phản ứng chỉ là vây nhiêu lấy ôn nhạc dương trên dưới xoay trở lấy ngẫu nhiên kể cận một điểm tùy tức lại tấn tốc đích hướng về sau nhảy ra nguyệt kiếp phát ra mát lạnh vui hai đích thâm âm Nhật Kiếp Tắc không ngừng đích ông ông chấn minh, phảng phất tại giao đàm lên. Ôn Nhạc Dương thử lên trước sau chuyển động một cái bước chân, Nhật Nguyên song kiếp đồng thời minh thanh đại tác, hù được đuổi gấp lại đứng lại bước chân. Lao Thỏ yêu bất nhạc ném chuột kỵ khí, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không dám nhào đi lên cứu nhân, tại mặt ngoài lớn tiếng đích để tỉnh tiểu tử, ngàn vạn đừng loạn động sáu. Thoại âm chưa lạc, đột nhiên từ mặt ngoài truyền tới một tiếng sung mãn nội ý đích hừ lạnh lao yêu ra tay thương ta đạo hữu, còn không đuổi nhanh lăn đi ra. Nga dương đạo ba vị chân nhân cũng nhìn ra từ tức tựa hồ là pháp bảo xảy ra vấn đề gì đó, hiện tại chọn cả kê lung đạo đích tình thế khẩn cấp, lo sợ lao thỏ yêu lại nữa đột thi lạt thủ thương nhân. Lao thỏ yêu bất nhạc rất không nén phiền đích xông lên hắn khoát khoát tay, cùng anh rồi nhạc tựa. Thu trang kết thực đích ba vị chân nhân trên mặt đích nộ sắc hơi lẻ mà trôi mất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời ha ha cười lớn lên, tại buông thả đích tiếng cười trong trường thanh ngâm Nga nhân gian ba vị, khỉ, thích thượng chân mày. Thoại âm nơi đột nhiên đối với lao thỏ yêu bất nhạc triển nhan một người, một cái từ đáy lòng vươn ra tuôn ra đích vui sướng mặt cười. Thuấn gian tại ba vị chân nhân kia trương uy nghiêm mặt quỷ dị đích chấn phóng, giống mới ra sinh đích anh nhi mút đến cam điểm đích ngại chấp, giống trên sa mạc đích lữ nhân ngộ đến một trường mưa to, giống mỹ lệ đích thiếu nữ chờ đến tình lang đích trường tín, kia chủng chỉ có khoái lạc đến cực nơi, hớn hở đến cực nơi mới sẽ hội tâm mà phát đích mặt cười, giống một đóa trong ngộng hoa hiến nắng mùi thơm nổ nhụy, sở hữu nhìn đến cái này mặt cười đích nhân đều nhịn không nổi vảnh lên khoe mồm, tùy hắn cùng lúc, thích thượng chân mày. Toàn tức không khí ẩm vang bạo minh, mắt nhục khả kiến đích sóng khí như long chạy trộn, hướng về lao thỏ yêu bất nhạc quần chiếu mà lên. Ẩn ẩn đích bạo minh thanh cực giống nơi xa đích trời long địa lở, tuy nhiên mông lung nhưng là nhượng nhân tim mật mu tang. Nga dương đạo không tu thiên, không tu. Tu đích là nhân gian chi đạo, giảng cứu đích là nếm tận nhân gian tư vị, lại nhìn thần tiên tiêu dao. Nghe nói tu luyện đến chóp đỉnh, thì nộ ai nhạc bi khủng hoặc bảy cảm đều thành thần thông, liền có thể nhân gian vô địch. Nga Dương đạo đích thủy tổ đã từng luyện thành sáu cảm, lại thủy trung nộ không thấu sau cùng một cái, hoặc chữ còn về ba vị chân nhân. Tuy nhiên chỉ luyện thành ba cảm, thì thần thông, giận thần thông, ai thần thông cũng đủ để bế nghệ tu chân đạo, khó gặp địch thủ. Sóng khí tuôn chạy giết thế đã thành, Lão Thỏ yêu đích trong mắt còn tại gắt gao đinh lên ôn nhạc dương cùng nhật nguyệt song tiếp, chỉ là vươn ra tay phải, nhìn tựa chậm chạp lại như thiểm điện đích tại chính mình trước mặt một biết. Như nhón hoa tiểu mềm nhẹ, như cầm lòng tiểu tấn mãnh, hai cái tiệt nhiên tương phản địa khí thế cùng lực lượng hách nhiên hỗn hợp tại hắn này một cái thủ thế ở trong kinh thiên động địa đích sóng khí lập khắc lặng không tiếng thở đích vụn phấn tại hắn đích thủ trường trong, mà dầm dầm mênh ngôn đích cự vang, lại đầy đủ qua mấy phút mới chậm rãi ngừng nghỉ. Vừa mới lao thỏ yêu tiểu đã hiện qua vươn tay, chỉ cần hơi có tu vị đích nhân đều có thể nhìn đi ra, cái lao đầu này tử lợi hại địa rất, nhưng là ai cũng không nghĩ đến cánh nhiên sâu thế này không thể lường. Kinh Miêu đạm tả, nói sơ sải, đích vừa vung tay tiểu phá ba vị chân nhân đích trùng thứ nhất hỉ thần thông. Ba vị chân nhân đột nhiên đại nộ, một trương mặt già khoảnh khắc biến được xanh đen, dâu tóc giận trường khí thế hai nhân đích lại nữa quát lớn nhân gian ba vị, giận, giận phát xuống sáu. Lần này hắn đích lời còn chưa nói xong, trước mắt vánh địa quang minh đại tác, trên trời loạn khởi tám tao đích mấy trăm kiện pháp bảo, không chút trương pháp đích hướng về chính mình tiểu nện qua tới, sở hữu đích tán tu toàn đều hướng về hắn nộ phát xung quan, ngư U lực sĩ đích đại lang nha bổng sớm tiểu nện đi ra, đối với hắn phá miệng mắng to láo Mùi Châu, muốn đánh cũng không hiểu nhìn cái lúc. Hiện tại chính tại cùng Ôn Nhạc Dương vướng víu địa kê lung đạo. Tình hình thực tại quá quỷ dị. Nhật Nguyên Song Kiếp đã không công cũng không thủ. Tiểu tiểu tâm rực rực, dè dặt, địa vây lấy Ôn Nhạc Dương đánh chuyển. Từ tước, trưởng kiếm, hoàng hạc đẳng một quần kê lung đạo cao thủ hoặc sắc mặt thương hoàng hoặc như lâm đại địch. Không chỉ vô lượng đại rùa không ngừng chút nào mà lại đã bắt đầu dồn dập lấy ra pháp khí cùng phụ kiện. Du tẩu thân hình tại hoàng thổ trên địa nhanh chóng bố trí khởi cổ hảo địa trận pháp. Đây là cái gì? Đây là đại bất quái. Mỗi một cái thân lâm hiện trường địa tán tu đều vì chính mình có thể đuổi lên dạng này thiên cổ khó gặp địa sự kiện lớn cảm. rắc, đến từ đáy lòng địa hưng phấn cùng tự hào. Kết quả nga dương đạo địa ba vị chân nhân cùng lão hòa thượng vướng vĩ không nghỉ. Tuy nhiên hắn địa thần thông cũng rất có nhìn đầu. Nhưng là thật giống như nhóm lớn đang tập trung tinh thần địa nhìn luật cốt quyết tái. Nhưng là bên sân đi lên hai chi trung siêu bắt đầu tỉ đấu 6. Mấy trăm kiện pháp bảo lăng không mà tới. Kê Lung đạo chính mình bận đến bốn chân triều thiên. Đại từ bi tự cùng một chữ cung không giúp lấy tán tu đồng thời ra tay tiểu không sai. Còn là Côn Luân đạo địa tiểu trưởng môn lưu phản ứng hóa học nhanh nhất. Hơi lóe thân nhảy đến ba vị chân nhân trước mặt. Từ trong lòng trào ra một bó to phụ triện. Hào giống vai tiền giấy tựa điệu ném tới trên trời phu chuyện đón gió lập khắc khủng trưởng thành vạn đạo hoàng lăng, mê mại mà cứng cỏi địa ngăn trở phô thiên cái địa địa pháp bảo, thậm chí đều không phát ra pháp bảo đối, với đụng địa cử vang. Cái này bọn tán tu không ai không đại ăn cả kinh, ai cũng không nghĩ đến cái này tiểu trưởng môn đích tu vị cư nhiên cũng thâm hậu như thế, một cá nhân tiểu ngăn trở trên trăm tán tu đích loạn đánh. Hảo tại trong thiên không đích hoàng lăng chỉ là trở địch, không hề có vương hữu, bọn tán tu thu hồi pháp bảo, tiếp tục tụ tinh hội thần đích nhìn vật cô. Chính tại nộ phát xung quan đích ba vị chân nhân nộ phát xung quan, hung hăng đích chưởng côn luân đạo tiểu trưởng môn lưu chính một nhãn hà tất cứu những này không biết chết sống địa đồ vật. Vừa mới như quả là ba vị chân nhân trực tiếp lấy giận thần thông ứng địch, những tán tu kia tiểu có khổ đầu. Tiểu trưởng môn lưu chính gấp gáp bồi cười lên khuyên giải ba vị lão đạo. Ôn ra bốn vị lão thái gia đích thân thể căng chặt, trong tròng mắt đều lấp lánh lên độc xà kiểu tôi lệ đích quang mang, khẩn trương đích đinh lên được nhật nguyện song kiếp khốn chắc đích ô nhạc dương, căn bản không chú ý ba vị lão đạo ôn nhạc dương quanh thân trên dưới sinh tử độc lưu truyền đích càng lúc càng nhanh dần dần tiêu trừ vừa mới hai kích trọng quyền đích cái đau thân thể khôi phục không ít nhật nguyên song kiếp như cũ coi trường đích từ bên cạnh hắn tham dò lên thọ nhỏ yêu thiện đoán trầm giọng đối với thân sau đích một trùng tăng lữ quát khẽ tiểu khai thiên thanh thanh nhàn giống phật quang phổ chiếu trừ kiểu nghiệp lực trừ tiểu kết ba hy thanh ở ngoài quần tăng cùng lúc trường tiền phật kệ đôi tay trầm chậm địa bàn kết xuất một cái hảo giống đóa hoa nở rộ địa phát ấn chúng nhân chỉ cảm ra được trước mắt đột ngột đích hơi sáng trên trời địa phủ vân không biết lúc nào huyễn thành một trích trong suốt đích hoa sen chính đang đáng hoàng thổ địa ở trên đạm kim sắc đích quang mang mở mịt quang ném vướng vàng lồng trụ chú ôn nhạc dương cùng nhật nguyệt song kiếp tại nhàn nhạt kim quang ở trong sở hữu nhân đều kinh kỳ đích phát hiện từng đạo cổ chuyết trung lộ ra lẫm nhiên chính khí đích phủ triện, chính tại kịch chiến đích nhật nguyệt song kiếp trung không ngừng đích bị bức ra bị chấn nát tiểu khai thiên nhàn giống gọi phật quang phổ chiếu thế gian hết thể lực lượng đều không trố đột hình. Ba vị chân nhân cũng không cố được tái nộ phát xung quan. Một cánh tay đáp tại Côn Luân Đạo Lưu Chính đích trên bả vai đây là sáu. Đây là Nhật Nguyệt kiếp tại bước ra Kê Lung Đạo Thiết xuống đích cấm chế. Này đôi đối bảo bối không phải Kê Lung Đạo tự mình luật chế. Lưu Chính thần sắc cổ quái điệu một cười, không nói chuyện. Lao Hòa thượng bất nhạc đột nhiên xông lên hắn triển nhan một cười tiểu đạo sĩ, thật thiên nhãn đã mở. Ba vị chân nhân giống bị dâm đến cái đuôi một dạng kinh khiếu một tiếng, giống xem đại tinh tinh tựa đích chường lên Lưu Chính ơi. Ngươi cánh nhiên tu luyện ra thật thiên nhãn. Ngươi sớm tiểu thấy được đến này tình hình. Lưu chính vẻ mặt đau khổ không biết là tại gật đầu còn là lắc đầu ta mệnh hảo, ta mệnh hảo. Như quả không phải đại từ bi tự đích tăng lữ thi triển tiểu khai thiên nhãn giống, trừ cá biệt mấy cái tu vị thâm hậu đích lão quái vật ở ngoài. Những nhân khác đều không nhìn đến phụ truyện cùng vầng trăng đích quỷ dị, ba vị chân nhân cũng nhìn không thấu. Lúc này một mực tại trường trung đích tử tức đột nhiên nói câu nhật nguyệt phân minh. Sở hữu kê lung đạo đệ tử trợn địa đình chỉ vô lượng đại rủa, mà là đều tùy theo trưởng môn thanh tê lực kiệt địa gào thét nhật nguyệt phân minh. Chim xanh lao đạo tại thanh âm lạc nơi đem ôm ấp đích cự kiếm hung hăng bùn địa. Giữa sát na vừa vặn được kê lung đệ tử xếp đặt tại trên mặt địa đích pháp khí đều ầm vang tạc vỡ. Từng cái xích hồng như huyết đích phụ triện tùy theo pháp khí vụn phấn sung thiên mà lên, tầng tầng điệp điệp nhìn tựa tạp loạn đích vây chặt tử chân nhân, cấp tốc đích xoay chuyển lên. Tử tước lao đạo chậm rãi đích đứng lên hướng về nhật Nguyệt cướp đi đi. Vài trăm trích lớn nhỏ không đều đích phụ truyện phảng phất đều mang theo trầm trọng đích áp lực, hướng thái sơn một dạng áp tại hắn địa trên thân. Nguyên bản tiểu không còn đích thân thể khắc ấy vừa bốn khúc đích nhượng nhân kinh hải, phảng phất tùy thời khả năng sẽ bất kham gánh nặng hơi gặp hai đoạn. Mỗi một bước bước ra đều là kinh thiên động địa địa một tiếng nguồn vang, mà chọn cả hoàng thổ bình đều sẽ hung hăng đích trầm một trầm. Chẳng qua vài chục bước đường hoàng thổ bình lại chìm đi xuống hai xích có dư, từ tước cuối cùng đi đến nhật nguyệt song luân ở trước thật chậm thật chậm đích vươn ra đôi tay ngón cái hướng về nhật nguyệt song kiếp hắn đi vây nhiều tại hắn trước thân không ngừng xoay chuyển đích phụ triện đều nhẹ nhàng đích phiêu mở nhường ra một điều đường lối sở hữu nhân đều không do tự chủ đích bình chú hô hấp kê lung đạo có thể hay không thu hồi chân phái chi bảo tại này một cử ai cũng không biết tử tức chân nhân một chỉ ấn xuống nhật nguyệt song kiếp cứu cánh là buộc phát mà lên còn là quay quay về đến trong tay của hắn ôn nhạc dương đến hiện tại là dừng căn bản tiểu không minh bạch đã phát sinh cái gì Nguyệt kiếp vốn là dòng chống khua chiêng đích tới chém chính mình, kết quả đến trước mặt lại mánh địa thu tay, còn đem nhật kiếp cũng kêu tới, ca hai một khối thương lượng lấy vây lấy hắn chuyển vòng. Cuối cùng kia đôi nặng hơn vạn quân ngon cái, nhẹ nhẹ đặt tại Nguyệt nhận ở trên, nhật nguyệt song kiếp mánh địa phát ra một tiếng thê lương đích kêu gạo, tiểu giống một điều bị đột nhiên định chắc cái đuôi địa độc xà. Tại giữa không trung vung sức đích vọt nhảy lên, lại vô luận như, thế, nào cũng không cách, nào, dậy thoát tử tức đích gông củn. Vài trăm luân chỉ có hình mà không chất đích phụ triện đột nhiên phát ra vụ vụ đích tiếng xé gió, hướng về tử tước đích thân thể chen, như, ông tuân bảo, tùy tức lại từ hắn đích ngon cái lộ ra, xích huyết kiểu đích phụ triện tái tuôn ra ở sau, đã biến thành một thanh một kim hai trùng nhăn sắc, phân biệt độ tại song kiếp đích trên mặt ngoài, một tầng tầng phụ triện tại bạo khởi một trận thần quang ở sau tiểu này tan biến không thấy. Ôn nhạc dương thân thể một ngoáng, thừa dịp song kiếp được tử tước chế chú địa sát na giống linh hoạt đích cá lặng không tiếng thở tùy theo không khí đích lưu động du giặc mà ra không ngờ tiểu tại hắn kinh qua song kiếp tiểu muốn hơi loẹt mà ra đích sát na. nhật nguyệt bất động kiếp đồng thời có phát ra một tiếng kim loại đích hết giận một đạo thuần bạch sắc đích tấn ký mánh địa từ ôn nhạc dương vòm ngược lộ ra một đầu đâm vào nguyệt kiếp ở trong vừa vặn được tử tước độ nhập nguyệt kiếp đích thanh sắc phủ văn ẩm vang tạc vỡ nguyệt kiếp tiểu giống đột nhiên tỉnh lại đích giận rao, tại bạo lệ đích ông minh trung liệu mạng địa dãy rùa tử tước qua địa một búng huyết tiểu phun đi ra đôi tay còn tự mất sức đích để lại song kiếp, mất sức địa đối với chính tại địa chống cạnh biên trận mắt há mồm đích kê lung đạo đệ tử tê thanh giận quát giết hắn. Một câu nói ở dưới, trường trung đột nhiên đại loạn, các xác quang hoa giống hoa khói kiểu mánh liệt chản phóng. Hai điều thanh luyện sung thiên mà lên cuốn thẳng thương khung, các tự xoáy vòng nửa chu hướng về ôn nhạc dương không chút lưu tình đích chém giết mà đi. Kê lung đệ tử cùng nga dương đệ tử đồng thời dẫn ra phi kiếm, tuy nhiên các tự trận pháp bất động nhưng là ngự kiếm thành long như thoi dậy thiên đích uy lực cùng khí thế lại độc nhất vô nhị thọ nhỏ yêu thiện đoán như cũng là một phó bi thiên mẫn nhân đích ánh mắt nhẹ nhẹ bước ra một bước nhẹ nhẹ một bước lại một bước lên trời thiện đoán đích thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung vương vang đích ngăn tại hai điều gầm gào mà tới đích phi kiếm du long ở trước đôi tay hợp mười thấp giọng niệm phật tăng bảo đón gió cổ đảo sát na bị lăng lệ đích kiếm khí quay đến vụn phấn, mà ở giữa trời địa lại vang lên một tiếng so quỷ khóc sói chu hải yêu khó nghe đích tiếng cười tại thiện đoán tinh xích đích nửa thân trên khách nhiên ấn lên một cái tóc đỏ la mặt răng nanh quỷ chảo đích la sát thiên không kiếm quang lóe động la sát thống khổ đích từ yêu tăng thiện đoán địa sau lưng lắc đầu vẫy đuôi chuyển mắt thoát thân mà ra tại kiệt kiệt đích tiếng cười trong quỷ chảo khua múa không chút lưu tình đích đem hai điều kiếm hồng kéo xé đích dồn dập vỡ vỡ kê lung nga dương hai đạo trên trăm danh đệ tử cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng tiêu gạo miệng phun huyết tươi thần tình suy đốn đích té ngã phi kiếm bị hủy nguyên thần trọng thương những này lớn nhỏ đạo sĩ gọi lên đích nhìn tượng kinh thiên mà múa kiếm long tại yêu tăng thiện đoán đại từ đại bi địa mặt cười trước mặt còn không bằng hai điều cá chạch khai sơn đại đệ tử kê phi lão đạo dọa nhảy dựng quay đầu hỏi sớm tiểu trận mắt há mồm đích đóng cửa tiểu đồ đệ thủy kính hòa thượng thiện đoán yêu tăng tại trên thân dưỡng quỷ thủy kính hòa thượng đích trên mặt sung mãn chấn kinh cùng bội phục thật không dễ dàng mới hồi thần qua tới phong thí kia không phải quỷ là la khất sát sa phát tướng Phật pháp tham đến tinh thâm cực nơi, sẽ dẫn động 28 bộ thiên pháp tướng phụ thân hộ thể 6. Hai đạo đệ tử liên thủ chỉ trích kiếm long được chờ đích đồng thời, Kê Lung đạo trưởng kiếm chân nhân chim xanh một lời không phát mãnh địa rút ra, vừa vận dẫn động pháp trận đích cự kiếm, cự kiếm rời địa đích thuần gian tiểu đã phát động thần thông. Nhạc lớn đích hoàng thổ địa đầm nhưng cũng chấn, lộng lây đích kiếm hoa đem mặt địa xé nước khai một điều đủ để nuốt ngập cự tượng đích khe nước, hướng về ôn nhạc dương từ dưới mà lên oanh, oanh liệt liệt địa vật tới. Cái nước dương nhanh muốn rướt, Kiếm hoa bọc tại dưới mặt địa, tiêu giống cực địa huyễn thải đích thiên quang, chẳng qua nhìn đi lên thiên địa điên đảo. Tiêu đứng tại hoàng thổ địa cạnh biên đích một chữ cung hạ lao đại đôi tay một lần không biết từ nơi nào nâng lên một căn dài ngắn chẳng qua hai xích, thu tế gần gần một chỉ địa bích lục tiểu thương. Cùng hắn nói là thương, lại không bằng nói là căn que thời than tới đích dàn cắt, khang khang hạ lao đại nắm thương đích tư thế đã uy mánh lại bá đạo, hảo giống trong tay đích là một căn uy phong lấm lấm đích Trượng tám xà mâu một dạng. Tiêu đứng tại nguyên địa hào, hào vũ động không ngừng. Trong mồm cũng uống uống có thanh. Vừa vặn gặp qua la sát xé kiếm long đích bọn tán tu kinh hô còn xa suốt tận, hiện tại lần nữa ồn ảo. Hạ lao đại tại hoàng thổ địa ở ngoài đùa thương, tại hoàng thổ địa ở trong đồng thời xuất hiện một điều cơ hồ cùng trong tay hắn thương một mô một dạng đích ảnh tử, chính tại tại kẽ nước hai bên phi tốc xuyên thoa, tựu giống một căn trường châm, mắt nhục khả kiến đích đem kia đạo kẹp lên kiếm hoa lật trốn đích kẽ nước tấn tốc khâu lại, vừa nháy mắt điệu thời gian ở sau, hoàng thổ địa hoàn hảo như sơ Cánh nhiên liền cả một kia ngấn tích đều không lưu lại. Hạ lao đại khe xong rồi khẩu tử. Đôi tay một vỗ tiểu thương lại phục tàn biến, đối với thất tha thất thể không ngừng lùi. Về, sau đích trưởng kiếm chân nhân chim xanh cười nói ôn nhạc dương khả không thể nhượng người dết. Mặt cười tùy hòa, ánh mắt lại sắc nhọn như nanh sói. Trưởng kiếm chân nhân chim xanh đích tu vị vốn là tiểu không so được hạ lao đại, lại thêm lên hắn lần trước tại cửu đỉnh sơn đích thương còn không hảo, ngạnh bính một cái ở sau toàn thân khí huyết trộm Hộ thân đích chân nguyên lực nhất thời tán loạn dị thường, cắn lấy răng chính muốn vung sức tài bính, đột nhiên bên thai vang lên một tiếng gào khóc. Nga dương đạo trưởng môn nhân lần nữa ngửa đầu Triều Thiên, khóc lớn một tiếng ai không gì hơn tâm chết. Tùy tức đôi tay bưng tâm xoay ngắt trước tác ra một cái tâm đau muốn chết đích tư thế. Thống khổ đích toàn thân đều giống con tôm một dạng cuộn xúc lên. Sở hữu đứng tại hắn đối diện đích tán tù cùng ôn miêu lạc ba nhà đệ tử đồng thời, cảm. Giác được chính mình đích tâm tạng hảo giống đột nhiên bị một chỉ mang lên thiết thủ sáu địa đại thủ hung hăng nào nạn. Kịch liệt đích đau đớn từ tâm tạng hướng về não hải tứ chi tám phương lan tràn mà đi. Ba vị thấy nhân mình liên tục hai đánh rơi không, đứng tại trường trung đích cái kia lào hán sâu không lường được. Dứt khoát trực tiếp phát động chính mình đắc ý nhất đích trùng thứ ba công pháp, ai thần thông, ai không gì hơn tâm chết. Nga dương đạo đích công pháp giảng cứu đích chính là muốn nếm tận nhân gian tư vị, vô luận hỉ, giận, ai đâu một trùng thần thông. Tại thi triển đích lúc ba vị chân nhân đều toàn thần đầu nhập, nguyên bản còn tính quang hoa đích trên mặt thống khổ đích chen ra thâm thâm điệu nếp nhăn, không biết hắn hiện tại là đem chính mình thay vào đầu nga còn là mạnh cương nữ, chính tâm vỡ địa nhất tháp hồ đồ, nát bét, đích lúc, trước mắt hốt nhiên một hoa, lao thỏ yêu bất nhạc đã khi tiến hắn địa bên thân. Đầy mặt đích hận thiết không thành cường, nhấc tay cấp hắn một cái vang dội đích bật hai. 3. Giòn vang chấn hám toàn trường. Hoàng thổ trên địa thỏ khởi cốt lạc, mau lệ Liên viên đích tranh đấu phát sinh đích cực nhanh, tại tử tức lao đạo chỉ vào ôn nhạc dương một tiếng giết tự ở sau. Trước là hai đạo đệ tử bính kiếm mà thành đích kiếm long được thỏ nhỏ yêu thiện đoán đích la sát xé nát, cơ hồ đồng thời trưởng kiếm chân nhân chim xanh cự kiếm chán phong phá thổ chi lực, được hạ lao đại đích quỷ dị thương hồn kích lui. Sau cùng kê lung trưởng môn ba vị phát động ai thần thông, chính tâm vỡ không ngấn đích lúc chịu. Một cái mồm lớn chim, liên tiếp 3 lần uy thế mãnh liệt đích công giết, đều được đại tử bi tự cùng một chữ cung tiêu trừ cùng vô hình. Quan chiến địch tán tu trước là kinh hô, theo sau ở nào. Lần này rứt khoát kêu không ra tiếng, cái cái chừng lớn trong mắt, kê phi cùng thủy kính hai cái nhân dồn dập ưỡn ngực, đầy mặt kiêu ngạo địch đối với những nhân khác cười nói chúng ta cùng cái lao đầu này thuộc lạc địch rất xấu. Ôn nhạc dương khắc ấy như cũ vẫn cứng tại nguyên, tại nhật nguyệt song kiếp thượng cùng tử tức cầm cự lên, tại ngân bạch sắc địch quang mang từ ôn nhạc dương đích vò ngực như luyện kiệu rót vào nguyệt kiếp ở sau, một đạo phiêu miểu địch hắc sắc khí tức cũng nhẹ nhẹ lượn lờ lên luồn vào quyền đầu lớn đích nhật tiếp hai kiện pháp bảo phát ra hảo giống giã thu kiểu ngang ngang địa gào thét cây lung đạo dùng tới phong ấn chúng nó đích phụ chuyện chính được một tầng tầng đích kích vỡ một tầng tầng đích tiêu tán tử tước lao đạo lần này bính ra một điều mạng già chết sống không chịu chết tay chính tại hao hết một đời đích tu vị tưởng muốn đoạt về bảo bối ôn nhạc dương là không biết làm sao thu tay hắn căn bản tiệu cái gì đều không làm kiện sự này đối với hắn mà nói quá điên cuồng chính mình tựu là một đường qua Cùng hắn nói hắn cùng tử tức lao đạo cướp pháp bảo, lại không bằng nói tự tức lao đạo cướp pháp bảo, pháp bảo cướp hắn, hắn nên cướp ai nghi. Hoàng thổ địa địa cạnh biên, hiện tại đích náo nhiệt cũng không nhỏ. Một cái danh không thấy kinh truyện đích sơn thôn lao hán, chính tại xoay tròn bàn tay rút quất ngũ phúc trưởng môn một trong. 3. Lao thỏ yêu lại là một cái bạn thai không dùng đích tiểu tử. Một sáo đại hảo công pháp được ngươi luyện thành đông thi hiệu tần. 3. Phát thứ ba bạn thai ai cáo tố ngươi hỉ tiểu muốn cười, giận chứng mắt Ai tiểu nâng lên tâm khẩu, giả trang nương nhi môn tiểu nhu tạo tác, còn không bằng cái hoa. Ba, ngươi hỉ đích lúc cười, kia ngươi trùng thứ tư vui đích lúc làm thế nào? Ba, thì nộ ai nhạc bi khủng đều là nhân gian tới tính, đến cực nơi không có thiên không có địa không có nhân khác cũng không có chính mình, chỉ có tử trong cốt tử, từ phế phụ trong, từ trong huyết mạch, từ não đại đầu tóc hơi móng ngón khe vọt nhảy đi ra đích hồn nhiên vong ngã. Có nhân trạng như điên cuồng, có nhân thủ múa túc đạo. Càng có nhân nghịch huyết công tâm. Ba ngươi còn có lời gì nói? Biệt tổng đánh một mặt sáu. Ba. Bất nhạc đổi ngoài ra nửa khuôn mặt nếm tận nhân gian tư vị, ta cáo tố ngươi, vô luận hỉ nộ ai nhạc bi khủng, đến cuối cùng tiểu là một cái quên tự. Tới tính trung quên thiên quên địa sau cùng đem chính mình đều quên rồi. Cái gì bảy trùng thần thông? Chứ hoặc ở ngoài, trước sáu cái chữ căn bản tiểu là một hồi sự. Cây lung đạo công pháp chỉ có hai trùng, trùng thứ nhất là quên, trùng thứ hai là hoặc. Lão thỏ yêu bất nhạc này phiên thoại tại nhân khác nghe tới đều là một đầu vụ thủy mạc danh kỳ diệu, nhưng là đối, với, ba vị chân nhân tới nói lại là thể hồ quán đỉnh, Lão thỏ yêu đích mỗi một cái chữ đều giống một tràn thiên lôi hung hăng đích từ mảng nhĩ một mực bổ tới đáy lòng. Hắn một đường tu hành hơn một trăm năm, mới miễn cương tu đến trùng thứ ba ai thần thông, thủy trung không cách, nào, đột phá tầng thứ tư, tự là bởi vì phân không rõ hỉ cùng vui cứu canh có cái gì khác biệt. Một mực ba vị đều cho là chính mình còn không thể nếm gian này một đạo nhân gian tư vị, sở dĩ kinh thường xuống núi đi tìm vui từ sáu. Lao thỏ yêu bất nhạc cuối cùng dừng tay, nhìn vào côn luân đạo địa tiểu trưởng môn Lưu Chính có nhiều hứng thú đích hỏi người làm sao không động thủ. Lưu Chính cười, có điểm đành chịu lại có chút chân thành vốn là tưởng áp cái đại trục sau cùng ra tay lộ đe mặt, chẳng qua vừa nhìn ngài ra tay, ta còn là đừng ném nhân. Không nhân biết hắn nói địa là thật hay giả. Côn luân đạo từ lúc lên núi ở sau thái độ tiểu một mực gái muội đồng đưa, nhìn đi lên hai đầu ai cũng không đắc tội, trên thực tế mỗi một cá nhân cầm bọn hắn đương nhân tốt. Nhìn đi lên một mực tại làm việc nốc. Đúng vào lúc này, ôn nhạc dương cùng tử tức lao đạo đích cầm cự, cuối cùng kết thúc. So lên vừa mới trưởng trung oanh oanh liệt liệt đích đối chiến. Lao thỏ yêu đau phiến Nga dương đạo trưởng môn đích như sấm đoạn quát, ôn nhạc dương cùng tử tức lao đạo đích thu trường hiện được quỷ dị mà đột nột. Tại giữa không trung ngang ngang gầm rú cự chấn đích Nhật Nguyệt song kiếp chợt địa an tính đi xuống, thật giống như ngàn năm huyền vũ đích nổ hơi mở dạng, tại một tiếng hoan du đích rên dị trùng, đồng thời từ trên thân thể nổ ra sau cùng một trích phong ấn phụ triện. Quang hoa khẽ khàng lưu chuyển, nguyên bản thanh lượng thấu triệt đích nguyệt kiếp càng lúc càng sáng, không thanh địa thiêu đốt lên một tầng hoang vắng đích bạch sắc hỏa diễm, phiến khắc ở sau lưu ở nguyệt kiếp bề mặt đích bạch diễm tiểu giống đột nhiên mất đi sinh mạng đích chết xà, lùm bùm lách cách đích lạc tại trên mặt địa, khiến đến tức tốc vùng vẫy. Nguyệt kiếp lại biến thành giống nhân chết khuôn mặt một dạng đích trắng bệnh, tức liền tại dương quang ở dưới, cũng sẽ không chết xạ ra một. kia con thải, mà quên đầu lớn nhỏ đích nhật kiếp từ lộng lấy đích kim hoàng sắc biến thành thông thể thuần hắc, không chút quang trạch đích hắc. Hình trạng lớn nhỏ đều chưa từng hơi biến, nhưng là nhan sắc lại biến thành một đen một trắng, không có tơ hào địa thần thái, chỉ nhượng nhân xem một cái đều sẽ, cảm, giác được ánh mắt trợn địa trầm trọng rất nhiều. Không nguyên trước sáng láng khôi hồng đích tiên ra khí thế lại nhiều hơn một phần âm lãnh băng xâm đích yêu tà sát ý. Nhật Nguyệt song kiếp hơi hơi khẽ động, không chút phí sức đích vây thoát tử tước đích một đôi ngón cái, vây lấy tử tước cùng ôn nhạc dương hai cái nhân không tiếng đích xoáy vòng một vòng, trợ điệu tan biến tại trong không khí. Tử tước mắt thấy Nhật Nguyệt song kiếp tan biến, biểu tình lập khắc biến được kinh hoàng thất thố, tái không có một tia đắc đạo cao nhân đích kia trùng nhạt nheo cùng kiêu ngạo, mặt da thượng chi chi chít chít bảy đầy băng lãnh đích mồ hôi, đôi tay lia liệu thúc động phát quyết, uổng công đích tưởng muốn gọi về pháp bảo bận rất lâu ở sau cuối cùng muộn hừ nửa tiếng một đầu té ngã bao quát chim xanh hoàng hạc đẳng cao thủ tại nội cây lung đạo địa toàn bộ đệ tử đều thân thụ trọng thương Khác ấy liếc thấy trưởng môn té ngã toàn bộ kinh hô lên rẽ rủ lên vây đến tử tức bên thân cung tử tức một hướng giao hảo địa ba vị lão đạo chính nhu nhũ lông mày khổ khổ tìm tòi lên láo thỏ yêu bất nhạc đích lời hồn nhiên quên rồi hiện tại trường trung còn tại phát sinh địa sự tình một đôi đã từng uy chấn thiên hạ đích đạo môn pháp bảo tiểu thế này không mang một tia tiếng thở đích tan biến Ôn Nhạc Dương đã phiêu thân lui đến bốn vị gia trưởng bên thân, vươn tay nổ dưới cổ đích ngọc đao hái xuống đưa cho lão Thọ yêu bất nhạc, thấp giọng nói là cái này, đồ vật đoạt Nhật Nguyệt bất động kiếp 6. Ôn Nhạc Dương đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cái cứng bang bang đích thanh âm, giống hai căn một cọc tử một dạng, Sinh ảnh đích đầm tiến hắn đích màng nhị cái gì Nhật Nguyệt bất động kiếp, này đôi đối bảo bối đích danh tự kêu âm sai, dương sai. Nguyệt nhận trắng bệnh, là vì âm sai, Nhật nhận đen nhánh, là vì dương sai. ôn Nhạc Dương sợ hãi đại kinh. Ánh mắt trực ngoắc ngoắc đích đinh lên lão thọ yêu trong tay đích ngọc đao, thanh âm, tựu là từ ngọc đao trong truyền ra. Chương thứ 103 sơn tiêu. Lão thọ yêu bất nhạc đích sắc mặt ngưng trọng dị thường, cũng không quản địa chống thượng loạn thành một đoàn đích kê lung đạo đệ tử, lôi kéo ôn nhạc dương tùy tiện tìm gian phong góc, lại nữa thi triển thiên nhãn minh tử tử tế tế đích tra xem ngọc đao, một bên còn không ngừng đích dùng Phật gia thủ lớn tại ngọc đao thượng tham dò lên, cổ đảo nửa ngày mới lại nhíu mày nhìn vào ôn nhạc dương không việc a. Ngọc Đao trồng cái gì đều không có ôn nhạc Dương khí đích đều nhanh bật lên tới Ngọc Đao đều nói lời còn không việc lao Thọ yêu lại sắc mặt mở mịt Ngọc Đao nói cái gì ôn nhạc Dương này mới minh bạch Ngọc đao đích lời cùng trường Ly sư tổ thi triển qua đích truyền âm ở dạng chỉ có chính mình mới có thể nghe đến chẳng qua trường Ly sư tổ đích Thanh âm giống một điệu băng tuyến Ngọc Đao đích Thanh âm lại giống hai căn muộc cọc tử Ngọc Đao đột nhiên lại nữa mở miệng sinh ảnh đích tiếng cười tại trong nhà len Ken vang vọng Thọ tử không Linh lần này ngọc đao vung ra thanh âm lão thọ yêu bất nhạc cũng nghe được nhất thanh nhị sở, rõ ràng vội không kịp phòng trung hủ được tay hơi run trực tiếp đem ngọc đao ném hoàn cấp ôn nhạc dương yêu nghiệt phương nào ôn nhạc dương nào dám tái vươn tay tiếp trở về nhảy lên tự hướng về sau tránh hình ra ngọc đao rơi đến trên địa phát ra một trận đình đình đương đương đích tiếng vang cả ngày kiếp thần lôi đều không thể thương nó mảy may tự nhiên sẽ không bị ném vỡ ngọc đao tiếp tục cười mắng lên không điểm đảm lượng càng không điểm kiến thức đích thọ tử ôn nhạc dương từ mặt sau truy hỏi một câu thọ tử còn là trọng tử thọ tử Hài to đóa thọ tử ngọc đao đích ngữ khí nấp định nằm trên mặt điệu lại tơ vân bất động xem ra hảo giống chính mình không thể động đậy lao thọ yêu bất nhạc tâm thần kịch chấn vừa mới hắn cùng ôn nhạc dương một dạng cho là ngọc đao kêu được là trọng tử không nghĩ đến đối phương cánh nhiên thức phá chính mình đích yêu thân bất nhạc từ lúc tu luyện ở sau yêu thân trích bị thức phá qua ba lần một lần là hắn vừa vào ở đại từ bi tự lúc ngộ đến đích giá hòa thượng. Lần thứ hai là trường ly sư tổ, lần thứ ba tắc là chính mình chữa thương đích lúc, tới bắt yêu đích thải hồng thất minh đệ. Lúc này cửa nhà ken kết vang một tiếng. Một trương thanh tú Mỹ lệ địa mặt nhỏ thám tiến tới. Tiểu dịch tới. Ôn nhạc dương thân tử một đoáng. Đuổi gấp đem tiểu dịch ngăn tại chính mình thân sau. Cười khổ lên hỏi ngươi làm sao tới. Tiểu dịch căn bản không biết đã phát sinh sự tình gì đó. Cười hì hì địa hồi đáp ôn nhạc dương. kia đôi đối pháp bảo không kêu nhật nguyệt bất động kiếp. Tiểu âm thắc dương sai. Trong vắt địa trong trong mắt. Mãn mãn đều là tiểu nữ hải địa đắc ý. Ha ha. Tiểu nha đầu có kiến thức. Nói đến nghe nghe. Ngươi làm sao nhận được âm thắc dương sai. Ngọc đao thẳng tâm tấp địa nằm trên mặt địa không thể hơi động. Chẳng qua còn là có rất mạnh địa tham dự cảm. Tiểu dịch hù được một kích linh. nhấc tay tiểu cơ lên tới ôn không làm vừa vặn trả trở về địa đại loa kèn. Một đôi đại con ngươi chuyển tới chuyển tới ai? kentani ôn nhạc dương chỉ chỉ trên địa địa ngọc đao còn chưa nói lời, lao thỏ yêu đột nhiên hái xuống một chuỗi tay châu một quẳng, chuẩn xác vô bị địa khoanh trắc ngọc đao. tuy tức có tử trong lòng lấy ra bình thời mang đeo địa chuỗi lớn Phật châu, trông ba chồng lại một quẳng, Vững vàng bọc tại tay châu ở ngoài. hắn muốn là đi quảng trường chơi xáo khoanh, không phải đem buôn, bán, nhỏ khí khóc. lao thỏ yêu bất nhạc bận rộn song song thở dài một hơi, cười a a đích nói yên tâm đi, ngọc đao không ra được hòa thượng địa Phật châu. Ngọc Đao đích ngữ khí lại sung mãn không nén phiền ta vốn là tiểu không thể hơi động. Thọ Tử cũng không hiềm phiền. Nha đầu, nói nhanh lên cái gì là âm thác dương sai. Ha ha. Tiểu Dịch không hảo ý tứ đi xem lão thỏ yêu kia mở lớn mặt đỏ, kính tự trông hướng ôn nhạc dương. Tại hắn gật đầu ở sau mới lại hồi phục thanh tuyển kiểu sáng tỏ đích mặt cười lấy trước từ chữ lạ hảo trong xem qua sân trí. Đại Sơn nuốt nhổ nhật nguyệt tinh hoa sinh ra sơn tiêu, trong đó lợi hại nhất đích một chủng danh viết khỏa hoàn. Lương có gai cong như nguyệt nhan sắc trắng bệnh. Là xương âm sai, ngực có quyền giáp tựa ngày nhàn sắc đen nhánh, gọi là dương sai, một khi khỏa hoàn tu thành hình nhân, âm thác dương sai tiểu sẽ trở thành hắn đích pháp bảo. Tiểu dịch vừa đại khái nói xong, ngọc đao tiểu ha ha cười lớn, tuy nhiên thanh âm như cũ cứng bang bang đích nhượng nhân khó chịu, nhưng là che đậy không nổi đích có mấy phần khai tâm không nghĩ đến. Cư nhiên còn có nhân biết chúng ta sơn tiêu khỏa hoàn.